thiên linh chi nói thành tự do là thế lực lớn nhất đại lục thiên long thành chủ tên họ là gì không rõ chỉ biết biệt danh gọi là tú khê là cao thủ số một số hai của đại lục thiên long đã từng có quen biết với tổ tiên hoàng thất chắc chắn ông ta biết những chuyện về ám điện việc này không nên chậm trễ đi ngay thôi giang cung tuấn đi trước thiên linh chi đi theo phía sau hai người rời khỏi thành thiên long nơi đã biến thành một ngôi thành chết rời khỏi đế quốc thiên long ba ngày sau hai người xuất hiện ở một tòa thành thành phố này vô cùng rộng lớn ngoài thành xe ngựa và dòng người đi lại đông đúc như nước chạy trên cửa thành cao cao khắc mấy chữ lo lớn sinh động như thật thành tự do thiên linh chi nói thực lực của tú khê rất mạnh là người đứng đầu mười đại cao thủ của đại lục thiên long còn những tu sĩ ở thành tự do là những người đến từ khắp nơi trên thế giới bọn họ bị đuổi đến đây được tú khê thu nhận cho ở bên ngoài họ đã làm gì đang bị ai đuổi g i ế t chỉ cần đi vào thành tự do đều có thể được tú khê bảo vệ tường i a n g cung tuấn gật đầu đi thôi hai người đi vào thành bây giờ thiên linh chi đã không còn dáng vẻ cao sang như xưa nữa mà trang điểm một mạc như một người hầu hai người dễ dàng đi vào thành mà không gặp chút cản trở nào việc đầu tiên là đi tìm một gian nhà trọ để ở tạm ở trong phòng trọ giang cung tuấn ngồi trên g h ế còn linh chi thì vội rót một ly trà cho anh anh giang khi nào chúng ta đến phủ thành chủ tìm tú kê h đây thiên linh chi rất sốt ruột đã qua nhiều ngày như vậy không biết người nhà của mình thế nào rồi cô rất muốn biết chuyện của ám điện và tình hình người nhà của mình ăn gì đó trước rồi h ắ n g đi giang cung tuấn đứng lên đi ra cửa xuống lầu gọi vài món rồi thong thả ngồi ăn thiên linh chi ngồi bên cạnh nhưng cô ta không có tâm trạng ăn uống gì lâu một có không ít người đang vừa ăn cơm vừa trò chuyện nghe nói thủ đô của nước thiên long là thành thiên long bị tàn sát cả triệu người ở đó đều chết hết rồi có tôi cũng có nghe nói hình như là do ám điện làm nghe đâu nước thiên long có bảo vật gì đấy bị ám điện nhìn chúng cho nên mới dẫn tới họa diệt tộc rốt cuộc là bảo vật gì mà có thể khiến ám điện làm lớn chuyện như thế phải biết rằng rất nhiều năm rồi ám điện không hoạt động trên đại lục đấy tu sĩ trong nhà trọ bàn tán sôi nổi chuyện nước thiên long bị tàn sát nhưng bọn họ chỉ là nghe đồn như vậy thôi còn vì sao thành thiên long bị tàn sát bọn họ không biết chỉ nghe đâu là do trong tay hoàng tộc có bảo vật tuyệt đỉnh nào đó nghe thấy những âm thanh bàn tán xung quanh trong lòng linh chi nặng nề giang cung tuấn đứng lên vỗ vai cô ta an ủi yên tâm đi không xảy ra chuyện gì đâu chúng ta lập tức đi tới phủ thành chủ tìm tú khê hỏi thăm chuyện ám điện vâng tiên linh chi gật đầu hai người ra khỏi nhà trọ đi thẳng tới phủ thành chủ trước cửa phủ thành chủ có rất nhiều thị vệ hai người vừa đi tới gần đã bị chặn lại là ai thị vệ lạnh lùng hỏi thiên linh chi lập tức nói tôi tôi là người của hoàng tộc đế quốc thiên long lao tổ của tộc tôi từng có duyên quen biết với ngài tú khê hôm nay đến muốn xin vào gặp ngài ấy nghe thấy là người của hoàng tộc đế quốc thiên long mấy tên thị vệ không khỏi nhìn thiên linh chi thêm vài lần sau đó một tên thị vệ nói chờ một chút tôi đi thông báo lúc này trong đại điện của phủ thành chủ có một người thanh niên đang ngồi trên ghế chủ vị ông ta mặc áo choàng màu lam tay cầm quạt giấy không ngừng phép phẩy mấy hôm trước phó điện chủ của ám điện là hồn hoài cổ đã bị g i ế t ngồi đối diện thanh niên là một người đàn ông lớn tuổi nhìn bề ngoài khoảng bảy tám mươi tuổi mặc đồ đen vẻ mặt căng thẳng đột nhiên vỗ lên bàn một cái đồ trên bàn vỡ nát、Hửng. người thanh niên nhìn ông ta nói nếu tôi đoán không sai thì hồn hoài cổ đã tiến vào nhập thánh cảnh thực lực này ở đại lục thiên long đã là mạnh nhất ai lại có thể giết h ắ n chứ ông lão lắc đầu nói bây giờ còn chưa rõ là ai chỉ bị ít đó là trong lúc hồn hoài cổ đuổi g i ế t thiên linh chi còn bảo vật thì vẫn ở trong tay cô ta người thanh niên kia chính là thành chủ tú khê của thành tự do còn ông lão kia chính là điện chủ của ám điện tú khê cầm quạt giấy phe phẩy không để ý nói bảo vật của hoàng thất đế quốc thiên long rốt cuộc là cái gì lại đáng giá để điện chủ làm dình giang như thế không tiếc giết hết dân trong thành vậy điện chủ nói chắc thành chủ đã nghe nói về chuyện gần đây trên trời xuất hiện dị tượng tôi đọc trong sách cổ ở ám điện thì biết được vài manh mối đó là bảo vật thời thượng cổ để lại nếu có được sẽ là tạo hóa vĩ đại đại lục thiên long của chúng ta ở trong nơi bị phong ấn là nơi lót đường một khi phong ấn mở ra thì chúng ta chính là kẻ chết trước chỉ cần có được bảo vật này thì mọi chuyện sẽ khác sẽ là một bước lên trời trở thành cao thủ vô địch thậm chí là có thể phá bỏ những tư tưởng thâm căn cứ để về những nơi bị phong ấn nữa đúng vào lúc này một tên thị vệ đi vào quỳ một gối xuống báo cáo đại nhân bên ngoài có một người phụ nữ nói cô ta là công chúa của đế quốc thiên long t r ư ớ c 1079, hạ độc nghe thấy là công chúa của đế quốc thiên long thì trên mặt tú khê hiện lên ý cười nghiền n g ấ m điện chủ ám điện cũng hơi giật mình sau đó cười lên tôi còn đang tìm cô ta đây không ngờ cô ta đã tự dâng tới cửa rồi tú khê đang quạt bỗng ngừng lại nói điện chủ ông tránh trước đi tôi muốn xem công chúa đế quốc thiên long tìm ta có chuyện gì đây được điện chủ gật đầu đứng dậy đi ra phía sau đại điện lúc này tú khê mời nói mời vào đây vân thị vệ gật đầu nhanh chóng đi ngoài cửa phủ thanh chủ giang c u n g tuấn và thiên linh chi đợi một lúc thì tên thị vệ vào thông báo đã đi trở ra nói công chúa mời vào dưới sự dẫn dắt của thị vệ giang c u n g tuấn và thiên linh chi đi vào trong phủ đi hết một con đường thì vào đến đại điện trong đại điện hai người nhìn thấy một người thanh niên bề ngoài còn rất trẻ cả người gầy như bị thiếu dinh dưỡng ngồi phía trên đại nhân đã đưa người tới lùi xuống đi tú khê khoác tay thị vệ xoay người đi ra ngoài thiên linh chi tôn kính nhìn tú khê nói thiên linh chi của đế quốc thiên long kính chào ngài tú khê Tú tay, Khê khoác nói, ngồi đại i Thiên Linh Chi ngồi xuống, Giang Cung Tuấn ngồi Tuấn bên xuống, Cung c n h cô ta, có ta, đ ề u v ẫ nhân k ô n nói g c u à o thiên ú k ê nhìn h t linh chi nói, nhớ năm đó, tôi và lao tổ của đế quốc Thiên Long cũng n đó, tôi coi Đế Tổ và Lao của Quốc h ư có q u e n biết, k h ô n g ngờ ông ấy lại đi t rưng ớ bước, c một đ ú là nước ă m tháng không tha không cho n g ờ i dài. Đại nhân Thiên Linh Chi nào nhân dưng dưng n mà Tú thở Khê ư mắt nói hoàng tộc đế quốc thiên long gặp phải thai ương khủng khiếp dân trong thành thiên long bị giết sạch người thân của tôi bị ám điện bắt đi bây giờ không biết đang ở đâu đại nhân ngài có quan hệ rộng rãi hôm nay linh chi đến đây là định hỏi thăm vài chuyện của ám điện nghe vậy tú khê cũng nghiêm túc lên hỏi chuyện này tôi cũng đã nghe nói không ngờ ám điện lại phát điện giết hết người dân trong thành như thế nói xong anh ta nhìn thiên linh chi hỏi linh chi bây giờ bên ngoài đầu truyền nhau rằng trong tay hoàng gia các người có bảo vật vô địch cho nên mới khiến cho ám điện chú ý còn có lời đồn rằng bảo vật đang ở trong tay cô ta muốn biết rốt cuộc đó là bảo vật gì hay là dùng nó để chuộc người lại đi người của ám điện ra tay tàn nhẫn độc gác làm đấy phải nhưng ngọc bội gia truyền của nhà tôi cũng không phải bảo vật gì không biết hai đồn miếng ngọc bội đó là bảo vật nữa thiên linh chi nói có thể cho tôi xem không tú khệ hỏi ý kiến thiên linh chi chuyện này thiên linh chi khó xử tú khê cười nói sao vậy chẳng lẽ cô còn sợ tôi chiếm lấy bảo vật của cô hay sao không phải thiên linh chi lập tức lắc đầu cô ta tới đây là để cầu xin sự giúp đỡ của tú khế làm sao dám nói không lập tức lấy ngọc bội ra đưa cho tú khê đợi đã đúng lúc đó giang c u n g tuấn lên tiếng giật lấy ngọc bội lại anh giang linh chi khó hiểu nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cầm ngọc bội trong tay nhìn tú khê nói tới tìm ngài chỉ là muốn biết mấy chuyện về ám điện muốn biết căn cứ ám điện ở đâu để đến cứu người còn những chuyện khác thì không phiền ngài quan tâm lúc này tú khê mới nhìn giang cung tuấn anh còn tưởng giang cung tuấn chỉ là một tên cấp dưới đi theo thiên linh chi thôi chứ bây giờ xem ra không đơn giản như vậy trong lòng anh ta không vui nhưng trên mặt vẫn tươi cười nhìn giang cung tuấn chàng trai trẻ cậu biết cậu đang nói cái gì không vậy có biết ám điện là chỗ nào không dù là tôi cũng không chắc có thể cứu người từ trong tay ám điện ra đâu chẳng lẽ cậu dám nói mình có thực lực này chuyện này không cần ngài quan tâm giang cung tuấn nói rất nhẹ nhàng anh không biết về tú khê nhưng nghe thiên linh chi nói tú khê sẽ nhận bảo vệ tất cả những người đến thành cho dù người đó tội ác tại trời người như vậy chắc chắn không phải người tốt ha ha tú khê cười nhạt tôi nghe nói phó điện chủ của ám điện trong lúc đuổi giết linh chi thì bị giết chắc là có liên quan đến chàng trai trẻ này phải không giang cung tuấn nhìn anh ta cười nhạt không ngờ tin tức của ngài đúng là rất nhanh anh cũng không phủ nhận nói không sai phó điện chủ ám điện hồn hoài cổ là do tôi giết tú khê lúc n ã y chỉ hỏi vụ vì vậy thôi không ngờ giang cung tuấn lại thừa nhận thật anh cũng giật mình nhìn giang cung tuấn nhiều hơn một chút hồn hoài cổ đã tiến vào nhập thánh cảnh cho dù là anh ta nếu như muốn giết chết hắn cũng không phải dễ dàng không ngờ lại chết trong tay tên nhóc trước mặt này chẳng lẽ tên này thật sự mạnh đến vậy tú khê rất muốn nhìn thấy được thực lực của giang công tuấn nhưng toàn bộ chân khí của giang công tuấn đều đã biến mất trong khe khí hải không thường một chút nào ở ngoài anh ta cũng không thể nhìn ra thực lực thật sự của người đối diện sau khi ngây người một lúc anh ta cười nói đúng là anh hùng xuất thiếu niên thật không ngờ mới một thời không đến đại lục mà đã xuất hiện cao thủ đáng sợ như vậy rồi người đầu dâng trào rất nhanh đã có hầu nữa dâng trả lên thiên linh chi bưng tách trà lên nhấc một ngụn nói ngài tú khê xin hãy nói cho chúng tôi biết những chuyện liên quan đến nắm điện đ ừ n g gấp tú khê tơi ư cười nói nhìn giang c u n g tuấn uống xong cách trà vừa uống xong giang c u n g tuấn đã cảm thấy không thích hợp trong trà có bỏ độc cực mạnh nhưng độc này căn bản là vô dụng đối với anh bởi vì thân thể anh là do ma liên tạo thành miễn dịch với tất cả loại độc a lúc này thiên linh chi kêu lên một tiếng thăng thiết sau đó ngã xuống đất giang c u n g tuấn cũng giả vờ ngã xuống chỉ vào tú khê nói anh anh hạ độc trong trà ha ha tú khê cười lớn không ngờ tới à lúc này có tiếng bước chân chuyển đến một ông lão bước ra đúng là điện chủ ám điện thang nhóc mày dám giết phó điện chủ của ám điện ta lấy mạng đến đền đi điện chủ hung ác đi tới lạnh lẽo nhìn giang c u n g tuấn khuôn mặt tỏa ra s á c ý đại nhân n g à i thiên linh chi trận mắt khuôn mặt cô ta tràn đầy đau đớn độc trong người đã phát tác toàn thân không còn chút chân khí nào đau đến nổi s ắ p ngất x ỉ u ngay lúc này giang c u n g tuấn lại chậm rãi đứng dậy anh đưa tay lên lòng bàn tay xuất hiện luồng chân khí mạnh mẽ dùng nó hút toàn bộ độc trong người linh chi ra ngoài hút độc ra song linh chi mới cảm thấy dễ chịu hơn cố gắng đứng dậy nhanh chóng đi đến đứng phía sau giang công tuấn tú khê nhìn giang c u n g tuấn khoe môi cong lên nói giỏi lắm t ê n nhóc đúng là đã coi thường cậu rồi không ngờ kịch độc mà tôi phối phức tạp như vậy lại không thể làm gì được cậu giang c u n g tuấn cười nhạt tôi cũng không ngờ anh lại là đồng bọn của ám điện vốn là muốn đi tìm điện chủ ám điện nhưng nếu đã ở đây rồi thì cũng đỡ mất công tìm nữa giang c u n g tuấn không chút để ý nói điện chủ ám điện cười lạnh thằng nhóc con này chết đến nơi còn ở đó mạnh miệng người đứng đầu của ám điện cũng là một trong những người cực mạnh ở đại lục thiên long người đó tên là hồn hoài sinh còn em trai của người này tên là hồn hoài cổ giang cung tuấn giết chết em trai của ông ta trong mắt ông ta giang cung tuấn là người sắp chết rồi ông ta không muốn nói nhiều với người đã chết ông ta chỉ muốn lấy được vật báo gia truyền của nhà họ thiên thôi mà bây giờ khối ngọc này đang ở trong tay của giang cung tuấn ông ta nhanh chóng giơ tay lạnh lùng nói thằng nhóc kia đưa ngọc cho tôi tôi cho anh được chết toàn thây ông ta ngang ngược còn tiêu căng vô cùng giang cung tuấn nhìn ngọc trong tay anh vừa nghĩ ngọc liền chui vào trong tiên phủ của anh muốn có à, vậy xem xem ông có khả năng hay không nào giang cung tuấn cười nhạt sau đó anh nhìn thiên linh chi khe nói cô tìm thời cơ đi trước rồi chờ tôi bên ngoài thành tôi giải quyết xong hai người này sẽ đến tìm cô thiên linh chi ở đây chỉ làm vướng chân giang cung tuấn được thiên linh chi gật đầu rồi xoay người rời đi nhưng mà cô còn chưa ra đến đại điện đã bị thị vệ ở bên ngoài cầm kiếm chặn đường thiên linh chi cô đành phải lùi lại tú khê khét cười đến đây muốn đi đâu thế giang cung tuấn cau mày một mình anh thì không sao cả nếu anh không đánh lại được chắc chắn anh có thể trốn đi được nhưng mà có thiên linh chi thì không như vậy được thiên linh chi lùi đến gần giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn kéo tay cô thì thầm đừng phản kháng thiên linh chi không biết giang c u n g tuấn cô khẽ gật đầu đúng lúc này thiên linh chi cảm nhận được một nguồn lực cực mạnh mẽ chuyển đến từ cánh tay của giang c u n g tuấn nguồn lực này bao quanh cơ thể cô muốn đưa cô đến một nơi nào đó cô không phản kháng sau đó cô biến mất luôn hóa ra cô được đưa vào trong tiên phủ đưa thiên linh chi vào tiên phủ rồi giang công tuấn vui vẻ nhìn tú khê và hồn hoài sinh hai người bọn họ vô cùng ngạc nhiên người đ â u rồi có chuyện gì thế này một người sống sờ sờ ra đó sao tự nhiên lại biến mất như vậy hai người bọn họ không hiểu tại sao lại như vậy nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng nữa vì bảo vật của nhà họ thiên không ở trong tay của thiên linh chi nữa mà ở trong tay giang c u n g tuấn bọn họ vẫn có thể lấy được bảo vật đưa đây hồn hoài linh giơ tay lên tú khê cũng nói thằng nhóc kia đừng nghĩ rằng giết được hồn hoài cổ thì kiêu ngạo hồn hoài cổ mới bước vào thánh cảnh còn tôi và điện chủ đã bước đến giai đoạn ba rồi nếu đủ khôn ngoan thì giao ngọc ra đây có bản linh thì tự lấy đi giang công tuấn c ư i cận bước vào giai đoạn ba của thành cảnh thì sao chứ anh chẳng thèm để ý anh chỉ cần thi triển nghịch thiên đạm thì người ở giai đoạn ba của thành cảnh cũng bị anh giết ngay lập tức hai người trước mắt không phải là đối thủ của anh muốn chết à? hôn hoài sinh hư mạnh ông ta tối mặt lại nguồn khí trong ống tay háo rộng t h ù n g thình bay ra vù vù như tiếng gió, bay về phía giang cung tuấn giang cung tuấn biết rằng nếu anh không sử dụng chiêu nghịch thiên đại thì không phải là đối thủ của hai người này anh nhanh chóng tránh đi cơ thể di chuyển ra ngoài đại điện sau đó anh bay đi nhanh chóng thoát khỏi thành không phải anh muốn chạy đi mà anh muốn chạy đến một nơi không người bởi vì bên trong thành có quá nhiều người nếu anh sử dụng bí quyết thì không biết sẽ gây ảnh hưởng đến biết bao người nữa anh không muốn khiến cho mọi người vì anh mà chết anh nhanh chóng rời đi h ồ n hoài sinh và tú khê đuổi theo anh hai người bọn họ bay rất nhanh chỉ một lúc là đuổi kịp giang cung tuấn bọn họ dừng lại ở ngọn núi bên ngoài thành h ồ n hoài sinh đứng trước người giang cung tuấn chặn đường anh lại giang cung tuấn xoay người định chạy đi lại bị tú khê chặn đường lui hai người bọn họ chặn trước chặn sau đối mặt với hai người mạnh nhưng giang cung tuấn vẫn thong thả bình tĩnh nhóc con nói lại lần nữa giao khối ngọc ra đây thì giữ toàn t h ờ i cho anh h ồ n hoài sinh lạnh lùng nói ha ha giang công tuấn cười nhạt anh thúc giục nghịch thiên đạm nguồn khí trong cơ thể bị kích thích hóa thành sức mạnh to lớn rất nhiều loại chân khí hòa lại một chỗ hơi thở của anh nhanh chóng tăng lên sau đó nguồn khí trong cơ thể tự đánh g ã y xương sống của anh cũng tại thời điểm đó linh k h í đất trời lại nhanh chóng hội tụ lại tạo nên xương sống mới cho anh giang công tuấn bước từng bước mỗi bước chân của anh đều khiến cho đất trời rung động không thể chịu đựng được áp lực của nghịch tiên đẹp nên tạo ra sự rung động một bước, hai bước ba bước rồi đến ba mươi ba bước thời điểm giang cung tuấn bước lần thứ ba mươi ba tú khê và hồn hoài sinh đều phải thừa nhận rằng bọn họ không thể chịu được á p lực của đất trời đem lại nữa bọn họ cảm thấy giống như có một ngọn núi cực kỳ nặng đang đệ lên người bọn họ vậy vô cùng khó chịu thang khốn coi thường rồi hồn hoài sinh đen mặt anh ta thúc giục toàn lực muốn chống lại áp lực đáng sợ ông ta phóng nguồn lực về phía giang cung tuấn nhưng thời điểm đến trước mặt giang cung tuấn anh giơ tay n ê n đón gia ảnh hai người cùng tung trướng về phía nhau nguồn lực đáng sợ thổi qua không khí cũng như nước a sau khi dùng lịch thiên đẹp thực lực của giang c u n g tuấn càng mạnh mẽ hơn sức mạnh của anh đang ở phía trên hoàn toàn áp bức hồn hoài sinh hồn hoài sinh bị sức mạnh to lớn đánh bay còn giang c u n g tuấn chỉ lùi vài bước giết anh trước giang c u n g tuấn đánh một trưởng về phía hồn hoài sinh xong thì xoay người nhìn tú khê hồn hoài sinh là chủ của ám điện ám điện bắt người trong nhà thiên linh chi nên tạm thời không giết ông ta nhưng tú khê không giống vậy thanh kiếm lịch long kiếm xuất hiện trong tay giang c u n g tuấn chỉ thấy loé một cái giang công tuấn xuất hiện trước người tú khê sức mạnh tăng lên nên tốc độ của giang công tuấn cũng tăng lên anh dùng tốc độ nhanh nhất phi đến kiểm t r anh ta. Anh ta thứ thứ chết chết. ông ta không thể n tin được thực lực của tú khê còn tương đương ông ta cho dù kém hơn một chút nhưng chẳng tính là bao cả thế mà bị đánh chết dễ dàng như vậy bây giờ ông ta thấy sợ rồi bắt đầu nghĩ đến việc chạy chối chết ông ta cũng không muốn nghĩ đến bảo vật gì nữa chạy giữ mạng mới quan trọng nhất muốn chạy à giang cung tuấn trầm mặc anh thúc dịch n ị c h thiên đáp rồi bước đến mỗi bước chân của anh khiến cho linh khí đất trời nhanh chóng hộ tụ khẽ một chỗ hồn hoại sinh đang muốn chạy trối chết chỉ cảm thấy có một áp lực vô hình đang nghiền nát ông ta trực tiếp đạp lên người ông ta khiến cho cơ thể ông ta giống như một con d i ề u đốt dây đang rơi xuống từ trọng lực của trái đất vậy dầm cơ thể ông ta ngã xuống đất rơi vào trong đống đổ nát không đứng dậy nỗi ha ha giang cung tuấn cười to lịch thiên đáp khủng bố thật đấy dù thực lực của anh có kém đi nữa nhưng mà sau khi thi triển đạp n ị c h thiên xong anh có thể đánh lại được người mạnh hơn anh một cấp độ lớn tức giận nhìn chằm chằm vào giang cung tuấn rồi tức giận hét lên thằng nhóc kia mày sẽ phải chết bây giờ ông ta mới bắt đầu thi triển bí thuật của mình hơi thở của ông ta trở nên mạnh mẽ hơn cảnh giới của ông ta vốn ở giai đoạn thứ ba của thánh cảnh rồi bây giờ dựa vào bí thuật sức mạnh còn tăng đến giai đoạn bốn của thánh cảnh hơi thở cũng mạnh mẽ lên nhiều chết đi khuôn mặt dữ tợn của ông ta gào thét biến ra một thanh kiếm trong tay rồi đánh tới cơ thể giang cung tuấn lóe lên rồi rời ra xa tránh thoát được thanh kiếm dâm vừa xuất kiểm trời đất thay đổi mặt đất như rung lên sức mạnh khủng khiếp muốn phá hủy cả khu vực một ít nham thạch còn bay lên hóa thành bột mịn khiến vô số các gốc cây xung quanh bị chết mạnh lên không ít nhỉ giang cung tuấn đứng phía xa cười cười hồn hoài sinh ra tay thất bại lại dẫn kiểm sang bắt đầu tấn công một cách sập bén đạt đến cảnh giới mạnh mẽ hơn đương nhiên tốc độ của ông ta cũng nhanh hơn giang cung tuấn giao đấu với hồn hoài sinh thanh kiếm va chạm vào nhau tói lửa tiếng ẩm vang vọng khu vực xung quanh cũng bị hủy diệt sau khi giao đấu một lần giang cung tuấn cũng đã nắm được một chút về thực lực của anh bây giờ anh đang thi triển lịch thiên đạo thực lực có lẽ mạnh hơn người đang ở giai đoạn bốn của thành cảnh một ít nhưng mà nếu như đối phương đã đến giai đoạn năm của thành cảnh thì anh sẽ không nắm chắc phần thắng nữa hồn hoại sinh mạnh mẽ thi triển bí thuật tăng cảnh giới của mình lên nữa bởi vì ông ta thi triển bí thuật này nhưng cảnh giới còn thấp nên không giữ được trạng thái này lâu hơi thở của ông ta bắt đầu yếu dần đi giang cung tuấn bắt được cơ hội phóng ra một chiều sức mạnh đáng sợ thổi tới đánh bay hồn hoại sinh hồn hoại sinh phun ra một n g ụ m máu tươi ngã quy trên mặt đất không đứng dậy được nữa giang cung tuấn bước tới nhìn thấy hồn hoại sinh hấp hối nằm dưới đất anh cười nhạt rồi giơ tay điểm huyệt của hồn hoài sinh phong ấn tu vi của ông ta lại sau khi đã chế ngự được hồn hoài sinh anh mới không dùng lịch thiên đạp nữa anh yếu đớt nằm trên mặt đất kêu gọi ma khí trong cơ thể ra chữa trị vết thương trên cơ thể tuy rằng lịch thiên đạp vô cùng thần kỳ nhưng sau mỗi lần thi triển sẽ để lại di chứng chính là anh sẽ bị suy yếu một thời gian nếu bây giờ có một kẻ mạnh khác xuất hiện thì giang c u n g tuấn đúng là chạy trời không khỏi nắng nhưng mà giang c u n g tuấn đã giết chết tú khê trước rồi trong khu vực này không còn kẻ địch nữa rồi nửa giờ sau giang công tuấn đã khôi phục lại anh đứng dậy nhìn hồn hoài sinh đang bị phong ấn tụ vi lại cười nhạt nói nếu trong tay ông không có mấy người của nhà họ thiên và của đế quốc thiên long thì bây giờ ông đã là người chết rồi hừ hồn hoài sinh hừ lạnh giang cung tuấn cũng không thèm để ý anh mở tiên phủ ra đưa thiên linh chi ra ngoài thiên linh chi nhìn thấy hồn hoài sinh yếu ớt ngồi dưới đất khuôn mặt tươi cười cảm thấy sợ hãi người này là chủ của ám điện là một người cực kỳ mạnh ở đại lục thiên long thế mà bị đánh bại rồi sao nhưng câu nghĩ đến việc giang cung tuấn có một tòa tiên phủ cô cũng không nghĩ nhiều giang c u n g tuấn đưa cô đến tiên phủ khiến cô vô cùng ngạc nhiên cô không ngờ rằng trên người giang c u n g tuấn lại có một bảo vật trái với đất trời như vậy giang c u n g tuấn nhìn vẻ mặt khiếp sợ của thiên linh chi cười nói công chúa linh chi chủ của ám điện đã bị tôi đánh bại rồi bây giờ có yêu cầu gì cô cứ yêu cầu đi lúc này tiên h linh chi mới nhớ ra cô nhớ đến thành thiên long lớn như vậy mà hàng loạt dân chúng đều đã bị giết hại rồi cô căm giận bọn chúng cô mạnh mẽ rút kiếm ra đặt thanh kiếm sắc bén lên cố hồn hoài sinh tức giận hét lên phụ hoàng của tôi mẫu hậu anh trai em gái bọn họ đang ở đâu muốn giết cứ giết không phải nói nhiều hồn hoài sinh thua trận ông ta không muốn nói gì cả cứ n g h i ệ n g nhỉ trên mặt giang cung tuấn ẩn chứa ý cười ma khí trong cơ thể hóa thành khí rồi bay ra ngoài theo hơi thở của anh sau đó hình thành một đ ô n g hoa sen màu đen đ ô n g hoa sen màu đen vừa xuất hiện hồn hoa s à u đ i n h liền cảm nhận được một sức mạnh làm cho người ta tim đập chân run mày mày là ma mà sao con người của hồn hoài sinh nhìn chằm chằm vào đ ô n g hoa khuôn mặt hoảng sợ giang cung tuấn thản nhiên nói tôi là cái gì ông không cần biết cho ông cơ hội cuối cùng nếu không nói đừng trách tôi không khắc khí bông hoa màu đen nở、rộ. rồi biến thành làng khí đen làng khí đen này bay xung quanh hồn hoài sinh lúc này linh hồn của hồn hoài sinh cũng run dậy ông ta biết rằng nếu ông ta còn không nói nữa ông ta sẽ phải chết ông ta sợ rồi thực sự sợ lắm rồi sợ rằng sẽ chết đi ông ta khát vọng mong ước được sống sót đừng đừng giết tôi tôi nói hồn hoài sinh đầu hàng lúc này giang cung tuấn mới thu hồi đ ô n g hoa xem lại thiên linh chi cũng liếc nhìn giang cung tuấn một cách kỳ lạ cô cũng có nghe nói rằng anh có quan hệ gì đó với ma trong truyền thuyết nhưng cô không ngờ rằng giang cung tuấn là người đến từ trái đất trên người lại có ma khí đáng sợ như vậy nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc cô quan tâm đến nhiều thứ như vậy chỉ cần có thể cứu được người nhà cho dù có gả cho ma đi nữa cô cùng làm được nói cô lạnh lùng nói h ồ n hoài sinh trả lời người nhà họ thiên đều trong tổng bộ của ám điện bọn họ đều khỏe mạnh chưa có ai chết cả dẫn đường đi giang cung tuần thản n h i ê nói n h ồ n hoài sinh miễn cưỡng đứng dậy nói tổng bộ của ám điện đang ở nơi sâu nhất núi thiên linh chi quay người nhìn giang cung tuấn khuôn mặt cổ mang ý cầu xin anh anh giang chúng ta đến núi hồn thú thôi giang c u n g tuấn gật đầu sau đó giang c u n g tuấn túm lấy hồn hoài sinh mang theo thiên linh chi rời khỏi ba ngày sau bọn họ đã đến núi hồn thú của đại lục thiên long nơi này là một mảnh núi non hùng vĩ giữa núi đã chìm vào làn mây rồi từ xa nhìn lại trông hùng vĩ lại đồ sộ mạnh mẽ hồn hoài sinh dẫn giang c u n g tuấn và thiên linh chi tiến vào trong núi rồi đến tổng bộ của ám điện có hồn hoài sinh dẫn đường hai người bọn họ dễ dàng tiến vào được tổng bộ ở trong đại điện của tổng bộ ám điện hồn hoài sinh ra lệnh mang người nhà họ thiên ra đây rõ thị vệ của ám điện nhanh chóng rời đi sau đó nhanh chóng dẫn theo mấy trăm người ra những người này đều là người nhà họ thiên phụ hoàng thiên linh chi nhìn thấy những người này thì vô cùng vui sướng cô run dậy đứng không v ữ n g nữa nhanh chóng chạy về phía một người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng quần áo vô cùng bẩn bộ dạng lúc này của ông không hề giống của người đứng đầu đất nước gì cả linh chi đ ấ y à thiên mạnh hùng nhìn thiên linh chi ông ngạc nhiên vô cùng lại huệ hoại thở dài nói đến cả con cũng không trốn được ông trời muốn diệt cả nhà họ thiên hay sao phụ hoàng không sao nữa rồi chúng ta có thể đi rồi trên h Linh đại điện hôn hoài sinh mong chờ nhìn giang c u n g tuấn khuôn mặt khẩn cầu nói cậu chủ nhỏ anh có thể phá bỏ phong ấn cho tôi được không anh sẽ cho tôi giữ lại mạng sống chứ giang c u n g tuấn liếc nhìn ông ta vừa liếc nhìn một cái đã dọa h ô n hoài sinh lắm rồi ông ta quỷ vội xuống cậu chủ nhỏ tôi sẽ cống hiến toàn bộ sức lực cho anh hôn h o i sinh thể với anh đời này sống vì anh tùy anh sai bảo t r ư ơ n g một nghìn tám mươi hai của hồi môn thiên linh chi nhanh chóng đem người của nhà họ thiên rời đi cô nhanh chóng rời khỏi ám điện rời khỏi ngọn núi bên ngoài ngọn núi thiên linh chi vui mừng khóc lên phụ hoàng ba không sao cả tốt quá thật tốt quá người dân trong thành thiên long đều bị giết hại mất rồi con còn nghĩ rằng hu hu. nhớ tới những chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi thiên linh chi h ò a khóc cô là công chúa là người ngậm tỉa vàng mà lớn lên thế mà lại chịu cảnh phải đuổi g i ế t cô nhớ có lần cô bị người ta đuổi theo giết hại nhớ tới các thị vệ bảo vệ cô lần lượt nằm xuống trong vũng máu không chịu nổi tủi thân mà khóc linh chi thiên mạnh hùng ôm lấy thiên linh chi vào lòng nhẹ nhàng an ủi cô con phải chịu khổ rồi thiên linh đã xảy ra chuyện gì vậy sao em có thể đưa chúng ta ra khỏi ám điện được không phải con đã đưa ngọc đội ra truyền cho ám điện đấy chứ mọi người vây quanh linh chi bây giờ thiên linh chi mới kể lại mọi chuyện cô kể về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian cô bị đuổi rét rồi gặp được giang cung tuấn sau đó giang c u n g tuấn đưa cô đến thành thiên long rồi đi lo chuyện trong thành cô kể hết ngọn ngành vấn đề nghe xong những chuyện đã xảy ra người nhà họ thiên đều cảm thấy khiếp sợ thiên mạnh hùng khiếp sợ nói đại lục thiên long xuất hiện một người mạnh như vậy từ bao giờ thể thiên linh chi giải thích với ông phu hoàng anh giang không phải là người của đại lục thiên long mà đến từ trái đất bởi vì ở trái đất xuất hiện thiên thai nên anh ấy đến đại lục thiên long tìm kiếm lương thực cả ra là vậy thiên mạnh hùng hiểu ra mọi chuyện dâm đột nhiên phía núi xa xa truyền một tiếng nổ lớn đất trời rung chuyển giống như đã đến tận thế vậy một người đàn ông nhanh chóng xuất hiện hóa ra là giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhanh chóng từ trên trời hạ xuống vững vàng đứng xuống đất anh giang thiên linh chi nhanh chóng bước về phía anh người nhà họ thiên nhìn chằm chằm vào giang c u n g tuấn bọn họ có chút kinh sợ vì bọn họ đã được nghe kể rằng giang c u n g tuấn là một người rất mạnh đến từ trái đất đến cả người mạnh như chủ của ám điện cũng không phải đối thủ của anh giang c u n g tuấn bước tới cười nói tôi hủy diện tám điện rồi từ nay trở đi trên đại lục thiên long không còn ám điện nữa cảm ơn cậu thiên mạnh hùng bước tới chân thành cảm ơn cậu ông nói lần này may mà có cậu giang nếu không chắc chắn nhà họ thiên sẽ gặp phải rất nhiều bi kịch nữa giang cung tuấn hơi giơ tay lên nói chỉ là đôi bên cùng có lợi tôi h tôi cứu người vì muốn mọi người cho tôi lương thực bây giờ ám điện đã bị giết hết bao giờ thì mọi người cho tôi lương thực thiên mạnh hùng sững sờ rồi nói đừng vội vã như vậy chờ chúng tôi về thành ổn định lại thành thiên long tôi sẽ hạ lệnh cho cả nước dâng lương thực cho cậu anh giang ngọc bội của tôi đôi mắt thiên linh chi mong chờ nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn sửng sốt ngọc bội đúng là trong tay anh thật anh cũng định sớm trả lại cho thiên linh chi nhưng anh cũng muốn có được ngọc bội nên vẫn chưa đưa cho cô anh còn tưởng rằng cô đã quên rồi không ngờ thiên linh chi vẫn luôn nhớ đến nó ngơ ngẩn một lúc anh lấy ngọc b ộ i gia truyền của nhà họ thiên t ử trong tiên phủ ra đưa cho thiên linh chi đang ở đây này tôi đang giữ nó cho cô cảm ơn anh thiên linh chi cầm lấy ngọc b ộ i khuôn mặt cô đầy sự cảm kích giang cung tuấn cũng không nói gì nữa tuy rằng anh muốn có nhưng dù sao cũng không phải ngọc b ộ i của anh mà là b á o vật gia truyền của nhà họ tiên h nếu anh mạnh mẽ cướp đi thì có khác gì ám điện đầu chúng ta về thôi thiên mạnh hùng nói được giang cung tuấn gật đầu sau đó đoàn người đi ra ngoài ngọn núi mấy ngày sau bọn họ mới đến thành thiên long thành thiên long vốn náo nhiệt ồn ào bây giờ lại biến thành một tòa thành chết bên trong thành có rất nhiều thi thể xác người chết chất cao như núi máu chạy thành sông cả thành phố chìm trong mùi hôi thối sau khi thiên mạnh hùng trở về ông ta lập tức ra lệnh cho các tướng sĩ ở các thành bên cạnh bắt đầu tẩy rửa thành thiên long vài ngày ngắn ngủi đã rửa sạch sẽ thành thiên long vì nhà họ thiên còn rất nhiều việc phải làm nên chưa thể thu gom lương thực cho giang c u n g tuấn được nên giang c u n g tuấn tạm thời ở lại nhà họ thiên lần này anh ở mất nửa tháng sau nửa tháng sắp xếp điều hành lại thành thiên long đã dần dần khôi phục lại sự sống trong hậu viện hoàng cung của thành thiên long ở một tòa nhà độc lập giang c u n g tuấn ngồi bên trong phòng bắt đầu hấp thu linh khí đất trời anh giang ngoài của một giọng nói dễ nghe cất lên sau đó cửa phòng bị đẩy ra một cô gái mặc quần áo xinh đẹp đầu đội ngọc trai chân trâu tỏa sáng lấp lánh bước đến cô có đường nét khuôn mặt tinh tế rắn người cũng tốt cô khẽ cười n g ọ t nào g anh giang giang c u n g tuấn dừng lại không tu lần nữa anh nhìn thiên linh chi đã bước vào phòng anh gật đầu nói ừ thiên linh chi bước đến ngồi lên chiếc ghế bên trong rồi cười nói phụ hoàng đã ra lệnh cho cả nước bắt đầu góp lương thực lại cho anh rồi nếu thuận lợi không có gì khác xảy ra thì một tháng nữa lương thực của cả nước sẽ được đưa đến thành thiên long ngay vậy cuối cùng giang c u n g tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi lấy được lương thực anh có thể rời khỏi đây trở về trái đất rồi không biết trong khoảng thời gian này trên trái đất có xảy ra chuyện gì ngoài ý không cũng không biết trên trái đất đã bắt đầu tạo ra thế giới mới chưa đúng rồi thiên linh chi định nói gì đó nhưng cô chưa nói khuôn mặt đã đỏ ửng lên giang c u n g tuấn nhìn cô hỏi sao thế thiên linh chi ấp nói phụ thời u điểm đến đại điện của hoàng cung bên trong đã có rất nhiều người rồi mà những người này đều là người của nhà họ tiên ngồi ở ghế cao nhất là một người đàn ông trung niên có khí chất cao quý mặc đồ của hoàng đế người bình thường nhìn thấy hoàng thượng đương nhiên sẽ quỳ xuống hành lễ nhưng giang cung tuấn cũng là hoàng đế hơn nữa anh còn rất mạnh nhìn hoàng đế của đế quốc thiên long anh chỉ hai tay ôm quần trào mời ngồi thiên mạnh hùng cười cười ngay sau đó đã có cung nữ ôm ghế dựa đến giang c u n g tuấn ngồi lên ghế thiên mạnh hùng trên ghế của vua cười nói cậu giang lần này thật sự cảm ơn anh nếu không phải anh ra tay cứu rút nhà họ thiên chúng tôi đúng là chạy đâu cho khỏi nắng để cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi sẽ gả linh chi cho cậu hả giang c u n g tuấn sửng sốt thiên linh chi đứng trên đại điện gương mặt đỏ ừng lên cô cúi đầu không dám nhìn giang công tuấn thiên mạnh hùng cười nói nhà họ thiên chúng tôi còn có thể chuẩn bị đồ cưới là ngọc bội tuy rằng nhà họ thiên không biết ngọc bội có tác dụng gì nhưng mà chắc chắn ngọc bội là một bảo vật quý hiếm hơn nữa cưới linh chi còn có phúc đức của nhà họ thiên nữa tuy rằng giang cung tuấn rất muốn có khối ngọc nhưng anh cũng không muốn dùng đến cách này đ a n g mỹ hải anh đứng lên xin lỗi ông bậy hạ xin lỗi ngài tôi đã có vợ rồi không thể cưới linh chi được chuyện này thiên mạnh hùng thất vọng giang cung tuấn cười nói nhưng mà tôi cũng khá có hứng thú với ngọc bội cũng khá có hứng thú cho việc nhìn tố tông của nhà họ tiên h nếu thực sự muốn báo đáp tôi vậy chỉ tặng ngọc bội cho tôi thôi sau đó đưa tôi đi xem tổ tông của nhà họ thiên là được t r ư ớ c 1083, đến nơi của tổ tông giang cung tuấn thực sự muốn có ngọc bây giờ thiên mạnh hùng lại nhắc đến anh cũng nói luôn anh có hứng thú với ngọc bội này còn nơi tổ tông của nhà họ thiên á trong hiểu biết của anh suốt chiều dài lịch sử nhà họ thiên vô cùng lừng lẫy tổ tiên nhà họ thiên đã từng làm ra một thế giới đứng đầu chắc chắn nơi của tổ tông nhà họ thiên không phải chỗ bình thường anh cũng muốn đi xem thiên mạnh hùng thấy giang cung tuấn từ chối thiên linh chi ông cũng hơi chần trừ ngọc bội là bảo vật gia truyền của nhà ông cho dù dân trong thành có bị giết hết ông cũng không thỏa hiệp sao có thể dễ dàng giao ra như vậy tuy rằng giang cung tuấn đã cứu cả nhà họ thiên nhưng mà ông vẫn không muốn tặng ngọc bội cho giang cung tuấn ngọc bội chỉ có thể là đồ đi kèm thôi cậu giang ngọc bội là đồ do tổ tông nhà họ thiên truyền lại có ý nghĩa quan trọng với nhà họ thiên chỉ có thể làm đồ cưới được thôi không thể tăng không được xin lỗi cậu thiên mạnh hùng nói biểu lộ suy nghĩ của ông muốn có ngọc bội thì phải cưới linh chi khuôn mặt giang cung tuấn biểu lộ một chút thất vọng anh nói nếu vậy thì thôi thiên linh chi đứng trên đại điện cũng vừa tiếc vừa hận cô vô cùng tán thành cuộc hôn nhân này nhưng mà giang c u n g tuấn đã có vợ rồi cô cũng không thể ép buộc được linh chi thiên mạnh hùng ngồi trên ghế gọi linh chi phụ hoàng thiên linh chi gật đầu đáp lại ông ba nói đi thiên mạnh hùng ra lệnh cho cô nếu cậu giang có hứng thú với nơi tổ tông chúng ta thì ngày mai con dẫn cậu ấy đến đấy đi vâng thiên linh chi gật đầu được rồi giải tán đi thiên mạnh hùng đứng dậy rời khỏi trước sau đó người nhà họ thiên lần lượt rời đi thiên linh chi đưa giang c u n g tuấn trở về hậu viện của hoàng cung trong hậu viện thiên linh chi cười nói với anh giang công tuấn anh không cần để trong lòng đầu tuy không gả cho anh được nhưng anh đừng để ý quá không cần phải áp lực gì đâu giang cung tuấn cười nói phải nói là tôi có lỗi với cô mới đúng ở trước mặt mọi người từ chối cô làm cho cô khó xử thiên linh chi khẽ cười giang cung tuấn nhớ tới điều gì đó hỏi đúng rồi nơi của tổ tông nhà họ thiên ở đâu thiên linh chi nói nơi này là nơi mà nhà họ thiên chúng tôi đã sống rất lâu suốt mấy đời đều ở đó mấy nghìn năm trước mới tạo thành nơi này ừ nơi đó có gì khác với những chỗ khác không giang cung tuấn hỏi cô thiên linh chi lắc đầu nói tôi cũng không biết chỉ là mọi người trong nhà hay nói với nhau rất lâu về trước trong gia tộc của tôi có một người cực kỳ mạnh mẽ nghe nói ở trong nơi của tổ tông có truyền lại gì đó nhưng nhiều năm như vậy trôi qua cũng không thấy ai được truyền thừa lại cả nhưng mà các thành viên trong gia tộc mỗi khi thành niên đều được đưa đến nơi này xem có phát hiện ra điều gì không thiên linh chi giải thích đơn giản lại chuyện của nơi của tổ tông nhà họ thiên bọn họ không biết đến lịch sử chi tiết của nhà họ thiên chỉ biết rất rất lâu về trước trong gia tộc có một người rất mạnh những chuyện này giang cung tuấn cũng biết một chút anh cũng khá có hứng thú đi thăm nơi này thiên linh chi lấy ngọc bội ra nhìn ngọc bội trong tay nói tôi cũng muốn tặng ngọc bội cho anh g i a n g lắm nhưng mà phụ hoàng đã ra lệnh rồi đây là bảo vật của nhà tôi tôi cũng không thể tùy ý tặng cho người khác được giang c u n g tuấn hơi giơ tay nói tôi cũng chỉ hơi tò mò thôi cũng không phải rất muốn có được ngọc bội này hơn nữa ngọc bội này nhất định sẽ có lúc tôi cần dùng đến thiên linh chi n g ẩ n người nhìn khối ngọc khuôn mặt tươi cười lại hó chút ngờ vực không biết khối ngọc này có bí mật gì nữa giang công tuấn nhìn thoáng qua vừa cho linh khí di chuyển anh nói nói không chừng có liên quan đến nơi của tổ tông của cô có lẽ vậy thiên linh chi cất ngọc bội đi cũng không nghĩ nhiều nữa anh giang anh nghỉ ngơi trước đi ngày mai tôi sẽ đưa anh đến được giang cung tuấn gật đầu thiên linh chi xoay người rời đi cả ngày hôm nay giang cung tuấn đều tu luyện ở ngoài sân thời gian cũng trôi qua nhanh hơn mới đó mà đã đến tối rồi giang cung tuấn ngẩn người ngồi trong m i ệ n nhìn bầu trời đầy sao anh nhìn bầu trời sao liền cảm thấy chính mình thật nhỏ bé anh không biết mỗi ngôi sao có bí mật gì cũng không biết tận cùng của bầu trời sao là ở đâu nghĩ một lúc màn đêm cũng trôi qua buổi sáng hôm sau thiên linh chi xuất hiện bên trong viện cô mặc quần áo xinh đẹp mỹ lệ trên người là khí chất cao quý anh giang giọng nói câu ngọt ngào dễ nghe giang cung tuấn gật đầu nói được đi thôi linh chi đưa anh đến nơi của tổ tiên được giang cung tuấn cũng có hứng thú với nơi này ở nơi của tổ tiên nhà họ tiên h không biết chừng thực sự có thứ mà người cực mạnh lưu lại thì sao hai người bọn họ cùng nhau ra khỏi hoàng cung rồi lên xe đây là một xe do yêu thú phối hợp yêu thú nhanh chóng kéo xe rời khỏi thành thiên long ngồi bên trong xe thiên linh chi giải thích nơi của tổ tiên tôi ở một nơi gọi là vô tận hải vực do một người của thành tiên long đặt muốn tiến vào bên trong phải đi xuyên qua vô tận hải vực nhưng bên trong hải vực có một trận pháp rất mạnh bảo vệ chỉ có thành viên của gia tộc mới có thể đi xuyên qua trận pháp được nếu không có gì ngoài ý cho dù là cao thủ cực mạnh đi nữa cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài không thể vào bên trong được giang cung tuấn gật đầu anh cũng chẳng hề ngạc nhiên vì đến cả tiên phủ của anh cũng chọn lọc linh hồn còn tổ tiên của nhà họ thiên cũng có một thời đứng đầu cơ mà cái này có nghĩa là gì nghĩa là sức mạnh này vượt qua tưởng tượng của giang cung tuấn anh không ngờ đã đến cảnh giới này rồi vậy chắc chắn nơi mà người mạnh kia để lại chắc chắn không hề tầm thường có trận pháp bảo vệ cũng là điều đương nhiên sau khi rời khỏi đế quốc thiên long xe bắt đầu chạy với tốc độ nhanh nhất tuyến đường này chính là tuyến đường thiên linh chi đã chạy trốn thời điểm thiên linh chi còn đang chạy trốn cô định chạy về nơi của tổ tiên để trốn chỉ cần về nơi đó cô sẽ được an toàn nhưng mà còn chưa đến được nơi đó đã bị đuổi theo rồi đi được vài ngày tiến vào một ngọn núi rồi lại di chuyển trong núi hai ngày nữa cuối cùng cũng thấy hải vực ngồi trên xe thiên linh chi nói anh giang đây là vô tận hải vực một ngày nữa có thể đến nơi của tổ tiên rồi giang c u n g tuấn khẽ gật đầu xe bắt đầu bay lên không trung đi được một ngày thì trong hải vực bắt đầu xuất hiện gió lốc ngọn gió mạnh mẽ thổi quét ẩn chứa sức mạnh to lớn giang c u n g tuấn cũng cảm thấy hơi sợ anh cũng thấy mình thật nhỏ bé nếu bị c u ố n vào có thể cơ thể anh sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ anh giang đây là trạm kiểm tra đầu tiên của tổ tiên chúng tôi vẫn luôn bảo vệ chúng tôi người trong gia tốc vẫn luôn nói với nhau cho dù là tiên cũng không thể xuyên qua cơn lốc này được thiên linh chi giải thích với anh giang công tuấn kiếp sợ đến cả tiền cũng không xuyên qua được sao trong hiểu biết của anh chỉ có một vài ông tổ trong đạo nho chính thống đã bị phong ấn lại mới có thể đến cấp bậc t i ê n được nhưng mà cũng có thể là tưởng tượng thái quá nhưng nói đi nói lại nơi này cũng có thể là do người cực mạnh của nhà họ thiên từng vô địch thế giới đã bày ra trận pháp này thiên linh chi cười nói với anh gió lốc này không có ảnh hưởng gì với người trong tộc chúng tôi cả máu của tộc chúng tôi sẽ giúp chúng tôi yên bình đi qua nói xong cô nhìn giang c u n g tuấn lại nói anh giang từ trước đến, đến giờ anh là người ngoài đầu tiên đến đây đấy y Trước 1084, Thiên 1084, l giang c u n g tuấn là người ngoài đầu tiên đến nơi của tổ tiên nhà họ thiên nơi này đã có từ cả nghìn năm trước nghìn năm trước nhà họ thiên vẫn ở đây sinh sống một cuộc sống bình yên xe bắt đầu bay ra ngoài gió lốc cho dù cách rất xa nhưng giang c u n g tuấn vẫn cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn tim anh đập thình thịch còn thiên linh chi thì đứng ra điều khiển thị kéo xa cô nhìn thấy gió lốc được hình thành ngay phía trước thì cắn ngón tay một giọt máu tươi bay ra cô điều khiển cho giọt máu tươi bay về phía ngọn gió lốc ngay sau đó một chuyện cực kỳ lạ xảy ra sau khi máu tươi bị cuốn vào gió lốc gió lốc không còn điên cuồng thổi nữa hơn nữa còn xuất hiện một con đường an toàn xuyên qua gió lốc đi thiên linh chi ra lệnh cho thú kéo xuyên qua cơn gió lốc sau khi xuyên qua gió lốc tiến vào khu vực hải vực phía trước khu vực hải vực anh chỉ nhìn thấy toàn là sương ngủ dày đặc đến mức anh chẳng nhìn thấy rõ gì cả thiên linh chi hỏi anh anh giang có phải anh nhìn thấy xung quanh toàn là sương ngủ không đúng vậy giang cung tuấn gật đầu nói đúng vậy toàn là sương ngủ hết tôi chẳng nhìn thấy gì cả thiên linh chi giải thích với anh đây là lần kiểm tra thứ hai của người tiến vào tộc của tôi trong sương mù sẽ khiến cho người ta mất cảm giác về phương hướng nếu không phải là người nhà họ tiên cho dù có năng lực xuyên qua gió lốc cũng bị nhốt trong sương mù nhưng mà sương mù này vô dụng với người trong gia tộc tôi thiên linh chi cười sáng lạ cô điều khiển thú kéo xe xuyên qua làn sương mù mười phút sau bước ra khỏi đó phía trước khu vực hải vực xuất hiện một hòn đảo ở xung quanh hòn đảo có một khe hở bên trong khe hở có thể nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển trông vô cùng thần bí thiên linh chi đứng trên thú kéo xe cô nhìn hòn đảo phía trước giải thích đây là nơi của tổ tiên chúng tôi nghìn năm trước người trong gia tộc tôi đều ở trên đảo bên ngoài đảo có trận pháp bảo vệ đấy người nhà chúng tôi vẫn hay nói với nhau đây là nơi mà tổ tiên chúng tôi giữ lại hình như tổ tiên của chúng tôi đã đắc tội một người nào đó rất mạnh nên mới giữ lại nơi này để bảo vệ các thế hệ sau chiếc xe tiến tới bên ngoài hòn đảo nhưng bị ngăn lại ở khe hở ngoài hòn đảo thiên linh chi giơ tay cô nhẹ lướt qua khe hở cô là người nhà họ thiên nên có thể dễ dàng phá giải được trận pháp này trên trận pháp xuất hiện lỗ hỏng xe nhanh chóng tiến vào chiếc xe dừng ở một nơi trống trải đều thiên linh chi và giang cung tuân xuống xe thiên linh chi giải thích đây là nơi của tổ tiên chúng tôi mà người trong tộc đều đã ra ngoài hết rồi nên nơi này vô cùng trống trải chỉ còn có một trưởng lao vẫn luôn ở đây trông coi giữ gìn nơi này giang cung tuấn cùng nhìn xung quanh nơi này cũng giống như một hòn đảo thông thường vậy anh không cảm thấy có gì khác với hòn đảo khác cả anh giang đi thôi thiên linh chi kéo tay giang cung tuấn bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong hòn đảo bên trong có một thôn rất nhỏ trước cửa thôn có một cây liễu cực lớn trên cây có một chú chim nhỏ chú chim này cả người đều có màu đỏ trông như đà điểu còn kêu dịu dít đây là thôn của chúng tôi thiên linh chi đứng bên ngoài thôn giải thích nghìn năm trước người trong tộc của tôi đều sinh sống trong thôn này đấy giang cung tuấn khẽ gật đầu ừ hòn đảo này nhìn bình thường nhưng để tới được đây thì không hề bình thường chắc chắn do người cực kỳ mạnh mẽ để lại nhưng mà trên hòn đảo này thực sự có thứ mà người mạnh đây truyền lại cho thế hệ sau sao thiên linh chi xoa xoa đầu nói ừ thì chuyện này tôi cũng không biết người trong tộc tôi vẫn luôn nói với nhau rằng tổ tiên ở ngoài hòn đảo này đã để lại gì cho thế hệ sau ý nên các thành viên trong tộc khi đến tuổi thành niên sẽ đến hòn đảo này thử vẫn may xem mình có thể có cơ hội nhìn thấy được gì không nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi cũng chẳng có người nào trong tộc có thể bắt được thứ mà tổ tiên để lại cả vậy sao giang cung tuấn ngờ vực hỏi đây là khu vực mà tổ tiên mọi người để lại mọi người còn sinh sống ở đây ở trên đảo có nơi nào để lại thứ gì thì mọi người phải biết rõ chứ thiên linh chi khẽ gật đầu nói chỗ của tổ tiên chúng tôi bình thường lắm trông như hòn đảo bình thường tôi h chỉ có một nơi không giống bình thường chính là hang đá phía sau thôn hả hang đá sao giang cung tuấn cũng cảm thấy hứng thú lại anh hỏi dạng hang đá thế nào vậy thiên linh chi trả lời chính là một hang đá sâu không thấy đáy từ xưa đến nay khi các thành viên trong tộc đến tuổi thành niên đều được đưa đến đây đến trước hang đá thử vận may nhưng mà lần nào cũng tay không trở về giang cung tuấn hỏi vậy hang đá kia có chỗ nào khác với hang đá bình thường không thiên linh chi nói người trong tộc tôi vẫn nói rằng cứ mỗi năm tháng thì trong hang đá sẽ có một nguồn sức mạnh bộc phát bên trong hang đá còn sáng lên nữa nhưng mà say khi người trong tộc tiến vào thì tất cả đều biến mất thiên linh chi tóm gọn một cách đơn giản nhất về hang đá phía sau thôn tóm lại đây là một nơi rất thần kỳ nhưng cũng không biết thần kỳ thế nào nơi này có rất nhiều truyền thuyết theo như người nhà họ thiên kể lại với nhau bên trong hang đá chính là nơi mà tổ tiên của nhà họ đã mọc cánh thành tiền lại có người nói bên trong hang đá có để lại một bài học sâu sắc một khi học được sẽ biến thành tiền trên trời hay có người nói bên trong hang đá có cơ duyên mà tổ tiên để lại nói chung có rất nhiều truyền thuyết xung quanh hang đá anh giang chúng ta vào trong thôn thôi trong thôn có rất nhiều căn nhà rất đơn giản nhưng những căn nhà này đã cũ nát lắm rồi đúng là lâu rồi không có một h ai ở đây một lúc sau một ông lao xuất hiện ông mặc một chiếc áo dài màu xám trống gậy lưng hơi q u n g bên cạnh ông lão có một cô gái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi ông ly thiên linh chi bước đến lễ phép chào ông sau đó cô nhìn giang c u n g tuấn giải thích với anh đây là người luôn bảo vệ trông giữ nơi này tên là thiên ly phụ hoàng nói rằng nghìn năm trước ông thiên ly đã trông giữ nơi này rồi thiên ly nhìn thiên linh chi khuôn mặt giàn mua lộ ra ý cười ông nói hóa ra là linh chi ông ly đây là giang c u n g tuấn thiên linh chi kéo giang c u n g tuấn lại giới thiệu anh anh giang là ân nhân của tộc mình trong tộc có một kiếp nạn may mà có anh giang giúp đỡ nếu không người trong tộc đã gặp nạn hết mất rồi để báo đáp ơn cứu tộc của anh giang phù hoàng bảo con dẫn anh giang đến nơi này nhìn xem có gặp được cơ duyên hay không nghe vậy thiên l y liếc nhìn giang cung tấn u đông đôi mắt mở mở của ông sáng lên vẻ mặt của ông lạ lùng trong giây lát sau đó khuôn mặt g i à n mua của ông mang theo ý cười hóa ra là như vậy đúng rồi thiên linh chi như nhớ ra gì đó hỏi ông l y gần đây phong ấn của đất trời đã xuất hiện rồi ngọc đội của tộc chúng ta còn hay xuất hiện hiện tượng lạ nữa không biết ngọc đội của tộc ta có liên quan gì đến phong ấn đất trời không ạ hiện nay người có vai vế cao nhất ở nhà họ thiên chính là thiên ly nếu muốn biết chuyện phong ấn trời đất với ngọc bội có liên hệ gì không cứ việc hỏi thiên ly thiên ly nghiêng đầu nói cái này tôi cũng không biết bởi có nhiều chuyện được truyền lại cũng đã đứt đoạt rồi có một chuyện tôi còn dám chắc ngọc bội r a truyền của thiên ra chắc chắn không đơn giản bên trong nhất định còn ẩn chứa huyền cơ ngọc bội có bí mật gì đến thiên ly cũng không biết cơ thần sắc thiên linh chi mang chút thất vọng nhưng cô ta cũng không muốn nói thêm liền thay đổi chủ đề ông nội phiền người dẫn giang đại ca đi xem hang đã thiên hồng cô dẫn bọn họ đi thiên ly căn dặn cô gái trẻ bên cạnh cô ta nhìn qua tuổi còn rất nhỏ ước chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi ăn mặc rất giản dị bộ quần áo màu xanh mang chút vị của con gái nhà nông nhưng cô ta trông rất xinh đẹp ngây thơ vâng ông nội thiên hồng nhìn thiên linh chi và giang c u n g tuấn rồi nói chị linh anh giang mời đi bên này dưới sự chỉ dẫn của thiên hồng hại người đi đến phía sau thôn sau thôn có một ngọn núi trong núi có cây đại thụ cành lá xun xui che chắn cả bầu trời trên mặt đất được che phủ bởi những chiếc lá rụng bước lên những chiếc lá ấy sẽ phát ra những âm thanh xào xạc còn có những vật khí màu trắng bay ra đi trên con đường này khoảng m ộ ư ơ i phút một vách núi xuất hiện trước mắt giang c u n g tuấn dưới vách núi có một cái động cửa vào động cũng không quá lớn chiều cao năm m bể ngang khoảng ba m rất nhanh liền đi tới cửa hang đá thiên linh chi liền giải thích anh giang đây là hang đá giang c u n g tuấn xem xét bên trong động tối t ă m cái gì cũng không nhìn thấy cho dù anh là tu sĩ lực nhìn rất tốt cũng không thể nhìn ra bên trong hang đá này có gì thiên hồng đứng cạnh liền nói đã tới nơi rồi chị linh anh giang vào đi tôi không vào nữa có điều hai người nhớ cẩn thận bởi càng vào sâu hang đá càng không thấy đáy bên trong đường quanh c o khúc hữu dễ bị lạc làm đấy chuyện xuyên nhanh cảm ơn đã nhắc nhở giang c u n g tuấn mở miệng anh đối với hang đá của nhà họ thiên quả thật có hứng thú rốt cuộc trong hang này ẩn chứa bí mật gì đây anh không muốn trần trừ liền bước nhanh vào bên trong thiên linh chi vội đi theo sau lưng anh sau khi vào trong hang đá bên trong rất rộng lớn xung quanh có mô hình thạch nhũ trông quái dị mặt đất thì gồ ghề ẩm ướp vừa bước vào liền có một cỗ khí lạnh tràn tới cho dù giang công tuấn là võ giả lớn mạnh cũng cảm giác được cái lạnh giá của nó tựa như bản thân đang ở vực băng vậy lạnh quá giang công tuấn chịu không được liền dùng mình thiên linh chi bên cạnh lập tức giải thích nói bởi vì dưới hang đá có vực băng nên mới lạnh đến vậy như vậy à khó trách giang cung tuấn khẽ gật đầu cũng không nghĩ nữa anh nhìn con đường bốn phía hỏi đi đầu tiếp đây thiên linh chi nghiêng đầu nói tôi cũng không biết đường đi trong hang đá này rất kỳ lạ bất cứ lúc nào cũng xảy ra biến đổi bây giờ là như thế nhưng khi anh ra khỏi đây rồi lại đi vào con đường sẽ thay đổi nghe vậy thần sắc giang cung tuấn kinh ngạc hỏi thần kỳ như vậy sao đúng rất thần kỳ thiên linh chi gật đầu nói bởi vì hang động quá mức thần kỳ nên thành viên trong gia tộc chúng tôi sau khi trưởng thành đều đến đây tìm tạo hóa có điều mặc dù thần kỳ đến thế nhưng năm tháng qua đi thành viên trong tộc cũng không khám phá được bí mật gì sau một quãng thời gian cũng không còn ai lùi tới nữa giang ung tuấn cảm thấy việc này thật thú vị nơi đây quả thần kỳ anh đã có tiên phủ bên trong tiên phủ có huyền và tổ quỳnh là hai vị cường giá siêu cấp dưới sự chỉ điểm của hai người họ nói không chừng anh có thể tìm ra được bí ẩn của hang đá này chúng ta mỗi người chia nhau ra tìm thử cô thấy thế nào anh nhìn thiên linh chi rồi hỏi anh không muốn đi cùng cô ta bởi vì đây là khu vực của nhà họ thiên nếu anh tìm ra tạo hóa khó tránh nhà họ thiên sẽ thù hận anh mặc dù anh không sợ nhưng tránh được bao nhiêu phiền phức thì càng tốt bấy nhiêu được thiên linh chi khẽ gật đầu sau đó giang cung tuấn rẽ vào một con đường khác thiên linh chi đi theo hướng ngược lại giang cung tuấn công vào sâu bên trong con đường xuất hiện càng nhiều anh cũng không biết nên đi hướng nào huyền huyền sau khi tách khỏi thiên linh chi anh mới bắt đầu gọi huyền trong tiến phủ rất nhanh trong đầu liền truyền đến tiếng nói chủ nhân tôi đây giang cung tuấn nói tôi đã đến tổ địa của nhà họ thiên ở đây rất thần bí nghe nói đây là khu vực do cường giả mạnh nhất nhà họ thiên để lại ông có biết ở đây có tạo hóa gì không lúc này trong tiên phủ huyền đang đứng tại công p h ủ thành chủ ông ta thông qua tiên phủ nhìn thấy cảnh vật bên ngoài đời tôi cảm ứng thử huyền bắt đầu cảm ứng một lát sau thần sắc anh ta chấn động chủ nhân đây là đại tạo hóa là tạo hóa của đất trời tạo hóa gì cơ trong lòng giang cung tuấn đầy vui mừng nhịn không được liền hỏi khí linh nói nơi này quả thực là do vị cường giả siêu cấp kia để lại thực lực người này không dưới kinh h ồ n đại đề theo như tôi cảm ứng được nơi đây là trận pháp cao cấp mà trong trận còn ẩn chứa rất nhiều bảo vật n g ị c h tiên giang cung tuấn một mặt vui mừng nhịn không được liền hỏi sẽ có bảo vật n g ị c h tiên gì h u y ề n nói trận pháp này rất u yên tâm h tôi không tinh thông trận pháp nhất thời không có cách phá trận nhưng theo như tôi cảm ứng được trong hang động có một cố lực lượng sống rất mạnh mẽ nghe vậy giang cung tuấn hơi sửng sốt hỏi ý của cậu là trong hang động này có sự tồn tại của vị cường già siêu cấp ấy hả cũng không hẳn là như vậy h u y ề n nói tiếp lực lượng sống này mặc dù rất mạnh nhưng đang trong trạng thái ngủ say nếu tôi đoán không sai đây chắc là hậu duệ của gia tộc này thời thượng cổ bị phong ấn tại đây vẫn chưa xuất hiện hậu duệ còn chưa xuất hiện giang cung tuấn kinh ngạc đúng vậy h u y ê n nói tổ quỳnh am hiểu trận pháp hơn tôi để cô ấy giúp chủ nhân đi sau mấy giây trong giới chỉ trên ngón tay hiện ra một đạo ánh sáng trắng sau đó một nữ tử sinh đẹp k h o á t trên mình bộ váy trắng xuất hiện trong tầm mắt giang cung tuấn chị tổ quỳnh sau khi thấy tổ quỳnh hiện thân giang cung tuấn hơi sững sờ hỏi chị chị có thể rời khỏi tiên phụ sao tổ quỳnh trận mắt nói tại sao không thể rời khỏi lời này khiến giang cung tuấn không thể phản bác mấy giây sau giang cung tuấn mới cười thị nói thế thì tốt sau này tôi gặp được kẻ thù khó sơi đành nhờ chị ra tay cứu giúp có chị đây thế gian này tôi sẽ không còn sợ ai nữa cho dù là lao tổ của phong ấn c h i địa siêu cấp hay là thần tiên bậc cao cũng chưa chắc là đối thủ của chị tổ quỳnh trận mắt nói cậu mơ đi bởi vì một vài hạn chế tôi sẽ không ra tay tùy tiện tôi chỉ có thể gián tiếp giúp cậu tôi h ví dụ như truyền cho cậu tuyệt học nhưng nếu tôi trực tiếp ra tay giúp cậu tôi phải nhận lấy bao ương lớn có ý gì giang cung tuần bí bắt hỏi nhân quả gì bây giờ cậu không cần thiết phải biết đợi khi cậu đủ mạnh sẽ hiểu thôi Trước 1086, Thôn Thiên、Vũ. Tổ quỳnh nói cô ta cô 1086, Quỳnh h ô nói n Vũ. k giang thể trực t ế p giúp g i cung tuấn giết giới đang Bởi đến đặt ta kẻ địch được. cảnh cô có, vì n rất hứng thú với những thứ này thế nhưng tổ quỳnh lại không muốn nói nhiều chỉ nói hiện giờ thực lực của anh còn rất yếu chưa cần thiết phải biết những thứ này giang cung tuấn cũng đành thôi anh nhìn tổ quỳnh mặc váy trắng tò mò hỏi chị tố quỳnh rốt cuộc tu vi hiện giờ của chị ở cảnh giới gì chị mạnh đến mức nào tổ quỳnh cười cười không trả lời anh về vấn đề này chị có ý gì vậy giang cung tuấn nhữ mày hỏi tổ quỳnh nói có rất nhiều chuyện nói với cậu thì hiện giờ cậu cũng không hiểu được đợi khi thực lực của cậu tăng lên thì tự nhiên cậu sẽ biết thôi nói xong cô ta nhìn quanh bốn phía nghiêm túc cảm ứng một lúc lâu sau cô ta mới nhữ mày nói trận pháp thật thần kỳ người bố trí trận pháp này quả thực xứng đáng là cao thủ đ ỉ n h cấp không những tội mà ngay cả kinh hồng đại để có tự mình xuất hiện thì e là muốn phá được trận pháp cũng cần một thời gian rất dài nghe vậy sắc mặt giang cung tuấn ngưng trọng hỏi vậy vậy phải làm sao bây giờ tổ quỳnh giãn mày cười nói thứ chân chính ở trung tâm kia tạm thời không cách nào lấy được nhưng khí linh nói nơi sinh mệnh thể tồn tại chính là phạm vi bên ngoài trận pháp tuy xung quanh đây vẫn có một số trận pháp bảo vệ nhưng những thứ này với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ giang cung tuấn không khỏi hỏi sinh mệnh thể này rốt cuộc là cái gì tổ quỳnh suy nghĩ rồi nói không biết có lẽ là thú cưng mà cường giả nhà họ thiên thời thượng cố để lại cho đời sau đi thôi chúng ta đi xem thử tổ quỳnh bước chân đi giang cung tuấn đi theo phía sau cô ta sau khi đi được một lúc tổ quỳnh chủ động dắt giang cung tuấn chị tổ quỳnh chị chị làm gì thế giang cung tuấn hơi căng thẳng hỏi tố quỳnh mang anh đừng có suy nghĩ bậy bạn chỗ này rất thần bí nếu không có tôi dẫn cho dù cả đời này cậu cũng không cách nào xuyên qua được trận pháp à lúc này giang cung tuấn mới thở phào nhẹ nhõm tổ quỳnh dắt anh không ngừng đi về phía trước liên tiếp đi sâu vào trong hang đá trong khoảng thời gian đó tổ quỳnh đã ra tay phá giải một vài trận pháp đơn giản những trận pháp này đối với cô ta mà nói rất đơn giản nhưng với giang cung tuấn thì lại là một tồn tại cực kỳ cao xa bọn họ tiến vào trong hang đá khoảng hơn một tiếng hơn một tiếng sau hai người đến trước một gian nhà đá tổ quỳnh dừng lại nhìn cửa đi trước mặt nói tôi có thể cảm ứng được sinh mệnh lực cường đại chuyển đến từ bên trong vậy còn chờ gì nữa chúng ta mau phá cửa đi vào thôi giang cung tuấn vội và nói tổ quỳnh nhìn bốn phía một lúc sau đó cơ thể hơi lùi về sau xuất hiện ở giữa không trùng khoảng m ấ y mét trong tay huyễn hóa ra ân ký thần bí một loạt ký hiệu thần bí được huyễn hóa tỏa ra xung quanh xung quanh lập tức xuất hiện những gợn sóng vô hình mười giây sau cửa đá mở ra cơ thể tổ quỳnh từ trên trời giáng xuống vỗ tay cười nói được rồi đã xong chúng ta vào trong xem thử đi nói xong cô ta dẫn đầu cất bước tiến vào trong nhà đá giang cung tuấn đi theo phía sau nhà đá rất lớn bên trong sáng sủa bên trong nhà đã có một trận pháp rất thần kỳ giang cung tuấn không hiểu trận pháp anh chỉ có thể nhìn thấy được vô số chữ viết thần bí tập trung lại một chỗ hình thành một hình vẽ rất quái dị mà ở trung tâm hình vẽ lại có một quả trứng quả trứng này rất lớn đường kính phải tầm một mét vỏ trứng màu tím trên vỏ còn có một số chữ viết màu tím thần bí đang chuyển động vừa đến gần nhà đá thì giang cung tuấn đã cảm ứng được một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ khi đối diện với quả trứng này anh cảm thấy mình giống như đang đối diện với một quái vật khổng lồ gì đó cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé đây đây là gì vậy anh tò mò hỏi tổ quỳnh nhìn chằm chằm quả trứng một lúc lâu sắc mặt cô ta dần trở nên ngưng trọng bất chợt cô ta hít sâu một hơi hít hà làm sao vậy giang cung tuấn hỏi tổ quỳnh hít sâu một hơi nói tôi thật sự không thể ngờ ở sâu trong hang đá này thể mà lại có thứ nghịch thiên thể này tồn tại nghịch thiên ư giang cung tuấn sửng u ố t hỏi chị tổ quỳnh chị đừng có út út mở mở nữa rốt cuộc quả trứng này là gì vậy tổ quỳnh ngưng trọng nói thôn thiên vũ giang cung tuấn sửng u ố t thôn thiên vũ ư vẻ mặt anh mang theo nghi hoặc thôn thiên vũ này rốt cuộc có lại lịch gì mà ngay cả t ổ quỳnh cũng phải ngưng trọng như vậy tổ quỳnh chậm rãi gật đầu giải thích trong hiểu biết của tôi thì đây là một loại yêu thú cực kỳ đáng sợ ở thời thượng cổ nó có tiếng tăm lừng lấy loại yêu thú này lấy tâm thần làm thức ăn nó có thể cắn nuốt bất kỳ thứ gì năm đó khi tôi còn rất nhỏ kinh hồng đại đế đã từng nói nếu hỏi ai có thể có tu vi đạt đến cao nhất có thể vô hạn tiếp cận cảnh giới kia thì lao tổ của thôn thiên vũ được coi là một người giang c u n g tuấn nghe có hơi lơ mơ tu vi đạt đến trình độ cao nhất có thể vô hạn tiếp cận một bước kia cảnh giới mà tố quỳnh chỉ rốt cuộc là cảnh giới gì tuy anh không biết nhưng từ câu nói này có thể biết được thôn thiên vũ là một tồn tại rất mạnh lao tổ của thôn thiên vũ tuyệt đối là cường giá siêu cấp cấp bậc đại để siêu việt giang công tuấn tạo hóa của cậu đến rồi tổ quỳnh xoay người nhìn giang cung tuấn đang kinh ngạc nói tôi có thể cảm ứng được con thôn thiên vũ sắp sửa xuất thế rồi nếu tôi đoán không sai thì con thôn thiên vũ này bị phong ấn ở chỗ này chính là vì đợi một thời cơ để xuất thể mà thời cơ này chính là thời đại này đây là một thời đại rực rỡ sinh ra vô số thiên tài nghịch thiên những thiên tài nghịch thiên chân chính ở thời viễn cổ sẽ cảm thấy bản thân sinh nhầm thời đại họ đều sẽ lựa chọn phong ấn mình lại chờ đợi thời cơ xuất thể cương giả phong ấn thôn thiên vũ chính là muốn để thôn thiên vũ xuất thế ở thời đại này giang cung tuấn nuốt vút mũi nói vậy cái này có liên quan gì đến tối vì sao lại nói là cơ duyên của tôi chứ tổ quỳnh trợn mắt liếc anh một cái cậu bị ngốc h ả thôn thiên vũ còn chưa xuất thể bây giờ vẫn cần một ít máu tươi mới có thể nợ ra hoàn toàn cậu dùng máu tươi của mình để ấp nợ con thôn thiên vũ này ra một khi thôn thiên vũ xuất thể nó sẽ nhận cậu làm chủ sau này cậu dẫn theo con thôn thiên vũ này thì trên thế giới còn ai dám gây chuyện với cậu nữa nghe thấy cô ta nói vậy trong lòng giang cung tuấn hơi động nhịn không được hỏi hiện giờ liền dùng máu tươi ấp nợ trứng hạ ấp thế nào tứ tứ đã đợi tôi phá giải trận pháp trên vỏ trứng trước đã tổ quỳnh lên tiếng theo đó cô ta giơ ngón tay thon dài của mình ra trong tay viễn h ó a ra một số ẩn ký thần bí những ẩn lý thần bí này tiến vào bên trong vỏ trứng những trận pháp xung quanh vỏ trứng dần dần biến mất làm xong tất cả mọi thứ tổ quỳnh mới nói được rồi có thể rồi giang cung tuấn hỏi làm như thế nào đang mỹ sắc tổ quỳnh đáp rất đơn giản chỉ cần cắn ngón tay nhỏ máu vào trong vỏ trứng là được, được giang cung tuấn gật đầu sau đó anh đi về phía quả trứng màu tím khi xuất hiện trước quả trứng anh cắn ngón tay để máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống vỏ trứng màu tím trước một n t ấ t cả đều là số mệnh máu của giang cung tuấn vừa tiến vào trong vỏ trứng thì trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng máu đã bị vỏ trứng hấp thu hoàn toàn giờ phút này trong vỏ trứng t r u y ề n ra một lượng hút cực kỳ mạnh mẽ lực lượng này điên cuồng hấp thu máu của anh chỉ trong chớp mắt giang cung tuấn đã mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt anh có dấu hiệu choáng anh muốn thu tay lại nhưng lực lượng chuyển đến từ bên trong vỏ trứng quá mạnh khiến anh căn bản không cách nào thu tay lại được dần dần anh cảm thấy đầu ó c bắt đầu choáng mê man ngay lúc tưởng chừng như s ắ p ngất đi thì lực hút trong vỏ trứng biến mất giang cung tấn u cũng ngã quỵ xuống đất ngay đến sức lực bỏ dậy cũng không có anh điều động chân khí chân khí lưu chuyển trong cơ thể nhanh chóng điều động máu tươi tái tạo năng lực đồng thời anh cũng khó khăn bỏ từ dưới đất lên ngồi khoanh chân trên đất nhìn chằm chằm vỏ quả trứng kia dưới cái nhìn chăm chú của anh vỏ trứng hẽ ra ánh sáng màu tím rực rỡ vừa xinh đẹp lại trói mắt trong mơ hồ hình như nghe thấy tiếng vỏ trứng n ư ớ ra trên vỏ trứng xuất hiện vết n ư ớ ánh sáng màu tím từ trong vết n ư ớ lóe ra tổ q u ỳ n cũng nhìn chằm chằm vỏ trứng Giờ p h ú t này cô tiếng a b t c o động thiên trong trẻo chuyển n xuất h đến i sau g giá siêu đến một ít âm thanh kỳ quái giống như chim gó kiến đang mổ gì đó một tiếng động trong trẻo chuyển đến vỏ trứng đã hoàn toàn bị phá vỡ trở thành mảnh nhỏ màu tím rơi xuống đất mà một con yêu thú quái dị từ bên trong vỏ trứng bay ra giang cung tuấn nhìn chằm chằm con yêu thú này vẻ ngoài của nó rất đẹp lông toàn thân màu tím bề ngoài nhìn có hơi giống chim có một đôi cánh trên cánh toàn là lông màu tím rất đẹp mắt đây đây là thôn thiên vũ ư giang cung tuấn c h ư ớ c mắt trong lòng hơi khiếp sợ con yêu thú này không khỏi quá đẹp đi con chim có đôi cánh màu tím cũng đang nhìn giang cung tuấn mắt của nó trong keo còn có ánh sáng màu tím đang chuyển động nó cảm ứng được trên người giang cung tuấn có hơi thở quen thuộc là một loại hơi thở cùng chung huyết thống nó là thôn thiên vũ cho dù chỉ mới sinh ra nhưng nó đã mở thần trí trí tuệ của nó rất cao nó lập tức bay về phía giang cung tuấn không ngừng bay lượn trên đỉnh đầu anh phát ra tiếng kêu rất dễ nghe giang cung tuấn cũng cảm ứng được sự yêu thích của thôn thiên vũ anh đứng lên giơ tay vớt nhẹ lên bộ lông màu tím của nó cười nói không ngờ thôn thiên vũ lại xinh đẹp như vậy tổ quỳnh nhìn thôn thiên vũ một cái cười nói tên nhóc này cuối cùng cũng xuất thế rồi giang cung tuấn về sau cậu phải đối xử với thôn thiên vũ cho tốt đối với cậu mà nói đây chính là một tạo hóa vô cùng lớn được giang cung tuấn gật đầu nói được à phải rồi chị tổ quỳnh chị có biết thực lực của tên nhóc này không tôi luôn cảm thấy thôn t i ê n vũ mới sinh này rất mạnh tổ quỳnh lại chỉ cười nhạt rời sang đề tài k h á c nói nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về tiên phụ trước đây cậu cứ theo đường cũng là có thể trở về còn về những tạo hóa khác ở đây hiện giờ cậu vẫn chưa có tư cách để có được đợi đến khi thực lực của cậu đủ mạnh có lẽ có thể đến lần nữa thử xem sao nói xong những lời này cô ta lại vẫy tay với thôn t i ê n vũ nói thôn t i ê n vũ nhỏ đi theo tôi về tiên phụ đi về tiên phụ ư giang cung tuấn sửng sốt tổ quỳnh gật đầu nói bây giờ thôn tiên vũ còn rất yếu lúc này nó cần một khoảng thời gian để trưởng thành tôi mang nó đến tiên phủ đợi nó trưởng thành trở nên mạnh mẽ rồi sẽ thả nó ra điều này đều tốt cho cậu và cả thôn tiên vũ thôn tiên vũ có thể nghe hiểu lời tổ quỳnh nói nó nhìn về phía giang cung tuấn giang cung tuấn sờ lồng nó cười nói đi đi sau đó anh mở tiên phủ ra tổ quỳnh và thôn tiên vũ đều đi vào trong giang cung tuấn cũng không ở lại chỗ này lâu anh dọc theo đường cũ trở về rất nhanh anh đã đi ra khỏi hang đá sau khi ra ngoài tiên linh chi đã chở ở bên ngoài hang đá nhìn thấy giang cung tuấn xuất hiện cô ta lập tức đi qua hỏi anh giang thế nào rồi có lấy được tạo hóa gì không giang cung tuấn khẽ lắc đầu nói không tôi vòng trong hang đá rất lâu nhưng cảm thấy bản thân sắp l ạ c đường tôi cũng không dám tiếp tục đi vào sâu liền đi vòng trở lại không sao đâu thiên linh chi cười an ủi từ xưa đến nay người nhà họ thiên đi đến hang đá rất nhiều nhưng không ai có thể có được tạo hóa gì nếu đã không lấy được gì thì chúng ta cũng trở về thôi t ư g giang cung tuấn gật đầu chuyện anh có được thôn thiên vũ anh sẽ không nói ra bởi vì chuyện này mà nói ra có thể sẽ gây sao động có thiên hồng dẫn đường giang cung tuấn và thiên linh chi rời khỏi chỗ này rất nhanh đã trở lại trong thôn thiên linh đã chờ sẵn ở trong thôn nhìn thấy hai người họ trở lại ông ta đi qua hỏi thế nào có thu hoạch gì không t h i ê n linh chi khẽ lắc đầu thở dài nói vẫn không có thu hoạch gì thiên linh cười nói tuy nói trong hang đá có tạo hóa nhưng không có được cũng không cần c ư ỡ n g cầu có lẽ là thời gian chưa tới chờ thời gian đến thì tạo hóa tự nhiên cũng sẽ xuất hiện là người nhà họ thiên ông ta khẳng định trong hang đá có tạo hóa nhưng không lấy được cũng không có cách nào nói xong thiên linh nhìn giang cung tuấn cười hỏi thiếu hiệp thế nào hả giang cung tuấn xuề hai ra nói không có thu hoạch gì thiên linh cười mỉm nhìn anh ý cười của ông ta khiến giang cung tuấn hơi trọn dạ chẳng lẽ ông ta biết gì đó ư anh khánh nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không nhiều lời thiên linh g ó gậy khẽ vuốt d â u cười nói đây chính là vùng đất của tổ tiên nhà họ thiên tôi gia tộc có nói vào một thời kỳ nào đó ở thời cổ thượng cổ nhà họ thiên tôi chính là cường giả có một k h ô n g hai thực lực của cường giả nhà họ thiên tôi đứng đầu thiên hạ t h i ê n linh cười nói nhưng ông ta nói lời này rốt cuộc có ý gì thì giang cung tuấn lại suy nghĩ không ra ông nội linh Con đi trước đây thiên r ư ớ c đây t linh chi cười chào Chi hỏi. Thiên Linh gật đầu,、ừ. Thiên Linh gật ứng. đầu, không dừng lại lâu cô ta dẫn g i a n g c u n g tuấn rời đi thiên linh và thiên hồng tiền họ đến cửa thôn đưa mắt nhìn theo hai người rời đi ý cười trên mặt thiên linh dần biến thành vẻ ngưng trọng ông nội thiên hồng nhẹ dọn gọi một tiếng nói trận pháp xuất hiện g i a o động bất thường thiên linh nhẹ nhàng gật đầu nói nếu đã xuất hiện thì là nhân có được nhân quả của nhà họ thiên chưa chắc đã là chuyện tốt ông ta nói một vài lời rất sâu xa thiên hồng nghi hoặc hỏi ông nội rốt cuộc ở trong hang đá anh ta đã lấy được cái gì thiên linh nhẹ nhàng nói tất cờ dạ đều là số mệnh đều đã được sắp đặt sống rồi thiên hồng thôn này không cần phải thủ hộ nữa ông dẫn cháu rời đi rời xa vùng đất thị phi này vâng ông nội thiên hồng không hiểu lắm nhưng cô bé cũng không hỏi gì giờ phút này giang c u n g tuấn và thiên linh chi đã ngồi xe thứ rời khỏi hòn đảo sau khi xuyên qua mấy tầng trận pháp bọn họ xuất hiện bên vùng biển anh giang anh có được lương thực rồi thì anh sẽ rời đi ư trên xe thú linh chi hỏi đúng vậy giang c u n g tuấn gật đầu nói tôi đã rời khỏi trái đất một khoảng thời gian rồi cũng không biết hiện giờ tình hình trên trái đất thể nào tôi phải mau chóng trở về mới được trên m ặ t t h i ê nghìn linh chi n m a t e o ý cười rực r i anh Giang, anh tám r mươi c ấn tám đại chim ê n l o giống nhau hiện giờ ba nơi g thể bị phong ấn đều đã xuất hiện vết nứt chỉ cần cường giả có thực lực không phải rất mạnh thì đều có thể dễ dàng xuyên qua phong ấn xuất hiện trên trái đất nhưng lực lượng của phong ấn này vẫn rất mạnh cường giả siêu cấp tạm thời không thể xuyên qua phong ấn xuất hiện trên trái đất cho dù bọn họ có thể xuyên qua thì cũng phải trả giá nghiêm trọng thực lực của thiên linh chi không phải mạnh cô ta hoàn toàn có thể xuyên qua phong ấn đi đến trái đất nhưng hiện giờ trên trái đất rất loạn cô ta đến cũng không tranh đoạt được tạo hóa gì còn không bằng ở lại đại lục thiên long hai người theo đường cũ trở về vài ngày sau đã trở lại thành thiên long vừa trở lại thì người nhà họ thiên đều hỏi tham gia n g cung tuấn mà anh cũng nói câu nói kia anh không lấy được thứ gì chuyện giang c u n g tuấn không lấy được thứ gì thì người nhà họ thiên cũng không bất ngờ dù sao nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu người nhà họ thiên đi đến chỗ tổ tiên nhưng không ai có thể lấy được tạo hóa gì sau đó giang c u n g tuấn tạm thời ở lại trong hoàng cung nước thiên long còn hoàng đế của nước thiên long lại gom góp lương thực khắp nơi trong phạm vi cả nước qua khoảng một tuần một buổi sáng giang c u n g tuấn đang tu luyện trong một viện độc lập trong hậu viện hoàng cung thì thiên linh chi xuất hiện cười nói anh giang lương thực đã chuẩn bị tương đối rồi nghe vậy giang c u n g tuấn vô cùng mừng rỡ anh đi đến đại lục thiên long lâu như vậy cuối cùng cũng coi như sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi cảm ơn linh chi thiên linh chi nghe miệng cười anh đã cứu nhà họ thiên chút việc nhỏ này có là gì giờ lương thực đều ở quân doanh p h ụ hoàng bảo em dẫn anh đến đó được giang c u n g tuấn gật đầu mời đi bên này thiên linh chi ra hiệu xin mời sau đó cô ta xoay người đi trước dẫn giang c u n g tuấn rời khỏi hoàng cung đi về phía quân doanh ngoại thành rất nhanh bọn họ đã đi đến quân doanh trên đường đi một số tướng sĩ nhìn thấy thiên linh chi đều tôn kính gọi công chúa sau khi vào trong quân doanh giang cung tuấn thấy được trong một số lều trại đều là bao tải anh cũng đoán được trong những bao tải kia chính là lương thực thiên linh chi và giang cung tuấn sóng b a y đi thiên linh chi mở miệng nói anh giang lần này phụ hoàng phải người chuẩn bị không phải lương thực bình thường mà đều là một số linh gạo linh gạo ư giang cung tuấn hơi sửng sốt thiên linh chi giải thích linh gạo cao cấp hơn nhiều so với gạo bình thường trong linh gạo có chứa thiên địa linh khí ở đại lục thiên long chỉ cần là tu sĩ đều sẽ dùng linh gạo chỉ có người thường mới dùng gạo bình thường thôi nghe vậy giang cung tuấn lâm vào suy nghĩ một lúc lâu sau anh mới hỏi có thể cho tôi một ít hạt giống của linh gạo không cái này không vấn đề gì linh chi cười nói sau đó cô ta lại nhìn giang cung tuấn hỏi anh giang anh định chuyển hết số lượng thực này vào trong tiên phủ sau đó mang về trái đất ư ư m giang cung tuấn gật đầu nói cũng chỉ có như thế tôi mới có thể mang đống lương thực này về được giang cung tuấn cũng không lo lắng chuyện tiên phủ bị bại lộ bởi vì ở đại lục thiên long không có cường giả gì cho dù có bại lộ cũng không ai dám đến c ư ớ p tiên phủ trong tay anh tâm anh vừa động n h ẫ n trên ngón tay liền biến hóa thành một đạo ánh sáng vàng phóng xuống đất ánh sáng vàng không ngừng mở rộng sau đó biến thành một tòa tiên phủ cao trăm mét tiên phủ được bao phủ trong ánh sáng vàng vô cùng thần bí điều này thu hút rất nhiều sự chú ý của các tướng sĩ trong quân doanh rất nhanh có rất nhiều người tụ lại xung quanh tiên phủ mọi người nhìn tòa tiên phủ trên mặt đều mang vẻ chấn động còn giang cung tuấn lại mở cửa tiên phủ ra thiên linh chi lập tức phân phó người đâu chuyển hết lương thực vào bên trong tiên phủ đi cô ta vừa ra lệnh tướng sĩ trong quân doanh đều lập tức hành động bắt đầu di chuyển lương thực giang cung tuấn cũng không xuất r u ộ anh kiên nhận chờ đợi trong lúc các tướng sĩ đang chuyển lương thực thì anh cùng tiên linh chi đi vào tiên phủ phủ thành chủ bên trong tiên phủ giang cung tuấn vừa đến gần phủ thành chủ t h ì đã có một con chim màu tím bay đến cơ thể nó không ngừng nhỏ đi cuối cùng biến thành một con chim nhỏ bằng con chim sẻ đứng trên vai giang cung tuấn ô nhìn thấy thôn thiên vũ nhỏ bằng con chim sẻ thiên linh chi không khỏi sửng sốt kêu ra tiếng giang cung tuấn xoay người nhìn cô ta hỏi sao vậy con chim này nhìn rất quen thiên linh chi nhìn chằm chằm thôn thiên vũ không rời mắt vài giây sau mới c ư ờ i nói giống hệt con chim màu đỏ ở cửa thôn chỗ tổ tiên nhà em lời này của cô ta vừa nói ra khiến cả người giang cung tuấn run lên con chim nhỏ ở cửa thôn chỗ tổ tiên nhà họ thiên ư anh không chú ý cũng không biết bên trong chỗ tổ tiên nhà họ thiên có con chim như vậy không nhưng nếu thiên linh chi đã nói có thì chắc chắn có mà anh lại biết lại lịch của con chim này đây chính là thôn thiên vũ chẳng lẽ ở chỗ tổ tiên nhà họ thiên còn có một thôn thiên vũ nữa chẳng lẽ thôn thiên vũ kia chính là ba của con thôn thiên vũ này nghĩ như vậy trong lòng giang c u n g tuấn không khỏi lạnh lẽo anh giang anh làm sao vậy thiên linh chi nghi ngờ hỏi không sao giang c u n g tuấn phản ứng lại cười nói đều là chi mà đều có chút giống nhau thiên linh chi gật đầu ừng quả thật là giống con chim ở chỗ tổ tiên của em k i a lông nó màu đỏ còn con chim này lại màu tím nhưng mà con chim này rất đẹp thiên linh chi nói xong liền muốn sợ thôn thiên vũ trên vai giang cung tấn u thôn thiên vũ lập tức bay đi bay cao giữa không t r u n g mấy mét vỗ cánh nhỏ p h ỉ n h phịch đeo chít chít với thiên linh chi tên i nhóc này còn có tính khí nữa đấy thiên linh chi cười nói nhưng suy nghĩ của giang cung tấn u ghim vào trong lời nói của cô ta anh đang suy nghĩ liệu chỗ tổ tiên nhà họ thiên rốt có còn một con thôn thiên vũ nữa hay không anh đang nghĩ nếu là thật thì con thôn thiên vũ này có phải chính là con c o tu vi gần cảnh giới cao nhất trong miệng kinh hồng đại để nói không nếu những thứ này đều là thật thì chỗ tổ tiên nhà họ thiên chắc chắn không đơn giản nghĩ vậy trong lòng giang cung tuấn bắt đầu rét lệnh giang cung tuấn tổ quỳnh từ trong cửa đi ra trên mặt tươi c ư ờ i chào hỏi giang cung tuấn giang cung tuấn phản ứng lại gọi chị tổ quỳnh tổ quỳnh gật nhẹ đầu xem như đáp lại sau đó ánh mắt cô ta dừng trên người thiên linh chi trong đôi mắt huyền hóa ra một đ ạ o ánh sáng trắng ánh sáng trắng liền rơi trên người thiên linh chi giờ phút này thiên linh chi chỉ cảm thấy bản thân mình trần trụi đứng trước mặt tổ quỳnh cô ta cảm giác ở tổ quỳnh trong mắt cô ta không có một chút bí mật nào cơ thể thiên linh như hơi lùi về sau mấy bước rất nhanh ánh sáng trắng trên người cô ta biến mất giang c u n g tuấn biết tổ quỳnh làm gì anh không khỏi mắt trận trắng nói chị tổ quỳnh chị làm gì vậy hả vừa gặp mặt đã thăm dò linh chi rồi tổ quỳnh cười nói tôi chỉ cảm thấy trên người cô ấy có một cỗ hơi thở không giống người thường muốn nhìn một chút xem rốt cuộc cô ấy có gì không giống người thường thôi nghe vậy giang công tuấn cũng nổi lên hứng thú nhịn không được hỏi kết quả thế nào Tổ quỳnh tồn ổ Quỳnh t tại như nào đại khái anh có thể biết ngay cả tổ quỳnh cũng cảm thấy linh chi không phải người thường thì chắc chắn cô ấy không phải người thường tổ quỳnh cười n h ạ t nói nói với cậu thì cậu cũng không hiểu đâu cậu đi đến luyện võ trường ở sau thành xem quân đội của cậu đi nói xong cô ta xoay người rời đi Trước 1089, bậc đại thần thông. Mỗi lần nói chuyện tổ ta thành thành. Tuấn biết Thiên rời như bậc chuyện chỉ nói nửa câu. Cô chủ vực Cung cũng Chi 1089, vậy đại đều đến đó đi Mỗi nói nói khỏi liền Giang Linh Quỳnh phủ khu phía không anh lần nửa dẫn làm sau Sau sao. d còn thiên linh chi mặt đầy tán thưởng bên ngoài tốc độ vận chuyển lương thực của quân đội rất nhanh đều đem lương thực chuyển đến tiên phủ rồi mà thiên linh chi vẫn căn dặn xuống đưa hạt giống cho giang c u n g tuấn đem về địa cầu bên ngoài tiên phủ tất cả lương thực đều chuyển vào trong nên giang c u n g tuấn thu hồi tiên phủ doanh trại nơi này tụ tập không ít người hoàng đế đất nước thiên long thiên mạnh hùng thiên linh chi cùng với người nhà họ thiên thiên linh chi vây tay chào giang c u n g tuấn một mặt không nỡ anh giang sau này còn gặp lại tôi sẽ cố gắng tu luyện sau khi lục địa thiên long và địa cầu dung hợp tôi lại đi tìm anh thiên mạnh hùng cũng đi tới chỗ giang c u n g tuấn nói anh giang không ở lại thêm một thời gian nữa sao sao cậu về gấp rút vậy giang c u n g tuấn gật đầu nói tôi đến được một thời gian rồi bây giờ cũng không biết tình hình dưới địa cầu như thế nào bây giờ tình hình địa cầu ngày càng biến hóa tôi cũng không thể lại nữa nghe vậy thiên mạnh hùng cũng không nhiều lời giang c u n g tuấn cùng với người nhà họ thiên v ớ y tay chào tạm biệt sau đó thân thể bay lên giữa không t r ú n g tiến vào vết nứt không gian dưới sự theo dõi của mọi người giang c u n g tuấn biến mất trên gương mặt xinh đẹp của thiên linh chi mang vẻ nối tiếc mặc dù ở bên cạnh giang c u n g tuấn không lâu nhưng cô ta nghĩ giang c u n g tuấn rất tốt thậm chí giang c u n g tuấn có rất nhiều cơ hội có được ngọc bội tổ truyền thế nhưng giang c u n g tuấn lại không cần nó người có phẩm chất như vậy khiến thiên linh chi rất tin phục lúc giang c u n g tuấn đến đây là nhờ vào viên minh châu của mạch doanh lúc về thì không cần nữa sau khi xuyên qua phong ấn anh xuất hiện tại địa cầu chỉ là anh không thể khống chế được địa điểm đến nơi anh xuất hiện là vùng biển m ê n h ông anh đứng trên không quan sát bất giác như mày đây là đâu nhỉ sau đó anh lấy điện thoại từ tiên phủ muốn dùng điện thoại định vị địa điểm anh đang đứng nhưng điện thoại của anh sớm đã hết tin rồi nên anh lại lấy ra sạc dự phòng sạc điện thoại một chút vùng biển mênh mông trên đảo lại không một bóng người giang cung tuấn ngồi trên tảng đá bên bờ biển cầm điện thoại trong tay sử dụng công năng vệ tinh nên đã định vị thành công vị trí anh đứng lúc này là biển thái bình dương rộng lớn cách rất xa đoan hùng mà anh bây giờ không có máy bay nếu dựa vào máy bay con người c h ỉ e là tiêu hao hết chân khí mới tới nội đoan hùng nhưng anh cũng không còn cách nào khác sau khi xác định được phương hướng anh cất điện thoại đi nhảy một bước lên bay lên giữa không chúng cách trăm m anh vận động chân khí chân đạp giữa không trung tiến về phía trước tốc độ của anh rất nhanh nhưng vận chân khí duy trì bay như vậy quá tiêu hao sau hơn hai tiếng đ o ẳ n phía dưới đảo t r u y ề n đến tiếng nổ ầm ầm văng trời tiếp đó kéo đến làn sóng chân khí đáng sợ anh toàn lực bay đi nhưng lại bị cỗ chân khí này đánh trúng thân thể rơi xuống khi chưa rơi xuống nước anh liền cố gắng thoát khỏi cỗ lực lượng anh lăn vòng trên không đứng vững trên mặt nước quan sát chăm chú hòn đảo phía trước hòn đảo này rất lớn nhìn qua cứ tưởng như một dây núi hùng vĩ nguy nga trên bầu trời có bóng người lấp lóe kiểm ảnh chiếu sáng chân khí dạo rực làn sóng chân khi đáng sợ tựa như sóng gợn ngoài biển bao phủ khắp nơi cao đến trăm mét sức mạnh của sóng lớn đập vào người giang c u n g tuấn cơ thể của giang c u n g tuấn giống như chiếc thuyền nhỏ quay cuồng theo sóng biển anh đ ạ p một bước xuất hiện giữa không trung anh nhìn hòn đảo phía trước hơi nhữ mày nói ở giữa biển thái bình dương rộng lớn này tại sao có tu sĩ chiến đấu chẳng lẽ ở đây có bảo vật gì sao giang c u n g tuấn nghĩ chỉ có bảo vệ mới dẫn đến trận chiến kịch liệt giữa các tu sĩ khí tức của người đang đánh nhau này rất mạnh theo như giang công tuấn cảm nhận được người này ít nhất cũng đạt được cảnh giới thành thần cấp năm rồi cương giả có cảnh giới như thế cho dù là mở ra vùng đất phong ấn tam thiên hoặc dù yếu hơn thiên kiểu của nghịch thiên đạp nhưng những người này dư sức gây ra thiên h a i giang cung tuấn không muốn nghĩ nhiều bởi vì cho dù anh thi triển nghịch thiên đạp cũng chưa chắc là đối thủ của người này tuy nhiên nếu ở đây có bảo vật thật sự rời đi rồi không phải rất t u ồ n sao nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định ở lại quan sát một chút giang cung tuấn định nút trong bóng tối ních gần lại mà xem sau khi nghĩ ra biện pháp anh lặng lẽ tới gần vẫn chưa tới bên đảo thì từ t i ề n phủ vang lên âm thanh dễ nghe giang cung tuấn Cẩn theo ậ n t n g đ hiểu biết của tôi bậc đại thần thông nếu tu luyện không xảy ra vấn đề gì thì tu vị có thể đạt đến đỉnh cao người như vậy xưa nay hiếm gặp mà có rất nhiều bậc đại thần thông từ lúc trưởng thành đến một độ tuổi nào đó đều từ phong ấn bản thân đợi đến thời đại huy hoàng họ sẽ xuất hiện tranh đoạt thời đại này là thời đại huy hoàng bậc đại thần thông rất khó gặp được không ngờ trên hoàn đảo nhỏ bé này lại xuất hiện đến hai vị cũng không biết hai vị đại thần thông này có phải người viễn cổ không có phải gần đây giải trừ phong ấn mới xuất hiện không sau khi tổ quỳnh giải thích giang công tuấn đã nắm bắt hết đồng thời trong lòng anh cũng hít vào một ngụm khí lạnh khi sinh ra liền nắm trong tay thần thông đáng sợ rồi sao đáng sợ đến mức nào nhỉ tổ quỳnh nói tiếp thông thường bậc đại thần thông đều là linh căn trí tôn nhưng không phải tất cả linh căn trí tôn đều là bậc đại thần thông cậu hiểu không tôi hiểu đại khái linh căn trí tôn đáng sợ thế nào giang công tuấn cũng biết Vì để đối chị với đ a cầu tổ h ờ i đại n quỳnh ở đây có hai vị bậc đại thần thông vậy có thể hiểu trên đảo này có nhiều món bảo vật nghịch thiên nhì tôi muốn đi xem nếu có thể lấy được không còn gì tốt hơn chị giúp tôi nhé không được tổ quỳnh quả quyết cự tuyệt nói tôi nói rồi tôi không thể trực tiếp giúp cậu được rồi tổ quỳnh không nguyện ý giúp giang c u n g tuấn cũng hết cách đoằng trong lúc anh và tổ quỳnh trao đổi trận chiến trên đảo này càng ngày càng kịch liệt khí tức v à chạm ngày càng mạnh đồng thời trên đảo lõe lên một chùm ánh sáng trắng sông thẳng lên trời cao thu hút sự chú ý của giang công u Tuấn. n Doanh xuất hiện. g sáng Trước xuất Mạch kia tuấn h không, không phát hiện ra được. t h i ệ tiếp giang c u n g tuấn lâm vào trầm tư nhìn hải đ ả o đ ằ n g xa theo anh nghĩ thì những chùm ánh sáng đó phát ra từ bảo vật trên đảo nhưng bảo vật đó là gì thì anh không biết nếu muốn biết thì chỉ có cách tới gần đó xem nhưng mà trên đảo đang đánh nhau rất căng thẳng dù đứng ở đây giang c u n g tuấn cũng có thể cảm nhận được gáp lực đáng sợ đó nếu như tùy tiện tới gần mà bị phát hiện có thể sẽ mất mạng luôn anh nhìn cuộc chiến trên không trung ở đ ằ n g xa đây là một cuộc không chiến nhưng có hai người trong cuộc chiến lại không hề ra tay một người là một cô gái mặc váy trắng sau lưng có một đôi cánh nhìn rất rực rỡ do chân khí tạo thành đôi khi còn có thể nhìn thấy được vài ký hiệu thần kỳ chuyển động trên đôi cánh đó tràn đầy vẻ thần bí và kỳ dị cô ta đứng giữa không trung cả người được bao phủ trong ánh sáng không nhìn thấy rõ bộ dáng trông như thế nào chỉ có thể nhìn tổng thể mặt mũi và dáng người thì chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ở bên kia thì là một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh lá dưới chân hắn ta đạp trên một đám mây cũng màu xanh lá hai người đó đứng đối diện nhau tuy rằng không ra tay nhưng trên người tỏa ra hơi thở của kẻ mạnh giữa hai người là hơn hai mươi tu sĩ đang đánh nhau thực lực của những người này đều rất cao ít nhất có lẽ cũng là nhập thánh giai đoạn thứ năm nhưng tất nhiên bọn họ cũng chỉ là cấp dưới của hai người không ra tay kia mà thôi cấp dưới đã mạnh như vậy rồi thì hai người kia chẳng phải còn mạnh hơn rất nhiều sao giang cung tuấn cao mạnh nói thầm trong lòng trong lúc anh còn đang suy nghĩ xem làm sao mới có thể tới gần đ ả o để tìm bảo vật thì ở đằng xa lại xuất hiện một đám người ha ha đông vui quá vậy người còn chưa đến tiếng đã đến trước những người đang ở trên không trung đánh nhau dữ dội nghe tiếng cười kia thì ngừng lại cấp dưới của hai bên lùi hết về sau hai người thủ lĩnh tất cả tầm mắt hướng về phía tiếng cười kia giang c u n g tuấn cũng nhìn theo hướng phát ra âm t h à n h nhìn thấy người dẫn đầu đám người đó là một người đàn ông mặc đồ đen tóc dài khuôn mặt rất tuấn tú nhưng lại toát ra vẻ tà mị t a m hoài linh giang c u n g tuấn khẽ nhữ mày người này không phải ai khác mà chính là đại sư huynh của mạch danh t a m hoài linh đến từ ma giới ở phía sau t a m hoài linh còn có chừng hai mươi người xếp hàng đi theo hai bên những người này còn chưa ra tay trên người đã tản ra hơi thở kẻ mạnh nghiên áp những người đánh nhau lúc trước trong lòng giang c u n g tuấn đang suy đoán thực lực của những người này ít nhất cũng đã đạt đến nhập thánh giai đoạn thứ sáu thậm chí là còn mạnh hơn phía sau tam hoài linh còn có một cô gái rất xinh đẹp mặc váy dài màu đen dáng người quyến rũ trên người có khí chất thanh nhã giang cung tuấn đứng ở một chỗ xa nhìn ra đảo thấy có nhiều cao thủ ma giới xuất hiện ở đó như vậy thì nhữ n g mày nói thầm sao bọn họ lại tụ tập hết ở đây rốt cuộc hòn đảo này có bí mật gì anh không biết trên đảo này có bí mật gì nên lúc trước không dám tùy tiện xuất hiện nhưng bây giờ mạch doanh đã đến rồi anh cũng khá thân với mạch doanh cho nên chủ động hiện thân bay tới chỗ mạch doanh còn chưa tới gần được bọn họ thì một tên cấp dưới của tam hoài linh đã xuất hiện trước mặt chặn đường giang cung tuấn ngay sau đó đột nhiên rất thanh kiếm dài ra đâm tới tốc độ quá nhanh khiến giang c u n g tuấn cũng không phản ứng lại kịp đợi đã mạch doanh kịp thời mở miệng la lên dừng tay lúc này kiếm của tên cấp dưới chỉ còn cách giang c u n g tuấn không đến một mét nghe thấy tiếng mạch doanh kêu thì kịp thời thu kiếm về còn giang c u n g tuấn thì bị dọa đổ mồ hôi lạnh quá mạnh chỉ một người bên cạnh tam hoài linh đã mạnh như vậy rồi tốc độ xuất hiếm khiến anh không thể nào phản ứng kịp vậy thì tam hoài linh còn mạnh tới cỡ nào nữa đây lúc này mạch doanh đã đi tới giang công tuấn anh trở lại rồi gương mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên vẻ ngoài ý、mướn. ư ờ n g i a n g cung tuấn gật đầu lấy viên minh châu từ tiên phủ ra đưa cho mạch doanh cười nói cảm ơn bảo vật của cô nhờ nó mà tôi mới có thể an toàn đi vào nơi phong đ n trước mạch doanh nhận lấy cười nói không cần khách sáo tam hoài linh đứng nhìn từ nay đến giờ mới đi tới liếc mạch doanh một cái k h ẽ nhữ mày nói sư muội em làm gì vậy sao lại đưa đồ vật quý trọng như vậy cho tên nhóc này nếu lỡ làm mất thì tính sao đây mạch doanh cười n h ạ t nói làm sao mất được trên đời này có ai dám cướp minh châu hơn nữa minh chủ linh tôi cũng đưa cho anh ta rồi em tam hoài linh kinh hoàng trong lòng mạch doanh cười nói cha đã cho phép nghe vậy tam hoài linh không nói gì nữa chỉ nhìn giang c u n g tuấn một cái thật sâu chỉ một cái liếc mắt đã khiến giang c u n g tuấn cảm nhận được một áp lực vô hình áp lực ép đến không thở nổi sau vài giây tam hoài linh rút lại áp lực quay lưng bước lên không trung đi tiếp đi mạch doanh nói với giang c u n g tuấn còn đang đờ người ra lúc này anh mới giật mình đi theo sau mạch doanh rất nhanh đã tới trên bầu trời trên hải đảo hai đám người tách ra đứng hai bên một bên trên lưng có đôi cánh do chân khí tạo thành do người phụ nữ đứng đầu một bên đứng trên đám mây màu xanh lá do người đàn ông đứng đầu lúc này cả hai bên đều đang nhìn chằm chằm vào đám người tam hoài linh đang đi tới người đàn ông chân bước trên đám mây khinh thường liếc đám người tam hoài linh lạnh nhạt nói đúng là con mèo con chó gì cũng chạy tới góc vui bị coi thường bị xỉ nhục nhưng tam hoài linh cũng không hề giận bởi vì hắn biết người trước mặt này có lai lịch không bình thường nếu tôi đoán không sai thì ngài chính là cao thủ đại thần thông của vân giới tám mươi nghìn năm trước bị môn phái phong ấn trong lúc tuổi còn rất trẻ lựa chọn thời đại này mới xuất thế giọng tam hoài linh vang vọng người đàn ông chân bước trên máy nghe vậy hơi giật mình quái dị nhìn tam hoài linh người này là ai sao lại biết được lại lịch của mình t a m hoài linh lại nói tiếp tên của ngài giống như đám mây màu xanh dưới chân ngài vậy vân hoa tôi còn biết đám mây này được sinh ra cùng với ngài nữa à vân hoa cười nhạt nói tên nhóc này không ngờ cậu cũng biết nhiều chuyện làm đấy t a m hoài linh cười nhẹ nhìn về phía người phụ nữ có cánh nói ôi chao người đẹp này thật không đơn giản cô chính là bạch huynh tiên tử một trăm ba ngàn năm trước sinh ra ở trương c u n g giới trên người bạch huynh có ánh sáng bao phủ cho nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi anh là ai sao lại biết được lai lịch của tôi cô ta mở miệng nói chuyện giọng nói rất dễ nghe tuy hêm thai nhưng lại lạnh nhạt có cảm giác khiến người ta cách xa ngàn giảm t a m hoài linh không trả lời bạch q u ỳ n h mà tiếp tục nói bạch q u ỳ n h một trăm ba mươi năm trước ra đời với bạn ngàn phong ấn ở thương cung giới bởi vì vừa sinh ra đã mang tu vi đại thần t h ô n g cho nên năm hai mươi tuổi lựa chọn phong ấn chờ đợi thời đại huy hoàng nhất lịch sử tỉnh dậy Trước đạt Tam hoài linh vừa mở miệng, liền nói ra người cao lịch của hai người họ. Điều này khiến cho đến đỉnh Điều khiến Linh miệng Liên nói này Hoài hai người họ vừa lai mở và không ai trong thời đại này biết được vậy mà tam hoài linh lại có thể biết được rốt cuộc lại lịch của anh ta là người thế nào giang cung tuấn trong lòng cũng có chút kinh ngạc thứ nhất là ngạc nhiên về thân phận của vân hoa và b ạ c h huynh anh cũng không ngờ rằng hai người này một người đến từ tám vạn năm trước còn một người từ mười ba vạn năm trước thứ hai là bị tam hoài linh làm cho ngạc nhiên anh không ngờ tam hoài linh lại có thể biết nguồn gốc của hai người họ mạch doanh đĩu môi cười n h ạ t giang cung tuấn anh đ ừ n g bị đại sư huynh dọa sợ sở dĩ anh ấy biết là vì bộ tộc của tôi ở các giới đều có t ì n báo các giới xuất hiện cao thủ nào Từ thời xa xưa có những tài suất thiên tài những chúng chọn phong những sinh xa xưa lựa ra được được có năng nào ấn, này để vậy à nào, bàn xuất đều tộc tôi trong tay. hiện nơi nắm lòng ở bộ của rõ v à giang cung tuấn lúng túng sờ lên n ũ i hỏi vậy trên hòn đảo này có bảo vật gì sao mạch doanh giải thích hòn đảo này xuất hiện vô cùng thân bí đây là nơi chưa từng bị phong ấn nó chỉ xuất hiện trên trái đất khi phong ấn được n ố i lỏng trên hòn đảo này đều là những tinh hoa là máu của các cao thủ để lại sau khi chiến đấu có thể rèn luyện thân thể đối với bất cứ tu sĩ nào đều là bảo vật tối cao nghe vậy giang cung tuấn như được giác ngộ thì ra đây là nơi lưu lại những tinh hoa của các cao thủ từ những thời đại trước tam hoài linh không để ý tới mạch doanh nhờ ta nhìn hai người phía trước cười nhạt hai vị không cần thiết phải đại khai sát giới trên hòn đảo này có rất nhiều năng lượng đủ cho rèn luyện cơ thể hơn nữa theo nguồn gốc của hai vị lợi ích của năng lượng này mang đến cũng không nhiều nhiều nhất chính là luyện khí cho cơ thể mà thôi tiếng nói của tam hoài linh v a n g vọng hắn ta vì tinh hoa của năng lượng này mà tới đây nếu hắn ta có thể ngâm mình trong dòng năng lượng này mấy ngày sức mạnh cơ thể hắn có thể nâng cao lên một bậc điều này giúp í c h rất nhiều cho việc chiến thắng thiên t ạ i trên trái đất của hắn việc của tôi cần cậu chỉ tay d ạ y bảo sao vẻ mặt vân hoa tối s â m đi thân phận của anh ta bị nhìn thấu nhưng ngược lại anh ta lại không biết tam hoài linh có lại lịch như thế nào càng khiến trong lòng khó chịu hiện tại cơ n tức trong lòng anh ta bắt đầu nổi lên giang cung tuấn chỉ cảm thấy một luồng áp lực đáng sợ đang lao đến dưới tác động của áp lực này khiến anh thở cũng thấy khó khăn mạch doanh lập tức rút minh châu ra bên trong minh châu phát lên một sức mạnh thần bí ngăn cản nguồn áp lực kia lùi lại tam hoài linh hát lớn hắn ta biết rằng chắc chắn phải đánh một trận ngay vậy mạch doanh lập tức kéo giang cung tuấn lùi về phía sau thuộc hạ của tam hoài linh cũng lùi lại bọn họ lùi về một nơi thật xa ở đằng sau trước mặt chỉ toàn là bầu trời sự giận dữ trên người vân hoa càng mạnh lên ở sau hắn dường như xuất hiện một thế giới khác một thế giới hư hảo có thể nhìn thấy mặt đất núi đồi cùng với sự xuất hiện của thế giới hư hảo này giang cung tuấn lại một lần nữa cảm nhận được áp lực mặc dù đã có minh châu bảo vệ anh vẫn cảm thấy trong lòng khiếp sợ thiên địa pháp tướng thật đáng sợ mạch doanh kinh ngạc đến thốt lên giang cung tuấn nhìn thế giới hư hảo xuất hiện đằng sau vân hoa liền hỏi đây là pháp tướng mà vân hoa tu luyện được đúng vậy mạch doanh gật đầu hắn đã đạt đến pháp cảnh tu luyện thành pháp tướng mà cảnh giới hư hảo đằng sau người hắn chính là pháp tướng của hắn cũng không biết được pháp tướng của hắn đã đạt đến mấy cảnh tam hoài linh giữa không trung đối mặt với sức ép trong pháp tướng của vân hoa thần sắc của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh giờ khác này thế giới hư hảo kia bay đến mang đến nguồn lực hùng hồ lao thẳng tới phía của tam hoài linh đúng vào lúc này tam hoài linh mới ra tay chỉ thấy cánh tay của hắn bỗng nhiên xoay tròn vờn quanh không khí màu đen hắn nắm chặt n ắ m đấm một quyền đập ra đám khí màu đen nhanh chóng hội tụ lại tạo thành một n ắ m đấm hư hảo dâm lúc n ắ m đấm hư hảo đập vào cái thế giới kia phát ra một tiếng nổ lớn chấn động cả trời đất thế giới hư hảo bị đẩy lùi vân hoa bị đẩy lùi lại mấy bước mà vẻ mặt của tam hoài linh vô cùng nghiêm túc cha cha thật sự rất mạnh mạch doanh tấm tắc khen không ngờ rằng pháp tướng của vân hoa kinh khủng như vậy nhưng khi sư huynh sử dụng mà quyền thì ngay lập tức đẩy lùi giang cung tuần ngạc nhiên nhìn mạch doanh không rõ ràng ma quyền của tam hoài linh là gì mạch doanh giải thích cậu đừng có xem thường sư huynh tôi huynh ấy cũng là một cao thủ có bản lĩnh cao cường vừa sinh ra đã lĩnh hội được các phép thần thông còn ma quyền là một loại bị thất truyền mà huynh ấy tu luyện được loại phép thần thông này ngay cả trong ma giới cũng rất hiếm có anh ta sao đằng xa vân hoa nhìn chằm chằm tam hoài linh cảm nhận được luồng khí từ trên cơ thể hắn ta không khỏi ngạc nhiên cậu cậu là người của ma tộc tam hoài linh cười lạnh nhạt không trả lời câu hỏi mà chuyển chủ đề khác nói cũng chỉ là một chút tinh huyết mà thôi không cần phải chém giết nhau nếu muốn đấu đợi đến khi tạo hóa mở ra đã vân hoa đồng ý thỏa hiệp sau khi thăm dò thực lực của tam hoài linh hắn đã từ bỏ suy nghĩ giết người cho dù hắn luôn tự tin vào thực lực của mình nhưng làm như vậy chẳng phải là chống lại tạo hóa sao mà còn không đáng để sử dụng phép thần thông đã bị thất truyền này lúc này bạch huynh mới đứng d ậ y nói nếu đã như vậy thì dừng tay lại hòn đảo này vừa hay có ba nơi tập trung tinh huyết chúng ta ba người mỗi người một nơi còn sót lại những vùng có năng lượng tinh huyết nhỏ thì để cho các thuộc hạ của từng người vân hoa gật đầu nói đứng vậy người thắng mới có tư cách bước vào hồ năng lượng nghe mấy lời lớn tuổi nói chuyện trong lòng giang cung tuấn cũng cảm thấy vui vẻ anh cảm thấy bản thân cũng có cơ hội nhưng nghĩ đến năng lực đám thuộc hạ của tam hoài linh liền cảm thấy mất tinh thần trong đám thuộc hạ của ba người họ chắc chắn có người đã đạt đến bảy tám giai đoạn cao thủ như vậy cứ cho là anh có thể phát huy được lịch thiên đạp thì cũng không có cách nào thắng lại được mạch doanh ở bên cạnh giường như đã nhìn thấu tâm sự của giang cung tuấn cười nói không cần lo lắng quá tôi sẽ rút câu nghe vậy giang cung tuấn nhìn mạch doanh hỏi có thể thật sao đương nhiên nói xong cô chấp chấp cặp mắt to t r ò n nhìn tam hoài linh hỏi sư huynh đúng không tam hoài linh khẽ t o mày nói tranh giành một hồ năng lượng cho tên tiểu tử này quá lãng phí mạch doanh lập tức nói cũng không thể nói như vậy dù sao cậu ta cũng là cao thủ số một cũng nắm được nhiều phép thần thông còn huynh huynh có thể rèn luyện một bước thành lịch t h i ê n đặc không tam hoài linh nhìn giang cung tuấn ngẫm nghĩ một hồi được vậy thì theo ý em mạch doanh cười vui vẻ sau đó ba người lần lượt phái thuộc hạ gia giao đấu trận chiến lần này đánh đến khi nào kết thúc mới thôi người của tam hoài linh đều là những thiên tài trong ma giới thực lực rất mạnh áp đảo thuộc hạ của vân hoa và bạch q u y n h trên đảo ngoài ba hồ năng lượng chủ yếu vẫn còn tám hồ năng lượng bình thường mà thuộc hạ của tam hoài linh đã đạt được bảy cái một cái còn lại bị bạch q u y n h cấp lấy số người trong hồ năng lượng đã được chia xong giang cung tuấn cũng được hưởng theo mạch danh giành được một hồ năng lượng có tư cách bước vào hồ để rèn luyện thân thể Trước 1092, lớn mạnh bậc. trên đảo lần này giang cung tuấn không cần mất bất cứ chút sức lực nào mà cũng có tư cách để bước vào hồ năng lượng rèn luyện cơ thể giang cung tuấn cùng một đám người xuất hiện trên đảo hòn đảo này chưa từng bị phong ấn đây là hiện tượng núi lỏng phong ấn nên hòn đảo này mới xuất hiện trên trái đất nguyên gốc thì không được tính là một phần của trái đất leo lên trên đảo không khí hoang sơ ập đến xung quanh bốn phía là núi cao ngút trời núi non cao hàng trăm thước cây cổ thụ rậm rạp che lấp cả mặt trời tam hoài linh vân hoa bạch huynh ba người đều chiếm giữ ba hồn năng lượng ở trung tâm của hòn đảo giang cung tuấn đi đến bên sườn núi vị trí của anh là một góc trong hẻm núi trong hẻm núi có một hồ nước rộng trăm mét nước trong ao toàn là màu trắng còn điểm thêm chút màu đỏ của máu nhìn qua rất đẹp đến gần liền cảm thấy một luồng khí rất mạnh giang cung tuấn đứng bên hồ nhìn dòng nước màu trắng lại có thêm chút màu đỏ của máu nhẹ dọn l ầ m bẩm đây là hồ năng lượng sao lúc còn đang cảm thấy nghi ngờ dòng nước màu trắng trong hồ biện áo thành một c h ố m tia sáng chùm sáng vút lên trời sáng rực giữa không trung giang cung tuấn cũng không biết rõ trong hồ năng lượng có cái gì rốt cuộc là tinh huyết của vị cao thủ nào để lại không biết là sau khi ngâm mình trong hồ năng lượng sẽ có lợi ích gì anh cũng không nghĩ nhiều nhún người nhảy vào trong dòng nước giây phút nhảy vào trong hồ anh có thể cảm nhận rõ sức mạnh thần kỳ trong hồ dưới sức ảnh hưởng của nguồn sức mạnh cả cơ thể như được mở ra năng lượng thần kỳ ấy tiến dần vào trong toàn thân ấm áp vô cùng dễ chịu thật sảng khoái giang cung tuấn thốt lên nguồn năng lượng thần kỳ tiến vào bên trong cơ thể làm dịu đi cơ thể của giang cung tuấn thoải mái đến cả xương cốt năng lượng trong cơ thể anh bắt đầu mạnh lên năng lượng thần bí tiến vào trong cơ thể nuôi dưỡng sức mạnh trong cơ thể giang cung tuấn xương cốt cũng hoàn toàn thoải mái thể lực của anh trở nên mạnh mẽ từ khi nào không hay thể lực của giang cung tuấn vốn di đã đạt đến tầng thứ sáu sắp đạt được giai đoạn nhập thánh nhưng cảnh giới của anh vẫn còn ở mức thấp lúc này giọng nói của tổ quỳnh từ trong tiến công chuyển đến giọng nói này trực tiếp xuất hiện trong đầu giang cung tuấn giang cung tuấn thể lực của cậu đã cao hơn nhiều so với cảnh giới mà cậu đạt được việc cần thiết bây giờ không phải là nâng cao sức mạnh của cơ thể mà là nâng cao cảnh giới cậu phải giữ thể lực của mình ở điểm cân bằng với cảnh giới hiện có nếu không thể lực của cậu quá mạnh khiến cho chân khí của không theo kịp như vậy sẽ không phát huy được năng lực thật sự tổ quinh bắt đầu phổ cập cho giang cung tuần những kiến thức cơ bản trong những tình huống bình thường các tu sĩ chỉ tu luyện cảnh giới tu luyện chân khí rất ít người có khả năng vừa tu luyện chân khí vừa tu luyện thể lực bởi vì tốc độ tu luyện thể lực rất chậm cần trải qua muôn vàn thử thách phải chịu nhiều khó khăn khổ cực còn công pháp để tu luyện thể lực rất hiếm chỉ có ở những môn phái đỉnh cao mà chỉ truyền lại cho các đệ tử trường điều này dẫn đến có rất nhiều người không có tư cách tiếp cận những phương pháp rèn luyện cơ thể nhưng thiên tài thực sự những người được mệnh danh là con trời đều luyện tập cùng lúc Mà muốn phát huy phát thực thực lực sau ự c ủ bản thân cần sử dụng chân n khí, sử ế chân khi í yếu quá hơn thể h n lực ề u thì nghe ă n lượng t ể thể để để lực là lực là là ngự cũng được cũng chỉ chút. còn chân khí là dùng để tấn công. không nhiều, phòng mạnh hơn Nói như phòng dùng tấn n g khí khi phát huy h một Sau vậy, vệ tổ quỳnh nói qua giang cung tuấn cũng hiểu rõ hơn nhưng những lời của tổ quỳnh cũng không đúng hoàn toàn bởi vì thể lực luyện tập đến mức độ đỉnh cao chỉ dựa vào thể lực có thể một q u y ề n phan núi một trường tích đất nhưng để có thể tiếp tục luyện tập hoặc là nâng cao chân khí hoặc là nâng cao cảnh giới giang cung tuấn cơ thể của cậu rất kỳ lạ có năng lực phát triển không ngừng Cơ thể sau khi nghe tố quỳnh nhắc nhở giang cung tuấn cũng chẳng còn nghĩ đến nâng cao thể lực của bản thân sau khi năng lực thần bí đi sâu vào cơ thể giang cung tuấn sử dụng tâm pháp đi dần vào máu và cơ thể được tinh luyện thành chân khí c sau khi a n g c đạt đến cấp năm năng lượng trong hồ năng lượng về cơ bản đã được giang công tuấn hấp thụ thân thể giang cung tuấn từ trong hồ năng lượng bay lên đáp xuống mép vực một cách vững vàng khơi dậy c h â n khí c h â n khí trong cơ thể tăng ngay lập tức cảm nhận được nguồn khí dồi dào trong cơ thể giang cung tuấn vô cùng phấn khích đây là bởi vì anh không ngừng chấn áp cảnh giới và nén chặt năng lượng chân chính và n g không năng lượng trong bể năng lượng cũng đủ khiến hắn bước vào nhập thánh sau đó nguồn khí tản đi tác động lên hòn đảo dưới tác động của anh những người trong hồ năng lượng khác vẫn còn đang hấp thụ năng lượng bởi vì sở hữu cơ thể đặc biệt vì vậy tốc độ hấp thụ năng lượng rất nhanh anh hấp thụ hết năng lượng trong hồ rồi mà những người khác vẫn còn đang hấp thụ anh định rời đi để đến long quốc nhưng mạch doanh vẫn còn đang hấp thụ mạch doanh giúp anh đoạt lấy cơ hội lần này anh đi như vậy có chút không hợp lý sau khi suy nghĩ một lúc giang cung tuấn quyết định đợi vài ngày đợi đến khi mạch doanh hấp thụ hết năng lượng trong hồ rồi cùng quay về trong lúc rảnh rỗi anh đi dọc theo núi mang mang muốn tìm xem trong dãy núi nguyên thủy này có linh dược quý hiếm nào không mặc dù linh dược trong tiên phủ có rất nhiều nhưng phải chia cho bốn trăm l i n quân linh dược có càng nhiều càng tốt đi đến rừng nguyên thủy mang, mang trên mặt đất lá dụng thành từ tầng khi dẫm xuống đất phát ra tiếng sổ soát giang cung tuấn c h ậ m chậm đi vào bên trong khu rừng gặp một con đường nhưng không có cách nào đi qua được anh quyết định bay qua vô tình lại đến được khu vực trung tâm của hòn đảo nơi đây có ba hồ năng lượng ba cao thủ mạnh nhất đang ngâm mình hấp thụ năng lượng dù đã qua một tháng nhưng năng lượng trong hồ vẫn còn vô cùng dồi dào giang cung tuấn thấy vậy vô cùng khao khát nếu như anh có thể ngâm mình vào trong hồ năng lượng ở trung tâm thì thể lực của anh nhất định sẽ tăng nhanh như diều gặp gió lúc giang cung tuấn đứng bên cạnh hồ năng lượng người bên trong hồ đã cảm nhận được giang cung tuấn người bên trong hồ đó chính là bạch h u y n ánh sáng trên người cô đã tàn biến giang c u n g tuấn nhìn rõ vẻ bề ngoài của cô vô cùng xinh đẹp chỉ là khuôn mặt lạnh lùng giống như băng tuyết cô liếc mắt nhìn qua giang c u n g tuấn chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn đ è ép đến nguồn sức mạnh đầy hắn lùi lại chấn động đến phun ra máu rất mạnh trong lòng anh vô cùng kinh ngạc đây là loại năng lực gì chỉ nhìn thôi đã bị nôn ra máu anh không dám đứng lại lâu nhanh chóng rời đi trong lòng lầm bầm sớm muộn có ngày bản thân mình cũng mạnh như vậy Trước 1093 nếu không muốn chịu đòn thì phải là kẻ mạnh đây là đạo lý bất di bất dịch từ trước tới nay anh rời khỏi hồ năng lượng của bạch huynh đi đến giữa núi đứng giữa trung tâm của hòn đảo nơi đây là điểm cao nhất của hòn đảo này có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo giang c u n g tuấn trong tiên phủ đông nhiên truyền đến một âm thanh âm thanh này chỉ có giang c u n g tuấn mới nghe được dường như vọng ra từ trong đầu của anh sao vậy giang c u n g tuấn tự hỏi đây không phải nơi tầm thường trong đầu lại truyền tới âm thanh của tổ quỳnh giang công tuấn hơi nghi ngờ hỏi có gì bất thường sao lúc này tổ quỳnh đứng trước cổng tiên phủ bởi vì tiên phủ ở ngày trong cơ thể giang cung tuấn anh có khả năng thông qua tiên phủ cảm nhận được t ứ phía có thể nhìn thấy quang cảnh của cả hòn đảo cô nhìn một lúc lâu rồi mới nói cậu có phát hiện gì không trên hòn đảo này có ba mươi ba ngọn núi bố cục của những ngọn núi này là một chiến thuật vô cùng cao thâm hồ năng lượng chỉ ở bên ngoài tôi nghĩ rằng bên trong hòn đảo này đang ẩn chứa một kho bào giá trị ngay vậy trong lòng giang cung tuấn vô cùng thích thú hỏi bảo vật gì tổ quỳnh nói vẫn chưa rõ phụ lúc này một tia sáng trắng hiện lên tổ quỳnh mặc quần áo trắng tinh xuất hiện trước mặt giang cung tuấn cô đứng giữa hòn đảo nhìn bốn phía nói đúng vậy nơi đây chính là một trận pháp đợi tôi mở trận pháp này tôi cần xem xem trên hòn đảo này rốt cuộc gần chứa điều gì tổ quỳnh nói vậy toàn thân loay lên vụt lên cao mấy trăm mét giữa không trung chỉ còn nhìn thấy một dấu ấn huyền bí từng dấu ấn từ trên trời giang xuống bao phủ toàn bộ hòn đảo thời khắc này các ngọn núi trong nháy mắt dịch chuyển vị trí những ngọn núi không ngừng biến đổi chuyện gì vậy những ngọn núi sao lại biến đổi như vậy nơi đây chắc hẳn là một trận pháp trận pháp đang mở ra rồi những người trên đảo đã phát hiện có sự chuyển động đều vô cùng khiếp sợ tất cả các ngọn núi trong khu vực trung tâm đều bắt đầu chuyển động lúc này rất nhiều người xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn tam hoài linh vân hoa bạch khuynh và mạch doanh tất cả mọi người đều đến nơi mạch doanh vừa xuất hiện nhìn thấy giang c u n g tuấn hỏi giang c u n g tuấn cậu làm cái gì vậy ánh mắt của mọi người đều dồn hết vào giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn lên không trung thấy tổ quỳnh đã biến mất rồi lúc này trong đầu lại chuyển đến âm thanh của tổ quỳnh tôi mở trận pháp bây giờ đã trở về tiên phụ rồi không muốn người ngoài biết đến sự tồn tại của tôi sau khi trận pháp mở ra có tạo hóa gì có đạt được hay không thì dựa vào khả năng của cậu rồi ngay vậy giang cung tuấn l ặ người n g đ ỗ n g nhiên anh có cảm giác hối hận tổ quỳnh cô biết rõ sau khi trận pháp mở ra sẽ có tạo hóa của thiên thai mang đến sao lại mở vào lúc này cô nên đợi khi mọi người đi hết như vậy thì sẽ không có ai tranh giành với tôi hiện giờ thể lực yếu kém tôi giành lại với họ sao được tôi nghĩ nhiều thế sao được thôi cậu tự nghĩ c á c h đi tổ quỳnh nói xong liền im lặng giang cung tuấn nhìn mạch doanh trước mặt mình đang vô cùng bực tức nói làm cái gì chứ tôi không có làm gì hết không phải cậu đã mở trận pháp sao mạch doanh nghi ngờ giang cung tuấn k h ẽ lắc đầu nói sao có thể là tôi tôi không biết gì hết ồ vậy à mạch doanh cũng không hỏi nhiều cô cứ nghĩ do giang cung tuấn đã mở trận pháp hóa ra là trận pháp tự mở cô cũng ngẩng đầu quan sát b ố n phía tiếng ầm ầm vang lên dưới cái nhìn mọi người những ngọn núi xung quanh không ngừng chuyển động tốc độ thay đổi cực nhanh ba mươi ba đỉnh xoay quanh khu vực trung tâm chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ xảy ra một trận biến hóa long trời lở đất sân mạch bề ngoài môi trường tất cả đều thay đổi、Ấm. lúc này có một vết nước trên dãy núi nơi giang c u n g tuấn và những người khác đang đứng và một âm thanh ẩm ẩm chuyển đến tất cả mọi người đều bay lên không trung ngay khi họ bay trên không trung những ngọn núi dưới chân tách ra ngay lập tức khi những ngọn núi tách ra một thành phố cổ xưa từ từ xuất hiện sau khi các ngọn núi ở khu vực trung tâm tan giã các ngọn núi xung quanh cũng ngất ra dưới dãy núi này ẩn chứa một thành phố to lớn thành phố được bảo vệ chặt chẽ tường thành cao và được đúc từ đá đen các tòa nhà trong thành phố đều có màu đen trong lúc mơ hồ còn có những ma khí biển ảo xuất hiện mọi người đều kinh ngạc nhìn thành phố trong lúc đó thành phố có sự dịch chuyển như thể bị kéo lên bởi một vật gì đó sau đó toàn bộ hòn đảo dịch chuyển đây là gì giang cung tuấn x ứ n g người tất cả mọi người đều trận tròn mắt có thể làm chuyển động cả thành phố đuổi theo không biết là tiếng hét của ai ngay sau đó tất cả mọi người trên không trung đuổi theo thành phố đang chuyển động muốn tới gần thành phố tiến vào xem trong thành có cái gì giang cung tuấn đường đuổi theo trong đầu lại vang lên âm thanh của tổ quỳnh giang cung tuấn nghi ngờ tại sao lại không đuổi theo trong thành phố nhất định ẩ n chứa kho tàng quý báu của tạo hóa cậu không đổi theo được đâu khi tổ quỳnh vừa nói xong thành phố đang chuyển động và hòn đảo đang chuyển động đột nhiên bay lên trời mọi người đều nhìn thấy rõ có một con rùa rất lớn ở dưới hòn đảo con rùa này có cả thành phố bay lên trời vết rách phong ấn trên không trung trong n g á y mắt lớn dần lên lộ ra một lô hồng lớn con rùa khổng lồ mang theo thành phố tiến vào khe nước không gian rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người theo sự biến mất của cả thành phố vết n ư ớ không gian ngày càng nhỏ hơn mà tam hoài linh vân hoa bạch huynh và mọi người đều không đổi theo bởi vì con rùa đã mang cả thành phố tiến vào khu vực phong ấn có rất nhiều nơi trên thế giới bị phong ấn mặc dù được gọi là vùng đất của 3.000 phong ấn nhưng vẫn còn một số khu vực chưa được biết đến những khu vực này đầy giấy nguy hiểm nếu b ổ i theo nơi nguy hiểm như vậy thì sẽ không thể quay trở lại được chuyện gì đã xảy ra vậy vân hoa chăm chú nhìn chằm chằm vào hư không dù là người của vạn năm trước cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy tam hoài linh cũng chưa từng thấy cảnh này trong ma giới tam hoài linh quay người hỏi m ạ c h doanh chuyện này không hề tầm thường lập tức báo về sư môn lúc này giang c u n g tuấn và tổ quỳnh đang nói chuyện giang c u n g tuấn hỏi chị tổ quỳnh tại sao chị biết không đội kịp c h ị biết nguồn gốc của thành phố này đúng không thành phố im lặng của tử thần tổ quỳnh nói ra một cái tên giang c u n g tuấn lặng người thành phố im lặng của tử thần có nguồn gốc sao tổ quỳnh nói tôi không rõ tôi đã nghe kinh hồng đại để nói về thành phố im lặng của tử thần được gọi là thành phố chết và cũng được gọi là thành phố im lặng đây là thành phố đã tồn tại từ thời cổ đại kinh hồng đại đế đã nói rằng rất xa xưa một con rùa khổng lồ cũng một thành phố lang thang khắp nơi nó sẽ xuất hiện một lần trong lịch sử trong một khoảng thời gian ngắn mỗi khi nó xuất hiện là xảy ra đại họa tổ quỳnh thở dài một tiếng nói trên thế giới này ẩn c h ư a quá nhiều thứ không rõ thành phố im lặng của tử thần đây là điều mà ngay cả kinh hồng đại đế cũng không thể hiểu được thật sự không ngờ có ngày lại chạm trán với thành phố im lặng của tử thần giang cung tuấn rất tò mò về thành phố im lặng của tử thần nhưng ngay cả tú quỳnh cũng không biết chính xác nó đến từ đâu anh cười rồi nói chị tổ quỳnh chị thật lợi hại tiện tay mở một trận pháp liền mang đến nhiều kiến thức thú vị tạo hóa xuất hóa ôi tổ quỳnh phát ra một tiếng thở dài đây là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử đồng thời cũng là thời đại đen tối nhất cũng không biết rằng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì tổ quỳnh nói xong rồi im lặng lúc này những người chạy đuổi theo tử thành đều quay trở lại lần này bọn họ không những không đuổi được tử thành mà còn đánh mất cơ hội tu luyện trong hồ năng lượng vân hoa và bạch huynh cùng thuộc hạ rời khỏi đây trước còn giang c u n g tuấn cùng mạch doanh và tam hoài linh cùng rời khỏi hải vượt mang mang đoan hùng vừa trở về đoan hùng mạch doanh đến thành phố bất chu trên núi bất chu giang cung tuấn ngay lập tức đi đến long quốc bây giờ chân khí của anh đã vô cùng lợi hại có thể hỗ trợ chân khí bay trên không của anh mà tốc độ nhanh hơn máy bay rất nhiều lần không lâu sau đã về đến đoan hùng khoảng thời gian mà anh rời đi trái đất vẫn còn hòa bình bởi vì trên trái đất xuất hiện không ít cao thủ đ ô c nhất nhưng những cao thủ này gần như không xuất hiện mà đều ở trong thành bất chu lặng lẽ chờ đợi kiếp nạn xuất hiện còn những tu sĩ khác cũng không dám gây sự đoan hùng đại điện hoàng cung giang cung tuấn cựa trở về liền triệu tập những người phụ trách chủ yếu của đoan hùng t r ô n g à? đường sở vi kéo tay giang cung tuấn thân mật hỏi khoảng thời gian vừa rồi không có chuyện gì chứ giang cung tuấn cười nhạt có thể xảy ra chuyện gì anh đã đến được vùng đất có hơn ba phong ấn một vùng đất có chút lạc hậu mang lương về đủ thời ự c đặc biệt. Giang Cung cho và vài về Vậy là này một mang hạt biệt. Tuấn hạt Đất trên trái đất hiện nay rất phù hợp cho giống gạo này phát triển.、Vậy、tốt giống Giang giống linh. ai hiện giống rồi. phù hợp gạo gạo nay đ ư n g sở vị m ớ yên n tâm thở dài một t dài i ế gian t h ờ g i này cô quan tâm nhiều đến chuyện của giang cung tuấn bây giờ anh đã bình an mang hạt giống trở về gánh nặng trong lòng c ô như được chút hết giang cung tuấn nhìn những người trên điện dặn dò lập tức liên hệ với nước đoan hùng lan l a n g quốc giang triều thiên quốc phân chia loại hạt giống này phân chia lương thực chỉ cần hạt giống này cho lương thực loài người trên trái đất có thể tự lực cánh sinh hứa linh đứng bên cạnh nói chuyện này cứ giao cho tôi giang cung tuấn nhìn ngô huy tiêu gia vương trần vũ yến nói thời gian này vất vả cho mọi người rồi từ bây giờ mọi người đến tiên phủ tu luyện đi cũng đội quân bốn trăm nghìn người cùng luyện tập trong tiên phủ có bốn trăm nghìn quân hát long mà bốn trăm ngàn quân hát long cần bốn thủ lĩnh bốn người đó là ngô huy tiêu gia vương trần vũ yến và sở vi thực lực của đường sở vi rất mạnh tạm thời không cần tu luyện nhưng thể lực của ba người kia đang dần yếu đi cần không ngừng luyện tập được ba người đồng ý sau đó giang cung tuấn mở tiên phủ để ba người họ tiến vào mà giang cung tuấn cho người bắt đầu mang lương thực từ trong phủ ra ngoài chẳng bao lâu sau số lượng thực mà anh mang về từ lục địa thiên long đã đến được vựa lúa của đoan hùng đoan hùng sân sau của hoàng cung giang cung tuấn và đường sở vi cùng đi dạo đường sở v i nhẹ nhàng nói cung tuấn tiếp đây anh định làm gì giang cung tuấn nói thiên tài của trái đất cũng xuất hiện một thời gian rồi nhưng tạo hóa vẫn chưa hề xuất hiện anh nhân cơ hội tạo hóa vẫn chưa xuất hiện tiến vào tiên phủ đóng cửa một khoảng thời gian đợi đến khi tạo hóa được sinh ra sẽ chiếm lấy nó Thể Tuấn rất thủ Tam biệt như Hoài Linh,、Vân、Hoa còn cách anh không cách lực lớn. Với năng lực của Cung cao còn của có Giang giờ năng giờ, với Với Vân nào yếu, quá bây bây so đường ể đoạt đ ợ được, c cứ cất còn chút Cung còn cố cùng tạo tạo tranh một Tuấn biết thân thấp thử mạnh vào hóa. Nhưng, tạo hóa không phải phải nhưng anh. dựa may Giang mắn. bản vẫn nên cố gắng thử một lần, ư kém, đi một em là rõ đ sở vi nói thể lực của cô rất mạnh nhưng cũng chỉ so với các cao thủ trên trái đất so với các tu sĩ giới khác còn yếu hơn rất nhiều sở vị bây giờ cũng đã bước vào tiên giới có thể phối hợp cùng trời đất đánh giết những cao thủ trong t i ê n giới nhưng thực lực của cô vẫn còn kém xa thực lực hiện tại của cô còn thua xa các tu sĩ dị giới cô cũng muốn luyện tập một thời gian được giang cung tuấn kéo tay sở vi nói chúng ta cùng tu luyện cùng nâng cao năng lực cùng bảo vệ trái đất cùng với loài người nổi dậy khiến cho nơi ba nghìn phong ấn phải kiêng nể thể lực của chúng ta giang cung tuấn khát vọng rất lớn anh không chỉ muốn bảo vệ trái đất còn muốn loài người trên trái đất vùng lên khiến cho những cao thủ trên vùng đất ba nghìn phong ấn kia phải kiêng rẽ đến sự tồn tại của họ anh biết rằng để làm được điều này cần một thời gian dài mới có thể hoàn thiện nhưng anh nhất định không từ bỏ sau khi nói chuyện vài câu sở vị đi đến tiên phủ ở trong tiên phủ tu luyện còn giang cung tuấn lại đi đến thành bất chu bởi vì anh không hiểu tạo hóa của thiên thai xuất hiện là như thế nào anh muốn đến thành bất chu để nghe nóng đã trải qua một thời gian như vậy các tu sĩ ở nơi ba nghìn phong ấn chắc chắn cũng hiểu rõ phần nào rất nhanh anh liền đi đến thành bất chu nằm trên núi bất chu vẫn còn chưa vào thành dầm thành bất Chu nằm trên một dây núi đ ỗ n g nhiên phát ra một tia sáng trói mát ánh sáng vút lên trời cao ngay sau đó tất cả các nơi trên thế giới đều tràn ngập một thứ ánh sáng thần kỳ cùng với sự xuất hiện của ánh sáng đó trên trái đất cũng có rất nhiều nơi cũng xuất hiện những dãy núi chưa từng biết đến những dãy núi này ẩn chứa luồng linh khí vô cùng dồi dào linh khí cùng trái đất nhanh chóng dụng hợp lại cùng nhau một lần nữa linh khí của trái đất lại thay đổi hùng hậu nôn tình hay có chuyện gì vậy sao cả trái đất lại phát sáng tất cả mọi người trên trái đất đều kinh ngạc trên đài đưa tin theo hình ảnh m à vệ tinh trục được trên trái đất xuất hiện những vùng đất lớn có hải đảo có núi có thung lũng Toàn bộ báo đài trên thế tin xuất thảm thiên trên toàn thế giới đã thông báo sự xuất hiện của ngày tận thế. xuất thích tất một biết xuất trên thế một bất thôi báo báo đài ngày này, này mà và giống nhau. hiện nhiên, hiện Những công dân sống hiện nghi những đến hiện ngờ không nên nhiều ảnh hưởng. bộ các các quá đều đưa đã đã được điều đây được đã điều giới Với gia giới với giờ giới, ra họa khu chưa chỉ gây gây quốc của của số số vực sự sự cả lúc này giang cung tuấn cũng thấy nghi ngờ phong ấn còn chưa mở tại sao lại xuất hiện nhiều vùng đất mới như vậy nhưng những người trong dị giới lại vô cùng phấn khích tạo hóa này cuối cùng cũng xuất hiện trước khi phong ấn mở ra trái đất sẽ xuất hiện bốn khổ nạn xuất hiện bốn tạo hóa tạo hóa thứ nhất chính là của tôi ha ha đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay một số tu sĩ tự tin vào thực lực của mình đều phấn khích nhất định có thể chiến thắng thiên h a i giang cung tuấn có cơ hội thấy tạo hóa xuất hiện rồi trong đầu truyền đến âm thanh của tố quỳnh nghe vậy giang cung tuấn thấy vô cùng kinh ngạc hỏi tạo hóa xuất hiện rồi sao nhanh vậy Trước Tuấn tạo xuất thành bất trụ rằng Cung còn nhân định. Giang không ngờ hiện nhanh Anh định đến nghe hóa quả đã lại vậy. xem sự may mắn mà thiền thai mang lại rốt cuộc là gì sau đó vào t i ệ n phủ ở trong phòng tu luyện nâng cao thể lực để đoạt được tạo hóa không ngờ rằng vừa mới đến thành bất chu tạo hóa đã xuất hiện rồi chỉ trong nháy mắt cả dãy núi bất chu phát ra một ánh sáng lạ kỳ ngay s a u đó cả trái đất cùng phát sáng xuất hiện rất nhiều vùng đất chưa từng được biết đến mà những vùng đất này mang đến rất nhiều linh khí cho trái đất giang cung tuấn hỏi chị tổ quỳnh tạo hóa xuất hiện rồi sao lần này may mắn mà thiền tại mang lại là gì sao lại thu hút nhiều cao thủ đến tranh cước thế trong đầu truyền tới âm thanh của tổ q u n h tạo hóa là gì tôi còn không biết tôi chỉ biết rằng đây là một tạo hóa lớn để xuất hiện chắc cần thời gian vài ngày bởi vì hiện tại linh khí mới bắt đầu mở ra đợi đến huyền khí trên toàn trái đất đủ mạnh thì tạo hóa sẽ xuất hiện tổ quỳnh không biết tạo hóa là gì nhưng cô từng là cao thủ bên cạnh đại đế vẫn hiểu được ít nhiều được rồi giang cung tuấn cũng không hỏi thêm nhiều anh đi vào thành bất chu đi đến phủ của mạch doanh trong thành bất chu anh cũng chỉ quen biết mạch doanh chỉ biết đi tìm mạch doanh ở ngoài phủ có rất nhiều thị vệ canh giữ đây đều là những tu sĩ đến từ ma giới mặc dù thực lực của những người trong ma giới không đáng lo nhưng nếu ở trên trái đất thì họ là những cao thủ chân chính chỉ so với những thiên tài trên mảnh đất ba nghìn phong ấn thì kém hơn hẳn một bậc giang cung tuấn giang cung tuấn xuất hiện các thị vệ đều kính trọng chào hỏi bởi vì giang cung tuấn đã từng đến đây mà mạch doanh đối xử với anh ta rất tốt vậy nên đám thị vệ này không dám thất lễ tôi đến tìm mạch doanh mời thị vệ hạ tay ra hiệu mời vào giang cung tuấn đi vào bên trong phủ một tên thị vệ đi đến không người giang cung tuấn hỏi mạch doanh có đây không tên vị v ệ nói thiếu chủ ở sân sau được giang c u n g tuấn khẽ gật đầu sau đó đi ra sân sau sân sau tròi nghỉ mát mạch doanh đang ngồi cùng tam hoài linh cảm giác được giang c u n g tuấn đến cô liền đứng dậy chào hỏi với giang c u n g tuấn từ xa giang c u n g tuấn bên này giang c u n g tuấn nhanh chóng đi đến nhìn thấy mạch doanh và tam hoài linh hỏi đang nói chuyện gì vậy mạch doanh nhìn giang c u n g tuấn nói đang nói đến tạo hóa của thiên hai và cũng đang nói đến cậu nghe vậy giang c u n g tuấn hơi xứng sở nói gì về tôi sao mạch doanh ngồi xuống cười đang nói đến cơ thể của cậu và b o n g sen ma thuật trong cậu giang cung tuấn ngồi xuống thân thể của anh là từ thời cổ đại được g e n đúc từ một đ ô n g sen ma thuật do một cao thủ trong ma giới để lại anh không biết rằng liệu có phải mạch doanh đã biết chuyện này rồi không anh không khỏi nghi ngờ đ ô n g sen ma thuật của tôi làm sao mạch doanh cười rồi đáp lại giang cung tuấn tôi đến từ ma giới trước mặt tôi cậu không cần che giấu tôi biết rồi cơ thể cậu được hình thành từ đ ô n g sen ma thuật mà đ ô n g sen ma thuật từng là hiện thân của vị thần đầu tiên trong bộ tộc của tôi rồi sao nữa giang cung tuấn nhìn mạch doanh bỏ đi không nói những chuyện này tam hoài linh nói chuyến chủ đề khác hỏi không biết rằng cậu giang đến đây có chuyện gì tam hoài linh chuyển chủ đề giang cung tuấn cũng không muốn hỏi nhiều trả lời tôi đến là muốn tìm hiểu về tạo hóa nhưng không ngờ rằng vừa đến thành bất chu trời đất liền xuất hiện biên cố tam hoài linh nói đây là dấu hiệu trước khi tạo hóa xuất hiện sư phụ tôi nói trước khi tạo hóa xuất hiện thì trên trái đất sẽ có một số vùng đất chưa từng biết đến diện tích trái đất sẽ lớn hơn huyền khí của trái đất sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ thì tạo hóa cũng sẽ xuất hiện vậy tạo hóa là cái gì giang cung tuấn hỏi tam hoài linh khẽ lắc đầu cái này anh ta cũng chưa từng biết không chỉ anh ta không biết mà đến sư phụ của anh ta cũng không biết thậm chí có thể nói rằng trên khắp thế giới không ai biết tạo hóa xuất hiện như nào trong những không gian tam hoài linh nói tiếp tôi không biết rõ điều duy nhất tôi biết là tạo hóa xuất hiện có liên quan đến bí mật tối thượng của trời và đất có mối liên hệ nào đó với cuộc tấn công trái đất của bộ tộc tôi vào trái đất năm đó sao giang cung tuấn có chút hứng thú đến hiện tại anh vẫn chưa biết thời đại trước ma tộc tại sao lại tấn công trái đất tại sao sắp chiếm lĩnh được trái đất rồi lại lựa chọn đẩy trái đất ra trước đây anh cũng từng hỏi mạch danh nhưng mạch doanh cũng không nói gì anh nói ra những thắc mắc trong lòng tam hoài linh suy nghĩ rồi trả lời thực ra bộ tộc ta tấn công trái đất cũng là thuận theo ý trời nếu bộ tộc của tôi không xuất hiện trên trái đất thì trái đất cũng sẽ xảy ra nội chiến cũng bị đánh tan hân rã trái đất cũng sẽ rơi vào trạng thái tự bị phong ấn năm đó một cường giả của tộc ta nhìn thấu thiên cơ sau đó tấn công mặt đất và rời đi trước khi chuẩn bị chiếm lĩnh được trái đất đó cũng là tuân theo thiên mệnh tất cả những điều này là định mệnh giang cung tuấn nghe xong có chút mông lung, lung khó hiểu thiên cơ gì cái gì mà là định mệnh t đây là lý do tại sao rất nhiều thiên tài ở thời cổ đại sẽ lựa chọn phong ấn bản thân chọn giấc ngủ để được sinh ra ở thời đại này chính là muốn đạt được tạo hóa tận mắt nhìn thấy bí mật của trời đất trở thành cao thủ mạnh nhất trong thiên hạ giang cung tuấn hiểu mà cứ như không hiểu tam hoài linh cũng chẳng có kiên nhẫn nói nói với cậu những chuyện này cậu cũng không hiểu tôi cũng không hiểu rõ vì vậy giải thích cũng không được rõ ràng giang cung tuấn cũng mập mờ đáp lại mạch doanh thì kéo cầm giang cung tuấn hỏi giang cung tuấn trên trái đất có phải cũng có những cao thủ thời cổ đại không giang cung tuấn hoài nghi nhìn cô sao cô lại hỏi vậy mạch doanh trả lời bởi vì n g ọ phỉ cao thủ thời cổ đại thì ai có thể luyện hóa h ỏ a sen ma thuật ai có thể giúp cậu hồi sinh lại cơ thể chứ giang cung tuấn cười không trả lời câu hỏi em gái đây là chuyện riêng tư của cậu ấy đừng hỏi nữa tam hoài linh nhắc nhở lúc này giang cung tuấn lần đầu tiên cảm thấy tam hoài linh rất thân thiện mạch doanh thở dài một tiếng cũng không hỏi nữa sau đó cả ba nói về những chuyện khác mấy ngày tiếp giang cung tuấn tạm thời ở trong phủ của mạch doanh toàn bộ thế giới đều sáng lời trong vết nước phong ấn trên bầu trời linh khí của trời đất không ngừng phong ra những linh khí này đang tràn vào trái đất động thực vật trên mặt đất đều bị linh khí của trời đất r ử a tội ngay cả những người bình thường trên trái đất cũng đã được linh khí của trời đất r ử a tội thân thể trở nên mạnh mẽ hơn dễ dàng tu luyện mạch doanh nói đây là món quà trời đất ban tặng trời đất sẽ không bao giờ diệt vong sau một thảm họa con người cũng sẽ được trao tặng những món quà linh khí của trái đất tiếp tục tăng lên trong ba ngày ba ngày sau một hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện giữa trời đất Trước 1096, vùng đất hồi sáng ngày thứ 3 Giang Cung Tuấn ở thành Bất、Chu. Trời vừa sáng thì xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị trong trời đất、phía、trên khu vực phía trên của thành Bất、Chu、xuất hiện một Trên tự Tuấn thời trong tu thấy xuất lớn ức Cung Chu cảnh vực của Chu cánh cổng huyền ảo. Trên cổng còn Cung cánh cửa vùng vừa Vừa Sáng ngày Giang sáng hiện hiện huyền lửng những ký tự lớn. Mấy ngày nay Giang dành gian sân luyện huyền hiện, đều Mấy hồi Phía khu phía ở ở ảo ảo kỳ ký dị lơ lửng trên đó là cái gì. những từ này rất cổ xưa và vô cùng bí ẩn dường như có sự sống không ngừng chuyển động rất nhanh mạch doanh tam hoài linh và những cao thủ trong ma giới cũng xuất hiện giang cung tuấn lập tức đi tới cạnh mạch doanh hỏi nhìn xem đây là cánh cổng huyền ảo vừa mới xuất hiện cánh cổng này nối liền với vết nước phong ấn trên bầu trời trên bầu trời xuất hiện mấy ký tự lớn những ký tự này là có ý gì mạch doanh còn chưa nói gì tam hoài linh đã gật đầu nói biết rồi ngay vậy giang cung tuấn nhìn tam hoài linh những ký tự này có ý nghĩa gì thời không chi môn sao giang cung tuấn xứng người hỏi thời không chi môn rốt cuộc có ý nghĩa gì tam hoài linh lắc đầu nói tôi không rõ nhưng nếu tôi đoán không nhầm cánh cửa này được kết nối với một thời gian và không gian nhất định sau khi đi xuyên qua cánh cửa này chúng ta có thể đi vào thời gian và không gian không xác định giang cung tuấn hỏi là thời gian mà nơi này bị phong ấn sao tam hoài linh lắc đầu không chắc có thể là một vùng nào đó bị phong ấn hoặc cũng có thể là một không gian nhỏ là cái gì thì phải đi vào mới biết cánh cửa này chính là tạo hóa xuất hiện sau thiện tại sao giang cung tuấn hỏi tam hoài linh gật đầu Đúng đến chín phần. tam lúc này trên bầu trời xuất hiện rất nhiều người những người này từ trong thành bất chu bay lên không chút do dự trực tiếp tiến vào trong cánh cửa huyền ảo biến mất trong ánh mắt của rất nhiều người một người hai người mười người trăm người những cao thủ tiến vào trong không trung ngày càng nhiều chúng ta cũng đi tam hoài linh nhìn mạch doanh mạch doanh cũng nhìn giang c u n g tuấn nhưng giang c u n g tuấn lại có chút lưỡng lự bởi vì anh không biết thời cổng chi môn rốt cuộc là gì anh không biết mình sẽ xuất hiện ở đầu sau khi bước vào cánh cổng thời gian và không gian nếu anh không thể quay lại thì sẽ rất phiền phức anh vẫn còn đang do dự không biết có nên đi theo không mạch doanh dường như nhìn thấu sự do dự trong lòng giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn đi tôi h không sao cả nếu đi được thì nhất định sẽ trở về được cánh cổng thời gian và không gian thế giới không biết đến thời gian và không gian không rõ chắc chắn phải có tạo hóa lớn trong đó giang c u n g tuấn ho nhẹ một tiếng h ừ m cho dù là có may mắn xuất hiện đi nữa cũng không còn đến lượt tôi cao thủ ở nơi ba nghìn phong ẩn nhiều như vậy hơn nữa còn có cả thiên tài đã phong ấn mấy vạn năm trước thậm chí cả mười mấy vạn năm nhiều cao thủ đến tranh cướp may mắn như vậy muốn lấy được đúng là k h ó như lên trời giang cung tuấn thở dài mặc dù người thủ hộ sau khi dặn dò muốn anh bằng mọi cách phải chiếm được tạo hóa nhưng xét theo tình hình hiện tại thì khó quá khó để giành được mạch mặc cười tạo hóa này không phải cứ mạnh là giành được phải có duyên đi thôi đi xem cũng không mất gì mạch doanh nói như vậy giang cung tuấn cũng quyết định đi xem cùng họ được anh gật đầu nhẹ đi tam hoài linh nói anh ta dẫn đầu bay lên không xuất hiện giữa không t r ú n g thuộc hạ cũng đi cùng ngay sau anh ta sau cùng là mạch doanh giang cung tuấn đi theo sau mạch doanh xuất hiện trước cánh cửa thời gian và không gian cánh cửa này vắt ngang trên bầu trời hai bên là vết nước phong ấn nối liền trái đất và ba ngàn thế giới cánh cửa rất lớn cao tới một trăm mét hai bên cánh cửa vẫn có thể nhìn thấy những ký tự thần kỳ văn tự từ thời xa xưa đến cả những người trong ma giới như tam hoài linh cũng không hề biết ý nghĩa của những ký tự này trong cửa lớn s ư ơ n g trắng mù mịt không thể nhìn xuyên qua màn s ư ơ n g trắng và biết những gì ẩn nấp đằng sau cánh cổng một cao thủ xuất hiện giữa không trung bước vào cánh cổng thời gian và không gian và biến mất khỏi trái đất Tam Hoài lúc i tiến n h l bước vào cánh cửa thần ờ i i g và kỳ giang cung tuấn chỉ cảm thấy có một sức mạnh lớn vô cùng bao phủ lấy cơ thể cảm thấy bản thân bị khống chế hoàn toàn cơ thể của anh bị sức mạnh của cánh cổng không gian ôm trọn lấy đồng thời một lực hút mạnh mẽ từ trong cánh cổng không gian thời gian tỏa ra cơ thể anh bị cuốn vào trong cánh cổng trong khoảng thời gian ngắn hoa mắt chóng mặt anh gần như mất đi lý trí tạm thời trạng thái diễn ra trong khoảng năm giây sau năm giây giang cung tuấn đã xuất hiện ở một nơi xa lạ giang cung t u ấ n quan sát bôn phía đây là một thế giới xa lạ anh đang đứng l ạ ở trên một dây núi xung quanh có cây cổ thụ sừng sững cao chọc trời trong rừng tràn ngập nguồn khí nguyên sinh phảng phất nghe thấy tiếng gầm thét của con quái vật vô danh anh bay lên không trung bay cao lên mấy nghìn km nhìn xung quanh dưới sự quan sát của anh khu vực này toàn là núi đây là đâu giang cung tuần hoài nghi trong lòng mạch danh đâu anh nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của mạch doanh khiến anh cảm thấy khó hiểu anh bước vào cánh cửa thời gian và không gian cùng mạch doanh nhưng lại không thấy mạch doanh lẽ nào sau khi bước vào cổng thời gian và không gian sẽ bị dịch chuyển đến những địa điểm khác nhau chào mừng đến với vùng đất hồi ức khi giang cung tuấn còn đang thắc mắc một giọng nói từ phương trời xa chuyển đến ai là ai nói vậy giang cung tuấn cảnh giác nhìn chằm chằm b ộ t phía lúc này giọng nói lại vang lên vùng đất hồi ức là một thế giới phép thuật và là một thế giới đặc biệt từ nay trở đi hoàn thành thử thách có thể khiến thời gian quay ngược lại một khoảng hoàn thành thử thách càng khó thì thời gian quay ngược lại càng lâu truy tìm quá khứ truy tìm nguồn gốc của thế giới chĩa qua hàng loạt thử thách vượt qua các khoảng thời gian hoàn thành đủ các thử thách trước mắt có thể trở về thời trời đất còn sơ khai người ta đồn rằng trời đất vừa mở ta phóng ra những chùm tia sáng những tia sáng này ẩn chứa ý nghĩa tối thượng của thế gian từ xa xưa trời đất đã mở ra thế giới hồi ức vài lần nhưng không ai có thể quay ngược thời gian không ai có thể nhìn thấu ý nghĩa cuối cùng của trời đất là gì các vị có thể đi đến mức này có thể thấy được may mắn của mọi người rồi một giọng nói vang lên trong thế giới vô định nó v a n g vẳng bên tại tất cả mọi người trên vùng đất hồi ức giang cung tuấn nghe xong những lời này hoàn toàn s ư n g sở vùng đất hồi ức rốt cuộc có ý nghĩa gì hoàn thành thử thách xuyên qua thời gian không gian một bước trở về thời kỳ sơ khai của trời đất giang cung t u ấ n thở dài anh không ngờ rằng trên thế giới này lại vẫn còn một vùng đất thần kỳ như vậy Trước 1097, tìm thời Tuấn đất Bước bước ức. cánh cửa Cung hiểu hồi không hồi gian và thời gian, Giang vào và vào vùng chính là thời gian bắt đầu mở ra vùng đất hồi ức quay trở về thời kỳ sơ khai của trời đất nhìn thấu ý nghĩa tối thượng của trời đất và những thứ khác anh đều không hiểu anh nhìn bốn phía xung quanh theo quan sát khu vực này không có người cơ thể từ trên không trùng hạ xuống xuất hiện trên dãy núi mang mang chiếc nhẫn trên tay biến ảo ra một k i a sáng rơi trên mặt đất cuối cùng biến thành một tiên phủ nhỏ giang cung tuấn bước vào tiên phủ sau đó tiên phủ cử nhỏ dần cuối cùng chìm trong lòng đất ngay cả khi ai đó đi qua đây họ sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của tiên phủ bên trong tiên phủ giang cung tuấn huyền tổ quỳnh ba người lại gặp nhau ở đây giang c u n g tuấn kể chuyện bước vào cánh đồng thời gian không gian và đến vùng đất hồi ức nhìn huyền tổ quỳnh hỏi huyền chị tổ quỳnh hai người có biết nơi hồi ức này không tổ quỳnh sửng sốt vẻ mặt kinh ngạc nói vùng đất hồi ức không ngờ tạo hóa xuất hiện sau thiện tại trên trái đất lại chính là vùng đất hồi ức nghe vậy trong lòng giang c u n g tuấn mừng rỡ nhìn thái độ của tổ quỳnh cô ấy chắc chắn đã nghe qua về vùng đất hồi ức nhất định biết về vùng đất này giang công tuấn không giấu được tò mò hỏi chị tổ quỳnh vùng đất hồi ức rốt cuộc có nguồn gốc ra sao huyền ở bên cạnh nói vùng đất hồi ức đó là ước mơ tối thượng của tất cả cao thủ chỉ cần tu luyện đạt đến cấp bậc đại đế sẽ được đi đến vùng đất hồi ức đều muốn đi đến thời mà trời đất còn sơ khai biết được bí mật cuối cùng của trời đất mà phá bỏ sẽ đạt tới cảnh giới chưa từng có t ổ q u y n h gật đầu huyền nói đúng nhưng muốn vào được vùng đất hồi ức thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì đạt đến cấp độ đại để đi chăng nữa nếu vào vùng đất hồi ức cũng phải đánh đổi nhiều thứ không ngờ trong thời đại rực rỡ này tạo hóa đầu tiên lại là vùng đất hồi ức huyền nói tiếp khi đó Kinh đại hồng đế tuy ừ n nói trong n g có i rất lịch h sử ề cao thủ đã đi vào vùng đất hồi ức. Mức vào thủ đất tu hồi đã đi vùng u l ệ nhiên của ọ bọn họ đã đạt đến trình độ đã đ trình nhất, vì cao vậy đến đất đất. Để bước vào cảnh giới cao hơn, rất nhiều đại đế đã bước vào nhưng vẫn chưa có ai có thể đi đến cuối cùng. Tôi đoán đi được đến vùng muốn tan cùng cảnh hơn, nhiều nhưng vẫn cùng. rằng mở cửa lần này cũng không có ai đi được đến cuối cùng. n vào vào giới rất mật trời thể Tôi Tuy hồi phá chưa h cuối ai cuối ai cuối i ức của bước cao bước có có cửa có mở bí đây lại là nơi vô số đại đ ế đi vào đầy cơ hội và tạo hóa chỉ cần kiếm được một chút là đủ cho cả đời huyền và tổ quỳnh nói sơ qua về vùng đất hồi ức Vùng đ ấ tội h ước là s quỳnh nhìn giang cung tuấn cười nói giang cung tuấn cậu sinh ra ở thời đại này chính là một may mắn lớn cho dù cậu có thể đi đến nơi nào cảnh giới của cậu có thể tiến đến đâu trong vùng đất hồi ức điều này sẽ mang lại lợi ích cho cậu mãi về sau giang cung tuấn gật đầu hỏi vậy chị tổ quỳnh có biết thử thách trong vùng đất hồi ức là gì không tổ quỳnh lắc đầu nói cái này tôi không biết bởi vì thử thách của vùng đất hồi ức và thiên đạo có liên quan đến nhau đây không phải là con người tạo ra mà là do thiên đạo tạo thành thiên đạo ư giang cung tuấn lần đầu nghe thấy từ này gương mặt tổ quỳnh lo lắng ôi nói sao cho cậu hiểu đây nói thế này đi thiên đạo là phụ trách tất cả sự sống nó vượt qua tất cả sự tồn tại của sinh lão bệnh, từ của bất kỳ sinh vật nào mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của thiên đạo giang cung tuấn vẫn chưa hiểu rõ huyên nói cái này cậu cũng không cần hiểu cậu chỉ cần biết rằng mọi sự tu luyện đều là khổ luyện đều là muốn tới gần thiên đạo thực lực càng mạnh thì càng gần thiên đạo càng không bị thiên đạo kiểm soát tổ quỳnh gật đầu nói tiếp khi thực lực đủ mạnh có thể thông qua thiên đạo nhìn ra bí mật của thiên cơ có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thậm chí dưới áp lực của thiên đạo có thể xoay chuyển trời đất và thay đổi một vài thứ hai người giải thích tâm h thí quá giang cung tuấn nghe vẫn chưa hiểu giang cung tuấn nói vậy bây giờ tôi phải làm gì tổ q u ỳ n nói đương nhiên là tiếp nhận thử thách rồi huyên gật đầu đúng vậy tôi ổ Quỳnh nói đúng, t cho rằng việc mở vùng đất hồi ức lần này là không bình thường theo lẽ thường thì chỉ có cao thủ cấp đại để mới đủ tư cách tiến vào vùng đất hồi ức nhưng lần này nơi đây lại mở để cấp độ nào cũng có thể vào được tôi nghĩ đây là ý định của thiên đạo để phóng thích tổ quỳnh đ ộ n viên giang cung tuấn cố lên tôi tin cậu có thể làm được nếu cậu có thể trở về thời sơ khai hiểu được bí mật của trời đất sẽ có lợi cho cậu cả đời về sau được giang cung tuấn gật đầu nói vậy tôi đi ra ngoài trước đi thôi tổ quỳnh vây tay giang cung tuấn trong đầu lóe lên một ý nghĩ ngay sau đó liền xuất hiện ở thế giới bên ngoài trên mặt đất xuất hiện một đạo ánh sáng vàng ánh sáng hóa thành một chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón tay giang cung tuấn giang cung tuấn nhìn xung quanh nhìn về phía dây núi nguyên thủy nhẹ giọng lẩm bẩm nói vùng đất hồi ức trở về thời điểm trời đất sơ khai thiên đạo tất cả những thứ này đều t h ầ n bí chỉ là làm thế nào để vượt qua thử thách giang cung tuấn tự hỏi khi anh đang bối rối một giọng nói vang lên nhất cử nhất động trong vùng đất hồi ức mỗi lời nói mỗi hành động đều có thể xuất hiện thử thách nhưng bên trong vùng đất hồi ức nguy hiểm và phần chỉ cần không chú ý sẽ mất mạng、Bum. lúc này một tia sáng trắng từ trên trời giang xuống một lệnh bài màu trắng rơi trước người giang c u n g tuấn âm thanh tiếp tục vang lên tất cả những sinh vật bước vào vòng đất hồi ức đều được bảo vệ nếu gặp nguy hiểm thì bóp nát lệnh bài như vậy có thể rời khỏi vùng đất hồi ức đương nhiên rời đi rồi sẽ mất tư cách thực hiện thử thách giang c u n g tuấn nhìn tấm lệnh bài trước mặt lấy cất đi được bảo vệ đây có phải là sự bảo vệ cụ ạt thiên đạo giang c u n g tuấn nhẹ nhàng nói đến bây giờ anh vẫn chưa biết rõ là lời của ai chẳng lẽ ở vùng đất hồi ức này vẫn còn ẩ n chứa một cao thủ bí ẩn liệu cao thủ này có phải là người điều khiển tất cả những thứ ở đây không trong lòng giang cung tuấn hiện lên một suy nghĩ nhưng không lâu sau suy nghĩ này đã bị anh loại bỏ bởi vì huyền và tổ quỳnh cho rằng vùng đất hồi ức không phải tầm thường không một sinh vật nào có thể kiểm soát được nơi này người điều khiển vùng đất là thiên đạo tối cao thiên đạo vượt lên trên tất cả mọi thứ giang cung tuấn đúng là hoan giang ngõ hẹp lúc trong đầu giang cung tuấn đang nảy nghi ngờ từ xa chuyển đến một tiếng cười quái dị người đàn ông này cũng không quá giả chỉ khoảng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi trên thắt lưng mặc một bộ áo giáp màu đen h ô n g đeo một thanh trường kiếm anh ta xuất hiện cách giang c u n g tuấn vài mét vẻ mặt tâm trầm mang theo sát khí cậu là ai giang c u n g tuấn có chút khó hiểu anh không biết người này tại sao lại là o à n giang ngõ hẹp tôi tự giới thiệu người đàn ông mặc áo giáp đen trầm giọng nói tên tôi là hát tiết tôi đến từ thương giới nghe thấy hai từ thương giới trong lòng giang c u n g tuấn có linh tính xấu bởi vì anh đã giết rất nhiều người trong thương giới có thủ o á n với rất nhiều người trong thế giới này giang trần sửng sốt một chút hai tay nắm chặt nói hát thiết à, xin chào thần bảo lang là sự đệ tôi t i ề m thi cũng là sư đệ tôi hát thiết mang vẻ mặt bình tĩnh vào lúc này một luồng khí kinh khủng bột phát ra khỏi cơ thể luồng khí này như bị đè ép giống như một ngọn núi bị nghiền nát thân thể giang cung tuấn không tự khống chế được bay ra ngoài đồng thời cơ thể như quay cuồng quá mạnh giang cung tuấn trong lòng vô cùng kinh ngạc anh không ngờ rằng người này là sự huynh của thần bảo lang và t i ề m thi mà thần bảo lang và tiềm thị đều chết trong tay anh xem ra hôm nay nhất định phải xảy ra một trận chiến đẫm máu thử thách bắt đầu trong lúc giang c u n g tuấn đang khiếp sợ thì một âm thanh chuyển đến giọng nói này dường như đến từ phương trời xa đang văng vẳng bên thai khiến giang c u n g tuấn sửng sốt như vậy cũng có thể kích hoạt thách thức sao phụ anh hít một hơi thật sâu lúc này hát thiết sắc mặt cũng hơi sửng sốt hiển nhiên hắn cũng nghe thấy âm thanh biết chính mình đã kích ư ớ n g thử thách đáng chết m ặ t anh ta xa xầm lại gầm lên tức giận ngay sau khi nắm đấm một t r ư ờ n g hướng thẳng về phái giang công tuấn cú đấm này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp giang công tuấn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của anh ta đã đập vào trong lòng hoảng sợ giơ tay chống cự Bung. hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau chuyển đến tiếng nổ mạnh dư âm của sức mạnh bao phủ dãy núi bên dưới lập tức bị tách ra và biến thành một đống đổ nát giang cung tuấn bị chấn động lùi về sau anh chỉ cảm thấy sức mạnh khủng khiếp phát ra từ năm đấm và xuyên qua cơ thể anh sức mạnh này đã phá hủy cơ thể có dấu hiệu tăng h g d ã nếu cơ thể anh không đủ lực chống chịu cú đấm của h ắ c thiết sẽ đủ để giết chết anh tuy nhiên hiện tại chỉ khiến anh bị thương anh cảm thấy trong lòng như quần quận bao tác cảnh giới của hắn đã đạt tới cấp năm thể lực cũng đã đạt tới cấp sáu nhưng hiện tại lại không đỡ được một chiều của hát thiết rốt cuộc anh ta mạnh đến mức nào trong lòng chấn động ma khí trong cơ thể bắt đầu xuất hiện ma khí bao trùm lấy toàn cơ thể vết thương nhanh chóng bình phục giang trần nhân cơ hội này nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách nhất định với hát thiết hát thiết nhìn thấy giang c u n g tuấn bị thương trên nắm đấm của hắn có một vết nứt vết nứt ngay lập tức tràn ngập khắp cơ thể theo quan sát của anh ta giang c u n g tuấn nhất định phải chết nhưng sau đó giang c u n g tuấn đã rút lui vết thương trên người cũng bình phục tên nóc được lắm vẻ mặt anh ta trầm xuống đầy sắc khí、cách. anh ta đột nhiên rút kiếm cầm trong tay một thanh kiếm nặng nề thanh kiếm mang sức mạnh vô cùng khủng khiếp nhảy đến một bước anh ta lao thẳng về phía giang c u n g tuấn thanh kiếm nặng nề màu đen trong tay đẻ xuống giang c u n g tuấn nhanh chóng né tránh thanh kiếm nặng nề rơi trên mặt đất trên mặt đất xuất hiện một vết nứt sau đó nổ tung xuất hiện một khe hở không đáy hắc thiết quá mạnh sức công phá quá khủng khiếp giang c u n g tuấn biết rằng nếu không dùng n ị c h thiên đạp thì sẽ không có cách nào đánh bại được anh ta vào lúc này tất cả chân khí bên trong cơ thể phun ra chân khí đi khắp cơ thể đập nát xương sống anh ta đột nhiên cất bước bước ra sức mạnh kinh thiên động địa nhanh chóng hội tụ về phía anh lực lượng của trời đất tiến vào trong cơ thể tạo thành xương sống bậc nhất bước ra một bước hắc y nhân cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ n miền nát tuy nhiên sức mạnh này không đủ để gây chấn động hắc thiết anh ta vác thanh trường kiếm màu đen chém nó ra kiếm khí xuất ra g ô n g tố c ộ n lên giang cung tuấn lập tức tiến lên vài bước hồi sinh lại xương sống trực tiếp phá tan năng lượng từ thanh kiếm nghịch tiên đạp chính là môn võ bị thất truyền của vị thần tượng cổ trong việt tộc môn võ này rất đáng sợ giang cung tuấn bước lên mấy bước hắc thiết đã thấy bị chấn động rồi toàn thân không kiềm chế được mà lùi lại giang cung tuấn tiếp tục đạp thêm mấy cước rất nhanh đã đạp được ba mươi ba bước hồi sinh lại ba mươi ba xương c ủ a sống lúc này hơi thở của anh đã hoàn toàn hòa hợp với đất trời dưới chân ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp những ngọn núi ở khu vực này đã hoàn toàn bị trà đạp và biến thành đống đổ nát giang cung tuấn đứng ở giữa không trung từ trên cao nhìn xuống h ắ c thiết v ẻ mặt bình tĩnh h ắ c thiết tôi không muốn giết cậu nhưng là cậu tự động tìm đến cái chết vậy tôi thiết cậu sức mạnh của nghịch thiên đạp tạo thành một từ trường đáng sợ hát t i ế t ở trong từ trường này mỗi giờ khắc đều phải chịu áp lực của trời đất cho dù đã đạt đến giai đoạn thứ năm cũng chịu không nổi khí huyết trong người không thể kiểm soát chân khí trong cơ thể cũng đang l o ạ n lên có dấu hiệu lao ra khỏi cơ thể đáng chết áp thiết tức giận gào lên nhìn chằm chằm vào áp lực do nghịch thiên đạp tạo thành nâng trường kiếm trong tay lên trường kiếm phát ra một năng lượng đáng sợ vừa rút ra đã chém nát áp lực của nghịch thiên đạp xương c ổ sống do lực của nghịch thiên đạp tạo thành cũng có dấu hiệu nước da thanh kiếm thật lợi hại giang trần sửng sốt anh luôn nghĩ rằng nghịch thiên đạp của mình là bất khả chiến bại nhưng hiện tại xem ra nghịch thiên đạp không còn bất khả chiến bại chỉ cần thực lực của đối phương đủ mạnh có thể phá được n ị c h thiên đạp Mà m ộ trong khi không phá anh anh thể Hắc Thiết Hắc Thiết phá vỡ nghịch thiên đạp thì anh đi. giết bị bị bị vỡ và vỡ Nếu sẽ suy sẽ yếu chết. được đạp t khi Giang Cung tay u ấ n còn đ n trón váng, -thiết đã tiến thẳng đến. Thanh mang theo áp lực để nén lao đến.、Dâm. Trong g Thiết theo t áp Hắc lực kiếm đã để lao a Dâm. giang cung tuấn xuất hiện một thanh trường kiểm màu vàng nâng kiếm lên để chống lại tuy nhiên ngay cả khi anh ta sử dụng nghịch thiên đạp sức mạnh tăng lên gấp đôi cũng không làm gì được hát thiết cơ thể anh không ngừng bị lao xuống chết đi hát thiết dơ kiếm lên lao ra năng lượng đáng sợ đẹ nén giữa không trung dầm khi hai thanh kiếm va chạm nhau sức mạnh khủng khiếp bùng phát bao phủ cả một khoảng không một áp lực kinh khủng từ trong long kiếm ôm t r ọ n cơ thể giang c u n g tuấn không chịu nổi áp lực cơ thể từ trên trời rơi xuống chìm vào đống đổ nát trên mặt đất sau khi giang c u n g tuấn bị rơi xuống mặt đất hắt thiết lại ra tay anh ta thấy giang c u n g tuấn chấn động không muốn cho giang c u n g tuấn cơ hội trở mình trường kim màu đen trong tay anh ta phát ra ánh sáng thanh kiếm dài trăm thức từ trên trời hạ xuống lao thẳng đến nơi giang công tuấn rơi xuống dâm bên dưới vang lên một tiếng nổ lớn nơi giang cung tuấn rơi xuống một lần nữa bị thanh kiếm dài trăm mét phá hủy một hố sâu rộng trăm mét hiện ra sau khi làm xong hát thiết thở phào nhẹ nhõm cho dù giang cung tuấn có sử dụng n ị c h thiên đạp thanh kiếm này rơi xuống nhất định sẽ phải chết thật không ngờ rằng như vậy cũng kích hoạt được thử thách ngay khi hát thiết thở phào nhẹ nhõm một tiếng cười từ xa chuyển đến ngay sau đó là một thanh kiếm lao tới chết tiệt hát thiết tức giận quay người lại chống đỡ Trước bắt góc. 1100 năm, vợ bị rốt cuộc có thể chạy trốn tới đâu anh biết giới sơ khai mạnh nhất tam thiên phong ấn tri địa có lẽ minh lam tông cũng là một môn phái rất mạnh mà trưởng lão của minh lam tông năng lực chắc chắn cũng rất mạnh người như vậy muốn tìm được ở trên trái đất vẫn rất dễ dàng sau khi rời khỏi long quốc giang cung tuấn chế tạo ra mặt nạ ra người thay hình gương mặt biến thành một người khác giờ phút này trên núi b ấ t chu xuất hiện một ngọn núi bên trong phong ấn tri địa ngọn núi này bị minh lam tông của giới sơ khai chiếm lĩnh minh lam tông khai núi lập môn phái ở đây trên đại điện minh lam tông nơi đây có không ít người đang tập trung lại người đứng đầu đúng là trưởng lão bảo văn của minh lam tông phía dưới là một số người đàn ông trung niên thằng nhóc giang cung tuần này rốt cuộc là có vận may gì vậy mà lại có thể tu luyện được công pháp đáng sợ như thế có người khó hiểu thắc mắc bảo văn ở trên vị trí dẫn đầu cười nhàn nhạt, nhạt nói mặc kệ là có vận may gì trên người cậu ta đều có bí mật động trời công pháp n ị c h tiên này tôi đã định rồi và cá thân thể cậu ta cũng rất mạnh tôi cần phải chiếm được lấy được thân thể của cậu ta tôi chính là bất tử tri thần nhưng mà trưởng lão giang cung tuấn thật sự sẽ đến minh lam tông sao có người hỏi bảo văn cười nói sẽ tới ở trong tình báo của tôi thằng nhóc này rất quan tâm tới sự an toàn của nhân loại trên trái đất tôi dùng nhân loại trên trái đất để uy hiếp cậu ta vì nhân loại trên trái đất chắc chắn cậu ta sẽ ngoan ngoãn tới cửa nhận tội trưởng lao anh minh cao chiêu này đúng là cao m à không ít người vớt m ô n g ngựa đào mắt một cái ba ngày trôi qua giang cung tuấn không xuất hiện ở minh lam tông việc này làm cho bảo văn giận tí m ặ t ông ta là trưởng lão của minh lam tông ở giới sơ khai ông ta đã trả một cái giá rất lớn mới xuyên qua được phong ấn c h i địa đi vào trái đất tới trái đất ông ta hỏi thăm chuyện trên trái đất mới biết được một số việc của giang c u n g tuấn biết được thân thể của giang c u n g tuấn rất thần kỳ còn biết giang c u n g tuấn tu luyện được tuyệt học bị thất truyền của thượng cổ thần viên tộc bởi vậy ông ta thèm thuồng lúc này mới dẫn dắt đại quân minh làm tông tới long quốc ông ta chỉ thèm thuồng bí thuật thần thông của giang c u n g tuấn cũng không phải thực sự muốn giết anh nếu không ông ta sẽ không cho giang c u n g tuấn thời hạn ba ngày thằng nhóc giang công tuấn này là đang ép tôi ra tay sao trên đại điện bảo văn tức giận quất lên người đầu dẫn binh tới long quốc tiêu diệt long quốc bảo vận ra lệnh trường lão lập tức có người đứng ra ngăn lại nói trường lão chớ nên xúc động tuy rằng năng lực của nhân loại trên trái đất rất yếu nhưng mà ở trên trái đất có cường giả chân chính đang ẩn nấp nếu như chọc cường giả đang ẩn nấp này tuyệt đối là một thai họa với minh lam tông ta đúng vậy trường lão suy nghĩ lại đi trường lão giang cung tuấn là một người rất trọng tình cảm nghe nói cậu ta rất yêu vợ của cậu ta cậu ta còn có một đứa con gái có cần thuộc hạ trực tiếp bắt vợ và con gái cậu ta buộc cậu ta xuất hiện không không ít người nao nhao lên tiếng Bảo v ă sau khi nhận được mệnh lệnh đệ tử của minh lam tông nhanh chóng hành động có người đi tới long quốc bắt đường sở vi có người đi tới thành phố tử đắng bắt giang vi lam và cả người nhà họ đường giờ phút này giang cung tuấn thay đổi một thân phận khác tới thành phố t ử đẳng anh âm thầm theo dõi giang vi lam nhìn thấy vi lam an toàn anh cũng yên tâm rời khỏi nhà họ đường đi trên đường phố phấn hoa giờ phút này anh cảm thấy mơ màng không biết tương lai sẽ đi trên con đường nào bây giờ vẫn chưa mở phong ấn mà đã có nhiều phiền thoái như vậy đã xuất hiện nhiều cường giả như vậy vậy thì nếu phong ấn mở ra tam thiên phong ấn chi địa hoàn toàn d ụ n g hợp với trái đất đến lúc đó trái đất sẽ như thế nào giang cung tuấn không dám tưởng tượng đi tiếp đi tiếp đi tới cửa một quá ba bây giờ đã là trạm v à tối Quán ba đã mở c ử rất nhiều năm h t r giang cung tuấn không tới quán bar bây giờ anh một thân một mình cũng không biết đi đầu không nhịn được mà đi vào quán bar muốn chọn một chỗ ngồi vắng vẻ gọi mấy chai rượu vừa uống rượu vừa nhìn vũ nữ nhẹ nhàng nhảy ở trong sân nhảy của quán bar thấy cảnh như vậy giang cung tuấn hoảng hốt giờ phút này anh đang suy nghĩ mình liệu mạng bảo vệ những người này rốt cuộc có đáng hay không rốt cuộc có lời hay không anh vì bảo vệ nhân loại trên trái đất h à o tốn tâm huyết nhưng mà nhân loại trên trái đất lại chỉ lo hưởng thụ đúng là khẳng định câu nói kia của người xưa thương nữ không biết vòng quốc hận cô gái trẻ không biết nỗi hận mất nước giang cung tuấn uống rượu nhiều năm như vậy lần đầu tiên anh cảm thấy mơ màng anh đạt tới cảnh giới này bất kể uống rượu như thế nào cũng đều sẽ không say anh ngồi ở trong quán b a một lát rồi rời đi tùy tiện tìm một khách sạn tạm thời ở đó ban đêm lạng yên không một tiếng động hôm sau giang cung tuấn t ử trên giường bỏ dậy mở cửa sổ ra ánh mặt trời sáng trói chiếu vào chiếu rọi ở trên người cả người ấm áp thoải mái nói không nên lời anh lấy di động ra vào diễn đàn giới võ thuật muốn xem một chút trong khoảng thời gian này trên trái đất đã xảy ra một số chuyện quan trọng gì vừa mới vào diễn đàn giới võ thuật thì nhìn thấy một cái bài đăng hàng đầu mà bài đăng này có liên quan tới anh nhìn thấy bài đăng này trong lòng anh nổi lên dự cảm không tốt anh cờ lạc mở bài đăng trong bài đăng có một số ảnh trụt Là đường s ở Vi,、giang、Vi lam, và Giang người Lam, cuối ủ a Giang nhà họ đường họ bị bắt, bị trói lại. c n Tuấn, gia hạn cho cậu trong vòng một tuần xuất hiện ở Minh、lam、Tông trên núi Bất Chù. Nếu không, vợ của cậu, con gái của cậu, người nhà họ đường g gia gái một xuất Bất chết. cậu cậu, cậu, đều cậu u Lam của của cho Chù. họ c vợ vì mà ở Ở sẽ cùng của bài đăng còn có ghi minh lam tông viết nhìn thấy bài đăng đó giang c u n g tuấn siết chặt nắm tay trên mặt n ổ i gân xanh vẻ mặt dữ tợn đáng sợ để tiện vô s ỉ trong lòng giang c u n g tuấn dâng lên một cơn tức giận dù như thế nào anh cũng không ngờ tới môn phái hàng đầu siêu cấp của phong ấn chi đ i ệ lại bắt vợ và con gái của anh anh biết lần này mình tới minh lam tông trên núi bất chu chắc chắn là đi trên con đường chết nhưng mà anh không thể không đi anh lập tức ra khỏi khách sạn rời khỏi thành phố tự đẳng đi tới núi bất chu minh lam tông giải tin tức khắp nơi bây giờ chuyện minh lam tông bắt vợ và con gái của giang c u n g tuấn đã truyền khắp toàn bộ trái đất nhân loại trên trái đất cũng đang âm thầm mắng minh lam tông nhưng mà cũng chỉ có thể âm thầm mắng một chút đối mặt với môn phái hàng đầu siêu cấp thế giới bọn họ không có bất luận cách nào khác núi bất chu một người đàn ông bước tới anh đã khôi phục lại gương mặt của giang công tuấn anh vừa xuất hiện ở trong phạm vi núi bất trù một người đàn ông lập tức xuất hiện giang c u n g tuấn một âm thanh truyền đến giang c u n g tuấn nhìn người đàn ông đang đi tới m ặ t không có một chút tinh thần nhàn nhạt nói tiền bối người này không ai khác đúng là bách hiểu sinh bách hiểu sinh nói không thể đi cậu đi sẽ không toàn mạng gương mặt giang c u n g tuấn bất đắc gì nói nhưng mà tôi không có cách nào khác bọn họ bắt vợ của tôi bắt con gái của tôi bách hiểu sinh cũng là câu mày suy nghĩ một chút nói thời hạn vẫn còn mấy ngày nữa trước cậu đừng xuất hiện tôi đi tìm sư phụ tôi giang công tuấn liếc mắt nhìn bách hiểu sinh một cái b á c h h i ể u sinh nói sư phụ của tôi là linh tế tôn giả của sơn ngoại sơn trương một nghìn một trăm linh sáu trên minh lam tông linh tế tôn giả sơn ngoại sơn giang c u n g tuấn đã nghe nói qua từ rất lâu ban đầu bách h i ể u sinh đưa anh đi t ả n g kinh c á t dưới trái đất đã từng nói qua với người thủ hộ ở t ả n g kinh c á t giang c u n g t u ấ n nhìn sang bách h i ể u sinh hỏi bên sơn ngoại sơn rốt cuộc là nơi như thế nào sư phụ của ông rất mạnh sao có thể đối địch với minh lam tông đệ nhất phong ấn tri địa sao bách hiểu sinh khẽ lắc đầu nói tôi vốn cũng không biết rốt cuộc sơn ngoại sơn là nơi như thế nào cũng không biết sự phụ của tôi có lại lịch gì tôi cũng là gần đây mới biết sơn ngoại sơn có một khu phong ấn c h i địa mà cao thủ ngoài đó đều là tổ tiên của nhân loại dưới trái đất trước kia có sứ giả xuất hiện bên sơn ngoại sơn liên lạc với tôi nói là gặp phải phiền thoái có thể xuống núi giúp người đó hay không nghe vậy giang cung tuấn như nắm được dơm dạ cứu mạng vội vàng nói được vậy tôi chờ ông ở nơi này ông đi nhanh bắt hiểu sinh gật đầu sứ giả sơn ngoại sơn có đưa cho tôi một món bảo vật tôi có thể dựa vào món bảo vật này đi đến chỗ phong ấn tri địa trước khi tôi trở lại cậu ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ đi nhanh thôi giờ phút này giang cung tuấn cũng không có cách nào chỉ đành mong đợi sư phụ của bách h i ể u sinh có thể ra tay bách h i ể u sinh nói mấy câu đơn giản với giang cung tuấn rồi nhanh chóng rời đi mà giang cung tuấn thì không có tiến vào núi bất chu anh tạm thời dừng lại bên bên ngoài núi bất chu anh lâm vào trong nghĩ ngợi anh cảm thấy s ư phụ của bách h i ể u sinh chưa chắc đã đáng tin anh muốn đi tìm người thủ hộ có ý tưởng anh nhanh chóng rời đi rất nhanh đã có mặt ở núi thái sơn đi vào dưới đất chỗ sâu ở khe núi t i ế người vào t ầ n thứ nhất tàng kinh n của các g thủ hộ a nghĩ h ọ i lớn. t ngợi i ọ sau một lúc lâu mới lên tiếng giang c u n g tuấn tôi rất muốn giúp anh hóa giải kiếp nạn lần này nhưng mà những thứ này đều là những thư anh buộc phải gặp phải trên đường đời phải tự m ì người h i i tôi chỉ là thủ hộ tàng kinh、cát. tôi sẽ không tùy tiện hiểu ả quyết. tùy tay, hy trách thủ tàng cát, thể Hơn chức chỉ hộ không anh nữa, vọng của ra có là sẽ đ ợ được c Cung Ngay Giang Tuấn như không n g đưa ra tay vậy, thật mặt đám, ư sự sao.、Người、thủ hộ khẽ lắc đầu nói cái thế giới này không có đơn giản như anh tưởng tượng không biết đã có bao nhiêu cao thủ nhìn chằm chằm trái đất nếu tôi ra mặt giúp anh sẽ đưa tới phiền phái lớn hơn người thủ hộ rất muốn ra mặt nhưng là cô ta cũng có kiên kỵ nếu cô ta ra mặt có thể dẫn tới phiền p h i nghiêm trọng nghiệm gấp trăm ngàn lần so với của giang công tuấn người thủ hộ không muốn ra tay giang cung tuấn cũng không có cách nào bây giờ chỉ có thể trông chờ vào linh tế tôn giả ở sơn ngoại sơn nếu như đến cả sự phụ của bách hiểu sinh cũng không ra tay vậy thì coi như là l i ề u chết anh cũng muốn cứu vợ mà anh như đưa đám rời đi sau khi anh rời đi người thủ hộ nhẹ dọn l ầ m b ầ m giang cung tuấn thứ anh đối mặt bây giờ chỉ là phiền phức nho nhỏ mà thôi thứ mà tương lai cần phải đối mặt so với bây giờ có khi còn nghiêm trọng nhiều nếu như đến cả cái phiền vái nhỏ tí này đều không giải quyết được thì anh thật sự làm cho tôi quá thất vọng giang cung tuấn gặp người thủ hộ xong trở về núi bất chu anh n ợ i ở bên bên ngoài núi bất chu thời gian minh lam tông cho anh là một tuần bây giờ vẫn còn đủ thời gian không tới một tuần anh vẫn tin tưởng sở vi cùng vi lam sẽ không xảy ra chuyện gì anh n ợ i liền đợi tận ba ngày ba ngày sau b á c hiếu h sinh xuất hiện sao rồi giang cung tuấn thấy b á c hiếu h sinh xuất hiện nhanh chân đi tới trên mặt b á c hiếu h sinh là vẻ không biết làm sao nói tôi đến chỗ phong ấn tri địa sơn ngoại sơn gặp được s ư phụ nói với s ư phụ rồi nhưng mà sư phụ bảo đây là chuyện nhỏ không đáng ra tay hả giang cung tuấn n gây n g ẩ n trong giây lát là chuyện nhỏ giờ phút này anh nổi giận những năm anh vì nhân loại dưới trái đất bôn ba khắp nơi nhưng đến khi anh gặp phải phiền thoái lại không ai tới giúp đỡ anh biết cao thủ sơn ngoại sơn nhất định là có năng lực hóa giải thai nạn của anh nhưng mà bọn họ lại nút trong bóng tối khoanh tay đứng nhìn không muốn ra tay giang cung tuấn cậu đừng kích động chúng tôi đang nghĩ cách không phải vợ ông không phải con gái ông đương nhiên ông không nóng nảy giang cung tuấn tức giận giống lên ngay sau đó tức giận quay người đi về phía núi bất chu vợ anh con gái anh nếu là có chuyện không may coi như là l i ề u mạng anh cũng phải khiến cho minh lam tông trả giá cao giang c u n g tuấn cậu đ ừ n g vội xung động bắt hiếu sinh têu to nhưng mà giang c u n g tuấn lại không phản ứng ông anh phóng tới chỗ minh lam tông rất nhanh liền đi tới đỉnh núi minh lam tông dưới chân núi có một ít đệ tử minh lam tông người mặc cổ phục trường bảo tay cầm kiếm dài trên trường bảo của họ vẽ hai chữ minh lam chuyện tin hay người tới là kẻ nào giang c u n g tuấn vừa xuất hiện liền bị chặn lại không cho đi giang công tuấn lạnh lùng nhìn những đệ tử minh lam tông dù trong lòng đang giận đùng đùng nhưng anh lại không phát tác anh ép bản thân áp chế l ử a giận trong lòng nói giang c u n g tuấn nghe được ba chữ giang c u n g tuấn đệ tử minh lam tông cũng bật cười giang c u n g tuấn mày cuối cùng cũng đến à? mày trốn đi tạo xem mày trốn được tới khi nào trói lại mang đi lập tức có thị vệ hạ lệnh ngay sau đó mấy tên thị vệ đi tới điểm huyện giang c u n g tuấn phong ấn tụ vi của anh cầm dây trói anh lại sau đó gác kiếm dài ở trên cổ anh dắt anh lên núi vì sợ vi vì vi lam giang công tuấn không phản kháng trước khi tới anh cũng đã đoán được kết quả muốn cứu sở vi và vi l a m ra anh có thể sẽ chết rất nhanh anh bị dẫn tới đại điện minh lam tông vị trí đầu não ở đại điện là một lao già đang ngồi trên đại điện cũng có không ít người khí tức của những người này đều rất mạnh nhìn qua là cao thủ siêu cấp bảo văn ngồi ở chủ vị nhìn giang cung tuấn đang bị trói lại sắc mặt trầm xuống nói giang cung tuấn cậu thân là tội nhân chẳng những không biết hối cải còn âm thầm tu luyện ma công cậu biết tội chưa giang cung tuấn khẽ ngầm đầu nhìn bảo văn thản nhiên nói bớt nói mấy chuyện này với tôi đi tôi đã đến minh lam tông muốn giết muốn x ử l ă n g trì thì t ù y chỉ xin tốt t i ệ n thả vợ và c o n gái tôi ra bảo văn mở miệng cậu yên tâm tôi sẽ không tổn thương tới người vô tội người đầu thả đám người đường sở vị và giang vi lam vâng một ít đệ tử rời đi rất nhanh đường sở vi giang vi lam cùng với người nhà họ giang liền bị dẫn tới trên đại điện giang c u n g tuấn đường sở vị thấy giang c u n g tuấn bị trói chạy v ộ i đến đứng lại mới đi được mấy bước đệ tử minh lam tông rút kiếm c h ẳ n g cô không cho đi giang công tuấn quay người nhìn sở vị trên đại điện nhìn vi lam đứng đó nhìn những người nhà họ đường không nhịn được hít sâu một hơi sau đó nói sở vi dẫn vi lam rời khỏi núi bất chu chăm sóc vị lam thật tốt chồng vậy còn anh trên mặt đường sở vị đầy lo âu sắc mặt giang c u n g tuấn rất bình tĩnh nói nếu như anh chết ở minh làm tông trên núi bất chu này đừng báo thủ nhưng phải nhớ kỹ cựu hận này tìm chỗ ẩn nút chăm chỉ tu luyện giang c u n g tuấn mở miệng giống như đang giao phó hậu sự bảo văn lại chẳng để ý tới nhân loại dưới trái đất ở trong mắt ông ta chỉ là còn kiến hôi cái ông ta thèm khát chẳng qua là tuyển học mà giang công tu luyện được mà thôi còn những thứ khác ông ta chẳng thèm quan tâm chương một nghìn một trăm linh một chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chủ nhân của tuyển bá rốt cuộc giang c u n g tuấn cũng không biết tổ quỳnh mạnh đến mức nào thế nhưng bây giờ tổ quỳnh đã làm dung chuyển luyến bá vô tận mặc dù cô ta bị thương bởi luyến bá vô tận nhưng luyến bá vô tận đã dịch chuyển được một ít giang c u n g tuấn lao phía tổ quỳnh k í c lúc đỡ tổ quỳnh đang ngã trên mặt đất không nhịn được mà hỏi chị tổ quỳnh chị không sao chứ tổ quỳnh hơi ngừng tay lao vết máu trào ra nơi khoe miệng nói không sao chẳng qua là bị sức mạnh của luyện bà vô tận phản kích mà thôi thực sự rất mạnh không hổ là bảo vật tối cao ngay cả cao thủ cấp đại đế cũng không cách nào mang đi được giang cung tuấn hỏi vậy bây giờ phải làm thế nào tổ quỳnh rơi vào trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói tôi không thể l â y chuyển được bởi vì trên văn bia có chữ khắc đạo còn có một số cái tên do đại đế để lại tuy rằng chỉ là một vài cái tên nhưng là đây đều là do đại đế nêu ra cũng ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ cao thủ siêu cấp không chỉ chống lại sức mạnh của luyện bá mà còn chống lại sức mạnh của tên đại đế lưu danh giang cung tuấn cậu thử mà xem tôi khuôn mặt giang cung t u ấ n lộ ra vẻ bất lực nói tôi làm sao có thể cố gắng sẽ được được giang cung tuấn gật đầu sau đó bật mình một cái rồi xuất hiện giữa không trung nhìn luyến bá vô tận màu đen kị trước mặt anh huy động toàn bộ sức mạnh sức mạnh cơ bắp cộng với chân khí trong cơ thể lên giang cung tuấn hét lên một cỗ chân khí c u ồ n b ã o quét qua ôm luyến bá vô tận màu đen tuy nhiên bất luận là cố dùng sức đến đâu anh cũng không thể nâng luyến bá vô tận lên anh tiếp tục thử lại nhưng bất luận là thế nào cũng đều không được cuối cùng anh đành bỏ cuộc thân thể từ trên trời đ ắ p xuống ngồi xếp bằng trên mặt đất dựa vào luyến bá vô tận nhìn tổ quỳnh nói chị tổ quỳnh cái này không được rồi t ổ quỳnh đứng trước luyến bá vô tận khuôn mặt mang theo dòng suy nghĩ miên man mặc dù đã đạt tới trình độ này cô ta đã từng tiếp xúc với các chữ khắc của đạo nhưng những chữ khắc trên luyến bá tốt cuộc có ý nghĩa như thế nào ngay cả cô ta cũng không thể hiểu được đừng nội tội nghiên cứu nó một chút tổ quỳnh hơi c h ù n tay giang cung tuấn cũng không vội vàng ì ngồi trên mặt đất kiên nhận chờ đợi tổ quỳnh nhìn c h ầ m c h ầ m vào luyến bá không dứt vào thời khắc này thời gian như bị đóng băng tựa h ồ một cái chớp mắt trôi qua cũng giống như ngàn năm đã trôi qua vậy tổ quỳnh đột nhiên vươn tay chỉ vào một điểm trên tuyến bá vô tận màu đen trong các đầu ngón tay hóa thành một sức mạnh mạnh mẽ kỳ diệu luồng sức mạnh này va chạm với luyến bá vô tận khiến luyến bá vô tận run lên ngay sau đó một luồng sức mạnh cường đại thoát ra từ luyến bá vô tận nó trực tiếp kéo lây giang cung tuấn và tổ quỳnh sau đó biến mất ngay tại chỗ một khắc sau cả hai người cùng xuất hiện ở một nơi xa lạ thế giới này không có bóng tối chỉ có ánh sáng ban ngày có rất nhiều đốm sáng trắng lơ lửng trên bầu trời trông rất lộng lây tươi đẹp chị t ổ quỳnh có chuyện gì vậy giang cung tuấn ngơ ngác nhìn tổ quỳnh trước mặt mình trên mặt tổ quỳnh cũng có chút n g h i hoặc khẽ lắc đầu nói tôi cũng không rõ lắm vừa rồi tôi chỉ thử một chút tôi đã đoán đúng luyên bá vô tận này đã từng có chủ nhân nơi mà chúng ta xuất hiện bây giờ chính là bên trong của tuyến bá vô tận có lẽ đây là nơi được chủ nhân của tuyến bá vô tận để lại a a a chính vào lúc này một vài đốm sáng trắng trôi về phía tổ quỳnh gương mặt tổ quỳnh đột nhiên mang vẻ đau khổ ngay sau đó cơ thể của cô ta lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ một khắc sau trong tiên phủ tố quỳnh xuất hiện trong tiên phủ lúc này sắc mặt đã tái n h ự t đi giống như bị thương nặng cô ta lên tiếng nói giang cung tuấn ngoại giới đối nghịch với tôi những chữ khắc quy tắc đó có thể làm tôi bị thương tôi không thể ở lại lâu hơn nữa trong tiên phủ truyền đến giọng nói của tố quỳnh giang cung tuấn sau khi nghe xong vẻ mặt bồn chồn nói tại sao tôi lại không hề hấn hấn gì bởi vì tu vị của cậu rất yếu còn lâu mới lĩnh hội được đạo cho nên những khắc pháp này không thể làm tổn thương đến cậu giang cung tuấn lại hỏi vậy tiếp theo phải làm thế nào tổ quỳnh nói đừng lo lắng nơi này hắn là do cao thủ siêu cấp đó lưu lại tại đây có lẽ sẽ có một phần linh hồn t à n dư của hàn chính vào lúc tổ quỳnh vừa nói xong những đốm sáng trắng trong tầm mắt của giang c u n g tuấn từ từ tụ lại với nhau những đốm sáng này tạo thành một cái bóng đây là bóng người giang c u n g tuấn đại khái có thể nhìn ra người này mặc áo t r ắ n g trắng có mái tóc dài màu đen đường nét khuôn mặt cũng cuối cùng cũng có người đến rồi sao c h i ế c bóng nhìn giang c u n g tuấn dường như đang cùng nói chuyện giang công tuấn cũng có vẻ đang trò chuyện với chính mình lúc này tổ quỳnh muốn nói chuyện với giang c u n g tuấn tuy nhiên cô ta phát hiện rằng một luồng sức mạnh cường đại đã ép buộc cắt đứt liên kết giữa giang c u n g tuấn và thiên p h ụ bây giờ cho dù cô ta có nói gì giang c u n g tuấn cũng không thể nghe thấy được nữa mà giang c u n g tuấn cũng không để tâm đến t ổ quỳnh anh nhìn bóng đen lơ lửng trước mặt mình hai tay chắp sau lưng tỏ vẻ cung kính nói vạn b ố i giang c u n g tuấn ra mắt tiền bối ừng bóng đen khẽ gật đầu coi như đã đáp lại giang c u n g tuấn thiên địa tự mình phong ấn vùng đất ngược dòng thời gian lại mở ra xem ra ngày này rốt cục đã đến bóng đen nói nhỏ Tiên bất ố i người Giang ảnh ảnh Ngay Cung là. Xem ảnh một xem ảnh hai. Ngay vậy, u t n mừng khôn vui i ế hỏi, b ấ tiên t t i nói bối, mới làm sao c thể r ờ đệ đi? luyện nhất tận này tiên nói, Bất bá vô có thể đến đây đã chứng minh cậu là người hữu duyên nhưng l u y ệ n bá vô tận không phải là thứ đồ bình thường một khi đã chấp nhận thì phải chịu đ rất nhiều thứ vì vậy nếu cậu muốn trở thành chủ nhân của tuyến bá vô tận cậu phải tổng hợp tất cả các phương diện không phải cứ đến đây liền có thể trở thành chủ nhân của luyện bá vô tận giang công tuấn có chút xứng sở không biết rốt cuộc lời này là có ý gì anh hỏi thẳng tiền bối ông nói xem làm sao mới có thể lấy được luyến bá vô tận rất đơn giản phụ thuộc vào việc cậu có năng lực chỉ h ư ơ n h â n quả hay không tôi không thể nhìn thấy cậu tương lai của cậu đầy ẩn số biến số bất thiên k h ẻ lên tiếng lập tức biết mất khỏi tầm mắt của giang c u n g tuấn vào thời điểm ông ta biến mất vô số chấm trắng trong khu vực này nhanh chóng tụ lại với nhau tạo thành mấy chữ thần bí những chữ này bao trùm lấy giang c u n g tuấn lúc này giang công tuấn cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ trạng thái này chỉ kéo dài vài giây vài giây sau anh biến mất trong thế giới đầy những đốm sáng này rồi một lần nữa xuất hiện dưới luyện bá vô tận ở trung tâm của thành phố vô tận chương 1111, r ờ i đi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc du huyền ở thành luân hoang được xưng là người con gái đẹp nhất cũng là người lương thiện nhất không có n ó n g n ả y đối xử với bất cứ người nào cũng tốt cho dù là trên đường có gặp một người an x i n thì cô cũng không có ghét bỏ cô cứu giang cùng tuấn bởi vì không hy vọng có người nào phải bỏ mạng ở giữa núi rừng tôi không biết anh là ai cũng không biết lai lịch của anh như thế nào hiện giờ tôi không thể chăm sóc anh nữa trước khi tôi rời đi tôi sẽ sắp xếp cho anh ổn t h ỏ a trước kia du huyền đã cho thi công một khu nhà để thu nhận người và giúp đỡ những năm gần đây cô đã cứu không ít người những người này rất nhiều người đã được sắp xếp vào khu nhà này để được giúp đỡ là cô đã cứu tôi phải không ngay tại lúc du huyền đang lầu bầu một mình giang cung tuần đ ô n g nhiên mở miệng anh mở miệng một cái khiến cho du huyền chấn động anh anh có thể nói sao đương nhiên giang cung tuấn nói bởi vì trước kia vết thương quá nặng có muốn nói cũng không được đúng rồi đây là nơi nào vậy một tháng đã trôi qua giang cung tuấn khi thì thức khi thì hôn mê anh không còn biết chính mình đã xuyên qua được phong ấn rồi rơi khỏi trái đất rơi đến chỗ nào nơi này là thành luân h o à n g nhà họ du một tháng trước tôi đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu để luyện đan phát hiện ra anh đang hấp hối trên núi lúc này mới cứu anh trở về đây cảm ơn trong đáy lòng giang cung tuấn không ngừng cảm ơn tuy rằng nếu như du huyền không cứu anh thì anh cũng sẽ không chết dựa vào thân thể thần kỳ của anh vết thương trên người cũng sẽ từ từ hồi phục thế nhưng anh vẫn muốn nói lời cảm ơn đúng rồi thành luân hoang rốt cuộc là nơi nào nơi này là chỗ nào của thế giới giang c u n g tuấn hỏi h ạ vẻ mặt du huyền kinh ngạc trong lòng lập tức nghỉ ngờ chẳng lẽ người đàn ông trước mặt này không phải người của giới sơ khai sao thế nhưng cô vẫn không có hỏi mà chỉ nói nơi này là giới sơ khai châu hoàng thám giới sơ khai nghe đến ba chữ đó giang c u n g tuấn cũng là người thế nhưng bởi vì trưởng lão của minh l a m tông ở giới sơ khai anh mới rơi xuống danh giới như vậy hiện giờ anh có nhà nhưng lại không thể quay trở về m hơn nữa hiện giờ nếu anh rời đi anh cũng lo lắng cho đường sở vi và giang vi lam nếu như minh lam tông gây phiền phức cho đường sở vi và giang vi lam thì phải làm sao tuy rằng tố quỳnh đã nói cho dù hiện giờ anh đã chết chờ đến khi năng lực của anh đạt cực đỉnh thì cũng có thể sống trở lại thế nhưng việc đạt cực đỉnh mà tố quỳnh nói đây là cảnh giới mà anh không hề biết anh còn không biết được rằng chính bản thân mình rốt cuộc có thể đạt đến cảnh giới này hay không anh nghỉ ngơi đi tôi đi trước du huyền xoay người rời đi qua mấy ngày kế tiếp du huyền cũng không hề xuất hiện mà còn giang cung tuấn nằm trên giường khiến cho thân thể của anh đang dần dần hồi phục hiện giờ anh vẫn chưa thể động đẫy như trước nhưng anh không bị hôn mê nữa ba ngày sau giang cung tuấn được chuẩn bị cho một chiếc xe ngựa rất nhanh sau đó anh đã bị đưa lên xe ngựa có một người địa phương xuất hiện c h à o cầu sau khi được sắp xếp trên chiếc giường ở đằng sau một âm thanh lại được chuyển tới nói nơi này là biệt viện hòa bình là do cô chủ đã bỏ vốn vào để tu sửa những ngày tới anh cũng cứ yên tâm ở trong đây dưỡng thương giang cung tuấn nhìn qua là một người con gái với dáng vẻ thanh tú đang nói chuyện anh cũng biết cô chủ mà trong miệng cô gái này vừa nhắc tới chính là người đã cứu mình thế nhưng trước mắt anh vẫn bị thương ngay cả đầu cũng không di chuyển được cũng c h ư anh thấy rốt được cuộc g ư ờ i cứu a n có dáng vẻ như thế nào. Cô gái, cô chủ của cô cô cô Cung có chút cái nói dáng gái, như nào. tên rằng ảnh Giang Tuấn nghỉ ngờ hỏi cái gì mà một tông, một viện gì, gì vẻ và thế phải hỏi một một là mà rời đi, đi ấy ấy đâu? Xem biết ộ tộc, có Cô ý gì? g á nói, cái gọi là một tông, chỉ chỉ Minh Tông nghe Minh Tông, Giang Cung Tuấn Anh cái gọi hơi. i chỉ chỉ được chữ là là Lam Lam. một một hít sâu b minh lam tông ở giới sơ khai lại không hề nghĩ rằng ở giới sơ khai minh lam tông lại có địa vị cao như vậy một vị hệ còn bộ tộc có nghĩa là cổ tộc sau khi được nghe giải thích bởi khái vì anh biết rằng có một sơn ngoại sơn tồn tại cương giả của sơn ngoại sơn tất nhiên vẫn còn sót h lại cương giả này cũng sẽ không trơ mắt nhìn trái đất bị hủy diệt mà con phong ấn anh lập tức lại càng không lo lắng tới bởi vì bốn con dấu vẫn còn đang trong tay anh anh không quay về trái đất không thể mở ra phong ấn phong ấn không mở thế giới tam thiên sẽ không hòa lại làm một với trái đất về phần kế tiếp trái đất phải xuất hiện thai nạn gì anh cũng không thể quản lý được hai nạn xuất hiện sau quá trình tạo hóa anh cũng không có suy nghĩ gì hiện giờ việc anh cần làm đó chính là ẩn nút ở giới sơ khai yên tâm tu luyện một thời gian muốn quay về trái đất thì ít nhất cũng phải đạt được tới phát cảnh nếu không đạt tới phát cảnh anh cũng không có tư cách gì quay về trái đất không có tư cách để ganh đua cao thấp với bảo văn nghĩ tới trưởng lão bảo văn của minh lam tông ham muốn trong lòng giang c u n g tuấn ngày càng lớn và m á h liệt gậu cứ nghỉ ngơi tôi xin đi trước cô gái không nói nhiều xoay người bước đi tất nhiên là thần viện mấy ngày tiếp theo giang c u n g tuấn thật sự chữa lành vết thương thân thể của anh hồi phục thì ma khí trong cơ thể cũng dần dần tăng cao thân thể anh dần dần hồi phục ngày thứ ba sau khi được đưa tới biệt viện hòa bình anh đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi được vài bước ngày thứ năm được đưa tới hòa bình thân thể của anh cơ bản là đã hồi phục thế nhưng tu vi vẫn chưa hồi phục muốn khôi phục được tu vi còn cần thêm một khoảng thời gian nữa thế nhưng giang cung tuấn không thể đợi được nữa bởi vì nếu chậm trễ thêm chút nữa sẽ bỏ lỡ mất thời hạn mà thần viện tuyển đệ tử anh lựa chọn cách đi mà không nói lời từ biệt rời khỏi biệt viện hòa bình rời khỏi thành luân hoang bắt đầu hành trình đi về thành hoàng thám sau khi rời khỏi thành luân hoang giang cung tuấn tìm một nơi không có người tiến vào bên trong tiên phủ hay một ít trái cây thần kỳ trong tiên phủ sau khi ăn trái cây rồi ở trong phòng một thời gian tự mình chữa lành vết thương rất nhanh sau đó vết thương cũng đã khôi phục hoàn toàn năng lực cũng đạt tới đỉnh ở giới sơ khai ở giữa một hòn núi giang c u n g tuấn đang cùng với một con manh thú chiến đấu kịch liệt manh thú này là một con mãng xà lớn thân hình dài trăm mét giang c u n g tuấn đánh ra một q u y ề n thân thể của mãng xà trực tiếp bị đánh cho tơi tả giang c u n g tuấn với vẻ mặt vừa lòng lẩm bẩm nói lần này bị lôi điện tấn công hơn nửa tháng tuy rằng bị thương nghiêm trọng suýt chút nữa đã chết nhưng thân thể tôi là có ma khí bên trong nhưng lôi điện đã không ngừng rèn luyện thân thể cho tôi hiện giờ vết thương đã hồi phục năng lực trong cơ thể tôi hiện giờ hẳn là có thể đạt tới cảnh giới so với giai đoạn thứ nhất của cường giả nhập thành lần này thập tử nhất sinh nhưng giang cung tuấn cũng đã có được một chỗ rất tốt đó chính là năng lực thân thể của anh đã rất mạnh hiện giờ chỉ bằng năng lực của thân thể này anh có thể cùng chiến đấu với cường giả nhập thành ở giai đoạn thứ nhất chương một nghìn một trăm m ư ơ i hai báo danh chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc thân thể thì tương tự như giai đoạn đầu của nhập thành nhưng cảnh giới của giang cung tuấn vẫn chưa được nâng cao cảnh giới của anh ta chỉ vượt qua cấp năm của cảnh giới siêu phảm thậm chí còn không bằng cấp sáu cùng quái vật quyết đấu sau khi kiểm tra thực lực của bản thân giang cung tuấn tăng tốc chạy nhanh về phía thành hoàng thám trong thời gian ba ngày tiếp theo giang cung tuấn chạy loanh quanh trên đường ba ngày sau anh cuối cùng cũng xuất hiện ở thành hoàng thám sau khi đi ra khỏi ngọn núi một thành trì hùng vĩ hiện ra trước mặt anh ta nó là một thành phố ngàn năm tuổi chỉ riêng tường thành đã cao hàng trăm mét tường thành được làm bằng đà s á m rất nhiều lính canh mặc áo giáp tay cầm kiếm dài gác ở bên ngoài thành trên cổng thành có mấy ký tự cổ thành hoàng thám giang cung tuấn xuất hiện trên con đường cổ kính bên ngoài thành phố nhìn thành phố hùng vĩ tự lầm bấm đây hẳn là thành hoàng thám thành phố cốt lõi của châu hoàng thám không biết việc tuyển đệ tử của thần viện đã kết thúc chưa hy vọng có thể đến kịp trong thế giới xa lạ này giang cung tuấn không có nơi nào để đi thần viện là học viện mạnh nhất trên thế giới nếu có thể trở thành học viên của thần viện tương lai có thể được thần viện che chở hơn nữa giang cung tuấn cũng hiểu rõ thần viện và minh lam tông có ân đoán với nhau đây cũng là nguyên nhân du huyền chọn đến thần viện anh bước vào thành trong thành rất náo nhiệt trên các con phố dòng người qua lại không nớt hai bên đường có rất nhiều quầy hàng một số tu sĩ đang bán đồ họ bán vũ khí Thuốc men, sau á pháp khác c công h nhiều thứ tu luyện và s khi Giang cảm u Tuấn n thành Anh g tùy vào ý lôi k é chỉ chỉ đi đi, ơn, ơn giang c đâu n g tuấn bước nhanh về phía trước chưa được bao lâu đã nhìn thấy phủ thành chủ bên ngoài cửa của phụ thành chủ tập trung rất đông người trước mặt có một vài cái bản vài nhân tài trẻ đang ghi danh phía trước còn có vài hàng dài đ a n g xếp đây đều là những người từ nơi khác đến muốn trở thành đệ tử của thần viện sau khi giang cung tuấn đến anh cũng đã xếp hàng gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến lượt anh tên tuổi địa chỉ một người phụ nữ đã đăng ký cho anh người phụ nữ này mặc một chiếc váy màu trắng trên chiếc váy được khắc hai chữ thần viện cô ta không thèm l ò n đầu thậm chí không thèm liếc nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn ba mươi sáu không có chỗ ở cố định giang cung tuấn thành thật trả lời người phụ nữ nhanh chóng đăng ký sau khi đăng ký xong nhàn nhạt, nhạt nói được rồi đăng ký xong rồi sáng mai tập trung ở ngoài thành giang cung tuấn xoay người rời đi tiếp theo anh định tìm một nhà trọ trong thành phố để ở tạm nhưng sau khi đến nhà trọ anh phát hiện ra đơn vị tiền tệ của giới sơ khai là linh thạch mà anh ta trên người một mảnh linh thạch cũng không có hết cách anh đành tạm rời thành đi vào trong núi sâu không một bóng người trong núi sâu anh tiến vào tiên phủ tiên phủ phụ thành chủ sân sau giang cung tuấn và ngô huy tụ cùng một chỗ nô huy cũng đã biết những chuyện đã xảy ra với giang c u n g tuấn hai người uống rượu anh tiếp theo anh định làm gì nô huy hỏi giang c u n g tuấn cầm ly rượu lên nhấp một mùng nói còn có thể làm gì nữa với thực lực hiện tại tôi trở về trái đất chính là tìm cái chết tôi dự định ẩ n nấp ở giới sơ khai một thời gian chờ khi thực lực của tôi đủ mạnh sẽ trở lại trái đất vậy chị dâu và vi lam nô huy hỏi ngay vậy giang c u n g tuấn tỏ vẻ lo lắng hiện tại anh không an tâm nhất chính là sở vi sớm biết sẽ xảy ra những chuyện này anh nên đưa sở vi đến tiên phụ để sở vi tiếp tục ở trong tiên phụ tu luyện tôi tin sở lam và sở vi sẽ không sao giang cung tuấn lo lắng nói bởi vì trước khi anh ấy bị xét xử nguyên đã hứa với anh ấy sẽ bảo vệ sở vi nhưng mà trên trái đất vẫn còn có mạch doanh mạch doanh đến từ ma tộc bản lĩnh rất lớn anh ấy và mạch doanh có mối quan hệ tốt mạch doanh hẳn là sẽ không ngồi xem không quản hả nghĩ đến đây giang cung tuấn không chịu được hít sâu một hơi đúng rồi giang cung tuấn đổi chủ đề hỏi cậu hiện tại đang ở cảnh giới nào n ô huy tự man nói trong khoảng thời gian này em ở trong nhà thời gian tu luyện hiện tại đã tiến vào thần thông bắt trọng chẳng bao lâu sẽ tiến vào cảnh giới siêu phạm xem ảnh một anh tin rằng khi trở về trái đất sức mạnh của đội quân bốn trăm nghìn người này sẽ đạt đến một cảnh giới khó tin cộng thêm đội hình bốn trăm nghìn quân minh lam tông tính là cái gì g i ậ p tắt nô huy tiếp tục trong ba người đứng đầu tốc độ tu luyện của trần vũ yến là nhanh nhất bây giờ cô ấy đã đạt đến giai đoạn siêu phạm cô ấy có tiềm năng rất lớn ngay cả chị sở vi cũng rất ngưỡng mộ cô ấy ừ giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu hai người đã cùng nhau trò chuyện đã nói rất nhiều nói từ lúc bắt đầu tòng quân ở nam cương sau、so、đến thành phố tử đăng không ngờ chưa được hai mươi năm thế giới lại trở nên như thế này nhớ lại khoảng thời gian ở thành phố tử đăng quả thật là thong dong nhất ngô huy không khỏi thở dài đúng vậy giang cung tuấn cũng nói khoảng thời gian đó quả thực là thong dong nhất nhưng thế giới đã thay đổi m u ố n sống cũng chỉ có thể không ngừng mạnh hơn nói cái gì vậy có một giọng nói chuyển đến giang cung tuấn nghe thấy thanh âm tố quỳnh trong bộ quần áo trắng bước tới giang cung tuấn và ngô huy nhất thời đứng lên chị tố quỳnh cả hai đồng loạt gọi tố quỳnh xua xua tay nói được rồi không phải là người ngoài đừng quá công ệ cô bước đến ngồi xuống lấy rượu trên bàn và uống một n g ụ m lớn uống xong nhìn về phía giang c u n g tuấn con người đen quay cuồng kiên định nói giang c u n g tuấn tuy rằng tôi lần này không giúp được gì nhưng tôi cũng giúp cậu thoát khỏi trái đất đây có thể coi như là cứu cậu một mạng cậu không phải nên bày tỏ một chút giang c u n g tuấn vẻ mặt cảnh giác chị chị lại muốn cái gì tố quỳnh m í mua cười cậu nói lời này cái gì mà nói tôi lại muốn cái gì giống như tôi thường xuyên yêu cầu cậu vậy sau khi nói xong cô ấy đổi chủ đề thực ra tôi chỉ muốn xem tam thiên đạo thuật ngay xong giang công tuấn sửng sốt hỏi cái gì tam thiên đạo thuật đúng lúc này khí linh đi tới và nói tam thiên đạo thuật là một quyển kinh thư do năm đó kinh hồng đại đế t ỉ n h cờ có được c h ư ơ n một nghìn một trăm mười ba bắt đầu sát hạch giang c u n g tuấn cũng không biết tam thiên đạo thuật là cái gì nhưng vì tố quỳnh muốn xem nên sẽ để cô ấy xem xem thì xem thôi giang c u n g tuấn lãnh đạo nói nghe vậy khí linh khỏe miệng nên n h t giang c u n g tuấn anh thật sự không biết sợ l ạ i hại của tam thiên đạo thuật hay là giả bộ không biết anh có biết kinh hồng đại đế đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được kinh sách của tam thiên đạo thuật này không giang công tuấn lãnh đạo nói xem ra cũng không phải chuyện lớn giang c u n g tuấn tôi yêu c ậ u chết mất tố quỳnh mỉm cười xoay người rời đi giang c u n g tuấn không quan tâm dù sao tố quỳnh xem xong cũng mất mát gì khí linh cũng không nhiều lời xoay người rời đi giang c u n g tuấn đã ở trong tiên phủ một ngày sáng hôm sau anh rời khỏi tiên phủ đi ra khỏi khu rừng đi thẳng về phía thành hoàng thám đến cửa thành thì thấy rất nhiều người đã tụ tập ở cửa thành hoàng thám sáng hôm sau anh rời tiên phủ đi ra khỏi khu rừng nhanh chóng đi về phía thành hoàng thám đến cổng thành thì thấy rất nhiều người đã tập trung ở đây những người này đều là những người tài giỏi họ đến từ khắp nơi trên thế giới tất cả họ đều muốn gia nhập vào thần yêu cầu tuyển đệ tử ở thần viện lần này rất k h ắ c khe nhưng điều kiện báo danh rất đơn giản chỉ cần dưới 50 tuổi là có thể đăng ký giang cung tuấn xuất hiện ở cửa thành nhìn thoáng qua đã dày đặc người tính toán cẩn thận có 100.000 n g ư ờ i giang cung tuấn liếc nhìn xung quanh anh muốn xem ai là du huyền tuy nhiên hặc dù ở nhà họ du một tháng nhưng du huyền trông như thế nào anh vẫn chưa thấy cũng không có cách nào tìm du huyền trong nhóm người này chỉ có gia nhập vào thần viện trước cố gắng nghĩ cách tìm cô ấy và để n ơ n cứu mạng của cô ấy giang cung tuấn khẽ lẩm bẩm tiếp theo anh đợi ở cổng thành người xuất hiện càng ngày càng nhiều không bao lâu tưởng thành đã có không ít người tất cả những người này đều quần áo giống nhau trên đó có k h ắ c hai ký tự thần viện vừa nhìn đã họ là đệ tử của thần viện trong số các đệ tử của thần viện có một ông lao đang đứng ông lão vừa xuất hiện mọi người đều im lặng ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở ông lão mọi người đợi lâu rồi ông lao cất tiếng g ọ n văn vọng chào mừng đến với thành hoàng thám hoan n g h ê n tham sát hạch o đệ tử của thần viện tôi là người phụ trách lần sát hạch o này cũng là trưởng lão ngoại viện thần viện tôi sẽ nói đơn giản về tình hình chung của cuộc sát hạch o này trưởng lão thần viện phát biểu lần này việc sát hạch o các đệ tử của thần viện được tổ chức trong trí bảo sơn nguyện sơn nguyện đồ là bảo vật tối thượng của thần viện chúng ta sau khi tiến vào sơn nguyện đồ mọi người đều có thể có được một miếng lệnh bài mọi người ở trong sơn nguyện đồ ra sức c ư ớ p lấy lệnh bài c ư ớ p lấy lệnh bài từ tay người khác có được một miếng lệnh bài nhận một điểm nếu làm mất lệnh bài của mình thì sẽ bị loại trong khi cấp lệnh bài mọi người cũng cần tiến về khu vực trung tâm ở khu vực trung tâm là võ đài cuối cùng một khi đã lên võ đài cuối cùng người khác sẽ không thể c ư ớ p lệnh bài thời hạn là mười ngày nếu không đến được võ đài cuối cùng ở khu vực trung tâm trong vòng mười ngày cũng sẽ bị loại số lượng lệnh bài chỉ để xếp hạng là xếp hạng các đối thủ ở khu vực trung tâm mục đích chính là đi tới võ đài cuối cùng ở khu vực trung tâm hay nhớ rằng chỉ có mười nghìn người khi mười nghìn người vào võ đài cuối cùng ở khu vực trung tâm tất cả những người còn lại sẽ bị loại cho dù có cướp được bao nhiêu lệnh bài cũng sẽ bị loại sau khi 10.000 người đến được võ đài cuối cùng ở khu vực trung tâm họ sẽ có một trận đấu trên võ đài và quyết định ra 1.000 đệ tử tức là chỉ có 1.000 người đủ tư cách gia nhập thần v i hệ hơn nữa những đệ tử giành được 10 vị trí cao nhất trong võ đài sẽ có tư cách bái kiến trưởng lão nhưng trước tiên bọn họ sẽ được viện trưởng thu nhận làm đệ tử bế quan trưởng lão phụ trách tuyển đệ tử nói sơ qua về một số quy tắc lần này của thần viện mà giang cung tuấn đại khái cũng hiểu được một số quy tắc tuyển đệ tử lần này trên đường đến khu vực trung tâm sẽ gặp một số đệ tử đã gia nhập thần viện những người này sẽ ngăn cản đệ tử của lần sát hạch này đi vào khu vực trung tâm cho nên muốn đi đến khu vực trung tâm cũng không dễ dàng như vậy sau khi giải thích các quy tắc trưởng lão vây tay ánh sáng xanh biết hiện giữa không trung bên ngoài thành tạo thành một bức tranh rất lớn bức tranh dài ngàn thước tỏa ra ánh sáng xanh lam các vị đây là sơn Nguyệt đồ bây giờ bắt đầu sát hạch m ờ i các vị tiến vào sơn Nguyệt đồ theo lời nói của trưởng lão rất nhiều người ở ngoài thành đã bay lên trời tiến vào trong sơn mượn đồ giang cung tuấn cũng không hoảng sợ mà là chờ những người khác tiến vào trước lúc này rất nhiều người tụ tập trên tường thành một thanh niên mặc áo choàng trắng q u a n h tay nhìn về phía nhiều người đang tiến vào sơn n g u y ệ n đồ lúc này một người phụ nữ lộ ra vẻ kinh ngạc nói bạch sư minh người mặc áo choàng trắng kẽ liếc một cái nhàn nhạt nói sao có chuyện gì vậy không không xê người phụ nữ có chút rụt rè túi đầu có chút sợ hãi không dám nhìn đúng lúc này các trưởng lao đang đi tới tiên hồng sư phụ bạch tiên hồng gọi một cách tôn trọng trưởng lao k ẽ thở dài nói có lẽ lần này chúng không thể chiêu mộ được bất kỳ đệ tử xuất sắc nào bởi vì minh lam tông đã đi trước một bước trong việc chiêu mộ đệ tử ở châu hoàng thám và đã có được một số đệ tử xuất sắc đây đều là do minh lam tông lựa chọn còn xuất lại có vẻ như trong cuộc so tài tới đây thần viện của chúng ta sẽ bị minh lam tông đẹp bẹp bạch tiên hùng nói quả đúng là như vậy nhưng trong cuộc thi tới không quy định chỉ có đệ tử được tuyển chọn lần này mới có thể tham gia chỉ cần tuổi thọ dưới năm mươi là có thể tham gia thiên tài tuổi này chỗ chúng ta cũng không ít trưởng lão nhìn những thanh niên tuấn tú không ngừng tiến vào sơn mượt đồ nói chỉ mong có thể xuất hiện vài đệ tử vừa mắt những năm gần đây minh lam tông vẫn chèn ép thần viện chúng ta hy vọng có thể tìm được một vài người có tiềm năng tốt và huấn luyện họ nghiêm túc để đấu với minh lam tông đúng lúc này một lượng lớn thiên tài tiến vào sơn nguyệt đồ giang cung tuấn nhìn thấy đã có nhiều người tiến vào anh cũng thả người nhảy xuất hiện ở trong sơn nguyệt đồ sơn nguyệt đồ thật kỳ diệu nhìn từ bên ngoài chỉ là một bức tranh vẽ nhưng sau khi bước vào bên trong còn có cái gì khác chính là một thị tờ lớn ít nhất giang c u n g tuấn trong nháy mắt cũng nhìn không thấy cuối cùng anh xuất hiện ở một ngọn núi ngay sau khi xuất hiện trên bầu trời rơi xuống một miếng lệnh bài màu trắng lệnh bài có khắc hai ký tự thần viện anh cầm lấy lệnh bài thì t h ầ m đây có phải là lệnh bài không ngay sau đó anh nhận ra phương hướng rồi cất bước đi về phía khu vực trung tâm không bao lâu đã có người cản đường tên nhóc không muốn chịu khổ đem lệnh bài giao ra đây đó là một người đàn ông hơi mập trên tay cầm một con dao to trông giống giang công tuấn giang công tuấn liếc anh ta một cái cảm nhận khí tức của anh ta không tính là mạnh tu vin ê n ở cảnh giới siêu phàm anh không khỏi khẽ mỉm cười nói muốn lệnh bài của tôi sao c h ư ơ một nghìn một trăm mười bốn gặp nhau một tên tu sĩ tầng thứ nhất siêu phạm mà giang c u n g tuấn còn chẳng coi vào đâu lấy thực lực hiện tại của anh cho dù là không dùng n ị c h thiên đạp cũng có thể dễ dàng đánh chết khuôn mặt của anh nghiền ngẫm nhìn tay tên béo đang cầm đại đao bớt nói nhảm sắc mặt của tên béo châm xuống đại đao trong tay chợt chém ra m ú i đ a o đáng sợ chợt thoáng hiện giang c u n g tuấn cười nhạt thân thể chợt lóe xuất hiện cách đó chăm thước tránh được một chiêu này núi lao rơi trên mặt đất tức khắc đất dùng núi chuyển giờ phút này trong tay giang c u n g tuấn xuất hiện một thanh kiếm thanh kiếm này là đệ nhất long kiếm được lấy từ tên i phủ kiếm trên tay thân thể chật lóe quỷ dị xuất hiện ở trước người tên béo tên béo còn chưa kịp phản ứng thì kiếm đã đặt trên cổ của anh cái này anh ta sợ đến mức cả người đầy mồ hôi lạnh thực lực của anh đặt đến một tầng siêu phàm ở tuổi này thì thực lực này rất mạnh thế nhưng bây giờ còn chẳng phải là kẻ thù của người khác thanh kiếm trong tay giang c u n g tuấn đặt trên cổ tên béo thản nhiên đưa tay nói đưa đây mặt tên béo đầy vẻ không cam lỏng nhìn giang công tuấn vẻ mặt lộ ra vẻ khẩn cầu nói đại đại ca em biết sai rồi xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nếu như anh cướp đi lệnh bài của tôi thì tôi sẽ bị đào thải với thực lực của tôi tôi hoàn toàn có tư cách trở thành đệ tử của thần viện giang c u n g tuấn cười nhạt trở tay đánh một t r ư ở n g lực trưởng c u ố n sạch đáng sợ tên béo trực tiếp bị đánh bay hung hãn ngã xuống đất phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể giang c u n g tuấn t r ậ t lóe đuổi theo túi đầu hướng mắt nhìn xuống tên béo nói đưa đây tên béo lòng không c a m l ò n g miễn cưỡng lấy lệnh bài ra giang công tuấn thu hồi lệnh bài xoay người rời đi mà tên béo mất đi lệnh bài bị lực lượng sơn n g u y ệ t đ ồ cưỡng ép mang đi bị đào thải giang c u n g tuấn sau khi nhận rõ phương hướng thì tiếp tục tiến về phía trước trên đường đi gặp không ít người đang chém giết nhau cũng đang cướp đoạt lệnh bài mà giang c u n g tuấn cũng biết lệnh bài không phải là mấu chốt chẳng qua là để phân biệt hạng mà thôi mà hạng hiện tại cũng không phải là hạng cuối cùng cũng không hẳn là rất quan trọng mục đích chủ yếu chính là đi võ đài cuối cùng trong khu vực trung tâm giờ phút này cách chỗ giang c u n g tuấn không xa du huyền bị ba người vây quanh là ba người đàn ông bọn họ đang vây quanh du huyền giao ra đây đối mặt với ba người dù huyền khẽ cắn ngôi cô ấy biết nếu như mất đi lệnh bài thì cũng mất đi tư cách trở thành đệ tử của thần viện như vậy thì gia tộc của cô ấy sẽ bị nhà họ chu chèn ép vậy nên cô phải trở thành đệ tử của thần viện thế nhưng ba người trước mặt có khí tức rất mạnh thực lực cũng không có thấp hơn cô ấy cộng thêm một tròi ba cô ấy không có bất kỳ phần thăng nào ba ba vị đại ca có thể bỏ qua cho tôi hay không tôi rất muốn trở thành đệ tử của thần viện a một người đàn ông bật cười ai không muốn trở thành đệ tử của thần viện chứ thế nhưng muốn trở thành đệ tử của thần viện cũng phải xem cô có cái thực lực này hay không Cho dù cô có đi đến khu vực trung tâm thì được cái gì chứ với thực lực của cô thì không có cách nào thắng được ngàn tên i được tôi tôi sẽ không buông bỏ đâu tôi sẽ dùng hết toàn lực vẻ mặt du huyền mang theo kiên định c h ậ m rút ra thanh kiếm dài ngón tay chỉ về ba người phía trước nói ra chiêu đi tự tìm cái chết tắt thành cho cô giang cung tuấn đang gấp rút lên đường cảm nhận b ụ n phía anh muốn tìm du huyền để báo đáp ơn cứu mạng của du huyền mặc dù anh chưa thấy qua dáng vẻ của du huyền thế nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức của du huyền chân anh đạp vào hư không nhanh chóng bay lên giờ phút này anh cảm nhận được khí tức quen thuộc không khỏi ngừng lại nhìn về hướng xa xa phía trước một nơi trong rừng núi có một cô gái đang cùng một người đàn ông đang chiến đấu kịch liệt mà ở một bên còn có hai người đàn ông ngồi xem cuộc chiến cô gái rơi vào thế bất lợi cánh tay bị đâm trúng xuất hiện vết thương khiến cho máu chảy dầm đề nhiễm đỏ hết quần áo trăng trên người thế nhưng cô vẫn kiên trì vẫn không bỏ cuộc vẫn kiên trì khổ cực là cô ấy sao giang cung tuấn đứng trên không trung nhìn phía dưới đang chiến đấu khí tức của người phụ nữ phía dưới rất quen thuộc anh không chăn trở thân thể chật lóe từ trên trời hạ xuống vững vàng đứng trên mặt đất dừng tay tiếng quát vang khắp nơi ngay vậy cuộc chiến đấu dừng lại du huyền và đối thủ cũng xoay người lại nhìn thấy sự xuất hiện giang c u n g tuấn du huyền vừa nhìn thấy giang c u n g tuấn liền trợn tròn mắt là anh mà một người đàn ông khác thì gắt gao nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn cảm nhận được khí tức của giang c u n g tuấn không tâm t h ư ờ n g biết anh là nhân vật khó dây dưa uy h i ế p nói thang nhóc cái này không phải là chuyện của cậu chớ xen vào việc của người khác giang công tuấn coi thường anh ta đi tới chỗ du huyền xuất hiện ở trước người cô ấy nhìn vẻ mặt kinh ngạc của du huyền cô gái trước mắt rất đẹp mặt trái xoan mắt phượng ngũ quan tinh xảo bộ mặt thanh tú chẳng qua là dáng vẻ bây giờ của cô ấy rất chật vật cánh tay còn bị đâm trúng quần áo bị nhuộm đỏ thầm du huyền giang c u n g tuấn cũng không xác định được người trước mắt có phải là người cứu anh hay không tính dò xét hỏi anh anh sao lại tới đây du huyền cũng nhận ra giang c u n g tuấn người này chính là cô trước cứu người mang về nhà dưỡng thương một tháng người thật sự là anh nghe được quen thuộc âm thanh giang c u n g tuấn xác định cô gái trước mắt chính là du huyền đã cứu anh thằng nhóc tự tìm cái chết ồn ào sau lưng chuyển tới tiếng mảng chửi ngay sau đó âm thanh kiếm khí phá vỡ hư không vàng khắp nơi cẩn thận du huyền kinh hãi kêu to thế nhưng giang c u n g tuấn lại kéo cô ấy thân thể chặt lóe tránh khỏi kiếm khí bén n o ạ n này một khác sau xuất hiện ở ngoài cách đó chăm thước bung ô du huyền xuống ra tay về phía tên đàn ông đánh lên kia tốc độ công kích rất nhanh kẻ thù sắp đến cũng không thấy rõ thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt tên đàn ông liền bị đánh trúng thân thể bay ra ngoài hung hãn ngã xuống đất giang công tuấn bước tới đưa tay nói lấy lệnh bài ra tên đàn ông kia không cam lòng thế nhưng khi đối mặt giang công tuấn anh ta không có bất kỳ sức đánh trả nào ngoan ngoan giao lệnh bài ra mà hai người đàn ông đang xem cuộc chiến nhìn thấy tình huống không đúng ngay cả bạn cũng không để ý nhanh chóng thoát đi giang cung tuấn cũng không đuổi theo đi tới đoạt lấy lệnh bài đi tới phía du huyền mặt du huyền đầy kinh ngạc nhìn giang cung tuấn anh tình trạng vết thương của anh tốt hơn rồi sao cô ấy biết tình trạng vết thương của giang cung tuấn rất nghiêm trọng thế nhưng lúc này chỉ mới mấy ngày mà giang cung tuấn đã khỏi hẳn hơn nữa cô cũng không nghĩ tới ban đầu cô cứu người người đó sẽ mạnh đến như vậy người mà đến ngay cả cô cũng không làm gì được vậy mà giang c u n g tuấn chỉ cần dùng một chiêu đã có thể đánh bại giang c u n g tuấn gật chạm vết thương đã tốt hơn rồi với lại vẫn phải cảm ơn cô nếu như không phải cô hết lòng c h i ê u cố tôi cũng sẽ không bình phục nhanh như vậy sao mà anh biết tôi cũng tới tham gia đợt kiểm tra đánh giá đệ tử của thần viện du huyền hỏi giang c u n g tuấn cười nói cũng không phải là biết cô đến nên mới đặc biệt chạy đến đây hơn nữa tôi cũng không có chỗ đi cũng muốn tìm một nơi để tu luyện thần viện không tệ nên tôi đến đây vừa nói nhìn du huyền một cái thông qua cuộc chiến khi nấy anh cũng biết đại khái thực lực của du huyền vẫn chưa bước vào cảnh gối siêu phàm chẳng qua là ở cảnh giới thần thông thất bất trọng với thực lực này thì không có cách nào gia nhập thần viện được cô cứu tôi mà tôi thì không có gì để báo đáp cô cô rất muốn gia nhập thần viện sao du huyền gật đầu giang cung tuấn hứa hẹn vậy tôi sẽ giúp cô cố gắng mang cô đến võ đài cuối cùng tại khu vực trung tâm thế nhưng sau khi dừng lại tại võ đài ở khu vực trung tâm thì cho dù tôi không giúp được cô cảm ơn mặt du huyền đầy cảm kích Trước 1115, đệ tử của thần viện cả đường. Thần đường. của cản đệ viện viện mười ngàn tu sĩ đầu có thể vào được khu vực trung tâm là có thể vào vòng thế nhưng không phải vào vòng là có thể trở thành đệ tử của thần viện vào vòng sau còn phải đánh trên võ đài mười ngàn người chỉ có một ngàn nhân tài có tư cách du huyền biết với thực lực của cô ấy và cảnh giới căn bản không cách nào trở thành đệ tử của thần viện thế nhưng cho dù có như thế nào cô ấy cũng phải thử bây giờ có giang cung tuấn dẫn đường tiến vào khu vực trung tâm cũng không khó khăn như vậy đúng rồi du huyền chợt nhớ tới cái gì mặt đầy khẩn cầu nhìn giang cung tuấn sao mặt giang cung tuấn đầy nghỉ ngờ hỏi cô nhìn tôi như vậy làm gì du huyền nói trưởng lão thần viện không phải nói rằng bây giờ đi cấp lệnh bài cũng có thể phân biệt thứ hạng sao chỉ cần bây giờ tôi đi cấp đủ lệnh bài thì thứ hạng của tôi sẽ cao hơn mà thứ hạng bây giờ chỉ để phân biệt đối thủ kế tiếp nếu như hạng của tôi cao hơn cho dù là có thua trận ở tổng khu vực trung tâm thì nói không chừng có thể tiến vào một n g h n người đầu du huyền nghĩ tới đây giang cung tuấn suy nghĩ một chút hình như đúng là như vậy bây giờ đi cấp thứ hạng lệnh bài cũng là vì để phân biệt đối thủ nếu như du huyền có thể có được thật nhiều lệnh bài thứ hạng tiến vào top mười như vậy thì cho dù cô ấy có thua cuộc ở cuộc chiến kế tiếp thì hạng của cô ấy vẫn rất cao sẽ không bị đào thải đây chính là chỗ tốt của việc đi c ư ớ p lệnh bài anh anh có thể giúp tôi không cô ấy trơ mắt nhìn giang c u n g tuấn nói tôi tôi thật sự rất muốn gia nhập thần viện được không thành vấn đề giang c u n g tuấn đáp ứng du huyền cứu anh là ân nhân cứu mạng của anh chút chuyện nhỏ này anh làm sao có thể không đáp ứng anh mở miệng nói tiếp theo tôi sẽ đưa hết tất cả lệnh bài mà tôi cướp được cho c du huyền kinh hãi hỏi hả cho tôi hết vậy còn anh giang c u n g tuấn cười nói đối với tôi mà nó thì chỉ cần có thể đi vào khu vực trung tâm là được tôi đã nắm chắc vị trí thứ nhất rồi chẳng qua là tôi cũng không biết chiến đấu ở khu vực trung tâm là kiểu gì nữa nếu như là người thăng có thế khiêu chiến với người xếp hạng cao hơn vậy cho dù cô có lấy được thật nhiều lệnh bài thì muốn gia nhập t h ầ n viện cũng có chút khó khăn dù sao thì thực lực của cô cũng quá thấp rồi cho dù có như thế nào thì tôi cũng phải thử một chút được tôi giúp cô đi thôi giang c u n g tuấn mở miệng nói sau đó nhận rõ phương hướng một chút sau đó đi về phía trước đây là một mảnh núi rừng trong rừng núi được bao bọc bởi các cây cổ thụ đường núi rất khó đi giang cung tuấn và du huyền chân đạp hư không bay lên đi chưa được bao lâu thì có người cản đường giữa không trung phía trước thì có không ít người đang đứng những người này người mặc một cái áo dài và quần màu trắng ở trên quần áo có khắc hai chữ thần viện thấy đệ tử thần viện cản đường giang cung tuấn khẽ to mày thân thể hai người từ trên trời hạ xuống vững vàng đứng trên mặt đất giang cung tuấn nhỏ giọng hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy ở bên trong sơn nguyệt đồ sao lại có thể có đệ tử thần viện cản đường du huyền giải thích những chuyện này tôi cũng đã nghe qua rồi rất bình thường là do thần viện phải tới mục đích chính là để gia tăng độ khó của cuộc thi dù sao thần viện cũng là học viện thứ hai trong mười một học viện trong giới sơ khai muốn gia nhập cũng rất khó khăn phải vượt qua rất nhiều thử thách nhưng những đệ tử này đã sớm gia nhập thần viện sẽ không ra tay hết sức nếu không thần viện cũng không tuyển được đệ tử nhờ sự giải thích của du huyền giang cung tuấn mới hiểu được hai người mới vừa từ trên không trung rơi xuống mặt đất mười mấy đệ tử của thần viện cũng từ trên trời hạ xuống xuất hiện ở trước mặt hai người hai vị muốn đi đến khu vực trung tâm sao một người trong đó là đệ tử của thần viện cười mịn nói muốn đi đến khu vực trung tâm cũng không dễ dàng như vậy phải vượt qua cửa ải của chúng tôi giang cung tuấn nhìn những đệ tử của thần viện k h í tức của những người này nội liễm anh cũng không biết thực lực của những người này đang ở cảnh giới nào thế nhưng anh cũng không sợ hãi nhà n n h ạ t hỏi thử thách gì rất đơn giản chỉ cần có thể tiếp ba chiêu của chúng tôi như vậy thì có thể đi qua nếu như không thể nào tiếp được ba chiêu của chúng tôi vậy thì đi đường vòng đi thế nhưng ở trong nơi núi rừng này sẽ có rất nhiều thú dữ nếu lựa chọn đi đường vòng có thể sẽ mất mạng đệ tử của thần viện mở miệng vẻ mặt của đôi nam nữ này mang theo chút hài hước có lẽ bọn họ đang nghĩ giang c u n g tuấn và du huyền là em trai nhỏ và em gái nhỏ được ra chiêu đi vẻ mặt giang c u n g tuấn lung dung hỏi là từng người từng người lên hay là cùng nhau lên lời của giang c u n g tuấn khiến cho mặt của mười mấy đệ tử của thần viện đầy kinh ngạc Chật, một tên đệ tử bật cười thằng nhóc cậu có chút ngâm kỵ n g nếu như vậy thì trước hết tôi và cậu đánh vài chiêu người này cười to rút thanh kiếm dài trong tay ra thanh kiếm dài nằm ngang trên ngón tay của giang công tuấn kiếm khí vô hình dạo dự cuốn m ộ t ít lá trên mặt đất, lá rụng m ặ t đất, l á r ụ n g ở m ú a giữa quần g trùng, bị k i đã thấy qua người trẻ tuổi ngâm cậu quần chưa thấy qua cậu ngâm quần như vậy hôm nay sẽ để cho cậu xem một chút thực lực chân chính của đệ tử thần viện mục tiên nguyệt mở miệng cười ngay sau đó nắm lấy thanh kiếm giải vọt tới về phía giang cung tuấn giờ phút này du huyền đã lui về sau giang cung tuấn đứng ở tại chỗ Xoẹt! kiếm khí phá vỡ hư không chuyển đến tiếng x é gió kiếm khí đáng sợ chém về phía anh thân thể anh nhảy một cái xuất hiện ở trên không t r ú n g cách đó ba mươi thước ung dung tránh được một kiếm ác liệt và ảnh kiếm khí rơi trên mặt đất nhất thời đất dung núi chuyển trên đất xuất hiện một vết rách có chút thú vị mục tiên nguyệt hơi kinh hãi thu hị sự k i n h thường thân thể và thành kiếm dài trong tay lộ ra hình dáng thẳng đứng đâm tới giang cung tuấn giữa không trung kiếm chưa tới nhưng kiếm khí bén nhọn đã nổ bàn ra giang cung tuấn đâm vào một khoảng không dưới chân xuất hiện một sức lực mạnh mẽ đến đáng sợ sức lực mạnh mẽ c u ố n xuống tới nên đón kiếm khí vảnh hai cổ lực lượng va chạm kiếm khí trực tiếp bị chấn động vỡ tan một tiên n g u y ệ t cũng cảm nhận được sức lực mạnh mẽ của tới anh ta kịp thời thu kiếm nghiêng thân thể tránh khỏi sức lực mạnh mẽ đáng sợ giang cung tuấn dầm chân tạo ra sức lực mạnh mẽ từ trên trời hạ xuống hung hán đánh vào đất bùn đất trên đất ngay tức khắp nứt ra một ít đá vụn lan lan thằng nhóc này có chút mạnh chắc chắc không đơn giản thật sự không nghĩ đến trong đám đệ tử tham gia thử thách này lại tồn tại một người mạnh như vậy m ộ t thiên nguyện phải gặp phải thai t ư ơ n g rồi xa xa một số đệ tử của thần viện tiếu đang thảo luận giang cung tuấn ra tay một cái bọn họ biết sự mạnh mẽ của giang cung tuấn thực lực không giới m ộ t thiên nguyện thậm chí nếu so thì còn mạnh hơn m ộ t thiên nguyện nhiều m ộ t tiên n g u y ệ t mặc dù nói là tránh được sự công kích của giang c u n g tuấn thế nhưng anh ta cũng bị sức lực mạnh mẽ đáng sợ chấn động đến mức chấn động cả hai tay đến t ê dại thiếu chút nữa thì ngay cả thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống mặt đất anh ta xuất hiện cách đó trục thước nhìn về vẻ mặt ung dung của giang c u n g tuấn phía trước trên gương mặt tươi cởi lộ ra vẻ ngưng trọng lẩm bẩm t h ằ n g nhóc này có chút thú vị nếu như không dùng hết toàn lực nói không chừng sẽ thua ở trong tay cậu ta nhiều người nhìn như vậy nếu là như thua trong tay một tên đệ tử tham gia cuộc kiểm tra đánh giá chuyện này mà chuyển ra ngoài thì thể diện xem như quãng đi mất tôi chỉ muốn mang cô ấy đi một thiên n g u y ệ t không muốn mất thế diện trước mặt đệ tử của thần viện giờ phút này khí tức trên người anh tăng lên không ít một thiên n g u y ệ t muốn dùng hết toàn lực nhìn rằng dấp thì cái tên đệ tử tham gia kiểm tra đánh giá vẫn còn chưa dùng hết toàn lực cũng không biết thực lực chân chính của cậu ta ở cảnh giới nào nữa thế nhưng một thiên n g u y ệ t đã đặt đến giai đoạn thứ nhất của nhập thành rồi với thực lực này trong vòng đệ tử tham gia kiểm tra đánh giá năm mươi năm nay dường như là vô địch anh ta sử dụng toàn lực chuyện này có phải đang phá hoại quy củ hay không nếu như trưởng lao trách tội vậy không có gì phải lo lắng cả nếu là t h a n g nhóc này thật sự thua cuộc thì chúng ta cứ để cho nó đi này cũng không tính là phá hoại quý cụ cảm nhận được khí tức của mộc thiên nguyệt trở nên mạnh mẽ những đệ tử của thần viện đang ở phía xa xem cuộc chiến đang thảo luận giang cung tuấn cũng cảm nhận được khí tức của mộc thiên nguyệt anh nếp miệng lên phát h ỏ a ra nụ cười thản nhiên khí tức của mộc thiên nguyệt rất mạnh thế nhưng anh cũng không sợ t h a n g nhóc cậu cẩn thận mộc thiên nguyệt kêu ho một tiếng sau khi nhắc nhở thanh kiếm vặn vẹo bay tới thân thể nhảy một cái trong khoảnh khắc đó liền xuất hiện ở trước người giang cung tuấn thanh kiếm dài trong tay ép lên chỗ hiểm trên người anh kiếm của a một a thiên Cho nguyện cũng chỉ t rất đạo mạnh u t o á n hiện, ngay g sau đó kiếm liền kiếm kiếm u ấ khí tựa như sao băng rơi vậy không ngừng công kích giang cung tuấn giang cung tuấn tránh khỏi trong khe hở của kiếm khí cho dù là kiếm thuật của một thiên nguyện rất mạnh thế nhưng cũng không cách nào công kích được anh giang c u n g tuấn biết ra tay là đệ tử của thần viện sau này anh muốn gia nhập thần viện anh cũng không muốn khiến cho quan hệ quá căng hơn nữa anh gia nhập thần viện chỉ là muốn tìm một chỗ an tâm để tu luyện mà thôi anh không muốn nổi tiếng nhanh chóng né tránh xuất ở phía xa kịp thời dừng tay nói đã nói ba chiều bây giờ cũng đã được ba mươi chiều rồi đó một tiên nguyện ngừng lại nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng anh biết giang c u n g tuấn không xuất toàn lực thế nhưng anh ta đã sử dụng kiếm thuật mạnh nhất vậy mà không có cách nào khiến cho giang công tuấn bị thương nếu như giang c u n g tuấn phản kích nói không chừng anh đã sớm thua trận rồi bây giờ giang c u n g tuấn cho một cái bậc thang đi xuống anh a cũng thu hồi kiếm hai tay ô m quyền nói lợi hại thật sự là lợi hại thật sự không nghĩ đến lần kiểm tra đánh giá trong hàng đệ tử này lại tồn tại người mạnh như vậy giang c u n g tuấn cười nhạt đọc tại truyện văn giúp lên t r ư ơ n g tốt hơn thấy cuộc chiến đấu đã kết thúc du huyền nhanh chóng đi tới nhìn giang c u n g tuấn trên gõ má lộ ra một vẻ lo âu hỏi không sao chứ giang c u n g tuấn cười nói sao mà có thể có sao được chứ đi thôi giang công tuấn không để ý mộp thiên nguyệt nói một câu với du huyền xoay người rời đi làm gì giờ phút này lại có một tên đệ tử của thần viện đi tới chặn lại đường đi của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn người này một cái nhìn qua rất trẻ tuổi ước chừng khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nhưng giang c u n g tuấn biết t u ổ i tắc của tu sĩ không thể nhìn vẻ bề ngoài sao vậy còn có chuyện gì sao giang c u n g tuấn nhìn đệ tử của thần viện cản đường hỏi đệ tử của thần viện nói nhưng cô ta thì không được anh ta chỉ du huyền nói thực lực của cậu rất mạnh tiếp rất nhiều chiêu của sư đệ mục cậu đi tôi không ý kiến thế nhưng cô ta thì không được nghe vậy giang c u n g tuấn c a o mày mặt du huyền đầy khẩn trương rất sợ giang c u n g tuấn bỏ cô ấy lại kéo tay của anh thật chặt giang c u n g tuấn nhìn đệ tử của thần viện càn đường nói nếu như tôi phải mang cô ấy đi thì sao vậy phải xem cậu có cái bản lĩnh này không đã được cùng lên đi giang c u n g tuấn nhàn nhạt mở miệng thằng nhóc cậu quá ngông cùng đệ tử càn đường của thần viện hư lạnh một tiếng nói tôi tên là vũ k h ó i xin hãy nhớ tên của tôi cậu có thể đi không cho cậu biết tay thì lại tưởng tôi dễ ức hiếp sắc mặt giang công tuấn chầm xuống vung du huyền ra nói cô lui về phía sau du huyền nhanh chóng lui về phía sau sau khi cô lui về sau thì trong n g á y mắt vũ k h ó á i đã rút kiếm ra thế nhưng ở trong chấp nhóm này giang c u n g tuấn chuyển động vận dụng toàn lực dùng tốc độ cực nhanh ở trước người vũ k h ó á i anh ta mới em ở ngực liền trúng một trường tốc độ của giang c u n g tuấn quá nhanh nhanh đến mức anh ta căn bản không phản ứng kịp thân thể bị đánh bay rứt ra ngoài không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi mặc dù cảnh giới của giang c u n g tuấn đã vượt qua năm tầng thân sắc cũng có thể so với giai đoạn thứ nhất nhập thành thế nhưng ở mỗi cảnh giới anh đều đạt tới trình độ cao nhất thực lực của anh không thể dùng cảnh giới để chống đối、Xoẹt. vũ k h ó á i bị đánh lui bị đánh hộp máu những đệ tử khác của thần viện cũng nhanh chóng rút kiếm nhanh chóng vây giang cung tuấn lại trong c h ố p nhóm này trong tay giang cung tuấn xuất hiện một thanh kiếm dài màu vàng đệ nhất long kiếm trong tay thân thể giang cung tuấn trật lõe anh thi triển kiếm thuật mà tố quỳnh truyền lại một chiêu kiếm thuật này là do anh dung hợp vô số kiếm thuật vào một chỗ một kiếm này nhanh đến mức tạc cùng nhanh đến mức mười mấy đệ tử của thần viện ở bốn phía cũng không phản ứng kịp thanh kiếm dài trong tay liền bị tranh n ư một khác sau giang cung tuấn xuất hiện sau lưng mười mấy đệ tử của thần viện mà những thanh kiếm trong tay đệ tử của thần viện tất cả đều bị chém đứt giang cung tuấn thu hồi đệ nhất long kiếm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đệ tử của thần viện nếu như tôi không nương tay thì thứ cắt phải không phải là kiếm mà là đầu của mấy người âm thanh của anh vang khắp nơi rất bình thản chuyện này đệ tử của thần viện lúc này mới phản ứng được nhìn thanh kiếm gây trong tay mặt đầy kinh ngạc xa xa du huyền nhanh chóng đi tới nhìn giang cung tuấn cặp mắt buốc lên những đốm nhỏ không nhịn được tán thưởng nói thật lợi hại anh giang thật sự không nghĩ đến thực lực của anh lại mạnh đến như vậy đi giang cung tuấn không nói nhiều xoay người rời đi du huyền nhanh chóng theo sau lưng m à mười mấy đệ tử của thần viện anh nhìn tôi tôi nhìn anh giờ phút này bọn họ đều không giữ lại dũng khí của giang cung tuấn giờ phút này ngoại giới trên tường thành trưởng lão thần viện luôn chăm chú nhìn tình huống bên trong của sơn n g u y ệ t chuyện bên trong sơn n g u y ệ t đồ cũng không thỏa mãn ông ta sư phụ thằng nhóc này có chút mạnh bạch tiên hồng thấy được một kiếm của giang cung tuấn đã chặt đứt mười mấy thanh kiếm của đệ tử của thần viện không nhịn được nói đúng vậy Trường、lao、thần viện khẽ vướt dâu trắng chút cười viện bệnh, nói, đúng lao là khẽ dâu có mặt ạ đại n nhưng, tính kinh không? lần này Minh Tông thu nhận được không ít cường kinh diễm, thậm chí còn có một người là bậc đại thần thông. h hay hiểu thu thậm chí được giả có của có bậc rất biết ta, ít một là Lam là diễm Với diễm, m sự trường lao thần viện đầy hâm mộ danh tiếng thần viện của ông ta không có ở dưới minh lam tông thế nhưng lần thu nhận đệ tử này thì lại có thời gian chậm hơn minh lam tông một chút dẫn đến những thiên tài chân chính đều bị minh lam tông chiêu mộ hết thế nhưng có thể thấy trong hàng đệ tử của đợt kiểm tra đánh giá này có người chỉ cần dùng một kiếm là đã có thể đánh nát mười mấy thanh kiếm trong tay đệ tử của thần viện chuyện này cũng rất ă n ủi tiên hồng ta có thể nhìn ra thắng nhóc này vẫn chưa dùng toàn lực con tiến vào sơn nguyệt đồ tìm cơ hội thử một chút thực lực chân chính của cậu ta nghe vậy bạch tiên hồng khẽ cau mày nói sư phụ lần này đi theo hàng đệ tử cũng có rất nhiều đệ tử kiệt xuất không cần thiết để cho con đính thân ra tay đâu cậu ta mặc dù mạnh nhưng cũng không đáng giá để con đích thân ra tay thăm dò c h ư một nghìn một trăm mười bảy đánh bại tôi là anh có thế tiến vào top mười suất vừa di bạch tiên hồng cao ngạo, mặc dù giang c u n g tuấn đã bày ra thực lực mạnh mẽ nhưng anh ta cũng không để trong mắt bởi vì anh ta là một trong số những đệ tử mạnh nhất trong đợt tuyển chọn của thần viện lần trước nếu không phải tuổi còn khá trẻ còn tranh l ệ n h rất lớn so với nhưng thiên tài đã tu luyện trăm năm thì anh ta đã đến trái đất tranh đoạt vận may rồi anh ta không đến trái đất là vì anh ta và thiên hữu tiêu của tam thiên phong ấn chỉ địa xuất ra vẫn có chút tranh l ệ n h đi trưởng lao cũng biết anh ta là một đệ tử rất cao ngạo nên cũng không bắt ép trong sơn mượn đồ giang c u n g tuấn mang theo du huyền đi vào khu vực trung tâm dọc theo đường đi gặp rất nhiều người cơ bản những người này đều đang chém giết cướp đoạt lệnh bài của đối phương sau khi gặp giang c u n g tuấn anh tùy tiện ra tay cướp lệnh bài của bọn họ đưa cho du huyền một đường đi thẳng đến người gặp được anh chỉ cần là anh muốn cướp đoạt thì không người nào có thể giữ được lệnh bài mà du huyền thì cười đến không ngậm được mồm cô ấy cũng không ngờ mình tùy tiện nhặt một người về người này lại lợi hại như thế nếu không nhờ có giang c u n g tuấn lần này cô ấy vừa ở vào sơn nguyệt đồ đã bị đảo thải rồi bởi vì thực lực của cô ấy rất thấp cơ bản là không thể gia nhập thần viện không thể trở thành đệ tử thần viện được trong lúc giang công tuấn không ngừng đi đến khu vực trung tâm người mà trưởng lão sắp xếp cũng đang đi vào sơn n g u y ệ n đồ trưởng lão phụ trách tuyển đệ tử lần này là một trong mười đại trưởng lão của thần viện tên là tiêu minh hoàng ông ấy chịu trách nhiệm xử lý một ít việc lớn nhỏ của thần viện môn hạ của ông ấy cũng có không ít đệ tử trong mười năm này đệ tử có thiên phú nhất mà ông ấy thu nhận chính là bạch tiên hồng trừ lần đó ra trong mười năm này ông ấy cũng thu nhận không ít đệ tử xuất sắc người được cử đi thăm dò giang cung tuấn lần này không có tiềm lực bằng bạch tiên hồng nhưng thực lực bản thân cũng không kém tên anh ta là nguyện thành thực lực đã đạt tới nhập thành tam g i a rồi trong sơn nguyệt đồ anh giang bây giờ ta đã đoạt được hơn một trăm l ệ n h bài nhiều lệnh bài như vậy chắc là đủ rồi nhỉ du huyền cười sáng lạ giang cung tuấn nghĩ nghĩ nói t r ư ờ n g này không đủ lần này có tới trăm ngàn người tham gia khảo hạch có thể nói là có tới mấy trăm ngàn lệnh bài tôi thấy tối thiểu phải có hơn mười ngàn mới an toàn a hơn mười ngàn du huyền chấn động nói có nghĩa là phải đánh bại hơn mười ngàn người giang cung tuấn cười cười nói không cần nhiều như vậy bây giờ người chúng ta gặp được đều cầm một ít lệnh bài người chúng ta gặp được sẽ cầm nhiều lệnh bài hơn tùy tiện đoạt lấy là có thể cướp được rất nhiều giang cung tuấn vân đạm phong k i n h nói nhưng mà du huyền biết trong hàng trăm ngàn đệ tử tham gia khảo hạch sợ là chỉ có giang cung tuấn mới có thể tự tin nói như vậy hai vị xin dừng bước hai người đang chậm rãi đi trong núi rừng một giọng nói chuyển đến giang cung tuấn và du huyền nghe tiếng nhìn lại thấy một bóng người đang từ trên trời giáng xuống anh ta mặc một chiếc trường bảo màu xanh hông đeo trường kiếm dáng vẻ không tính là anh tuấn nhưng lại không xấu thuộc tiểu đàn ông ưa nhìn trên trường bảo màu xanh của anh ta còn khắc hai chữ thân viện giang c u n g tuấn vừa thấy liền biết anh ta là đệ tử của thần viện anh cũng biết dọc đường đi sẽ gặp rất nhiều đệ tử thần viện mấy ngày này đệ tử thần viện sẽ không ngừng ngăn trở tu sĩ tham gia khảo hạch đào thải một ít kẻ yếu anh giang thấy có người chặn đường du huyền không khỏi kéo tay giang c u n g tuấn gắt gao nắm lấy tay anh rõ ràng là rất căng thẳng giang c u n g tuấn nhẹ vỗ vỗ an ủi nói không sao có tôi ở đây có lời này của giang c u n g tuấn du huyền đã an tâm hơn nhiều giang công tuấn nhìn người đàn ông mặc trường bảo màu xanh chắn đường phía trước nói sao lại là chặn đường lần này muốn tôi đánh với anh mấy chiêu hay muốn tôi đánh bại anh người đàn ông mới xuất hiện không phải ai khác mà là người của tiêu minh hoàng sắp xếp đến để thăm dò sâu cạn của giang cung tuấn tên cậu ta là n g u y ệ t thành thực lực ở nhập thành tam giai thực lực thế này đã là rất mạnh rồi n g u y ệ t thành nhìn giang cung tuấn mặt cười đến sáng lạ nói nhóc con số cậu rất tốt được trưởng lao chú ý tới mục đích tôi đến đây rất đơn giản muốn thử tu vi của cậu một chút nếu cậu có thể đánh bại tôi vậy cậu có thể trực tiếp đến khu vực trung tâm thậm chí là trực tiếp được vào điểm danh một trong mười vị trí đầu nguyễn thành thẳng thắn nói ra ý đồ khi đến đây ngay vậy giang cung tuấn khẽ nhữ mày anh cũng không ngờ mình lại khiến trưởng lao chú ý lúc anh đến thần viện cũng chỉ muốn tu luyện mà thôi nhưng mà theo tình huống hiện tại được trưởng lao chú ý cũng tốt như vậy có thể gặp trưởng lão thậm chí là viện trưởng môn hạ mà thần viện và minh l a m tông không hòa thuận anh và minh l a m tông có thủ đ á n sâu nặng nếu đoạt được vị trí đầu tiên vào được môn hạ của viện trưởng như vậy có thể nhận được sự che chở của viện trưởng đánh bại anh sao giang cung tuấn nhìn n g u y ệ t thành hơi hơi con ngôi nói nếu đã vậy thì anh ra tay đi du huyền thấy thế lập tức lùi về phía sau một tay nguyện thành đặt sau lưng một tay làm động tác mời anh ta là đệ tử thần viện mà giang c u n g tuấn là người đến k hảo hạch anh ta rất có phong độ không trực tiếp ra tay mà nói cậu có thể gia nhập thần viện là không thành vấn đề tính ra tôi là sư huynh của cậu cậu ra tay trước đi hạ giang c u n g tuấn cười nhạt ngay lúc này anh đột nhiên di chuyển nằm đấm lao về hướng n g u y ệ thành t bước ra một bước xuất hiện trước mặt n g u y ệ thành t giơ cao nằm tay mạnh mẽ nện vào người anh ta một đấm này là an sử dụng sức lực của cơ thể sức lực cơ thể anh có thế so với nhập thành nhất giai một đấm đáng sợ đánh ra rất có khí thế trong không khí chuyển ra tiếng phá gió Vẻ mặt người trước ấ mặt này n tuy là đệ tử tham gia khảo hạch nhưng thực lực lại rất mạnh nguyễn thanh lắc lắc cánh tay cười gần nói tên nhóc là tôi khinh thường cậu rồi anh ta cũng thúc giục chân khí tiếp chiêu đầu tiên của tôi đây ngay sau đó lập tức phát động công kích giang cung tuấn nên h đón công kích của anh ta bùm hai cổ lực đạo va chạm vào nhau không khí nổ mạnh dư âm của trận nổ mạnh tựa như sóng nước c u ố n qua cây cổ thụ xung quanh bị chấn động đến bung g ốc một vài tảng đá lớn bị chấn động khiến cho bể nát giang cung tuấn cũng bị lực đạo đáng sợ này đẩy lùi ra ngoài làm gãy không ít cây cổ thụ to lớn qua một chiêu anh liền rơi xuống thế hạ phong giờ phút này máu trong người anh đang sôi trào nhất thời không thể áp chế xuống phun ra một ngụt máu tươi bên ngoài tiêu minh hoàng thấy được một màn này vẻ mặt vừa lòng nói tên nhóc này coi như không tồi có thể tiếp được một chiêu của người thành thực lực của cậu ta hẳn là đã đạt đến nhập thành nhị giai thậm chí là tăng giai ở tuổi này đã là rất mạnh bồi dưỡng một chút chắc chắn sẽ là một tài năng xuất chúng tiêu minh hoàng coi như là vừa lòng với giang cung tuấn thực lực của giang cung tuấn rất nổi bật trong mấy trăm ngàn đệ tử tham gia khảo hạch lần này quả thật là rất mạnh bạch tiên hồng đứng một bên cũng cảm khái hình như sư phụ của anh ta coi trọng giang cung tuấn có suy nghĩ muốn thu nhận đồ đệ nếu giang cung tuấn bái ông ấy làm sư phụ vậy thì anh ta sẽ không được ưu hại nữa giang c u n g tuấn và n g u y ệ t thành đang đánh nhau lực lượng hai người va chạm nhau dù cho thực lực giang c u n g tuấn rất mạnh nhưng vẫn thấp hơn n g u y ệ t thành so với lực lượng của anh vẫn có chút trên l ệ n h nếu không dùng n ị c h thiên đạp anh muốn thẳng cũng rất khó khăn nhưng mà anh cũng không định sử dụng n ị c h thiên đạp n ị c h thiên đạp là tuyệt học của thượng cổ thần viên tộc lúc trước bị m ì n h l à m tông nhớ nhung cũng vì vậy nên mới khiến cho nó bị thất truyền anh rất mạnh giang c u n g tuấn nhìn n g u y ệ t thành phía t r ư ớ c nói tôi không phải đ ố i thủ của anh giang công tuấn không có cậy mạnh anh của bây giờ lựa chọn che giấu thực lực nguyễn thành cũng mở miệng nói tôi có thể cảm nhận được cậu còn chưa dùng hết toàn lực cậu phát huy hết thực lực đánh với tôi một trận giang cung tuấn nhàn nhạc cười n nói tôi không phải đối thủ của anh vừa rồi là tôi đã dùng hết toàn lực rồi mục đích của anh đã đạt được rồi không có việc gì nữa thì đi đi giang cung tuấn không muốn ra tay cho dù đánh bại nguyễn thành có thể trực tiếp đạt được tư cách đến khu vực trung tâm nhưng mà anh không cần giang cung tuấn không muốn ra tay nguyễn thành cũng không có cách nào anh ta cũng không nhiều lời trực tiếp xoay người rời đi sau khi anh ta rời đi du huyền bước đến vẻ mặt nghĩ hoặc nhìn giang cung tuấn hỏi anh giang sao anh không ra tay đánh bại anh ta luôn giang cung tuấn cười khổ nói đánh bại anh ta nói dễ hơn làm thực lực anh ta rất mạnh mạnh hơn tôi là đệ tử thần viện chắc chắn là tu luyện tuyệt học rất mạnh thực sự đánh nhau tôi không phải là đối thủ của anh t a vậy sao vẻ mặt du huyền không tin theo cô ấy thấy giang cung tuấn là một người rất mạnh bởi vì anh có thể tiếp chiêu của n g u y ệ t thành mà không bị thương đi thôi giang cung tuấn không nhiều lời n ệ n bước rời đi bên ngoài n g u y ệ t thành rời khỏi sơn n g u y ệ t đồ đi đến bên cạnh trưởng lao tiêu minh hoàng vẻ mặt tôn kính nói sư phụ sau khi đánh nhau với cậu ta cậu ta không nguyện ra tay đệ tử có thể cảm nhận được cậu ta còn chưa dùng hết toàn lực tiêu minh hoàng nhẹ nhàng gật đầu nói ừ m biết rồi vất vả cho con rồi lui xuống trước đi vâng n g u y ệ t thanh gật đầu xoay người rời đi trong sơn n g u y ệ t đồ giang c u n g tuấn mang theo du huyền tiếp tục đi đến khu vực trung tâm tốc độ của hai người không tính là nhanh mà là chậm gì gì bởi vì giang c u n g tuấn yêu cầu du huyền lên cướp lệnh bài ở sơn n g u y ệ t đồ gặp được tu sĩ có thực lực phổ thông không tính là mạnh những người này một chút uy hiếp đối với giang công tuấn cũng không có giang c u n g tuấn cũng không ra tay quá đắc á c chỉ cướp đoạt một ít lệnh bài trong tay bọn họ không có cướp sạch chỉ cần không mất toàn bộ lệnh bài vậy bọn họ vẫn có tư cách tiếp tục khiêu chiến đảo mắt đã qua ba ngày ba ngày sau giang c u n g tuấn đã mang theo du huyền xuất hiện ở khu vực trung tâm của sơn Nguyệt đồ khu vực trung tâm là một nơi rất trống trải nơi này được xây một cái lôi đài lôi đài dài mấy ngàn mét rộng mấy ngàn mét xung quanh còn có trận pháp thần bí bảo vệ trận pháp được tạo thành từ những dòng chữ đặc biệt ánh sáng lóa mắt màu trắng lượn lờ xung quang lúc giang công tuấn và du huyền xuất hiện ở đây nơi này không có tu sĩ kêu gào thảm t i ế t chỉ có một vài đệ tử thần viện cuối cùng cũng tới rồi an toàn đi đến khu vực trung tâm du huyền thở phào nhẹ nhõm một hơi lúc này trong tay cô ấy đã có hơn hai mươi ngàn lệnh bài những lệnh bài này có thể khiến cô ấy tiến vào vị trí phía trước anh giang cảm ơn anh vẻ mặt du huyền biết ơn giang cung tuấn cười cười nói không có gì chỉ là cái nhấc tay tôi hơn nữa nếu không phải cô đã cứu tôi tôi cũng không thể hồi phục nhanh như vậy nói không chừng đã có thể chết ở nơi hoang dã nào rồi du huyền cười cười cứu giang cung tuấn tuyệt đối là chọn sáng suốt nhất đời này của cô phía trước có rất nhiều đệ tử thần viện những người này thấy có người nhanh như vậy đã đến khu vực trung tâm cũng thoáng kinh ngạc n à y n à y cũng quá nhanh rồi bây giờ mới qua ba ngày đã đến khu vực trung tâm gì xem ra hai người này có chút mạnh nhỉ không biết có lai lịch thế nào không thì qua thử đi vẫn là t ô i đi nếu trưởng lao biết chắc chắn sẽ trách tội một vài đệ tử thần viện tụ tập lại một chỗ lựa thấy giang c u n g tuấn và du huyền xuất hiện bắt đầu tám chuyện giang c u n g tuấn cũng không để ý đến mấy đệ tử thần viện này anh tìm một chỗ rồi ngồi xếp bằng dưới đất hấp thu thiên địa linh khí của sơn n g u y đồ bắt đầu nghiêm túc tu luyệt du huyền đứng một bên nhỉ thời gian từng ngày trôi qua đảo mắt đã qua năm ngày còn cách hai ngày nữa là đến thời gian mười ngày đã giao hẹn trong tám ngày này đã có hơn mười ngàn người xuất hiện ở khu vực trung tâm mà những người còn chưa đến khu vực trung tâm đều đã bị đ à o thải mất đi tư cách trở thành đệ tử thần viện sau khi mọi người đến đông đủ đệ tử thần viện bắt đầu công tác thống kê lệnh bài đạt được bắt đầu phân chia bài danh phân phối đối thủ trong lôi đài chiến kế tiếp công tác chuẩn bị này mất thời gian hai ngày hai ngày sau sơn mượn đồ khu vực trung tâm ở giữa lôi đài xuất hiện một ông lão mặc trường bảo mậu xám ông ấy chính là người phụ trách tuyển nhận đệ tử của thần viện lần này tiêu minh hoàng tiêu minh hoàng nhìn hơn mười ngàn người trước mặt trên mặt mang theo nụ cười sáng lạ nói chúc mừng mọi người thành công vào khu vực trung tâm đạt được tư cách tham gia chiến lôi đài trong hơn mười ngàn người ở đây cũng chỉ có một ngàn người có thể trở thành đệ tử thần viện chúng ta nói cách khác là hơn chín phần mười người ở đây sẽ bị đào thải mọi người chú ý lắng nghe phân phối đối thủ chiến đấu lần này dùng thứ hạng điểm để chia người ít điểm đấu với người nhiều điểm người thẳng có thể vào vòng trong người thua cuộc sẽ vào nhóm người thua cuộc không chiến thẳng sẽ không có cơ hội người thua có thể tùy ý khiêu chiến người thắng người thăng như t r ư ớ c có thể vào vòng trong tu sĩ đoạt được lệnh bài một trăm điểm không cần tham gia lôi đài chiến trực tiếp được vào vòng trong sau khi hoàn thành một vòng khiêu chiến chính là lôi đài tranh chiến một trăm tu sĩ sẽ được phân phối ngẫu nhiên để lên lôi đài hôn chiến người trong top mười sẽ trực tiếp trở thành đệ tử thần viện dựa theo luật trên lôi đài hôn chiến tuần hoàn cho đến khi quyết định được một ngàn vị trí sau khi có một ngàn đệ tử chính là cuộc tranh đoạt top mười phương thức tranh đoạt top mười đợi đến lúc đủ một ngàn danh lệch sẽ nói rõ mọi người hiểu chưa g ọ n nói của tiêu minh hoàng văn vọng hiểu rồi phía dưới truyền đến giọng nói đồng thanh to rõ giang cung tuấn nhìn du huyền đứng một bên hỏi đ i ể m của cô là nhiều hay ít du huyền cười nói thứ tám ngay vậy anh nói cũng không tệ lắm vòng khiêu chiến thứ nhất chỉ cần một trăm điểm là có thể vào nếu vòng sau phân công thi đấu ngẫu nhiên cô có thể phân đến chỗ tôi tôi đây bảo đảm cô có thể thăng cấp có thể đi đến bước này tôi đã thấy thỏa mãn rồi trên mặt du huyền mang theo sự biết ơn thực lực của cô ấy rất thấp nếu không nhờ có giang cung tuấn trợ giúp cơ bản là cô ấy không thể vào khu vực trung tâm được lại càng không thể vào trước mười điểm Tuy bây giờ cô ấy có thể miễn chiến đấu vòng thứ nhất trực tiếp vào vòng trong biết trong trận hôn chiến phân phối ngẫu nhiên kế tiếp cô ấy chắc chắn sẽ bị đào thải phải xem sự may mắn của cô ấy rồi nếu thật sự có thể phân phối vào cùng chỗ với giang c u n g tuấn như vậy là có thể thật sự trở thành đệ tử thần b i ệ n nhưng mà cô ấy có thể thực sự may mắn như vậy sao Trước thể. Tuấn, thi tiếp, trưởng trưởng mắt tiêu đường xưa, với con Cung cuộc cho các khắc cặp mắt khác 1125, lao luyện Giang viện nhìn minh đấu để Vì vì vì và kế Tiêu Minh Hoàng giang cung tuấn lần này là vì con mà phải bỏ ra quá nhiều thứ lấy ra rất nhiều năm tích góp nếu như trong cuộc thi đấu kế tiếp con không thể nào đạt được thành tích tốt vậy thì quá có lỗi với sự phụ mặt giang cung tuấn đầy lung túng quả thật anh không tin lần thi đấu kế tiếp anh có thể có được thành tích tốt đi chúng ta lên đường suốt đêm đi cổ tộc trên đường đi cổ tộc uống lục dương đan sau khi lấy lục dương đan tiêu minh hoàng cũng không dừng lại ở thành văn ở nhà họ lạc mà mang g i a n g c u n g tuấn rời đi ban đêm hai người tiến vào một nơi nguyên thủy trong rừng núi trong rừng núi một đống lửa đang bùng cháy giang c u n g tuấn đang n ư ớ n g thịt tiêu minh hoàng thì lấy ra một cái bình nhỏ đỏ, đỏ một viên đan dược từ bên trong r a đạn dược có hình tròn màu vàng sư phụ đây chính là lục dương đan g i a n g cung tuấn đang n ư ớ n g thịt nhìn đan dược trong tay tiêu minh hoàng nghi ngờ hỏi tiêu minh hoàng nói chậm nhìn g i a n g cung tuấn hỏi g i a n g cung tuấn hiệu lực thuộc của tiêu minh hoàng rất bá đạo là do áp dụng sáu loại dược liệu trí dương trí cương luyện chế mà thành ẩn chứa sáu loại sức mạnh sức mạnh rất cụm bạo nếu như thân xác không chịu nổi vậy vô cùng phiền thoái cậu có thật sự nắm chắc không nắm chắc g i a n g cung tuấn mở miệng thề s o n s á t nếu như ngay cả thân thể của anh cũng không có cách nào ăn được tiêu minh hoàng tiếp tục nói sau khi ăn lục dương đan vào thì phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa mà trong lúc này thân thể cần phải trải qua muôn ngàn thử thách cần phải không ngừng chịu đựng sức mạnh ở bên ngoài ập vào mới có thể hoàn toàn hấp thu đan dược luyện hóa được rất đau đớn giang cung tuấn gật đầu bày tỏ đã biết anh đã từng lợi dụng ngọn lửa của trời đất để rèn luyện chân khí đã từng đụng phải sự công kích của sấm xét sức đề kháng của thân thể anh rất mạnh hơn nữa là anh hay là ma thể chỉ cần là không chết thì cho dù có nhiều vết thương nghiêm trọng cũng có thể hồi phục trong thời gian cực ngắn có lời này của giang cung tuấn tiêu minh hoàng an tâm đưa đan dược trong tay cho giang cung tuấn nói trước tiên con ăn vào đi vâng giang cung tuấn nhận lấy đan dược đạn dược rất nhỏ thế nhưng khi nằm trong tay lại nắm trĩu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt, nhạt còn dư lại giang cung tuấn không có bất kỳ do dự nào trực tiếp uống đan dược đạn dược vào cổ họng anh cảm giác được cổ họng của mình tựa như bị lửa đ ố t vậy cảm giác giống như có một ngọn lửa theo cổ họng chạy vào bên trong cơ thể ngay sau đó cổ sức mạnh này nổ tung ở trong người anh cảm thấy toàn thân trên dưới đều khó chịu không thốt thành lời đau đến mức anh phải lăn lộn trên mặt đất tiêu minh hoàng yên lặng nhìn ông ta biết sức mạnh của lục dương đan chỉ có thể dựa vào sức chịu đựng của bản thân giang cung tuấn nếu quả thật không chịu nổi vậy thì ông ta sẽ ra tay hóa giải sức mạnh của lục dương đan thế nhưng nếu như vậy thì hết thể mọi sự cố gắng của ông ta đều là lãng phí giờ phút này trong cơ thể giang cung tuấn có một ngọn lửa đang cháy mà ngọn lửa này cháy đến máu thịt của anh cháy đến xương cốt của anh anh chịu đựng toàn thân đau nhức từ dưới đất b ò dậy ngồi xếp bằng ở trên đất thúc giục cựu c h u y ể n kim thân quyết luyện hóa sức mạnh trong cơ thể tới rèn luyện thân sắc của bản thân tăng cường xương cốt của mình thấy một màn này Vẻ một t đêm n h trước mắt ghi lại ngày thứ hai đau đớn trong cơ thể giang công tuấn đã được hóa giải không ít anh ngưng tu luyện tiêu minh hoàng ở một bên hỏi như thế nào giang c u n g tuấn nói trải qua một đêm tu luyện con cảm giác được sức mạnh trong thân xác của bản thân mình mạnh hơn không ít thế nhưng sức mạnh của lục dương đan con chỉ luyện hóa được không tới một phần trăm trong cơ thể con vẫn tồn tại sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ mà luồng sức mạnh này con không có cách nào hấp thu được tiêu minh hoàng nói đây chính là lục dương đan tiếp theo nếu con muốn hấp thu sức mạnh này thì cần phải mượn đến sức mạnh ở bên ngoài vâng giang cung tuấn gật đầu cái gọi là sức mạnh ở bên ngoài anh đương nhiên biết đơn giản chính là bị đánh ta tới giúp con tiêu minh hoàng cười tủm tìm mở miệng còn không chờ giang cung tuấn kịp phản ứng ông ta đã ra tay giơ tay lên trong lòng bàn tay biến hóa ra một đạo chân khí vô cùng mạnh mẽ luồng chân khí này quấn đến giang cung tuấn trực tiếp đánh vào trên người anh thân thể của anh bị đánh bay hung hãn đụng vào trên cây đại thụ xa xa vê anh đại thị sụp đổ giang c u n g tuấn cũng ngã xuống đất còn chưa bỏ dậy từ dưới đất thì tiêu minh hoàng đã xuất hiện chân khí mạnh mẽ nâng giang c u n g tuấn lên khiến giang c u n g tuấn đứng lên từ dưới đất ngay sau đó chính là một trận quyền đám cướp đá toàn thân cao thấp của giang c u n g tuấn đều trở thành mục tiêu công kích anh bị đánh đến mức mặt mũi xương b ầ m toàn thân cao thấp đều là vết thương không có một nơi nào là không hao tổn hồi lâu sau tiêu minh hoàng ngừng lại mà giang công tuấn thì ngồi xếp bằng ở trên đất nghiêm túc hấp thu sức mạnh của lục dương đan trong cơ thể sau khi anh bị đánh thì kích thích sức mạnh của lục dương đan ở trong cơ thể sức mạnh bá đạo tự làm dịu thân xác toàn thân cao thấp thoải mái không thốt nên lời tiêu minh hoàng ở một bên nhìn trên mặt ông ta mang theo nụ cười hài lòng lẩm bẩm nói nếu như rèn luyện thân thể tu sĩ như vậy muốn hấp thu hoàn toàn sức mạnh của lục dương đan thì cần một năm đến ba năm thế nhưng giang cung t u ầ n thì khác dựa theo tốc độ này thì nhiều nhất cũng chỉ một tháng là cậu ấy có thể hấp thu hoàn toàn sức mạnh của lục dương đan thật là một thân thể thần kỳ tiêu minh hoàng cũng bị sức mạnh của thân s ắ c giang c u n g tuấn làm cho kinh hãi trước khi ông ta ra tay mặc dù nắm chặt chừng mực thế nhưng phát hiện giang c u n g tuấn vẹn vẹn chỉ là bị thương sau khi gia tăng một ít sức lực thì không những không khiến giang c u n g tuấn đau đớn mà còn kích hoạt hoàn toàn sức mạnh của lục dương đan khiến cho thân thể hấp thụ tốt hơn giang c u n g tuấn lần nữa hấp thu nửa ngày sức mạnh của thân s ắ c anh lại trở nên mạnh mẽ không ít anh đứng lên từ dưới đất đứng ở trước mặt tiêu minh hoàng nói sư phụ lại nữa đi tiêu minh hoàng trợn trắng mắt nói đây chỉ là đ ắ đầu chẳng lẽ con còn trông cậy sư phụ giút con nhiều tháng vậy sao ừ vậy phải làm sao đừng có gấp ta có cách tiêu minh hoàng cười nhạc sau đó lôi giang c u n g tuấn thân thể bay b n g lên bay đến chỗ sâu của rừng dắm nguyên thủy không bao lâu đã đi tới chỗ sâu ông ta buông lỏng giang c u n g tuấn đứng ra thân thể giang c u n g tuấn r ớ t xuống ngay lập tức anh thúc giục chân khí đứng ở giữa không trung gờ giờ phía dưới chuyền đến tiếng gầm gừ của yêu thú ưng ù ngay n g sau đó đất rừng n ú i chuyển giang c u n g tuấn nhìn một cái nhất thời giật mình ở trong tầm mắt của anh xuất hiện một con yêu thú rất khổng lồ thân thể dài trăm thước cao hơn năm mươi thước bề ngoài tựa như hổ thế nhưng cả người có vảy dài màu đen toát ra màu đen sạch bóng yêu thú há miệng lộ ra hai hàng hàm răng sắp bén nó nhanh chóng về tới giang c u n g tuấn tốc độ rất nhanh tứ chi to lớn tiếp xúc với mặt đất ngay tức khắc đất r u n g núi chuyển khiến cho một ít yêu thú nhỏ yếu sợ h ã i chạy trốn mở nó giang c u n g tuấn không nhịn được hít sâu một hơi chân một nghìn một trăm hai mươi sáu thẳng thán giang c u n g tuấn đây là thời h ổ là bá chủ của khu rừng này sức mạnh tương đương với tu sĩ nhập thành giai đ o năm dùng nó thôi luyện nhục thể của con thì không gì tốt hơn từ xa giọng nói của tiêu minh hoàng t r u y ề n đến vẻ mặt giang cung tuấn bất đắc dĩ nhập thành giai đoạn năm quả thực không mạnh nếu dùng địch thiên đạp anh có thể đánh chết con thời hổ này trong phút chốc chỉ là con thời hổ này quá lớn và anh quá nhỏ bé khi đứng trước thời hổ anh còn chưa kịp phản ứng thời hổ đã bắt đầu tấn công nó há miệng phun ra một cổ sáng năng lượng màu đen giang cung tuấn suy nghĩ muốn né tránh nhưng nếu như né tránh tác dụng của việc luyện thể sẽ biến mất thế nên anh không né tránh mà lựa chọn phản kháng cổ sáng màu đen đánh vào người anh lồng ngực của anh lập tức bị đánh lõm vào anh cố ý khống chế ma khí trong cơ thể mình bây giờ sau khi bị thương không có ma lực hóa ra thương thế của anh cũng không thể khỏi trong chốc lát b í n h cơ thể rơi xuống đất còn chưa bỏ dậy từ mặt đất thời h ổ đã lao tới đôi chân to lớn của nó dẫm thẳng lên người anh trực tiếp đạp anh vào trong vũng bùn bầu trời ở phía xa nhìn thấy cảnh này tiêu minh hoàng không khỏi nhữ mày nhẹ giọng lẩm bẩm nói sẽ không bị đánh chết chứ ông ta cũng có chút lo lắng thế nhưng khi ông ta lo lắng cơ thể to lớn của thời hồ có chút nghiêng ngả trong đống đổ nát dưới chân nó một người đàn ông thương tích đẩy mình lao ra bắt đầu tấn công tại hồ một người một thú bắt đầu chiến đấu ác liệt trong khu rừng nguyên sinh nhìn thấy cảnh này tiêu minh hoàng mỉm cười bây giờ ông ta càng ngày càng hài lòng với giang c u n g tuấn l ụ c thể của giang c u n g tuấn quá mạnh năng lực chịu đựng cực kỳ đáng sợ sự đánh đổi của cậu ấy rất đáng giá ông ta tin rằng giang c u n g tuấn nhất định sẽ là con hắc mã lớn nhất trong cuộc thi đấu tiếp theo chắc chắn cậu ấy sẽ đạt được thành tích tốt thậm chí còn có thể tiến vào top một không miệng của ông ta cười không khép lại được ở phía xa cuộc giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp tục đất dung núi động những dãy núi cũng đang sụp đổ về sức mạnh giang cung tuấn kém thời hổ quá xa anh hoàn toàn không thể gây sát thương cho thời hổ sau khi đánh nhau một trận thì toàn thân của anh bị thương nhục thể của anh cũng bị đánh liên tục nhưng cũng chính vì bị đánh nên đã kích thích sức mạnh của lục dương đan bên trong cơ thể trận chiến kéo dài cả tiếng đồng hồ giang cung tuấn cũng không thể kiên trì được nữa nhanh chóng chạy trốn thế nhưng thời hổ truy đuổi rất gắt gao lúc này thời hổ cảm nhận được một l u ồ n g sức mạnh cực kỳ to lớn nó kinh hãi lùi lại không dám đuổi theo đây là khí tức mà tiêu minh hoàng đã phát ra ngăn cản tiêu h ờ hổ minh hoàng ở một bên quan sát ông ta có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ hấp thụ sức mạnh lục dương đạn của giang công tuấn rất nhanh ông ta không khỏi những mày giang công tuấn này rốt cuộc đã tu luyện công pháp gì mà thần kỳ như vậy công pháp tu luyện của giang c u n g tuấn rất thần kỳ ngay cả trưởng lão của thần viện tiêu minh hoàng cũng rất hứng thú sau nửa ngày giang cung tuấn lại hấp thụ sức mạnh của lục dương đan một lần nữa muốn tiếp tục hấp thụ thì phải tiếp tục bị đánh đúng lúc này tiêu minh hoàng đi tới giang cung tuấn mặt mày hăm hở đứng lên gọi to sư phụ tiêu minh hoàng gật đầu nói ừ m g i a n g cung tuấn rút cuộc con đang tu luyện công pháp gì vậy ta có thể cảm giác được công pháp của con rất thần kỳ ngay cả tâm pháp đỉnh cao của thần viện ta cũng không sánh được ngay vậy giang cung tuấn có chút sửng sốt còn nữa rút cuộc thân phận của con là gì là đệ tử của gia tộc nào theo hiểu biết của ta giới sơ khai không có gia tộc đỉnh cấp nào họ giang tiêu minh hoàng hỏi một lần mấy vấn đề giang cung tuấn cũng chìm trong suy nghĩ anh không đến từ giới sơ khai mà là người đến từ trái đất lúc này anh ngập ngừng anh không biết c o nên n nói ra danh tính của mình hay không anh có chút kiên kỵ bởi vì cường giả của tam thiên phong ấn c h i địa đều cảm thù người trái đất anh lo rằng nếu anh tiết lộ danh tính của mình thái độ của tiêu minh hoàng đối với anh sẽ thay đổi sao vậy có gì khó nói ra sao tiêu minh hoàng nói nếu như con không tiện nói vậy thì sư phụ cũng không cơ cầu giang cung tuấn suy nghĩ một lúc anh cảm thấy con người tiêu minh hoàng rất tốt anh cảm thấy mình không nên che giấu nếu anh nói ra thân phận khiến ông ấy thay đổi thái độ đối với mình vậy cũng hết cách sư phụ đệ tử không phải người của giới sơ khai sau khi cân nhắc cẩn thận giang cung tuấn vẫn quyết định nói ra thân phận của mình nghe vậy tiêu minh hoàng có chút sửng sốt sao không phải người của giới sơ khai vâng giang cung tuấn gật nhẹ đầu nói con đến từ trái đất bên ngoài tạm thiên phong ấn tri đ i ệ đối mặt với người sử phụ đối xử rất tốt với mình giang cung tuấn lựa chọn thành thật trái đất nghe được hai chữ này tiêu minh hoàng sững sờ không thôi vâng giang cung tuấn cũng không giàu giếm nói đúng sự thật chẳng qua là do con may mắn có được công pháp thời thượng cổ một vị trưởng lão minh lam tông của giới sơ khai đã xuất hiện ở trái đất thèm thuồng công pháp trong tay con muốn cướp lấy nên đã bắt con con đã được một cao nhận lạ mặt giúp đỡ trốn thoát khỏi trái đất nhưng không ngờ rằng lại đi đến giới sơ khai Hít. Nghe vậy, minh Hoàng hít một hơi thật、sâu. Phong Tiêu một rất Ngay ấn đáng vậy, sâu. sợ. hiện nay chỉ có một số kẻ yếu mới có thể rời khỏi phong ấn đi đến trái đất cường giả sẽ phải trả giá rất đắt nếu muốn ra ngoài và người ngoài càng không thể tiến vào vùng đất bị phong ấn vùng đất nhỏ bị phong ấn còn có thể chỉ cần mượn vài bảo vật siêu cấp là đã có thể tránh được sức mạnh phong ấn nhưng muốn đến giới sơ khai là chuyện không thể nào vị cao nhân đã bí mật giúp con chắc chắn sức mạnh đã đạt tới cảnh giới thông thiên đối với sự tồn tại của tổ quỳnh giang cung tuấn cũng không nhiều lời tiêu minh hoàng nhìn giang cung tuấn hỏi theo sự hiểu biết của ta trên trái đất có bốn thủy thú nhưng bốn thụy thú này đã bị rót ma khí vào đây là đang nhắm vào linh căn trí tôn trong thời đại này của trái đất nhưng ngoại trừ linh căn trí tôn các tu sĩ khác cũng sẽ bị ảnh hưởng con có uống máu của thụy thú chưa vâng giang cung tuấn gật đầu nói con có uống nhưng con không chịu ảnh hưởng của ma khí con không hiểu tiêu minh hoàng c a o mày nói bây giờ không bị ảnh hưởng bởi vì sức mạnh của con còn rất yếu đợi đến khi con đạt đến tiên cảnh ma khí mới phát tác về điểm này giang cung tuấn không hề lo lắng chút nào bởi vì cơ thể của anh là ma thể còn về sở vi anh càng không cần lo lắng bởi ma khi trong cơ thể sở vi đã được người thủ hộ tinh lọc quên đi đừng nói những chuyện này nữa tiêu minh hoàng thay đổi chủ đề nói cho dù con đến từ đâu nếu đã gia nhập thần viện b á i ta là s ư phụ thì ta đã là sư phụ của con chỉ là thông tin con đến từ trái đất tuyệt đối không được để lộ ra ngoài người trên thế giới này đều căm hận loài người ở trái đất vâng cảm ơn s ư phụ đã nhắc nhở giang c u n g tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu tiêu minh hoàng cũng không truy hỏi giang công tuấn đang tu luyện công pháp gì nữa tiếp đó giang c u n g tuấn tiếp tục khiêu chiến với thời hổ lợi dụng sức mạnh của thời hổ để thôi luyện lục thể kích thích sức mạnh của lục dương đạn Trước t bậc 1128, đại h ầ nghe t h ô n n g thấy đoạn đối thoại của hai người giang c u n g tuấn vô cùng nghi hoặc anh ta nhìn ngọc mỹ đang đứng phía trước mấy tên thị vệ của cổ tộc trong lòng nghĩ chẳng lẽ cô ta cũng là đệ tử của thần viện tiêu trưởng lão mời ngọc mỹ lấy tay làm động tác mới mời tiêu minh hoàng tiến vào tiêu minh hoàng gật đầu nhìn giang c u n g tuấn nói đi thôi vào trước đã dưới sự dẫn đường của ngọc mỹ giang công tuấn và sư phụ của anh ta tiêu minh hoàng tiến vào cổ tộc phía trước là dây núi nhưng vừa bước tới một b ư ớ c thì khung cảnh liền có sự biến hóa tiến vào một nơi non xanh nước biếc một trốn đảo nguyên tràn đầy linh khí nam ở phía ngoài cùng là một số ruộng linh thảo trong ruộng có không ít người đang gieo trồng còn ở phía trước là một số công trình kiến trúc mấy tòa nhà này không mấy t r ắ n g lệ ngược lại có phần đơn giản giống như là đã đê đến một cái thôn nhỏ vậy tiêu minh hoàng cũng nhỏ giọng nói cô ta gia nhập thần viện vào khoảng m ộ mươi năm trước trở thành đệ tử của thần viện giành được vị trí đệ nhất được viện trưởng nhìn chúng thu làm đệ tử chân truyền cô ta cũng là đệ tử xuất sắc nhất của thần viện trong m ộ ư ơ i năm gần đây tiềm lực của cô ta rất kinh khủng học cái gì cũng đều cực nhanh hơn nữa cô ta còn là bậc đại thần thông đại thần thông có biết không tiêu minh hoàng hỏi giang cung tuấn khẽ gật đầu bậc đại thần thông anh có biết đến loại người này có linh căn trí tôn hơn nữa từ lúc sinh ra đời đã nắm được một loại bí thuật thần thông cổ xưa nào đấy loại người này thông thường mà nói đều đã từ phong l n từ thời viết cổ giang cung tuấn đã từng gặp qua hai người thật không nờ ở t h ầ n viện cũng có thật là một thời đại sáng l ạ trước đây vài chục ngàn năm thậm chí vài trăm ngàn năm cũng chưa chắc đã có được một bậc đại thần thông vậy mà thời kỳ này lại xuất hiện nhiều như vậy bậc đại thần thông là sự tồn tại cao cấp hơn cả linh căn trí tôn bậc đại thần thông nhất định sẽ có linh căn trí tôn nhưng có linh căn trí tốn chưa chắc đã là bậc đại thần thông tiêu minh hoàng nói tiếp ta cũng không biết lại lịch của cô ta không nờ cô ta lại là người của cổ tộc chuyện ngọc mỹ là người của cổ tộc có lẽ chỉ có viện trưởng đại nhân biết tiêu trưởng lão đến rồi ngọc mỹ đang đi phía trước t r ậ dừng lại cô ta chỉ tay về phía một căn nhà đơn giản ở phía trước nói đây là nơi tiếp khách của cổ tộc có hơi một m ạ c tiêu trưởng lao chớ để ý tiêu minh hoàng cười cười ông ta làm sao dám có ý kiến m ờ i ngọc mỹ giơ tay lên mời tiêu minh hoàng và giang cung tuần tiến vào trong sân đi đến phòng khách phòng khách không l ớ n lắm chỉ có vài bộ bàn ghế ngọc mỹ phân phó cho tỷ nữ đi pha t r à còn cô ta thì ngồi xuống bên bàn nhìn tiêu minh hoàng trên mặt vẫn n ở một nụ cười hỏi tiểu trưởng lão lần này ông không ngại đường xa vạn dặm đến cổ tộc của chúng tôi không biết có việc gì tôi có việc muốn cầu kiến tộc trưởng cổ tộc tiêu minh hoàng nói nghe vậy ngọc mỹ nói thời gian này ba tôi đang bế quan không gặp bất kỳ ai có chuyện gì ông nói với tôi cũng được nghe t h ế tiêu minh hoàng xứng người ông ta không ngờ ngọc mỹ lại là con gái của tộc trưởng cổ tộc giang cung tuấn cũng ngần người ra cái thân phận này không phải quá to rồi đấy chứ con gái của tộc trưởng cổ tộc tiêu trưởng lão giọng của ngọc mỹ lại vang lên lần nữa tiêu minh hoàng lúc này mới có phản ứng nhìn ngọc mỹ trên mặt có chút khó xử nói thật ra tôi tôi lần này đến cổ tộc là muốn xin một giọt cổ huyết cổ huyết ngọc mỹ lập tức đứng bật dậy nét mặt quái dị nhìn tiêu minh hoàng nói trưởng lão sợ là ông có chỗ không biết cổ huyết là do tổ tiên của tộc tôi năm xưa vào thời điểm trước khi thân tử đạo tiêu đã lợi dụng tu vi cả đời để huyện hóa m à thành chỉ có tác dụng với đệ tử của cổ tộc không phải đệ tử của cổ tộc không thể uống cổ huyết được hơn nữa uy lực của cổ huyết rất điên cuồng không phải người của cổ tộc mà uống vào sẽ bị nổ bánh sắt trong mắt có cần nói quá lên vậy không giang cung tuấn trên vào một câu nghe thấy ngọc mỹ nhìn giang c u n g tuấn một cái tiêu minh hoàng kịp thời nói đệ tử của tôi lắm lời rồi đừng chấp nhận với nó ngọc mỹ khẽ xua tay cô ta trả buồn so đo với giang c u n g tuấn làm gì chẳng qua là cô ta chưa từng gặp giang c u n g tuấn mới lên tiếng hỏi không lẽ đây là đệ tử trưởng l ã o mới thu đúng vậy tiêu minh hoàng mở miệng nói là đệ tử mới thu gần đây bởi vì sắp đến cuộc đấu lớn nên tôi mới muốn giúp nó xin một d ọ n cổ huyết giúp gia tăng cảnh giới của nó để đi tham gia thi đấu tiêu minh hoàng cũng không giấu diếm nói thẳng ra ý muốn của mình sợ là đã khiến trưởng lao phí công một chuyến rồi ngọc mỹ ngồi xuống nhẹ dọn nói chưa nói đến chuyện cổ huyết là bảo vật của tộc chúng tôi từ thời thượng cổ đến nay đã không còn lại bao nhiêu nữa cho dù là trong tộc tôi cũng chỉ có những đệ tử xuất sắc nhất mới có tư cách uống vào nói gì đến người ngoài ngoài ra cho dù có đưa cho ông đệ tử của ông cũng sẽ không thể hấp thu luyện hóa nó được sợ là anh vừa hấp thu luyện hóa đã trong nháy mắt nổ tan sắc rồi đối với cổ huyết tiêu minh hoàng cũng không biết do lắm nhưng nếu ngọc mỹ đã nói như vậy thì dĩ nhiên là có lý của cô ấy trên gương mặt giàn mùa của ông ta không khỏi hiện lên vẻ thất vọng xem ra chuyến đi cổ tộc này là phí công vô ích rồi dường như nhận ra vẻ thất vọng trên mặt tiêu minh hoàng ngọc mỹ cười cười nói có điều nghe thấy tiêu minh hoàng hơi kích động hỏi có điều cái gì ngọc mỹ hỏi trưởng lao có biết vì sao tôi lại về đây tiêu minh hoàng lắc đầu tỏ ý không biết ngọc mỹ nói trong c ổ tộc của chúng tôi có một chỗ rất thần kỳ được gọi là h ỏ a tháp đây là một tòa tháp dưới lòng đất bao gồm một ư ơ i tám tầng bên trong h ỏ a tháp tẩn chứa một nguồn năng lượng rất lớn mà h ỏ a tháp của tộc chúng tôi cứ mỗi năm mươi năm sẽ mở một lần mỗi lần chỉ có m ư ơ i người được vào cho dù tôi là con gái tộc trưởng muốn vào hỏa tháp cũng cần phải cạnh tranh so tài để có tư cách vào tháp cũng cần phải đánh bại được các đệ tử khác nói xong cô ta liếc nhìn giang cung tuấn một cái hé miệng cười nói nếu đã là người tính tham gia cuộc đấu lớn sắp tới thì thực lực chắc chắn không yếu tôi có thể cấp cho các người tư cách để tham gia khiêu chiến chỉ cần có thể thành công tiến vào danh sách mười người đứng đầu là có thể có được cơ hội vào hỏa tháp tu luyện công dụng không thua gì uống cổ huyết ngay vậy thiêu minh hoàng liền lộ ra vẻ mừng rỡ hỏi thật sao đương nhiên ngọc mỹ nói tôi làm sao dám gạt trưởng lão tôi về đây lần này chính là để tranh giành tư cách tiến vào hỏa tháp sau khi tu luyện trong hỏa tháp một thời gian sẽ đi tham gia cuộc đấu sắp tới nói xong cô ta nhìn giang c u n g tuấn đã cho anh cơ hội rồi đấy có thể nắm bắt được hay không thì phải xem thực lực của anh giang c u n g tuấn biết cổ tộc là chủng tộc mạnh nhất trên thế giới này đệ tử của chủng tộc này thực lực nhất định đều rất đáng sợ đệ tử tham gia tranh tuyển có hạn chế gì không giang c u n g tuấn hỏi ngọc m ỹ nói hỏa tháp cứ năm mươi năm sẽ mở một lần chỉ cần là đệ tử tộc tôi dưới năm mươi tuổi đều có tư cách tham gia nghe vậy giang c u n g tuấn thở phào nhẹ nhõm tu sĩ từ năm mươi tuổi trở xuống thì anh không phải sợ cảm ơn ngọc mỹ đã cho tôi tư cách lần này tôi nhất định sẽ cố gắng tranh thủ tiến vào nhóm mười người đứng đầu không khiến cô phải mất mặt vẻ mặt giang c u n g tuấn rất kiên định khi nói câu này a ngọc mỹ cười nhẹ nói tôi cũng làng h ề mặt trưởng lão nên mới cho anh tư cách còn chuyện có thể tiến vào hỏa tháp để tu luyện hay không thì phải xem xô anh thế nào nói xong cô ta đứng dậy nói trưởng lão việc này tuy là tôi có thể tự chủ trương nhưng vẫn cần phải đi bẩm báo với các trưởng lão trong gia tộc tôi sẽ sai người đưa hai vị đến chỗ ở tạm đợi tôi bảng báo xong rồi nói tiếp nói xong cô ta liền bỏ đi tiếp đó có mấy người trong cổ tộc đến dẫn tiêu minh hoàng và giang cung tuấn rời khỏi chỗ tiếp khách kia c h ư ơ một nghìn một trăm hai mươi chín đến rồi đều đến rồi mặc dù kiến trúc của cổ tộc đều rất đơn giản nhưng cổ tộc thật sự rất rộng giang cung tuấn và tiêu minh hoàng được bố trí trong một khu nhà độc lập còn ngọc mỹ thì đi thông báo cho các trưởng lão phía sau thôn có rất nhiều núi trên đỉnh núi cũng có một số tòa nhà những người có thể ở trên núi đều là những nhân vật lớn trong cổ tộc hiện tại ba của ngọc mỹ đang bế quan người quản lý các việc lớn nhỏ trong tộc là đại trưởng lão cầu ngọc ngọc mỹ đi lên ngọn núi mà cầu ngọc đang tu luyện trên đỉnh núi một l ã o g i à ước chừng b à y tám mươi tuổi dâu ria đầy mặt đang ngồi trên đất chơi r ể đại trưởng lão ngọc mỹ còn cách rất xa đã lên tiếng chào hỏi à là ngọc mỹ đại trưởng lão cầu ngọc ngước lên nhìn một cái tóm lấy con dế trên mặt đất cầm trong tay rồi ngồi bậy xuống đất nhìn ngọc mỹ đang đi đến hỏi sao rồi có chuyện gì à ngọc mỹ nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lết thiết của đại trưởng lão cũng không biết nên làm sao chỉ nói cũng ồ ngay vậy đại trưởng lão cầu ngọc nhìn ngọc mỹ hỏi chẳng lẽ là h ò a tháp có chuyện rồi trận pháp của h ò a tháp xuất hiện vết nứt rồi sao không phải trưởng lão ngọc mỹ rợ khóc rợ cười là thế này trưởng lão tiêu minh h o à n g của thần viện đã đem theo đệ tử đến x i n h ư ớ n g cổ huyết của tộc ta bị con từ chối rồi con có hứa với trưởng lão sẽ để đệ tử của ông ấy tham tranh đoạt tư cách vào h ò a tháp là vậy à ta cứ tưởng là chuyện gì to tát con cứ quyết định là được rồi đại trưởng lão là người quản lý mọi việc con dĩ nhiên phải đến thông báo một tiếng đại trưởng lao nói ta thì không có ý kiến gì chỉ sợ mấy người khác có ý kiến thôi dù gì thì hỏa tháp năm mươi năm mới mở một lần không ít đệ tử chỉ trông vào cơ hội này để được vào hỏa tháp tu luyện vậy hãy để thực lực nói chuyện ngọc mỹ có nét mặt không m à n g tới nói hơn nữa trước nay các chủng tộc khác khi nghe nói tộc ta sẽ mở hỏa tháp cũng thường đem theo đệ tử đến tham gia hiện nay thời gian chưa đến chứ lợi đến ngày mai chắc chắn sẽ có không ít chủng tộc và môn phái đem theo đệ tử đến những người khác không biết thể c h ứ minh lam tông nhất định sẽ đến trước đây đều là tộc trưởng mời các môn phái chúng tộc khác đến nhưng minh lam tông trước giờ đều là không mời mà tới ngọc mỹ tin rằng lần này minh lam tông cũng không có ngoại lệ đợi mọi người đến rồi hãy nói đi đại trưởng lão không hề quan tâm đến mấy chuyện này vâng ngọc mỹ xin cáo lui ngọc mỹ quay người rời đi sau khi cô ấy rời khỏi đó liền đi tìm tiêu minh hoàng đem chuyện trưởng lão đồng ý nói cho ông ta biết ngay vậy tiêu minh hoàng cũng yên tâm rồi sau khi ngọc mỹ đi khỏi tiêu minh hoàng nhìn giang cung tuấn nói giang cung tuấn tiếp theo là phải trông vào chính con rồi nếu con không thể giành được cái tư cách này thì chẳng thể đoán trách ai được giang cung tuấn mặt đầy tự tin nói hiện tại lực lượng trong cơ thể con có thể so được với giai đoạn thứ năm của cảnh giới nhập thành dưới năm mươi tuổi có rất ít người đạt được đến cảnh giới này đúng không tiêu minh hoàng nhắc nhở nói tuy là nói như vậy nhưng đừng quá kiêu ngạo phải biết là ngoài trời có trời ngoài người có người thời đại này không thiếu nhất chính là thiên tài tùy theo thời gian giải khai phong ấn càng lúc càng gần càng lúc càng có nhiều thiên tài được sinh ra vâng đệ tử biết xin nghe theo lời dặn dò của sự phụ hôm nay giang c u n g tuấn và tiêu minh hoàng đều không đi ra ngoài chỉ ở lại trong phòng đêm lặng lẽ trôi qua hôm sau trời vừa sáng bên ngoài cửa đã chuyển đến tiếng gõ cửa giang c u n g tuấn ngừng tu luyện ra mở cửa đứng ở bên ngoài là một đệ tử của c ộ tộc anh ta rất tôn kính nói chàng trai thi đấu dành tư cách và o hỏa tháp hôm nay bắt đầu cô chủ nói tôi đến báo cho ngài biết và đưa ngài đến núi thông thiên được vất vả rồi giang c u n g tuấn đi ra khỏi phòng sau khi ra khỏi phòng tiêu minh hoàng cũng ra khỏi phòng sư phụ giang công tuấn chào tiểu minh hoàng một tiếng sau đó dưới sự dẫn đường của đệ tử cổ tộc hai người rời khỏi thôn đi về phía ngọn núi ở sau thôn núi thông thiên là ngọn núi cao nhất ở cổ tộc nơi này cũng là nơi cư trú của tộc trưởng cổ tộc nếu là bình thường những đệ tử khác sẽ bị cấm đi vào hôm nay cũng là một ngày hội lớn năm mươi năm một lần của cổ tộc những người xuất sắc của những năm trước đều đã chuẩn bị rất nhiều năm chính là vì thắng lợi trong ngày hôm nay tiến vào hòa tháp trở thành đối tượng bồi dưỡng chủ yếu trong tộc lúc giang cung tuấn và tiêu minh hoàng đi đến núi thông thiên võ đài trên đỉnh núi đã có không ít người tụ tập phần lớn đều là những người trẻ tuổi ngoài bọn họ già cũng có một số cường giả của thế hệ trước giang cung tuấn nhìn thấy ngọc mỹ lúc này cô ta đang đứng cùng với một số lao giả dường như đang bàn bạc chuyện gì ngọc mỹ đang đứng cùng với đại trưởng lão cầu ngọc lúc này cô nhỏ giọng nói đại trưởng lão minh lam tông đến, đến rồi tạ kim thánh cũng mang theo đệ tử đến cổ tộc còn có đế hoàng cũng đến, đến rồi ngọc mỹ n h ư mày nói bởi vì cuộc đấu lớn sắp tới bọn họ biết tộc chúng ta sắp mở hỏa tháp lúc này nên đều mang theo đệ tử đến, đến rồi đều muốn tiến vào hỏa tháp tranh thủ trước khi cuộc đấu lớn bắt đầu nâng cao cảnh giới hơn nữa đến thì đến thôi đại trưởng lão cầu ngọc vẫn không hề quan tâm nhưng mà đến đông như vậy mà mấy người đến lần này đều là hạt giống ưu tú cho cuộc đấu lớn sắp tới đều có tư cách giành được vị trí trong người hàng đầu bọn họ đến rồi thì số đệ tử có thể và o hỏa tháp của tộc ta sẽ giảm đi rất nhiều cho dù vậy thì ta có thể làm gì được cũng không thể cự tuyệt hết bọn họ phải không đại trưởng lão cầu ngọc nói tộc chúng ta trước nay vẫn rất ít gây sự chú ý chưa từng có ân đoán với các thế lực bên ngoài tuy tộc ta không sợ bất kỳ kẻ nào nhưng cũng không thể làm quan hệ trở nên căng thẳng được những người khác đều quan trọng chỉ cần con có thể vào được hỏa tháp là được rồi vâng ngọc mỹ cũng không nói gì thêm nữa ha ha đại trưởng lão bao nhiêu năm không gặp trông ông vẫn tráng kiện như xưa chính vào lúc này một tiếng cười lớn vang lên cung chuyên đến với tiếng cười là một bóng người từ dưới chân núi sông lên rất nhanh âm thanh còn chưa hết thì người đã xuất hiện ở trước võ đài trên núi thông thiên đó là một người đàn ông trung niên tuổi tác ước chừng trên dưới bốn mươi vóc dáng khá cường tráng trên người mặc một bộ t r ư ờ n g b à o rất hoa lệ mặt tròn mày rậm mắt to nhìn qua trông rất thô cuồng Ở bên cạnh ông tiêu a thanh còn có n một n trẻ t ổ i minh ặ c bộ bào trường vàng màu k m ô g cũng ta đến n rồi. ì n t hoàng ấ y này, hai Minh h người Tiêu lập tức nói h Nghe thấy, cạnh hỏi, phụ, Minh Hoàng mẩy. vậy? Giang Cung Tuấn ở bên cạnh liên n Tiêu ai ở là sư người đàn ông trung niên đó là tông chủ của minh lam tông minh lam thanh hoàng là cường giả số một số hai trong giới sơ khai còn người trẻ tuổi mặc trường b à o màu vàng kim bên cạnh ông ta chính là đệ tử mới của minh lam tông anh cũng là một bậc đại thần thông lai lịch không rõ chỉ biết t u ổ i tắc không lớn năm nay mới khoảng bốn mươi tuổi nhưng đã tiến đến giai đoạn bảy của cảnh giới nhập thành kinh khủng đến vậy giang cung tuấn hít sâu một hơi tiêu minh hoàng mặt mày nghiêm túc ta cũng không ngờ là mình lam tông sẽ đưa đệ tử đến đây phía trước cậu ngọc nhìn thấy sự xuất hiện của minh lam thánh hoàng vớt râu cười nói minh lam tông chủ đã lâu không gặp ông vẫn phải chứ minh lam thánh hoàng cười nói không ngợi mà tới đại trưởng lão sẽ không trách tội chứ làm gì có làm gì có người đến là khách hoan nghênh hoan nghênh cấu ngọc tươi cười lên tiếng nhưng trong lòng đã đem mười tám đời tổ tiên của minh lam thánh hoàng chửi hết một lần rồi có mấy người dẫn đệ tử xuất hiện ở núi thông thiên của cổ tộc những người này giang cung tuấn không nhận ra tiêu minh hoàng vẫn kiên nhẫn giải thích cho giang cung tuấn thấy cái người đang đổi người với trưởng lão cổ ngọc không người đó là tà kim thành là một cao thủ siêu cấp thực lực của người đó ở giới sơ khai có thể xếp vào h ạ n g mười còn cái người mặc quần áo màu s á n g cho kia là để hoàng thực lực cũng rất mạnh giang cung tuấn chỉ dám đứng từ xa xa nhìn những người này sau đây anh chờ yên ở đây một ít trưởng lão cổ tộc đã rời đi giờ phút này trên đại điện núi thông thiên đã tụ hội một vài vị trưởng lão cổ tộc dẫn đầu là cậu ngọc cậu ngọc nói lần này có rất nhiều người ngoại tộc chúng ta phải lập ra quy tắc khiêu chiến mới ý tưởng của tôi là như vậy trước hết để cho mọi người khiêu chiến mộ kiếm trước nếu có thể vượt qua thì có tư cách tham gia khiêu chiến không vượt qua được thì không đủ tư cách thế nào đại trưởng lão quyết định là được nhưng thưa đại trưởng lão mộ kiếm là thánh địa của gia tộc chúng ta bên trong cất chứa không ít danh kiếm nếu kiếm bị người ngoại tộc lấy đi mất thì phải làm thế nào à đại trưởng lão cậu ngọc cười nhạt nói nào có dễ dàng như vậy những cây kiểm đó đều có linh ngay cả cao thủ tục chúng ta cũng không có cách nào điều khiển được dù mấy ván bối này có nghịch t i ê n thể nào cũng không có cách nào lấy được những danh kiếm ấy sở dĩ lựa chọn đầu ở mộ k i ế m là bởi vì bên trong mộ kiếm có kiểm ý rất mạnh muốn vượt qua chúng không phải chuyện dễ dàng vậy cứ dựa theo ý của đại trưởng lão đại trưởng lão đã nói thế những người khác cũng không có ý kiến gì rất nhanh đám người đại trưởng lão đã ra bên ngoài đại trưởng lão cầu ngọc đứng ở ngay phía trước cất cao giọng nói chư vị bởi vì lần này có không ít người ngoài nên chúng tôi đã bàn lại một chút về quy tắc tỷ thí quy tắc rất đơn giản t h ì thí vòng thứ nhất chính là khiêu chiến mộ kiếm của tộc chúng tôi có thể thành công vượt qua thì sẽ được vào vòng kế tiếp thời gian là ba ngày nghe thế giang cung tuấn hỏi sư phụ mộ k i ế m là cái gì tiêu minh hoàng lắc đầu nói sư phụ cũng không phải là người thuộc gia tộc họ cố làm sao sư phụ biết lúc này cậu ngọc lại nói tôi xin nhắc nhở chư vị mộ kiếm chính là thánh địa của tộc chúng tôi kiểm ý bên trong mộ k i ế m rất mạnh nếu ý chí không đủ mạnh không thể nào thông qua không thông qua thì đừng miễn cưỡng nếu không sẽ bỏ mạng vâng đã biết núi thông thiên truyền đến âm thanh nghiêm túc đáp lại sau đó đại trưởng lão c ổ ngọc tự mình dẫn dắt đám người trẻ tuổi đến tham gia trận tỉ thí đi vào phía sau núi núi thông thiên sau núi có một thung lũng bên ngoài thung lũng có một tấm bia đá dựng đứng trên bia đá có khắc hai chữ to một kiếm khi đi tới ngay bên ngoài mộ kiếm đại trưởng lão c ổ ngọc xoay người nhìn nhóm lớn người trẻ tuổi nói vòng tỉ thí thứ nhất rất đơn giản qua được thung lũng một kiếm thì coi như quá ải tôi nhắc nhở các cậu ngàn vạn lần không được tẩy mạnh mặt khác bên trong mộ kiếm có không ít danh kiếm chủ nhân của mỗi một thanh kiếm trước đây đều là các cao thủ cái thế thần kiếm có linh đựng đụng chạm linh、tinh. kẹo bị kiếm khí không chế còn dĩ nhiên nếu như không sợ chết muốn có được những tần h kiếm thì có thể đi thử xem sao ngay vậy không ít người dục dịch đặc biệt là mấy người trẻ tuổi đến từ ngoại tộc được rồi bắt đầu tỉ thí thời gian là ba ngày khi d ọ n cầu ngọc vang lên một ít đệ tử cổ tộc dẫn đầu tiến vào trong thung lũng giang cung tuấn đứng ở cuối cùng anh nhìn một chút người trẻ của cổ tộc rất nhiều lần này tham gia tỉ thí đại khái cũng có tới ba ngàn người tiêu minh hoàng nhắc nhở giang cung tuấn cẩn thận một chút không được thì không cậy mạnh con biết cảm ơn sự phụ giang c u n g tuấn nói một câu tiến về trước vừa tiến vào thung lũng anh lập tức cảm ứng được nơi đây một cỗ kiếm ý rất mạnh cỗ kiếm ý tựa như một ngọn núi lớn nghiên ép khiến anh có chút không thoải mái ngay sau đó anh cảm ứng giống như có ngọn lửa vô tận đang cháy cháy mạnh đến người nóng bức cảm giác nóng bức còn chưa dứt anh lại như nghe được tiếng hàng ngàn con ngựa chạy qua trong tháng chốc anh thấy trước mắt mình như có vài nghìn con ngựa đang phi vó cắt đ u ổ i mù mịt hô giang c u n g tuấn hít sâu một hơi kiếm ý thật là đáng sợ a ngay lúc này từ phía trước lại chuyển tới tiếng kêu thảm thiết thống khổ Vừa n giang, giang, giang, giang cung tuấn nghe được giọng tổ quỳnh bèn hỏi tổ quỳnh thế nào tổ quỳnh nói chỗ này có không ít kiếm tốt cũng có không ít kiếm quyết dù coi như không phải là thứ gì tốt nhưng đối với cậu mà nói tuyệt đối là vận may tôi có thể cảm ứng được bên trong mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa một bộ kiếm thuật nếu cậu muốn đi con đường kiểm tu thì nên học một chút những kiếm thuật này làm sao học được giang cung tuấn hỏi đi về phía trước tôi chỉ cho cậu dưới sự dẫn dắt của tổ quỳnh giang cung tuấn nhanh chân tiến về phía trước rất nhanh đã đi đầu thấy sơn động trước mặt không trong sơn động này có một thanh kiếm đi vào trước được giang cung tuấn nhìn sơn động phía trước cửa vào của sơn động không t í n h lớn chỉ cao mấy mét anh quay người đi vào cửa sơn động anh làm cái gì đấy sau lưng truyền tới giọng nói giang cung tuấn xoay người nhìn phát hiện hóa ra là ngọc mỹ ngọc mỹ đi tới nhắc nhở trong sơn động là thần kiếm càng đến gần kiếm ý càng mạnh giang cung tuấn cười nói tôi biết tôi chỉ tò mò m à c tôi muốn xem thử thần kiếm được cất giữ bên trong thánh địa của gia tộc đệ nhất thiên hạ này là như thế nào cô yên tâm gặp nguy hiểm tôi sẽ lùi về phía sau ngọc mỹ hai tay ôm ngực nhìn giang cung tuấn không phải là anh có chủ ý muốn chiếm thần kiếm của gia tộc tôi đây chứ giang cung tuấn mặt đầy lúng u n g t thật ra anh chẳng có ý gì với mấy cây kiếm này nhưng lại có ý với kiếm thuật được ghi lại bên trong đại trưởng lão cũng nói nếu như có đủ thực lực vậy thì có thể mang thần kiếm đi chẳng qua là tôi nhắc nhở anh thần kiếm rất nguy hiểm thực lực của anh chưa đủ để dung chuyển nó đâu cảm ơn đã nhắc giang cung tuấn cười nhạt sau đó quay người liên tiến vào sơn động không gian trong sơn động không tính lớn ước chừng năm mươi m hai trên đất là tầng n h a m thạch c ứ n g rắn ở trên tảng đá cắm một thanh kiếm thanh kiếm này là màu đỏ như lửa thân kiếm dài hai mét trên thân kiếm chạm trổ một vài chữ viết thần bí giang cung tuấn vào sơn động cảm giác ngọc mỹ đi theo không khỏi to mày bên trong tiên phụ truyền đến giọng của tổ quỳnh không cần để ý tới kiểm thuật trong thần kiếm đều là dùng ý thức truyền thừa thực lực cô ấy rất thấp không nhìn ra cái gì giờ anh đến gần thần k i ế m dùng ý n g h ĩ trao đổi với kiểm giang cung tuấn đi về phía thanh kiếm đỏ rực anh thử dùng ý thức trao đổi với thần kiếm trong c h ư ớ c mắt thanh kiếm đang cắm trên mặt đất đ ỗ n g nhiên toát ra ánh sáng màu đỏ rực như lửa lực lượng đáng sợ đổ ra lực lượng này trực tiếp công kích giang cung tuấn cơ thể anh bay ra khỏi sơn động như quả bóng ngã mạnh xuống đất h không biết sống chết ngọc mỹ đi ra thấy giang cung tuấn ngã xuống đất thì không khỏi bật cười tôi nhắc anh rồi cứ khăng khăng không tin giờ chịu khổ rồi đấy giang cung tuấn chật vật bỏ dậy từ dưới đất đưa tay lau máu tươi bên khoe miệng anh trực tiếp tiến vào sơn động một lần nữa bởi vậy tổ quỳnh nói cô ta đã chiếm đoạt được truyền thừa của thanh kiếm chương một nghìn một trăm ba mươi mốt khiến toàn trường khiếp sợ chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc dưới ánh nhìn chăm chú của ngọc mỹ giang cung tuấn lại tiến vào hang đá một lần nữa sau khi tiến vào hang đá anh đứng cách thần kiếm hai mét khí tức của thanh kiếm này rất mạnh kiếm khí cũng rất khủng bố giang cung tuấn cảm giác được thân thể mình như bị lửa đốt cháy ngọc mỹ vẫn đi theo anh thấy giang cung tuấn có thể bình yên đứng trước thần kiếm không khỏi lẩm bẩm nói tên nhóc này cũng không tồi đ ó chứ không ngờ lại có thể chịu dựng được kiếm ý ở nơi này giang cung tuấn đ ứ n g y ê n một liền tỉnh thần lực chuyển ra từ trong tiến phủ nó giao lưu với thần kiếm sau đó cưỡng ép đoạt lấy kiếm thuật được ghi trong thần kiếm sau đó nó hóa thành một luồng sáng màu lửa đỏ chảy vào giữa mày của giang cung tuấn giờ phút này trong đầu giang cung tuấn hiện ra rất nhiều tin tức đây là một bộ kiếm t h u ậ t hoàn chỉnh từ tâm pháp cho đến chiêu thức những tin tức này tựa như được in vào trong đầu của giang cung tuấn vậy bởi vì trên thân kiếm nở rộ ánh sáng màu đỏ ngọc mỹ cũng không nhìn thấy cảnh tia sáng màu đỏ chui vào giữa mày giang cung tuấn vài giây sau giang cung tuấn xoay người lập tức rời đi ngọc mỹ nhìn thanh kiếm một cái cũng không c h ầ n trừ nhanh chóng rời khỏi kế tiếp mỗi khi đi được một khoảng cách giang cung tuấn đều sẽ gặp được một cái hang đá mà trong mỗi hang đá đều có một thanh thần kiếm dưới sự trợ giúp của tô q u n h kiếm thuật trong thần kiếm đều được khắc vào đầu của anh có điều hiện tại anh tạm thời không có thời gian để học cũng không có thời gian để đi tu luyện mộ kiếm của cổ tộc rất lớn lối đi trong hẻm núi rất dài một đường tiến về phía trước ngay cả giang cung tuấn cũng cảm nhận được một chút áp lực đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi không đến một ngày anh đã đi ra khỏi hẻm núi xem ảnh một còn lại đều bị đào thải núi thông thiên ngọn núi chính võ đài võ đài rất lớn rộng tầm mười ngàn m bốn phía có một ít vòng sáng thần bí đó là trận pháp bảo vệ lúc này một trăm n g ư ờ i trẻ tuổi vượt qua mộ kiếm đứng ở trên võ đài đại trưởng lão c ổ ngọc đứng đầu mở miệng nói trận chiến kế tiếp rất đơn giản cứ một t r ọ i một m à chiến người thắng được thăng cấp cứ như vậy cho đến khi lọc ra được mười người đ ú n g đầu phương thức lựa chọn đối thủ cũng rất đơn giản chia làm hai tổ giữa hai tổ được tự do lựa chọn đối thủ nếu lần này người đứng ra lựa chọn đối thủ mà thăng thì lần sau người đó không được quyền chọn nữa mà sẽ trở thành người bị chọn hiểu chưa hiểu mọi người đồng thanh đáp âm thanh vang r ộ i cả võ đài sau đó một trăm người tùy ý đứng xếp thành hai hàng bên tay trái bắt đầu chọn đối thủ theo thứ tự từ trên xuống có t h ể lựa chọn bất kỳ người nào ở đối diện làm đối thủ của mình đại trưởng lão mở miệng nói giang c u n g tuấn phát hiện anh đứng ở hàng bên trái hơn nữa còn đứng ở vị trí thứ nhất bắt đầu tư cầu d ọ n cầu ngọc chuyển đến lúc này giang c u n g tuấn mới phản ứng lại anh nhìn đám người đối diện phát hiện phía đối diện cũng có kha khá kẻ mạnh trong đó có ngọc mỹ có bậc đại thần thông của minh lam tông giang c u n g tuấn biết tên của anh ta là s u n g phan bá còn có đệ tử của ta kim thánh tây định trí tiếp theo chính là đệ tử của đế hoàng lâm dinh thiện những người này đều đã từng được tiêu minh hoàng giới thiệu và nhấn mạnh qua thực lực của bọn họ rất mạnh đều là tuyển thủ hạt giống cho mười vị trí đầu nhìn thấy những người này giang cung tuấn hơi nhữ mày chiến đấu đến cuối cùng anh chắc chắn sẽ phải đấu với một trong số bọn họ đứng sững ra đó làm gì mau chọn đi thấy giang cung tuấn đứng đờ ra cả buổi không chịu chọn người cổ ngọc không khỏi nhữ mày thúc giục anh nghe vậy giang cung tuấn mới hoàn hồn lại anh t ù y tay chỉ một đệ tử của cổ tộc người này đi sau khi giang cung tuấn chọn người xong thì mấy người đứng sau lưng anh cũng lần lượt lựa chọn đối thủ tiếp theo là bắt đầu thi đấu giang cung tuấn là người đưa ra sự lựa chọn đầu tiên cho nên anh cũng là người đầu tiên bước lên võ đài đối thủ của anh là một đệ tử của cổ tộc ở bên ngoài võ đài ngọc mỹ vô tư cười nhìn trưởng lao tiêu minh hoàng đang đứng cạnh mình mà nói trưởng lao tiêu tôi thấy khả năng nhìn người của đệ tử của ông thật là kém nha người mà anh ta chọn không phải là một đệ tử bình thường đâu người đó là cháu trai ruột của một vị trưởng lão của cổ tộc đó từ nhỏ đã được ông ta chu tâm bồi dưỡng đừng nhìn bề ngoài anh ta còn trẻ nhưng mà thực lực của anh ta không hề yếu chút nào đã là nhập thành giai đoạn thứ tư rồi tiêu minh hoàng cười n h ạ t nói vậy thì chúng ta cứ chờ xem kịch vui tôi h tôi tin tưởng giang c u n g tụ mà lúc này ở trên võ đài vị đệ tử của cổ tộc tia đột nhiên rút kiếm ra thanh trường kiếm chia thẳng ra ngoài kiếm khí xông ra c u ầ n c u ộ n anh ta nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của giang c u n g tuấn thì lập tức nói mau rút kiếm đi giang c u n g tuấn cười khẽ một cái những người mạnh đa phần đều ở phe đối diện của anh nếu cứ đánh tiếp như vậy sớm hay muộn gì anh cũng phải chiến với bọn họ cho nên hiện tại anh phải thể hiện ra sinh lực c u ầ n c u ộ n của mình để những kẻ mạnh bên h i a cảm thấy kinh ngạc như vậy lúc sau khi tới lượt họ chọn người họ sẽ tạm loại anh ra khỏi danh sách muốn chọn đánh với anh tôi không cần phải dùng tới kiếm ha ha ngông k i ề n quá nhỉ vị đệ tử của cổ tộc cười to một tiếng một khí tức cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên bừng lên từ trong cơ thể anh ta anh ta cầm kiếm nhanh chóng phóng về phía giang cung tuấn giang cung tuấn đứng trên mặt đất bất động như núi trường kiếm sắc bén quét tới muốn đâm vào ngực của anh nhưng mà cho dù anh hiên ngang đứng đó không hề nhúc nhích thanh kiếm sắc bén đó cũng không thể đâm thủng thân thể anh được chỉ có vậy thôi hả giang cung tuấn cười nhạt anh đệ tử của cổ tộc giật mình rõ ràng anh ta đã dùng hết toàn lực nhưng thanh kiếm trong tay lại không thể đâm thủng thân thể của tên nhóc này giang cung tuấn đột nhiên dùng sức sức mạnh của thân thể biến ảo mà ra ép cho thanh kiếm của đối thủ gãy đôi đối phương cũng bị một chiêu này đánh bay ra ngoài ngã một cú thật mạnh trên mặt đất phun ra một ngụm màu tươi sức mạnh thân thể khiếp quá thì ra là một tu sĩ luyện thể cổ quân đã đạt tới cảnh giới nhập thành giai đoạn thứ tư lại dùng toàn lực ra tay thế mà vẫn không thể làm người kia bị thương thân thể anh rốt cuộc mạnh tới mức nào vậy bên ngoài võ đải không ít người của cổ tộc giật mình, mình. ngay cả tông chủ của minh l a m tông cũng sửng sốt không thôi khuôn mặt thu kệ của ông ta mang theo đôi chút âm u lẩm bẩm nói thật không ngờ trong t h ầ n viện còn có người có thân thể mạnh mẽ như t ỷ tất cả mọi người đều kinh ngạc chỉ có tiêu minh hoàng vui vẻ ra mà hai ngọc mỹ liếc tiêu minh hoàng một cái trên gương mặt xinh đẹp mang theo nét ngạc nhiên nói thật không ngờ g i a n g cung tuấn còn là một tu sĩ luyện thể rốt cuộc thân thể của anh ấy đã đạt tới cảnh giới nào vậy ít nhất chắc cũng phải là nhập thành giai đoạn thứ năm nhỉ tiêu minh hoàng đắc ý cởi nói chờ đến lúc thi đấu cô sẽ biết giang cung tuấn trên căn bản không hề dùng sức nhưng vẫn có t h ể đánh bại đối thủ cậu ngọc lên võ đài nói vòng thứ nhất giang cung tuấn thẳng nói xong ông ta nhìn giang cung tuấn cậu đi xuống nghỉ ngơi trước đi chờ mọi người ở đây tỉ thí xong một lượn mới tiến hành lượn tỉ thí thứ hai vâng giang cung tuấn gật đầu xoay người đi xuống võ đài anh đi đến bên người của tiêu minh hoàng cười nói thưa sư phụ con không làm sư phụ mất mặt nhỉ con làm tốt lắm tốt lắm vô cùng tốt tiêu minh hoàng khen liền bà câu tốt ngọc mỹ đứng bên cạnh cũng giơ ngón tay cái lên nói thì ra là tu sĩ luyện thể xem ra tôi đã xem thường anh rồi giang cung tuấn khiêm tôn đáp trả quá khen quá khen trưng một nghìn một trăm ba mươi hai đối thủ mạnh nhất trận chiến đầu tiên giang cung tuấn dễ dàng lấy được chiến thắng anh dùng tư thái của kẻ mạnh nhiên g áp đối thủ lực lượng mạnh mẽ của anh khiến toàn trường chấn động sau đó anh kiên nhắn chờ đợi tiếp sau là những trận chiến kéo dài một ngày rất nhanh đã trôi qua cả ngày hôm nay đều là chiến đấu ngay kế hơn một trăm n g ư ờ i đã đánh xong không có gì bất ngờ xảy ra ngọc mỹ của c ổ tộc b ậ c đại thần thông của minh lam tông sung phan bá đệ tử của tạ kim thánh tây định trí đệ tử của đế hoàng lâm dinh thiện đều giành chiến thắng bọn họ tạm thời nghỉ ngơi một ngày ngày thứ hai tiếp tục chiến đấu giang c u n g tuấn cũng về đi nghỉ ban đêm trong sân giang c u n g tuấn và tiêu minh hoàng tập trung một chỗ tiêu minh hoàng nói trận chiến ban ngày mọi người được chọn ngẫu nhiên làm hai nhóm từng người một lựa chọn đối thủ theo thứ tự tổ bên kia giành được thẳng lợi như vậy cuộc chiến ngày mai con chỉ có thể bị động tiếp nhận khiêu chiến vâng giang c u n g tuấn gật đầu nói trận chiến hồi sáng con cũng chăm chú theo dõi thành viên cùng tổ với con đa số thua trận chỉ lấy được tầm mười mấy lần chiến thắng ngày mai sau khi mười mấy người này bị chọn hết rồi p càng càng vâng giang cung tuấn gật đầu tối nay anh đều chăm chú điều tức trạng thái của mình để thực lực có thể duy trì trong trạng thái tốt nhất hôm sau Lôi đài trận ê Tiên. n đỉnh núi núi Thông、Thiên. Người giành chiến thăng hôm qua đứng thành 2 hàng. Tổ của giang Cung Tuấn, nhân số tương đối chỉ có 10 mấy người, còn hàng đối diện anh có khoảng 40 người. đối đối chỉ hôm Tổ ít, của có có mấy qua số r tỷ thí hôm nay tổ đối diện giang c u n g tuấn được quyền chọn đối thủ trước lựa chọn đối thủ bắt đầu dựa theo trình tự tham gia tỷ thí hôm qua bắt đầu chọn rất nhanh mọi người đã chọn xong tổ của giang c u n g tuấn chỉ còn lại mình anh mà hàng đối diện còn khoảng ba mươi người giang c u n g tuấn nhìn họ người tiếp theo tuyển chọn đối thủ không ai khác chính là bậc đại thần thông minh lam tông sung phan bá nhìn thấy sung phan bá anh ẩn cả người hôm qua anh cho mọi người thấy thực lực đáng sợ của bản thân là để c h ấ n trụ người đối diện để bọn họ không chọn anh nhưng không hề nghĩ tới thực lực tổ của anh rất yếu dẫn tới mất cân bằng nhân số hai bên giang cung tuấn đúng không đến lượt sung phan bá anh ta bước ra nhìn cả hàng chỉ còn lại mình giang cung tuấn trên gương mặt đẹp trai mang theo nụ cười thản nhiên tôi vốn không muốn chọn anh bởi vì anh là một đối thủ khó nhưng bây giờ chỉ còn lại mình anh tôi cũng không còn lựa chọn nào khác giang cung tuấn cũng thật bất đắc dĩ sung phan bá là một bậc đại thần thông thực lực của anh ta rất mạnh đã đạt tới nhập thành giai đoạn thứ bảy đối đầu với cường giả như vậy không sử dụng nghịch thiên đạp không sử dụng ma thể của bản thân anh gần như không có phần thắng nào vẫn có cơ hội lựa chọn người cùng một ổ lúc này trưởng lão của cố tộc cấu ngọc đứng dậy nói không nhất định phải lựa người ở tổ đối diện theo trình tự chọn người tỷ thí ngày hôm nay sung phan bá có thể lựa chọn những người còn lại trong tổ của con thật sao sung phan bá cười nhạt anh ta nhìn thành viên trong tổ mình những thành viên trong tổ đều có chút lui về sau bởi vì bọn họ biết rõ lai lịch của sung phan bá không muốn đối đầu với anh ta đối đầu với sung phan bá tức là thua cuộc tôi muốn tuyển giang c u n g tuấn sung phan bá chỉ tay vào giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhớ mày trong lòng có chút tức giận nhiều người như vậy sao anh ta không chọn lại cứ nhắm vào anh anh bất mãn nói sao vậy cho rằng tôi dễ bị đánh bại sao không phải sung phan bá thành thật nói bởi vì anh rất mạnh tôi thích giao đấu với kẻ mạnh quan trọng nhất là anh tới từ thần viện được giang c u n g tuấn gật đùa nói anh đã chọn như vậy tôi cũng không thể không nhận nhập thành giai đoạn thứ bảy lợi hại thì sao xem tôi đánh bại anh thế nào giang c u n g tuấn hừ lạnh trong lòng anh đã quyết định nếu lúc đánh nhau anh tự cảm thấy bản thân không phải đối thủ của s u n g phan bá thì sẽ âm thầm thi triển lịch thiên đạp anh biết nếu mình dùng lịch thiên đạp chắc chắn sẽ bị nhìn ra bởi vì ở đây toàn là c a o thủ nhưng nếu anh không thi triển hoàn toàn lịch thiên đạp thì hẳn sẽ không bị nhận ra đâu đâu phải ai cũng biết tuyệt học thời thượng cổ ha ha tôi chờ s u n g phan bá cười một tiếng s u n g phan bá chọn xong rồi những người phía sau tiếp tục chọn đối thủ dựa theo trình tự chiến đấu hôm qua giờ chỉ còn lại chọn người cùng tổ vì hôm qua giang công tuấn là người đấu đầu tiên nên hôm nay anh vẫn là người đầu tiên thi đấu trên lôi đài sung phan bá mặc trường bào màu vàng chắp tay sau lưng trên gương mặt anh tuấn là nụ cười thong r o n g tự tin còn giang cung tuấn đối diện thì cao mày nói thật nếu bốn phía không có ai là chiến trường sinh tử anh căn bản không e ngại sung phan bá nhưng đây không phải chiến trường sinh tử mà là đấu trường l u ậ t vỡ tiêu minh hoàng dưới lôi đài cao mày lẩm bẩm thật không ngờ tới ở vòng tỉ thí thứ hai giang cung tuấn lại gặp b ậ c đại thần thông của minh lam tông trận này nguy hiểm ngọc mỹ bên cạnh nói đệ tử minh lam tông và đệ tử thần viện không có quan hệ tốt anh ta dỗ r à n g có cơ hội chọn người khác nhưng lại chọn giang cung tuấn anh ta quyết tâm đánh bại giang cung tuấn khiến giang cung tuấn mất tư cách tiến vào hỏa tháp ừ tiêu minh hoàng khẽ gật đầu nói có lẽ đây là dặn dò của minh lam thánh hoàng bây giờ chỉ có thể nhìn kết quả thi đấu thôi hai ông ấy thở dài ông ấy rất tin giang cung tuấn nhưng đối thủ lần này của anh không phải người thường đó là bậc đại thần thông dẫn dắt thời đại là một thiên kiêu chỉ tử chân chính thiên tài như x u n g phan bá cho dù phóng mắt tìm khắp tam thiên phong ấn chỉ địa cũng là một loại t n tại vô cùng đáng sợ ngoài lôi đài một ít trưởng lão của cổ tộc đều xê hận thay giang c u n g tuấn hôm qua bọn họ thấy được thực lực đáng sợ của giang c u n g tuấn nếu không gặp phải s u n g phan bá anh tuyệt đối có thể ổn định ở mười vị trí đầu lấy được danh ngạch tín bảo hòa tháp nhưng mà anh gặp s u n g phan bá năm ngoái ở giới s ứ c h a i s u n g phan bá có thể được xem là người nổi bật nhất so với những người cùng lứa nếu không phải vì tuổi s u n g phan bá còn trẻ thì lúc này anh ta h ẳ n đạo tranh đoạt tạo hóa trên trái đất so tài cao thấp cùng với thiên tài ở các phong ấn chỉ địa khác trên lôi đài thân xác sùng phan bá hung dung nhìn giang c u n g tuấn đối diện sắc mặt không tốt lắm anh ta cười n h ạ t nói giang c u n g tuấn anh rất mạnh nhưng thật đáng tiếc anh gặp phải tôi cũng đừng trách tôi con người tôi thích chiến đấu với kẻ mạnh sắc mặt giang c u n g tuấn trầm xuống không í t nói vậy tôi cũng thật vinh hạnh vì được đối đầu với anh sung phan bá cười gật đầu nói không sai đối đầu với tôi chính là vinh hạnh của anh không phải ai cũng có tư cách trở thành đối thủ của tôi đâu giang c u n g tuấn hít một hơi thật sâu nói nếu đã vậy thì ra tay đi anh không thèm quan tâm không phải chỉ là một bậc đại thần thông nhập thành giai đoạn thứ bảy thôi sao không có gì phải sợ cho dù không sử dụng nịch thiên đạp anh vẫn còn lá bài tới khác đó là luyến bá vô tận anh đã lấy được trong thành vô tận một trăm linh tám khối bia ném ra một lúc cho dù bậc đại thần thông nhập thành giai đoạn thứ bảy cũng sẽ không chịu được được bây giờ điều duy nhất anh lo lắng là luyến bá vô tận bị nhận ra sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức trở về trái đất giết chết trưởng lão minh lam tông hộ trong chớp mắt trong đầu anh co vô vàn suy nghĩ anh hít sâu một hơi nhìn sung phan bá đang u n g dùng nói ra chiêu đi lấy vũ khí của anh ra sung phan bá bình thản nói giao đấu với tôi nếu anh không dùng vũ khí vậy chẳng khác nào tôi đang bắt nạt anh nếu đã vậy tôi nhận thua là được sau khi cân nhắc lợi hại giang c u n g tuấn nói anh vừa nói xong lời này toàn trường đều bị chấn kinh không ai nghĩ tới cuộc đấu còn chưa bắt đầu giang c u n g tuấn đã nhận thua cả sung phan bá cũng hơi sững người anh ta biết sức lực của giang cung tuấn rất mạnh đã đạt tới nhập thành giai đoạn thứ năm thực lực như vậy mới có tư cách đánh với anh ta một trận thế mà giang cung tuấn lại chọn nhận thua không ít ánh mắt nhìn chăm chú giang cung tuấn anh chậm rãi đi xuống lôi đài bên cạnh tiêu minh hoàng nói con có lỗi với sư phụ con tự thấy mình không phải đối thủ của sư n g p h a ù n g phan bá danh n lạch vào hỏa tháp này chúng ta từ bỏ đi về thôi giang cung tuấn lựa chọn lẫn nhẫn anh không muốn tạo ra danh tiếng không muốn bại lộ át chủ bài của bản thân hơn nữa cho dù anh xem như đã mất tư cách tiến vào hỏa tháp anh vẫn có át chủ bài trong tay có thể gia tăng thực lực trong khoảng thời gian ngắn cách lúc thi đấu còn gần một năm anh còn có tiên phủ trong tay trong tiên phủ có phòng thời gian và o phòng thời gian anh sẽ có đủ nhiều thời gian tỉ thí lần này không phải vô cùng quan trọng nên anh lựa chọn từ bỏ tiêu minh hoàng gật đầu nói ừ hiện tại con quả thật không phải đối thủ của s u n g phan bá con chọn từ bỏ ta h i ể u được sư phụ sẽ không trách con ngược lại sư phụ cảm thấy con còn chưa mất lý trí vọng tưởng mình đánh thẳng bậc đại thần thông tiêu minh hoàng vì điều này mà càng thêm thưởng thức g i a n cung tuấn đi thôi Tiêu Minh Hoàng h k ông nói nói gì, chỉ m ộ ta câu với i g n Cung Tuấn, nói trưởng trưởng ngày nay đã nhận hoàn người, đệ tử của tôi lựa chọn nhận thua, vậy tôi cũng không cần thiết phải lưu lại. xin cáo thử, cậu Ngọc như Giang Cung Tuấn không phải người của cố tộc, nhưng ông ta rất xem trọng người này. Ông g của cố tộc, cổ, được của cáo cậu Mặc của cố tộc, sau thua, lưu từ tử tôi tôi thiết thử, ta rất ta mấy lao lao lựa đó đã đái với mọi phải lại, hơi phải vậy mày. xem đệ dù biết thực lực giang cung tuấn rất mạnh nếu không gặp phải đối thủ như sùng phan bá anh hoàn toàn n có tư cách tiến vào mười vị trí đầu tiên mấy giây sau ông ta nói không phải thua trận là không có cơ hội thua trận vẫn còn cơ hội sao cơ vẻ mặt tiêu minh hoàng đầy hoài nghi cậu ngọc nói sau vòng này đại khái hai bên sẽ còn tổng cộng hai sáu người qua một vòng nữa là còn mười ba người vòng thi đấu ngày mai sẽ còn sáu người cộng thêm một người được thăng cấp thì có tổng cộng bảy người bảy người này sẽ nằm trong danh sách tiến vào hòa tháp vậy còn chống ba chỗ để công bằng đệ tử thi đấu thua vẫn có thể tham gia khiêu chiến tức là những người thua trận sẽ khiêu chiến lại lần nữa người thẳng lần nữa chiến đấu một vòng với người thua nếu vẫn có thể giành chiến thăng thì sẽ có tư cách vào hòa tháp nghe vậy tiêu minh hoàng thở dài một hơi ông ấy nói lại quy tắc khiêu chiến với giang cung tuấn giang cung tuấn con còn cơ hội chờ xác định được bảy người thắng cuộc vào danh sách những người thua ở vòng thứ nhất sẽ lại đấu thêm một lần nữa người thắng sẽ khiêu chiến những tu sĩ bị thua ở vòng đấu này như con người thắng sẽ khiêu chiến hết một vòng tu sĩ thua trận nếu có thể toàn thẳng vậy con vân có tư cách vào hòa tháp thật vậy sao vẻ mặt giang cung tuấn vô cùng vui mừng anh đã nghĩ bỏ cuộc không ngờ rằng vẫn còn cơ hội với thực lực của anh bây giờ Chỉ vâng h ô n giang một h i cung h n tuấn biết vẫn còn cơ hội trong lòng vô cùng vui mừng chờ bảy người tấn cấp rồi những người còn lại đều không phải rất mạnh anh tuyệt đối có cơ hội sư phụ còn về nghỉ ngơi trước không thi đấu giang cung tuấn cũng không muốn ở lại chỗ này tiêu minh hoàng nghe vậy hơi nhũ mày nói sao con có thể về nghỉ ngơi lúc này con nên xem người ta thi đấu nhiều thêm cũng có thể do đối thủ cũng có thêm lợi ích trong chiến đấu được ạ giang cung tuấn không nói chuyện cuộc chiến tiếp tục cuộc chiến hôm nay nhanh hơn nhiều so với hôm qua một vòng thi đấu rất nhanh đã kết thúc những người còn lại tiếp tục chọn đối thủ tiếp tục chiến đấu đến tối đã chọn ra được mười ba người trận đấu hôm nay kết thúc ngày mai là chính thức tranh đoạt danh lệch thẳng thì có thể trực tiếp có tư cách vào hòa tháp thua thì chờ rời thua trận ở các vòng trước tới khiêu chiến ban đêm giang cung tuấn đợi trong sân anh ngồi xếp bằng linh khí trời đất hội từ bốn phía tụ tập dậy đ ặ c quanh người anh lúc này có tiếng bước chân truyền tới két cửa sân nhỏ bị đẩy ra một người mặc áo váy màu xanh bộ dáng xinh đẹp dáng người là lướt thân hình cô ấy cao tâm một thước tám dáng dấp duyên dáng yêu kiểu trên người có khí chất cao quý tiêu minh hoàng ngồi ở ghế đá trong sân lên đứng lên gọi ngọc mỹ mặc dù ông ấy là trưởng lão của thần viện ngọc mỹ cũng là đệ tử của thần viện nhưng bây giờ họ đang ở cổ tộc ngọc mỹ là con gái cả của tộc trưởng cổ tộc ông ấy không muốn cậy ra lên mặt mà cần chút tôn trọng trường lao tiêu ngọc mỹ đi tới kêu một tiếng rồi nhìn giang cung tuấn đang khoanh chân ngồi dưới đất cách đó không xa cô ấy cảm nhận được linh khí trời đất hùng hậu đang tụ tập trong sân cũng cảm nhận được linh khí bốn phía xung quanh giang cung tuấn đều biến hóa rất nhanh cô ấy hơi kinh ngạc linh khí trời đất thật hùng hậu ngay cả tôi cũng không thể tụ tập linh khí trời đất hùng hậu như vậy anh ấy sao làm thế được ngọc mỹ kinh hãi cô ấy là một bậc đại thần thống là linh căn trí tôn đối với linh khí của trời đất sẽ có sự tương tác tốt hơn các tu sĩ khác rất nhiều tốc độ hội tụ linh khí cũng nhanh hơn bọn họ nhưng cô ấy cũng không cách nào làm được giống như giang cung tuấn đang làm cô ấy sao có thể không khiếp sợ được chứ tiêu minh hoàng cười giải thích bởi vì nó tu luyện công pháp truyền thừa từ thời thượng cổ ngọc mỹ hâm mộ vận khí tốt tật vậy mà có được công pháp từ thời thượng cổ đúng rồi đêm h ô m khuya hoặc cô tới đây có chuyện gì không tiêu minh hoàng hỏi ngọc mỹ nói chuyện l à vậy đại trưởng lão bảo tôi tới thông báo cho t r ư ở n g lão cuộc chiến ngày mai bị rời lại sao vậy nghe vậy tiêu minh hoàng sững sờ hỏi đang êm đẹp sao lại rời lại hai dép dép ngọc mỹ thở dài một hơi Thật h ra là vì c u y ệ ngọc của Tộc bà tôi. t r ư n cổ tộc có chuyện n gì? g my ỹ nói, m ấ năm t r ư ớ cũng không giấu giếm gì với trưởng lao thần viện trưởng lao chắc cũng biết vào thời thượng cổ mặc dù cường giả của ma tộc đã rời khỏi trái đất nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại một chút nanh u ố t của ma tộc những nanh u ố t này trải rộng trên khắp tam thiên phong ấn chỉ đ ị a ba tôi gặp phải nanh u ố t của ma tộc bị ma công gây thương tích vì thế nhiễm phải ma khí mấy năm nay ba vẫn bị ma khí tra tấn phải bế quan bây giờ ông ấy đã sắp không thể áp chế được ma khí trong cơ thể lần này nếu các trưởng lão liên thủ vẫn không thể áp chế vậy vẻ mặt ngọc mỹ vô cùng lo lắng tiêu minh hoàng trầm mặt ông ấy không nghĩ tới tộc trưởng cố tộc lại bị thương r ằ n g c u n g tuấn cũng chăm chú lắng nghe lúc nghe tới ma khí trong lòng anh khẽ động đậy anh là ma thể không ngại nhất chính là ma khí anh có thể dẫn ma khí cho người tộc trưởng cổ tộc ra thậm chí dùng ma khí đó làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng bản thân nhưng đây là giới sơ khai chuyện anh là ma thể không thể để lộ ra ngoài nếu không đây chính là tai nạn đối với anh nếu không để tôi nói chuyện này với viện trưởng u minh hoàng nghĩ nếu viện trưởng xuất thủ liên hợp với trưởng lão cổ tộc nói không chừng có thể đẻ ma khí xuống ngọc mỹ khẽ lắc đầu nói vô dụng tôi sư phụ sớm đã biết chuyện này mấy năm trước cũng co qua xem cho dù sư phụ xuất thủ cũng không thể áp chế được ma khí trong thân thể bà tôi hóa ra viện trưởng sớm đã biết chuyện tiêu minh hoàng hít một hơi thật sâu hai ngọc mỹ thở dài nói trưởng l ã o tiêu tôi về trước không quấy dây trưởng lão nghỉ ngơi nói xong cô ấy xoay người rời đi từ đầu tới cuối giang cung tuấn đều không nói lời nào anh có thể cứu người nhưng lại không thể vì cứu người mà làm bại lộ thân phận của mình nếu lộ ra chuyện này sẽ dẫn tới không chỉ một trưởng lão minh lam tông mà chính là toàn bộ minh lam tông thậm chí toàn bộ cường giả của giới sơ thay giang cung tuấn tiếp tục tu luyện núi thông thiên lúc này ở sau núi ở một chỗ trong sân động đây là chỗ mà tộc trưởng cổ tộc bế quan lúc này cổ tung diệp ngồi quanh chân dưới đất trong cơ thể ông ta có không ít ma khí chạy loạn bốn phía quanh người ông ta là một ít trưởng lão của cổ tộc các trưởng lão này đồng thời ra tay để áp chế ma khí bên trong thân thể cổ tung diệp ma khí trong người cổ tung diệp càng lúc càng mạnh vê anh ma khí cường đại quét qua đánh bay tám trưởng lão ở bốn phía ra ngoài các trưởng lão đều ngã trên mặt đất trên miệm phun ra màu tươi cổ tung diệp cũng thoi thóp ngã xuống đất tộc trưởng tất cả trưởng lão không mảng thương thế trên người từ dưới đất bỏ dậy lúc này cổ tung diệp c h ầ m rãi chật vật ngồi dậy tuổi ông ta không tính là lớn nhìn qua cũng chỉ hơn bốn mươi một chút nhưng sắc mặt tái nhợt không chút huyết s á c ông ta xua tay ngăn tất cả trưởng lão tôi tôi chỉ sợ không qua được ổ tung diệp không còn chút sức nói ma khí quá kinh khủng điên cuồng phá hư thân thể tôi nhiều lắm ba ngày nữa tôi sẽ bị ma khí thôn vệ tin tức tôi chết không cần lộ ra ngoài mấy năm nay minh lam tông vẫn luôn thăm dò thực lực gia tộc chúng ta nếu tin tôi chết lộ ra ngoài minh lam tông chắc chắn sẽ nhân cơ hội này diệt tộc ta nghe vậy mặt các trưởng lão đều nghiêm túc cổ tung diệp nói tiếp đều lui ra ngoài đi gọi ngọc mỹ tới đây vâng các trưởng lão bất đắc dĩ rời khỏi chỉ c h ố c lát sau ngọc mỹ xuất hiện cô ấy nhìn ba mình thoi thót ma khí vờn quanh cô ba trên gương mặt xinh đẹp của ngọc mỹ ngập tràn lo lắng cô ấy nhanh chóng chạy tới ba cô ấy còn chưa tới gần liền đã bị ma khí đánh bay ra ngoài ngọc mỹ lần nữa bỏ từ dưới đất vậy đứng cách đó không xa nước mắt r u n r u n nhìn cổ tung diệp ngọc mỹ cổ tung diệp gọi giọng nói vô cùng yếu ba không kéo dài được nữa con là tương lai là hy vọng của cổ tộc gia tộc này cần con làm thủ linh ba đưa con tới thần viện là muốn con nghĩ cách liên hợp với họ phòng ngừa sau khi tin tức ba chết bị chuyển ra ngoài người của minh lam tông biết được sẽ nhân hữu cơ hội này diệt gia tộc ta cổ tung diệp từ rất nhiều năm trước đã biết mình sẽ chết ông ta sớm đã giàn xếp mọi việc đưa ngọc mỹ tới thần viện là vì muốn để cổ tộc và thần viện có chút mối liên hệ để tới khi gia tộc gặp phải nguy hiểm người thần viện sẽ không đứng ngoài nhìn ba thật sự không có hy vọng sao ngọc mỹ không can tâm cổ tung diệp yếu ớt nói không có hy vọng mấy năm gần đây để áp chế ma khí chân khí trong người ba sắp tiêu hao hết rồi một khi chân khí tiêu hết chính là lúc ba bị ma khí chiếm lấy ngọc mỹ con phải kiên cường con là bậc đại thần t h ô n g tiền đồ vô lựa đáng tiếc ba không đợi được tới lúc nhìn con tỏa sáng rực rỡ cổ tung diệp bàn giao hậu sự tối nay giang cung tuấn vô cùng xoắn suýt anh biết việc của tộc trưởng cổ tộc cũng có khả năng cứu tộc trưởng nhưng anh cũng lo lắng nếu vì chuyện cứu người mà làm lộ lai lịch bản thân sẽ khiến anh gặp phải đối thủ vô cùng mạnh bây giờ anh hỏi thăm tố quỳnh tố quỳnh nói tôi thấy người cổ tộc cũng không phải dạng người đại gian đại ác là dạng người giống sư phụ của cậu hoặc chính cậu vậy nếu cậu muốn lấy được chỗ tốt của cổ tộc tôi thấy cậu có thể lựa chọn cứu người nói không chừng có thể lấy được một d ọ n cố huyết nếu sau đó bọn họ trở mặt ra vẻ không quen biết vậy thì c h ú n thôi dù sao có tới tam thiên phong ấn chỉ địa chúng ta không nhất định phải ở lại giới sơ khai tố quỳnh đưa ra đề nghị cho giang c u n g tuấn cô ta cảm thấy có thể thử một chút thành công sẽ khiến cổ tộc nợ anh một nhân tình cổ tộc là tộc mạnh nhất giới sơ khai này tộc trưởng của bọn họ là cường giả số một ở giới sơ khai điều này có nghĩa rằng giang c u n g tuấn có thể để người cường giả nhất trong tam thiên phong ấn chỉ điệu nợ anh một nhân tình cho dù là mạo hiểm cũng đáng hơn nữa tố quỳnh còn nói sau khi giang c u n g tuấn về trái đất sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó giải quyết bây giờ lôi kéo kết giao với các cường giả đối với anh chỉ có lợi không hại giang c u n g tuấn suy nghĩ cảm thấy lời nói của tố quỳnh rất có đạo vì thế anh quyết định mạo hiểm một chút anh đứng lên xoay người muốn đi tính đi đâu tiêu minh hoàng phát giác giang công tuấn muốn rời khỏi nhịn không được hỏi giang c u n g tuấn quay ra nhìn tiêu minh hoàng nói con thấy có chút nhàm chán muốn đi xung quanh một chút đi đi nhưng chúng ta đang ở cổ tộc đừng xung loạn vâng giang c u n g tuấn chào hỏi tiêu minh hoàng một tiếng rồi rời đi anh cũng không biết tộc trưởng cổ tộc rốt cuộc ở chỗ nào anh đi núi thông thiên còn chưa tới đỉnh núi đã thấy một cô gái mặc váy áo màu xanh đang từ đỉnh núi đi xuống khoe mắt cô ấy h ồ n g hồng h i ệ n nhiên là vì mới vừa khóc qua ngọc mỹ giang c u n g tuấn đi tới chào hỏi ngọc mỹ ngọc mỹ nhìn giang c u n g tuấn một chút hỏi đêm hôm k u y ế t k t anh không ở trong sân đợi chạy loạn cái gì giang cung tuấn nhìn quanh bốn phía phát hiện không có ai mới nhỏ giọng nói bà cô không sao chứ sao vậy ngọc mỹ không hiểu đêm h ô m khuya khoác chạy tới đây chỉ để hỏi xem b à cô ấy có sao không hả giang cung tuấn nhỏ giọng nói tôi có cách phá giải ma khí trong thân thể bà cô d ì cơ trong c h ư ớ c mắt ngọc mỹ bị kinh hãi chương một nghìn một trăm ba mươi lăm ra tay cứu rút ngọc mỹ sửng sốt mấy giây sau sắc mặt bắt đầu chầm xuống giang cung tuấn anh cố ý lấy tôi làm trò đùa đúng không anh cho rằng anh là ai cường giả đệ nhất thiên hạ sao tôi thật sự có cách được rồi đừng lấy tôi làm trò đùa nữa anh là đệ tử của trưởng lao tiêu nên tôi tôn trọng anh là khách anh mà làm vậy đừng trách tôi không khách sáo ngọc mỹ hoàn toàn không tin lời nói của giang c u n g tuấn ngay cả ba cũng không thể làm gì ma khi đó thằng nhóc giang c u n g tuấn này làm sao có cách đêm khuya rồi đừng n g ồn ào đây là núi thông thiên có rất nhiều thị vệ nếu như anh bị coi là thích khách đừng trách tôi không nhắc nhở anh ngọc mỹ nói xoay người rời đi tôi thực sự có thể giang c u n g tuấn không kìm được vươn tay kéo ngọc mỹ lại thế nhưng thứ chào đón anh lại là một trường mạnh mẽ giang cung tuấn kịp thời né đi xuất hiện ở phía xa vẻ mặt t ạ m đạm nói thực sự không tin tôi sao ngọc mỹ lạnh giọng nói giang cung tuấn không phải tôi không tin anh mà là anh biết ma khí là gì không anh có biết ba tôi là ai không anh có biết sức mạnh của b a tôi không ngay cả ba tôi liên thủ với rất nhiều trưởng lão cũng không thể làm gì nhưng anh lại nói anh có thể anh xem tôi là con nít ba tuổi sao ngọc mỹ không tin giang cung tuấn cũng không còn cách nào khác vào lúc này trong viện của tông chủ minh làm tông minh làm thánh hoàng đã ở ông ta đã nhận được thông báo nói rằng trận chiến ngày mai đã bị hủy bỏ ông ta ngồi trong v i ệ n với vẻ mặt t r ầ m tư chẳng lẽ cổ tung diệp không ổn rồi sao ông ta nghỉ hoặc lẩm bẩm trong lòng sau nhiều năm như vậy lẽ ra ông ta phải bị ma khí tra tấn k h á khá rồi chứ nếu thực sự không ổn thì đây là cơ hội tốt để diệt trừ cổ tộc không có cổ tung diệp trưởng lão cổ tộc c ổ ngọc cũng không là vấn đề ngay lúc này ông ta đã lên kế hoạch để tiêu diệt cổ tộc ông ta lặng lẽ rời đi bước ra khỏi trận pháp hộ núi của cổ tộc âm thầm phát đi một số tín hiệu sau khi làm xong tất cả ông ta mới lặng lẽ rời đi người của cổ tộc không biết lần này tông chủ của minh làm tông minh làm thánh hoàng mang theo đồ đệ đến là có mục đích không đơn giản là đưa đệ tử đến với tư cách tranh giành hóa tháp mà là đến thử căn nguyên của cổ tộc muốn nhân cơ hội này hốt gọn một mẹ một khi cổ tộc bị xóa sổ còn lại chỉ còn mỗi thần viện vào lúc này giang cung tuấn vẫn còn đang quần nhau với ngọc mỹ nhưng cho dù anh có nói gì ngọc mỹ đều không tin ngọc mỹ tại sao cô không tin tôi dù sao thì chúng ta cũng không có cách nào khác không bằng để tôi thử một chút lỡ đâu có thể làm được thật thì sao nghe vậy ngọc mỹ rơi vào trầm tư nghĩ một lúc cô nhìn giang cung tuấn nói được rồi tôi tạm thời tin anh tôi sẽ đưa anh đi gặp bà của tôi thực ra cô không tin giang cung tuấn một chút nào chỉ là bây giờ cô cũng không còn cách nào khác nên phải thử với tâm lý chứa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi dưới sự dẫn đường của ngọc mỹ giang cung tuấn lên núi thông thiên đi đến ngọn núi phía sau đến nơi bế quan của cổ tung diệp sao lại quay lại rồi vừa đến giọng nói yếu ớt của cổ tung diệp vang lên giang cung tuấn vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi xếp bằng trong sân động thấy ông ta bị ma khí quấn quanh cũng không khỏi sửng sốt ma khí này thật đáng sợ lúc này tế bào trong cơ thể anh không khỏi sôi sục dòng máu trong người anh cũng bắt đầu cờ ư ổ lở cuộn giống như đang nhận một loại loại kích thích nào vậy ngọc mỹ cô ra ngoài trước đi giang cung tuấn hít sâu một hơi nhìn vào ngọc mỹ ngọc mỹ đây là cố tung diệp nhìn thấy giang cung tuấn cũng không tìm được hỏi đi ra ngoài trước giang cung tuấn lại ra lệnh ngọc mỹ nói ba đây là đồ đệ của t r ư ở n g lão tiêu ở thần viện anh ta anh ta nói có cách thứ ba nên con mới dẫn anh ta đến đây thử xem nghe vậy vẻ mặt cổ tung diệp xuất hiện sự bất lực ông ta biết tâm trạng của ngọc mỹ lúc này ông ta không muốn làm ngọc mỹ thất vọng nói ngọc mỹ con đi ra ngoài trước để ba nói với cậu ta vài lời vâng ngọc mỹ gật đầu xoay người rời đi sau khi cô rời đi ánh mắt của cổ tung diệp vẫn ở trên người giang cung tuấn c ư ờ i n h ạ t hỏi người thanh niên có phải cậu được minh l a m tông phái tới đúng không minh l a m thánh hoàng của minh l a m tông đến tộc chúng tôi lần này không chỉ với danh nghĩa để đệ tử chiếm giữ và tiến vào hỏa tháp đơn giản như vậy có phải ông ta muốn xem thử tôi còn sống hay không đúng không theo quan điểm của cổ tung diệp giang cung tuấn là người thuộc minh làm tông được minh lam thánh hoàng phải tới giang c u n g tuấn hơi cau mày nói sao mà lung tung vậy tôi là đệ tử của thần viện sư phụ tôi là tiêu minh hoàng tôi không có bất kỳ quan hệ gì với minh lam tông được rồi cậu về đi nói với minh lam thánh hoàng rằng tôi vẫn chưa chết muốn ra tay với g i a cổ tộc của tôi thì phải cân nhắc một chút giang c u n g tuấn không rời đi bước lại gần cổ tung diệp cổ tung diệp muốn ra tay đuổi giang c u n g tuấn ra ngoài nhưng ông ta nghĩ đến điều gì đó đột nhiên mở t ó mắt cậu cậu ma khí không có tác dụng với cậu sao ma khí trong cơ thể ông ta rất mạnh không ai có thể tới gần ông ta bây giờ lại có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch có thể tới gần ông ta ông ta sao lại không kinh ngạc giang c u n g tuấn ngồi xuống bên cạnh cổ tung diệp nhìn cổ tung diệp anh cười nhạt nói tôi đã nói tôi có thể c ứ u ông ông cho rằng tôi đang nói đùa sao bây giờ h ã y nói chuyện trước sao ông lại bị thương và bị nhiễm ma khí thế nào ký hiệu bản quyền ổ tung diệp nhìn giang c u n g tuấn với vẻ mặt kinh ngạc sau một lúc mới hít một hơi thật sâu đây là một câu chuyện dài đã xảy ra cách đây nhiều năm có lẽ là khoảng hai mươi năm trước tay sai của ma tộc đã đến tìm tôi và giao đấu với tôi tôi đã bị thương trong trận đấu đó và cũng bị nhiễm ma khí mấy năm nay vẫn luôn bế quan cổ tung diệp tóm tắt lại những chuyện này một lượn rồi bất chợt nhìn về phía giang cung tuấn hỏi rốt cuộc cậu là ai sao cậu không sợ ma khí đối mặt với tộc trưởng của cậu tộc người này có thể là cao thủ số một trong tam thiên phong ấn chỉ địa giang cung tuấn không che giấu nói kỳ thực tôi không phải là người của g a hại sơ khai tôi đến từ trái đất ở trái đất khi tôi còn rất yếu tôi đã chết một lần nhưng tôi đã được cứu bởi một vị cường giả bí ẩn ở trái đất vị cương g i ả ấy đã dùng thánh vật tối cao của ma tộc để giúp tôi định hình lại cơ thể của mình tôi là ma thể đương nhiên không sợ ma khí giang cung tuấn có tiên phủ trong tiên phủ có tố quỳnh tố quỳnh sẽ không trực tiếp giúp anh giết địch nhưng giúp anh chạy thoát thân thì không thành vấn đề gì anh cũng không sợ cổ tung diệp nếu cổ tung diệp nhắm vào anh thì anh trốn đi là được phụ sau khi nghe xong những lời này cổ tung diệp hít sâu một hơi không ngờ cậu còn trẻ mà lại gặp nhiều chuyện như vậy giang cung tuấn nói trưởng bôi cố sau khi biết chuyện của ông tôi cũng do dự rất lâu mới lên kế hoạch cứu ông bởi vì người của phong ấn chỉ địa không có hào cảm với loài người ở trái đất lại càng không có hào cảm với ma tộc nếu chuyện ma thể của tôi lộ ra ngoài thì tôi sẽ gặp rắc rối rất lớn tôi nói với ông vì tôi tin ông mong ông giúp tôi giữ bí mật nếu ông đồng ý tôi sẽ giúp ông đổi đi ma khí t r o người n g ngay vậy cổ tung diệp gật đầu nói tôi đồng ý với câu cảm ơn tiền bối đã tin tưởng giang cung tuấn nói xong lập tức vươn tay đặt lòng bàn tay lên ngực cổ tung diệp vào khoảnh khắc này anh huy động tâm pháp cưỡng ép hút lấy ma khí cho người cổ tung diệp cơ thể của anh lập tức bị bao quanh bởi ma khí nhưng ma khí không những không làm anh bị thương mà thay vào đó nó còn thấm nhuần vào nhục thể này của anh Trước chết. trong tung Tuấn bắt thụ từ trong lòng bàn tay tới, mà đã bao trùm toàn thân. thể thụ ma khí này. Chỉ trong một thời thể tăng một phút đồng hồ, thể thể đạt tới thể rồi rào người như mới giới cổ Cung chỉ chuyển Lúc cơ Chỉ sức của nhục lực của nhục thể anh đã đạt tới cảnh giả đáng Giang nguồn lòng giống luồng gian gấp Không đồng diệp đói điên bội. với khí mạnh hấp khí anh kính hấp khí mạnh anh hồ, anh sánh nhập đến Ma ma mà ma bao so bàn này, này. đắn, lên quá đầu quá lâu, và đã đã đã sợ. bị bỏ có sức mạnh của anh lại đột phá một lần nữa thật mạnh giang cung tuấn không khỏi cảm thán thế nhưng không lâu sau sức mạnh của n ụ c thể anh đã đạt đến mức báo h ò a không thể hấp thụ năng lượng ma khí trong người cổ tung diệp nữa ngay khoảnh khắc này ma liên trong cơ thể anh cũng đang hấp thụ ma khí chẳng bao lâu sau ma liên đã tiến hóa trở nên kỳ lạ và tà ác hơn vào lúc này sức mạnh của ma liên cũng đã đạt đến mức báo h ò a nhưng giang cung tuấn vẫn chưa dừng lại vẫn đang hấp thụ ma khí trong cơ thể cổ tung diệp luôn ma khí đổi rào tiến vào trong cơ thể rồi điên cuồng hội tụ lại với nhau cuối cùng một cỗ khí tức giống như mây mù hình thành trong đan điển của anh luồng khí tức này càng ngày càng mạnh càng lúc càng kinh người giang cung tuấn phát hiện vậy mà mình có chút không khống chế được ma khí điều này khiến anh thấy khó hiểu đúng lúc này giọng nói của tố quỳnh từ trong tiên phủ v ọ n g ra giọng nói này cũng chỉ có giang cung tuấn mới có thể nghe được người ngoài hoàn toàn không nghe thấy giang cung tuấn bởi vì ma thể của cậu cơ thể của cậu chỉ mang theo ma khí luồng ma khí này quá mạnh nó sẽ tự động tụ lại bên trong cơ thể cậu tuy rằng hiện tại cậu không khống chế được nhưng đây là tạo hóa to lớn với cậu sau này cậu có thể từ từ hấp thụ luồng ma khí nạ ở thời điểm mấu chốt cậu còn có thể ép buộc luồng ma khí này giết địch cho dù là cao thủ siêu cấp mà bị trúng chiêu e rằng cũng phải bỏ mạng sau khi nghe tố quỳnh giải thích giang cung tuấn mới hiểu ra tất cả những điều này đều mang lại lợi ích cho cơ thể của anh giang cung tuấn điên c u ồ n hấp thụ ma khí trong cơ thể cổ tung diệp cảnh tượng này kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ hai tiếng sau toàn bộ ma khí trong cơ thể cổ tung diệp đã được giang cung tuấn hấp thụ luồng ma lực này tụ lại trong đan điền của giang cung tuấn tạo thành một vòng mưa bùi thể khí vào lúc này ma khí trong cơ thể cổ tung diệp đã biến mất nước da tái nhật của ông ta cũng dần dân hồng hào trở lại ông ta đứng dậy khỏi mặt đất vận động xương cốt với vẻ mặt vui mừng ông ta đã bị ma khí hành hạ nhiều năm nay từ khi nhiễm phải ma khí ông ta đã đoán được mình sẽ chết ông ta thế nào cũng không ngờ tới có một ngày ma khí trong cơ thể mình sẽ biến mất cảm giác không bị ma khí hành hạ thật sự rất tốt ông ta nhìn về phía giang cung tuấn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất trên mặt lộ ra về cảm kích nói người anh em lần này tôi thật sự cảm ơn cậu nếu không phải cậu tôi đã khó tránh khỏi k ế t nạn giang cung tuấn từ dưới đất đứng lên cười nói tiện tay giúp đỡ mà thôi cơ thể của người anh em thực sự thần kỳ hấp thụ nhiều ma khí như vậy mà vẫn không hề hấn gì thực sự không biết thân thể của cậu rút cuộc là do cái gì tạo thành cổ tung diệp phải lau mắt nhìn giang cung tuấn ông ta không bao giờ nghĩ rằng người cứu mình lại là một tu sĩ có tu vi thấp kém giang cung tuấn cũng mỉm cười cơ thể của anh đã được tạo hình lại bởi ma liên còn về ma liên anh chỉ hiểu đại khái rằng đây là một vật tối cao của ma tộc còn về nguồn gốc thì anh cũng không biết được cổ tung diệp hít một hơi thật sâu nói bây giờ ma khí trong cơ thể tôi đã biến em mở nhưng sức mạnh của tôi vẫn còn chưa hồi phục mấy năm nay tôi đều chấn áp ma khí nên đã hao hết c h ậ n khí muốn h ồ i phục lại phải mất một khoảng thời gian nhưng hát lam tông tới lần này không hề có ý tốt nghe vậy giang cung tuấn hỏi minh lam tông là thế nào cổ tung diệp nói tôi nghi ngờ minh lam tông đang cấu kết với tay sai của ma tộc bởi vì từ khi tôi bị thương cường giả của minh lam tông đã không dưới một lần lẹn vào tộc của tôi những chuyện này tôi chỉ mở một mắt nhắm một mắt nghe đến mấy chữ minh lam tông trong lòng giang cung tuấn cảm thấy không thoải mái chính vì trưởng lão bảo văn của minh lam tông nên anh mới phải trốn vào giới sơ khai hừ cố tung diệp hư lệnh tôi muốn xem xem minh lam tông rút cuộc muốn làm gì lập tức ông ta nhìn về phía giang c u n g tuấn hai tay nắm thành quyền cậu nhóc lần này cảm ơn cậu nhiều lắm chuyện tôi bình phục lại cậu đừng nói gì cả ngay cả sư phụ cậu cũng đừng nói vâng giang c u n g tuấn anh không biết cổ tung diệp muốn làm gì nhưng anh có thể đoán rằng có lẽ cổ tung diệp muốn làm minh lam tông bối rối khiến minh lam tông hành động như vậy mới có thể hốt trọn một mẹ nói xong cổ tung diệp ngồi k h a n h chân dưới đất nhắm mắt lại chú cổ giang cung tuấn ngập ngừng hỏi cổ tung diệp mở mắt ra nhìn giang cung tuấn nói bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ che giấu sinh khí bất kỳ ai nhìn vào tôi đã là một người chết và tin tức về cái chết của tôi sẽ sớm lan truyền đến khắp cổ tộc thậm chí còn truyền khắp cả thiên hạ thiên hạ này chỉ có cậu biết rằng tôi g i ả chết hy vọng cậu sẽ giữ bí mật vâng giang cung tuấn sẽ không nói với ai lúc này bên ngoài hang động đá ngọc mỹ vẫn luôn đợi ở đây đợi một lần là hơn hai tiếng nhưng giang cung tuấn vẫn chưa đi ra cô lo như kiến bỏ trên c h ả o nóng lòng đi qua đi lại ngay khi cô muốn xông lên khi bước vào giang c u n g tuấn bước ra thế nào rồi ngọc mỹ vừa nhìn thấy giang c u n g tuấn cô liền chạy tới nắm lấy tay anh hỏi bà tôi thế nào rồi giang c u n g tuấn nhìn ngọc mỹ an ủi nén b i thương sao ngọc mỹ lập tức xứng sở vài giây sau cô lao vào trong sân động chỉ thấy cổ tung diệp đang ngồi xếp b ạ g trên mặt đất trên người không còn một chút khí tức cô chạy đến lay lay cổ tung diệp ba cô vừa lay nhẹ cổ tung diệp đã ngã xuống đất trưởng mọi người lần lượt chạy tới ngay cả cậu ngọc đại trưởng lão của cổ, tộc cũng đến. Nhìn thấy cổ tung diệp ngã xuống mặt đất vẻ mặt già nua của cậu ngọc mang theo chút bất lực thở dài nói rốt cuộc vẫn phải ra đi t h u y ê n lệnh xuống việc khai mở hỏa tháp bị hoãn lại tất cả đều phải chờ cho đến khi hậu sự của tộc trưởng được lo xong và tộc trưởng mới tiếp quản chức vị thì tính tiếp cậu ngọc ra lệnh đêm trôi qua không một tiếng động hôm nay trên đại điện núi thông thiên được treo vải trắng toàn thể cổ tộc đều mặc áo đội tang trước đại điện của cổ tộc còn đặt một cỗ quan t à i bên trong quan t à i có một người đàn ông đang nằm người này sắc mặt tái nhợt không còn chút máu sớm đã mất đi khí tức của sự sống hiệu triệu thiên hạ tộc trưởng của cổ tộc tôi đã quy thiên kính mời đồng đạo trên thiên tê mạnh đầu nói tôi hạ cùng nghề tụ với cổ tộc tổ chức lễ truy điệu cho tộc trưởng của cổ tộc tôi c ậ ngọc đứng trên đại điện phát ra mệnh lệnh trước sự quan sát rất nhiều người đều q u xuống đ ứ ngay trước nhất t Ngọc、Mỹ、mặc là Mỹ đồ n n g Lúc à rất Tuấn, Tiêu Thánh Tà nhiều người đã bước lên đại điện. Những người này là Tiêu Minh Hoàng và Giang Cung Tấn, còn có Minh lam thánh Hoàng Sung Phan Bá, cũng như đại bước đã Bá, có là Lam và và khi i m t á n Hoàng bọn Ngay h họ. h Đế Đồ Đệ và của k minh lam thánh hoàng bước vào đại điện liền hỏi có chuyện gì vậy có ai quy thiên sao minh lam thánh hoàng đã đoán được rằng tộc trưởng của cổ tộc đã chết nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực vẻ mặt cổ ngọc trên đại điện đầy sự hay n ấ y nói minh lam tông chủ thực sự xin lỗi tộc trưởng của tộc tôi đã quy thiên việc khai mở hỏa tháp đã bị trì hoãn tất cả mọi việc sẽ chờ đến khi hậu sự của tộc trưởng được lo xong và tộc trưởng mới kế nhiệm mới tính tiếp xin nén bi thương minh lam thánh hoàng đi đến trước quan tài nhẹ nhàng c o n g người chương một nghìn một trăm ba mươi bảy công phá t r ậ n pháp trước quan tài tông chủ của minh lam tông minh lam thánh hoàng vẫn rất cung kính nhưng sau khi túi người ông ta liền đi đến trước quan tài đẩy nắp quan tài ra làm gì đó ngọc mỹ đứng bật dậy máng ba tôi đã chết ông còn muốn làm gì minh lam thánh hoàng liếc nhìn ngọc mỹ nói với vẻ mặt tay n ấ y xin lỗi đường đ g ư ợ c quá tôi chỉ không tin được đây là sự thật mà thôi đại, đại trưởng lão cổ ngọc đứng ra nói thánh hoàng có tâm rồi đi nghỉ ngơi trước đi đợi ngày mai quần hùng có mặt sẽ cử hành lễ truy điệu minh lam thánh hoàng cũng không nán lại thêm nữa r ơ i khỏi đại điện cùng với súng phan bá đây là chuyện cổ tộc tiêu minh hoàng cũng không nán lại lâu rời đi cùng với giang c u n g tuấn trở về viện mà bọn họ đang tạm trú trong viện tiêu minh hoàng thở dài nói thực sự rất đáng tiếc cường giảm ộ t thời lại chết như thế này giang c u n g tuấn cũng nói có lẽ đây chính là số mệnh không ai có t h ể thoát khỏi sự trừng phạt của số mệnh anh đã hứa với cổ t u n g diệp không được nói với bất kỳ ai cho dù đó là sư phụ của anh anh cũng không được nói một chữ tiêu minh hoàng nói chuyện cho tới bây giờ c h ú ngay cả viện trưởng của thần viện cũng đích thân đến dự lễ truy điệu của cổ tung diệp đã bảy ngày trôi qua kể từ ngày cổ tung diệp chết trong bảy ngày này cổ tộc đã tập hợp tất cả cường giả từ giới sơ khai hầu như những cường giả có chút tên tuổi đều đến đây ngày mai chính là lễ truy điệu của cổ tung diệp đêm nay cổ tộc đèn đuốc sáng rực bên ngoài cổ tộc một người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ chờ đợi trong núi rừng vút đúng lúc này một tiếng xé gió vượt qua một vài người mặc áo t r ắ n g đen đeo mặt nạ đen xuất hiện t h á n h hoàng thế nào rồi một giọng nói khàn khàn chuyển đến đã xác minh cổ tung diệp chết rồi hôm nay cường giả khắp nơi đều tụ họp lại ở cổ tộc đây đúng là cơ hội tốt để cùng nhau loại bỏ bọc chúng người của tôi tất cả đều đã sẵn sàng sáng sớm ngày mai sẽ tấn công cổ tộc sau khi trao đổi đơn giản những người mặc đồ đen rời đi và người đeo mặt nạ cũng tháo mặt nạ ra ông ta không phải ai khác chính là tông chủ của minh l a m tông minh lam thánh hoàng cũng là cường giả số một số hai của giới sơ khai khoe miệng minh lam thánh hoàng n i t lên lộ ra một nụ cười nhạt sau đó lòng bàn tay hóa ra một luồng chân khí mạnh mẽ mặt nạ trong tay cũng bị chân khí phá hủy lúc này ông ta mới bước đi một lần nữa tiến vào cổ tộc đêm nay giang cung tuấn không thể chập mắt anh không biết kế hoạch cụ thể của cổ tông diệp nhưng cổ tung diệp đã nói minh lam tông đã cấu kết với tay sai của ma tộc ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì sao giang cung tuấn có trực giác rất mạnh chắc chắn ngày mai cổ tộc sẽ xảy ra chuyện sao vậy giang cung tuấn phản ứng lại nói không có không có gì thấy con cứ bồn u chồn lo lắng hình như đang có tâm sự con chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện tu luyện giang cung tuấn đổi chủ đề bắt đầu hỏi tiêu minh hoàng về một số vấn đề tu luyện đêm lặng lẽ trôi qua ngày hôm sau núi thông thiên bên ngoài đại điện cường giả đến từ giới sơ khai đã tề tụ lại Những người có thể có đúng ế tiếng. đến n những cường giả có danh、tiếng. Những người này đều cầm hoa trong tay, từng người từng người một bước lên cùng、bái. Giang Cung Tuấn chỉ là một đệ tử của thần viện, anh không có tư cách đến gần đại điện, đứng quan cố tộc có cầm bước chỉ của có cách chỉ có tay, một một tử tư thể đứng từ xa quan sát. đều đều đệ đại đ là là hoa giả bái. xa Bùm!、Đúng、lúc này từ xa vang lên một tiếng nổ lớn tiếng động lớn vang lên một người đàn ông toàn thân mặc áo giáp nhanh chóng lao tới xuất hiện trong đại điện nhìn về phía đại trưởng lão c ẩ u ngọc đang đứng đầu với vẻ mặt hoang mang nói đại trưởng lão không m ộ n rồi có người tấn công trận pháp bảo vệ của tộc ta、Bùm. tiếng nổ mạnh lại vang lên lần nữa theo tiếng nổ chuyển tới toàn bộ cổ tộc bắt đầu rung chuyển giống như có một trận động đất sắp xảy ra to h gan vẻ mặt cổ ngọc x a x â m nói Giang tấn công trận pháp của ta vào lúc này đúng là tìm chết người đâu theo lệnh của ông ta chuyển xuống chiến sĩ cổ tộc đều đã chờ lệnh xa xa ngoài đại điện giang cung tuấn nghe thấy tiếng động lớn cảm nhận được đất rung núi động thì bất giác vĩu mày trong lòng l ầ m bẩm thật sự sắp xảy ra chuyện sao trường lão trận pháp đã vỡ địch nhân đã xông vào lại có người xông vào báo cáo hạ hạ lúc này một tiếng cười lớn vang lên thực sự rất náo nhiệt theo tiếng cười vang lên một bóng người từ phía xa nhanh chóng bay tới người này mặc áo đen trên mặt đ e o mặt nạ màu đen anh ta đứng trong không trung bên ngoài núi thông thiên nhìn về phía cường giả khắp nơi ở trên núi thông thiên cười nói cường giả trong thiên hạ đều ở đây hại bủn tọa phải chạy khắp nơi càn rỡ minh lam thánh hoàng là người đầu tiên đứng ra máng đây là cổ tộc hôm nay là lễ truy điệu của tộc trưởng cổ tộc đám người tiểu nhân các người đ ừ n g v ộ i làm cản lập tức cút cho tôi nếu không tôi sẽ khiến các người bỏ mạng ở đây các cường giả khác nhìn thấy cảnh này tất cả đều bị sốc đây là cổ tộc cổ tộc là bộ tộc số một thiên hạ cường giả như mây hơn nữa hôm nay lại còn quy tụ cường giả ở khắp trên thiên hạ người đàn ông mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ này là ai sao lại dám đến làm loạn cổ tộc vào lúc này đúng lúc này phía xa xa lại xuất hiện một lượng lớn tu sĩ mặc đồ đen mặt đeo mặt nạ những người này đã đối đầu với những thị vệ của cổ tộc dưới chân núi thông thiên các hạ là ai viện trưởng thần viện cũng đứng ra nói hôm nay là lễ truy điệu của tộc trường cổ tộc nếu là để báo thù có thể để sau khi lễ tưởng niệm kết thúc rồi nói được không v i người t r ư ở n ông ông nói nhảm Minh Thánh Hoàng chầm xuống, n gì? g với chầm làm mặt Lam ta bật Sắc nhảy lên, hiện ra giữa không trùng, giữa ra mặc ộ bột một t tức đáng sợ phát từ trên người ông ta. Cố khí tức mạnh mẽ quét ra, tạo thành cố Cố cơn khí khí mạnh Hạ hạ! đáng đáng báo <cười> người ông Người sợ sợ. ra, mẽ m áo đen đứng giữa hư không cười một tiếng nói tông chủ minh lam với tu vi tiên cảnh tam trọng t i ê n của ông vẫn chưa phải là đối thủ của bột ọ a có phải là đối thủ hay không đánh rồi mới khi minh lam thánh hoàng vung tay lên trong tay liền xuất hiện một thanh trường đếm trường kiếm phát ra kim quang khủng thế nhưng ông ta còn chưa kịp ra tay thì người đàn ông khoác áo đen đã xuất chiêu chỉ thấy trong lòng bàn tay ông ta xuất hiện những ấn ký thần bí những ấn ký thần bí đó lần lượt được biến đổi những ấn ký này ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ minh lam thánh hoàng bị trúng chiêu thân thể từ trên không trung rơi xuống rơi mạnh xuống bên ngoài đại điện của núi thông thiên mặt đất thẳng đứng dậy, khiếp sợ nhìn người đàn ông khoác áo đen đứng nhìn người ông người khoảng không dậy, khiếp khoác sợ áo ở hiện tại các cường giả đều đang rất đề phòng thuật nguyên rủa là một tồn tại vô cùng nổi tiếng đây là tuyệt kỹ vô song của ma tộc và chỉ có ma tộc mới có tư cách tu luyện minh lam thánh hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông khoác áo đen đứng trong không trung với vẻ mặt n đứng trọng nói ông ông là ma tộc sao hạ hạ người đàn ông áo đen cười lớn hôm nay tất cả mọi người có mặt đều phải chết ở đây một khi các người chết giới sơ khai sẽ nằm dưới sự kiểm soát của tôi tôi sẽ là vị vua duy nhất trên thế giới này nhớ kỹ tên của tôi bổn tọa là dương hoàng tôn giả lúc này Bên ngoài đại điện đại cảnh ổ tộc tập hợp tất c hợp c ư ờ g giả từ k ắ p nơi trên thế giới và những của ư bước trường ờ n này đều có tiếng tam. Yếu nhất cũng là cảnh, trong đó còn có rất nhiều tiên cảnh. Có thể nói rằng chân đánh trận ở ngoại sắc mặt. viện thần viện cũng rất nghiêm trọng. Cảnh g giả giới gị giới kiếp ai khai là vào Yếu đây đều đó đã đều có có Có cứ có sắc tam. rất thể bất thể mặt rất ba ở ở sơ ông ta ngang ngửa với minh lam thánh hoàng cũng ở tiên cảnh tam trọng tiên nếu đối phương đã có thể dễ dàng đánh lui minh lam thánh hoàng thậm chí còn nôn ra máu thì cho dù ông ta có lên cũng không phải là đối thủ của cậu ta lúc này ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về phía đại trưởng lão c ậ ngọc của cậu ở đây là cổ tộc vẫn nên để cổ tộc đứng ra dưới cái nhìn chăm chú của mọi người cổ ngọc đứng dậy nhìn c h ầ m c h ầ m vào người đàn ông áo đen dương hoàng tôn giả ở phía xa nói từng chữ một năm đó chính ông đã đả thương tộc trưởng của tôi đúng vậy dương hoàng tôn giả không phủ nhận điều đó ông ta thừa nhận chính là tôi cổ tung diệp là trở ngại lớn nhất trong việc chinh phục giới sơ khai của tôi cảnh giới của ông ta đã đạt đến tiên cảnh giới lục trọng tiên đế d i ệ t trừ ông ta tôi đã đặc biệt thiết kế và bố trí trận pháp sau đó dẫn dụ ông ta vào trận pháp rồi mới dùng thuật nguyền rủa khiến ông ta trọng thương hạ hạ ông ta cười lớn sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cổ tung diệp cũng chết một khi ông ta chết đi thiên hạ này có ai là đối thủ của tôi giết ông ta đứng trong không trung khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ trở nên dữ tợn gầm lên không giữ lại theo lệnh của ông ta hàng ngàn hàng vạn người áo đen dưới chân núi nhanh chóng ra tay giao đấu với thị vệ của cổ tộc một bầu không khí đáng sợ bao trùm toàn bộ cổ tộc lãnh thổ của cổ tộc đất dung núi động đúng lúc này cậu ngọc đứng ra hết lớn chư vị từng tên ma tộc đều đáng chết chúng ta hãy cùng nhau tiến lên tiêu diệt ma tộc hạ trên bầu trời dương hoàng tôn giả cười lớn chỉ thấy ông ta tùy ý vung tay trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo luồng khí màu đen l u ồ n g khí màu đen không ngừng biến đổi tạo thành những văn tự cổ thần bí những văn tự này đều ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ c ư ờ n g giả của thiên hạ ở bên ngoài đại điện đều cảm nhận được sức mạnh kinh khủng và đáng sợ đó dưới sự đè ép của sức mạnh chân khí trong cơ thể họ đã đông cứng lại và cũng không thể huy động được chân khí nữa thuật, thuật nguyền rủa thật đáng sợ ngay cả cương giả ở cấp bậc như viện trường thần viện cũng không thể chống lại được thuật nguyền r ù a sắc mặt ông ta tái nhuận lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất đau khổ chống lại áp lực của thuật nguyên rùa mang lại dưới chân núi cuộc chiến ác liệt vẫn đang tiếp tục thị vệ của cổ tộc không ngừng chết thảm thủ hạ của dương hoàng tôn giả không ngừng xông lên núi thông t i ê n đúng lúc này một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn đột nhiên phát ra từ bên trong quan tài ở ngoài đại điện nắp quan tài đột nhiên bay đi vút một người đàn ông bay ra khỏi quan tài xuất hiện giữa không trung tộc, tộc trưởng nhìn thấy người đàn ông bay ra khỏi quan tài toàn bộ cổ tộc đều chấn động ngay cả cường giả tới lễ truy điệu của cổ tung diệp cũng đều s ư n g sở cổ tung diệp vẫn còn sống ông ấy chưa chết cổ tung diệp xuất hiện khiến mọi người đều bàng hoàng ngọc mỹ mở to mắt kinh ngạc kêu lên b à cô vừa lên tiếng sức mạnh của thuật nguyền rùa đã nhắm vào cô cả người câu ngã xuống đất nôn ra một mùm máu mọi người đều đang cực khổ chống lại áp lực của thuật nguyền rùa minh lam thánh hoàng cũng ngồi xếp bãng trên mặt đất trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng âm thầm chửi rùa tên cổ tung diệp chết tiệt chuyện này là thế nào sao ông ta chưa chết trên trời dương hoàng tôn giả nhìn cổ tung diệp nhảy ra khỏi quan tài khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ cũng đầy sự kinh ngạc năm đó ông ta đã bày kế đánh cổ tung diệp trọng thương cũng chính là vì ông ta không phải là đối thủ của cổ tung diệp trước khi xác định cổ tung diệp đã chết ông ta không dám xuất hiện ở cổ tộc nay biết cổ tung diệp đã chết ông ta mới mang đại quân tới trước cổ tộc nhưng không ngờ cổ tung diệp vẫn chưa chết tên minh lam thánh hoàng chết tiệt cổ tung diệp rõ ràng vẫn chưa chết vậy mà lại nói với tôi là chết rồi trong lòng ông ta đã mảng thánh hoàng đến chết dương hoàng tôn giả cổ tung diệp đứng trong không trung mặc kệ áp lực của thuật n g u y ê n r ù a ông ta nhìn người đàn ông mặc áo t r à n g đen và đeo mặt nạ trước mặt với vẻ mặt rất bình tĩnh năm đó ông đã sắp xếp để gài bẫy tôi nhiều năm như vậy rốt cuộc ông cũng xuất hiện ông ông đã trúng thuật n g u y ê n r ù a của tôi sao cơ thể của ông không có chút ma khí nào khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của dương hoàng tôn giả lộ ra vẻ kinh ngạc thuật n g u y ê n r ù a là bí kíp độc nhất vô nhị của ma tộc tuy ông ta chỉ học được sơ sơ nhưng cổ tung diệp cũng không thể nào g ó được bây giờ trong cơ thể cổ tung diệp không còn chút ma khí nào ông ta làm sao có thể không kinh ngạc một chút ma khí còn con có thế làm gì tôi sao ed cơ mặt cổ tung diệp bình tĩnh ông ta theo dõi trận chiến dưới chân núi nhìn thấy thị vệ của cổ tộc đang chiến đấu kịch liệt với hàng ngàn hàng vạn người áo đen sắc mặt liền trầm xuống ông ta giơ tay lên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm có kiếm trên tay khí tức trên người ông a được tăng lên cực điểm trong trước mắt ông ta vung mạnh thanh trường kiếm trong tay một nhát kiếm chém ra tràn ngập kiếm khí vô hình nơi kiếm khí quét qua thời gian dường như bị đóng băng phong ấn trong không trung những người áo đen dưới chân núi trong t r ớ c mắt chết thảm toàn bộ được được lắm dương hoàng tôn giả cười nói b ồ n tỏa muốn xem xem mấy năm nay sức mạnh của ông đã tiến bộ bao nhiêu dứt lời khí tức trong cơ thể lập tức tăng gọn hai tay không ngừng chuyển động hóa ra từng ký tự thần bí những ký tự này kết hợp với ma khí ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng cơn ư giả g bên dưới không thể chịu được lưỡng sức mạnh này tất cả đều nôn ra máu và ngã xuống đất một số đệ tử yếu ớt của cổ tộc cơ thể đồng loạt nổ tung trong chớp mắt trong một khoảng thời gian ngắn ít nhất có đến hàng ngàn đệ tử của cổ tộc đã chết thảm ngay cả thân thể cũng không giữ lại được chỉ còn lại một vũng máu tươi trên mặt đất trong không trung cổ tung diệp lập tức bị ma khí màu đen cuốn l quanh người ông ta đều là những văn tự cổ quái được ma khí màu đen kết thành những văn tự này đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cổ tung diệp huy động chân khí toàn thân chân khí tạo thành một quần sáng bên ngoài cơ thể ngăn cản sự tấn công của thuật mườn rùa nhưng ông ta đã bị ma khí hành hạ bao nhiêu năm qua chân khí gần như đã cạn kiệt mặc dù mấy ngày nay ông ta đã âm thầm khôi phục sức mạnh nhưng sức mạnh vẫn chưa thể khôi phục đến cực điểm chỉ kiên trì được trong vài giây g i c lớp vỏ bảo vệ do chân khí hình thành bên ngoài cơ thể ông ta đã vỡ ra hàng trăm văn tự đen kịt lập tức đánh vào người ông ta cả người ông ta từ trên trời rơi xuống đập mạnh xuống đất đệ nát đại điện của núi thông thiên sau khi rơi vào đống đổ nát thì không đứng dậy nữa hạ hạ dương hoàng tôn giả cười lớn tộc trưởng của c ộ tộc thì sao cường giả đệ nhất thiên hạ thì sao đứng trước thuật n g u y ê n rủa của bốn tọa vẫn không chịu nổi được một kích như xưa đúng lúc này rất nhiều người áo đen từ ngoại giới xông lên một lần nữa những người mặc đồ đen này nhanh chóng lên núi thị vệ của c ộ tộc hoàn toàn không phải là đối thủ bị đánh lui dần về sau rất nhanh thủ hạ của dương hoàng tôn giả đã xông lên núi con cương giả trên đỉnh núi dưới áp lực của thuật n g mềm đền rùa thậm chí còn không có sức lực để phản kháng đều ngồi xếp bằng trên mặt đất chật vật chống lại áp lực thuật người liên trên núi thông thiên. Dương Hoàng Tôn giả đứng thẳng ở đây. Xung quanh ông ta tràn ngập Giả Trước đội lốt rùa. phía ta tộc, cáo Cổ 1139, đây. hổ. ở mềm a khí. Cả bộ bầu trời đ u là à u đền kịt rùa một người đàn ông bê bết máu bỏ ra khỏi đống đổ nát ông ta là cổ tung diệp lần này là do ông ta bất cẩn sức mạnh của ông ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nếu sớm biết như vậy ông ta đã ẩn ó u chờ đến khi sức mạnh của mình khôi phục hoàn toàn bây giờ ông ta còn không thể chống lại những lời nguyên rủa càng không phải là đổi thủ của dương hoàng tôn giả toàn bộ cổ tộc thậm chí ngay cả những cao thủ trong thiên hạ cũng đều không thể chống lại áp lực mà lời nguyên man g tới chỉ có một người có thể đó là giang cung tuấn chỉ trong thời gian ngắn giang cung tuấn đã biết rõ tình hình khi cổ tung diệp bị đánh bại anh đã lặng lẽ rời đi không một a i để ý đến anh thậm chí đến cả dương hoàng tôn giả cũng không để ý vì lời nguyền của ông ta đã bao t r ù m cả cổ tộc nên ông ta nghĩ sẽ không một a i có thể trốn thoát được giang cung tuấn lặng lẽ rời khỏi cổ tộc và hiện ra ở bên ngoài ngọn núi anh an toàn nên có thể rời đi bên ngoài cổ tộc giang cung tuấn thấy trận pháp đã bị phá vỡ trận pháp bị phá vỡ nên anh có thể nhìn chút tình hình của cổ tộc thông qua các vết nứt của trận pháp có thể nhìn thấy bầu trời của cổ tộc đang bị bao phủ bởi một màu đen của ma khí sư phụ con thực sự xin lỗi giang cung tuấn bất lực nói con không muốn chết con còn rất nhiều việc phải làm vợ và con gái con vẫn đang chờ con trên trái đất con phải sống sót rời khỏi đây xin hãy tha thứ cho con rời đi mà không nói lời tạm biệt giang cung tuấn biết rằng với sức mạnh của anh cho dù anh có tu luyện một trăm năm nữa thì anh cũng không phải đối thủ của dương hoàng tôn giả anh có thể trốn thoát bởi vì cơ thể anh là m a thể bất chấp m a khí bất chấp mọi lời nguyền giang cung tuấn chẳng lẽ cậu thấy chết mà không cứu như vậy sao trong tiên phủ giọng nói của tố quỳnh vang lên đây là cao thủ của toàn bộ giới sơ khai đấy nếu cậu rời đi tất cả đều sẽ chết từ nay về sau giới sơ khai sẽ nằm trong tay của dương hoàng tôn giả giang cung tuấn bất lực nói tôi có thể làm gì chứ sức mạnh của tôi quá yếu nên không thể có cơ hội chiến thẳng được cao thủ ở c õ i tiên được cao thủ ở cấp độ đó có thể giết chết tôi vô số lần chỉ bằng một ngón tay cậu có thể thử lại lần nữa bên trong tiên phủ lại nhanh chóng truyền ra tiếng nói